Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 401, xích hổ thú đan, lúc này trước cửa thần phong các vây đầy kiếm giả, cho dù thần phong các có lớn hơn cũng tuyệt không chứa được nhiều người như vậy. Lúc này đây, ở trước của xuất hiện hai gã thủ vệ, cư nhiên là hai gã kiếm sư, gần nhất là uy hiếp những kiếm giả xung quanh, mà mấy cỗ thi thể ở trước cửa cũng có tác dụng rất lớn, nguyên bản còn có kiếm giả có một chút kích động, vào lúc này cũng bình tĩnh xuống. Vốn đại bộ phận trong số họ đều chỉ nghĩ đến kiến thức một chút ngũ dai thú đan, đó cũng không phải thứ họ có thể nhúng tay vào được. Cho dù may mắn lấy được, cũng phải có mệnh mà giữ mới được. Lần này thần phong các chúng ta đấu giá vật phẩm rất là quý trọng, các chủ đã hạ lệnh, phải đạt tới kiếm khách mới có thể được tiến vào. Ở bên trái, một gã trung niên mặt đầy ngạo khí nhìn xung quanh trầm quát. Bên cạnh, một gã kiếm giả khác chỉ vào một tảng đá bảy màu trong suốt cao bằng đầu người, mở miệng nói. Tiến đến đây thử tu vi, chỉ cần đạt tới màu cam liền có thể đi vào. Đó là cái gì? Dịch nhược vũ tò mò hỏi. Khẽ cười một tiếng, quân mạc vẫn nói, đó là kiếm khí thạch, là một loại đá kỳ dị, có thể căn cứ độ mạnh yếu của kiếm khí mà tản ra bảy màu ánh sáng tương ứng, do đó phân rõ tu vi của kiếm giả. Bất quá nó cũng không phải chuẩn xác như vậy, kiếm giả vẫn có thể không chế được tu vi biểu lộ ra. Không ngờ ở đây lại có kỳ vật như vậy. Dịch nhược vũ không khỏi cảm thắn nói. Lắc lắc đầu, quân Mạc Vấn nói, kiếm khí thạch này lấy ở kim thiên giới, tuy rằng ở kim thiên giới sản xuất không nhiều lắm, nhưng dùng nhiều tiền vẫn có thể có được. Thanh phàm giới chúng ta, cũng đích thật là nơi nghèo nàn, linh vật do trời đất ẩn dưỡng quá ít, hơn nữa hàng năm tìm kiếm, hiện giờ chỉ vài cọng linh dược trăm năm cũng phải tốn rất nhiều khí lực mới tìm được. Hai giới quả thật xa xa không thể so sánh với nhau, lại càng đừng nói so với thánh địa tử hoàng giới. Nghe quân Mạc Vấn nói như thế, sáu người lục thanh cũng gật gật đầu. Bốn tầng thế giới, trung ương là kiếm thần sơn, ở đó nguyên khí trời đất cùng khí thuộc tính càng thêm sung túc, tự nhiên có thể thai ngén ra rất nhiều đồ tốt. Lại nói thì vấn đề vẫn là thực lực, chỉ cần tông môn có đủ thực lực, có thể lĩnh kim thiên lệnh, do đó đi vào kim thiên giới. Chỉ là đáng tiếc muốn vượt giới không phải đơn giản chỉ là nói. Nghe được phải đạt tới kiếm khách mới được tiến vào, đại bộ phận kiếm giả vây quanh đều thở dài tiếc nuối, Không có thức lực, đến tư cách nhìn cũng không có lập tức liền có tốp năm tốp ba kiếm giả đi lên, hoặc là một đạo kiếm khí điểm ra, hoặc là một đạo kiếm khí hung hăng đánh xuống, nhất thời khiến cho kiếm khí thạch phát ra thần quang chói mắt. Kiếm giả trong thần phong vực cơ hồ còn nhiều hơn người dân bình thường. Nếu không phải duy trì sinh kế, lục thanh phỏng chừng, sợ là trong thần phong vực đến một người bình thường cũng sẽ không có. Nhìn thấy trước thần phong cát, ngắn ngủi thời gian tàn nửa nén hương đã có gần 50 người đi vào, thậm chí còn có 8 người làm cho kiếm khí thạch phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ lập tức chung quanh vang lên tiếng kinh hô, mà sứ giả tiếp dẫn của thần phong các cũng cung nghinh dẫn vào. chúng ta cũng đi thôi. quân Mạc vẫn mở miệng nói. gật đầu, sáu người lục thanh cũng bước lên đi theo. đối với bảy người lục thanh, tuy rằng kiếm giả chung quanh rất nhiều, nhưng là ẩn ẩn cùng bọn họ có ngăn cách. kiếm giả ở đây đều là loại có nhãn lực, chuyện tình trước mắt này cơ hồ rất ít phát sinh. đứng lại, sau khi thí nghiệm mới được tiến vào. gã trung niên thủ vệ hướng tới bảy người lục thanh nói. Nhìn tới bảy người lục thanh, hắn cũng có chút kinh ngạc trong lòng, bởi vì bảy người trước mắt này, hắn chỉ có thể nhìn thấu tu vi của một người. Mà hắn cũng không cho rằng sáu người còn lại cũng không có tu vi gì. Tuy rằng sáu người đều rất trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn nhìn ra được bảy người này, chỉ sợ không phải người bình thường. Không có trả lời, quân mạc vẫn lấy từ trong lòng ra một cái lệnh bài màu đen đưa ra. Vực chủ lệnh. Người trung nhân kia kinh hồ một tiếng, các hạ là. Quản sự của phủ vực chủ. Sáu người này là khách quý của vực chủ còn thỉnh các hạ an bài một chút thanh âm của quân mạc vấn rất lãnh đạm không hề có vẻ ôn hòa như ở trước mặt sáu người lục thanh cuống quýt đem lệnh bài trả lại cho quân mạc vấn người trung niên mở miệng nói nếu là khách quý của vực chủ thì đó cũng là khách quý của thần phong các chúng ta các vị mời nới xong người trung niên liền vẫy tay ở bên cạnh một thị nữ trẻ tuổi vội vàng chay tới dẫn đường mang theo bảy người lục thanh tiến vào đến lúc này nguyên bản một ít kiếm giả còn có tâm tư đối với bảy người lục thanh Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi May mắn còn không động thủ Khách quý của vực chủ Đừng nói bảy người này có tu vi gì Chỉ sợ lửa giận của vực chủ thì ở trong thần phong vực này Cũng không có ai đủ thừa nhận Nghĩ đến uy nghiêm của nhị vực chủ Cùng với đại vực chủ thần bí Có thể được hai người coi là khách quý Tất nhiên cũng là đại nhân vật Bán đầu giá thú đan kia được tổ chức ở tầng trên cùng Tầng thứ sáu của thần phong cát Trừ bỏ mấy trăm chỗ ngồi bình thường Ở bốn góc còn có hơn mười chỗ ngồi đặc biệt. Ở một bên đều có thi nữ đứng hầu, rót trà thêm nước, hoặc là thuật lại giản lược một số chỗ. Trong thời gian ngắn ngủi, chỗ ngồi không sai biệt lắm đã đầy người. Lục Thanh liếc mắt nhìn liền biết, trên mỗi chỗ ngồi đặc biệt đều là những người có tu vi đã ngoài kiếm sư, thậm chí còn thấy được ba gã kiếm chủ. Dưới sự dẫn đường của thị nữ, bảy người đi tới một căn phòng trang nhã, ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của ba gã kiếm chủ. Nhất thời khuôn mặt của bảy người hấp dẫn ánh mắt ở xung quanh. Đồng tử co rụt lại, ba gã kiếm chủ có chút tức giận ngoái đầu ra sau, nhưng sau đó liền ngẩn ra. Tuy rằng không có thả ra thần thức tra xét, nhưng đã tới cảnh giới kiếm chủ, tu vi tranh lệch không quá lớn, chỉ cần cẩn thận cảm ứng là có thể phát giác ra. Lúc này đây, ba gã kiếm chủ sau khi ngẩn ra, sau đó liền gật đầu mỉm cười với bảy người lục thanh, lập tức nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Ánh mắt của ba người đều trở lên âm tình bất định. Đối với bảy người lục thanh, bọn họ cảm thấy được uy hiếp lớn lao. Thậm chí có ba, bốn người bọn họ còn nhìn không thấu được tu vi. Có khả năng là tu vi cao hơn bọn họ, thu liễm khí tức dao động cẩm thận, hoặc là có phương pháp ẩn tàng tu vi toàn thân. So với khả năng sau, khi nhìn thấu tu vi mấy người còn lại, bọn họ càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất. Bảy người này, không thể chịu được. Mặc dù có chút kinh ngạc với thái độ của ba gã kiếm chủ, nhưng phần đông ánh mắt mọi người vẫn nhìn tới trên đài cao mười trượng ở trung tâm. Ở sau đài, giờ phút này truyền ra một tiếng cười như chuông bạc ngay sau đó một mỹ phụ động lòng người chậm rãi đi lên đôi mắt đẹp đảo qua nhìn chung quanh một vòng mỹ phụ này mặc một bộ váy dài trắng như tuyết ở trước ngực có thêu hình chín đoá nỉ ngạn hoa màu bạc hoa này là gì thì chịu chung quanh là những chiếc lá màu vàng trông có vẻ rực rỡ trói mắt làn tóc đen mềm mại như tơ lụa tùy ý vắt sau lưng khuôn mặt như trăng rằm cùng với đôi mắt như biết nói quả nhiên là thước tha mặt mày như họa mà nhìn thấy nàng bước xuống đại bộ phận kiếm già đều hô hấp trở lên dồn dập Ánh mắt gắt gao dõi theo từng bước của nàng. Cả hội trường đang xôn xao dĩ nhiên đều trở lên im lặng. Mỹ hoặc thật lớn. Lục Thanh nhướng mày. Từ trên người Mỹ phụ này, hắn cảm nhận được một cỗ khí thuộc tính rất lạ, chưa bao giờ thấy, mà hiển nhiên không thuộc căn nguyên thiên đạo, là kiếm giả nhân đao. Cảm thụ khí thuộc tính đó dao động, tựa hồ ở bên trong có thâm uẩn một loại dục vọng, muốn câu động dục nhiệm trong lòng người. Hừ! Lúc này ở bên cạnh bảy người Lục Thanh, ba gã kiếm chủ đồng thời hừ lạnh một tiếng thần thức cường đại đem âm thanh phóng đại vô số lần nhất thời những kiếm giả đang trầm mê liền thanh tỉnh lại đồng thời đối với ba gã kiếm chủ lộ ra thần sắc cảm kích mà ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ cũng lộ ra kiên kỵ thật sâu mỹ phụ vẫn thản nhiên cười trên tay có nâng một chiếc hộp ngọc màu xanh bích nhẹ nhàng bước lên trên đài hơi có chút vừa lòng liếc mắt nhìn xung quanh giờ phút này trên tầng 6 các chỗ ngồi đã chật kín người đây cơ hồ là lần tập hợp tất cả kiếm giả đã ngoài kiếm khách của thần phong vực Chờ đợi, đó là thú đan sắp xuất thế kia. Thoáng nhìn một chút, sáu người lục thanh lại liếc mắt nhìn nhau. Thực lực của thần phong vực này quả nhiên mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có phạm vi 30 lý thế nhưng số lượng kiếm giả đã ngoài kiếm khách, trừ bỏ kiếm chủ chuẩn đại sư, còn thì so với tử hà tông bọn cũng không hề kém, thậm chí còn muốn nhiều hơn một ít. Khó trách bán tông vực này lại có thể duy trì đến nay. Thực lực cường đại như thế, tông môn cấp thanh phàm bình thường muốn động vào cũng phải trả giá không ít. Lục thanh đoán, sợ là hai vị vực chủ kia đều có tu vi cảnh giới kiếm hồn, nếu không trong thần phong này cũng không thể chấn áp nổi. Lúc này, Mỹ phụ đặt hộp ngọc trong tay xuống, mỉm cười mở miệng nói, thần phong các hoan nghênh các vị đã tới đây. Nói vậy các vị cũng biết, thần phong các chúng ta hôm nay muốn bán đấu giá, chính là một viên thú đan ngũ dai. Thú đan này xuất xứ từ ngũ dai linh thú, xích hổ, là một linh thú thuộc hệ hỏa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện. Trường 402, Kiếm Toái Thần Phong Thượng, Xích Hổ, không ít kiếm giả hai mắt sáng ngời. Dù sao trên kiếm thần đại lục, trừ bỏ kiếm khí thuộc về nhân đạo, còn người tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành là nhiều nhất. Thú đan của Xích Hổ là hệ hòa, cùng thuộc tính kiếm khí của rất nhiều kiếm giả ngồi phía dưới hòa hợp. Tính ra thì có rất nhiều kiếm giả có thể hấp thu trực tiếp tăng tiến tu vi, thậm chí Xích Hổ thú đan này bên trong trừ bỏ nguyên khí cùng linh lực thuộc tính, còn có thể trợ giúp thể ngộ cảnh giới linh ngộ khí thuộc tính Dù sao linh thú trời sinh phù hợp với linh khí thuộc tính, đạt tới ngũ dai ngưng tụ thú đan lại trải qua lôi kiếp, bị thiên đạo khảo nghiệm. Linh lực thuộc tính ở bên trong thú đan, tự nhiên cũng hàm dẫn theo một tia căn nguyên thuộc tính, mà thiên đạo lưu lại. Điều này đối với kiếm giả cùng thuộc tính mà nói, nếu có thể hiểu ra biến hóa của thuộc tính bên trong đó, cảnh giới tất nhiên sẽ có biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt lưu chuyển, Mỹ Phụ lập tức nói tiếp, nói vậy chắc mọi người cũng biết tác dụng của thú đan. Cho dù là kiếm giả nhân đạo cũng có thể dùng để luyện đan. Lấy thú đan làm chủ dược có thể dẫn động nguyên khí mênh mông ở bên trong, luyện chế đi ra, chỉ cần luyện dược sư không phải thủ đoạn quá kém, luyện chế ra đan dược trung phẩm cũng không có vấn đề gì. Dừng một chút, Mỹ phụ khẽ vén mái tóc trên trán lên. Ngón tay trắng muốt như ngọc giống như có vô cùng ma lực, lại hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Bất quá Mỹ phụ này cũng hiểu được một vừa hai phải, lập tức tiếp tục nói, mà nếu là kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hòa dùng đến nó liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất từng có điển tịch ghi lại có một gã kiếm sư tiểu thiên vị may mắn chiếm được một thú đan ngũ giai đồng thuộc tính hiểu được biến hóa thuộc tính ở bên trong chẳng những cảnh giới đạt tới kiếm sư đỉnh phong mà sau khi hấp thu nguyên khí ở bên trong trong nửa tháng liền đồng thời đem tu vi đột phá tới đinh phong một năm sau thuận lợi vượt qua nguyên khí kiếp thành tựu kiếm chủ chuẩn đại sư kiếm chủ chuẩn đại sư không ít kiếm giả thấp giọng hô trong mắt lộ ra thần quang nóng bỏng Lục Thanh chú ý tới, những kiếm giả đó, đại đa số là tu luyện kiếm khí hệ hòa. Mà ở bên cạnh bọn họ, Lục Thanh thấy lúc này dĩ nhiên có có 11 kiếm chủ tụ tập tới. Trên người mỗi kiếm chủ, kiếm nguyên dao động rất mãnh liệt, tất cả đều vận sức chuẩn bị phát động. Hiển nhiên bọn họ đối với viên thú đan này thập phần coi trọng. Trong đó, Lục Thanh cảm ứng thấy kiếm giả thiên đạo có 5 người, mà tu luyện kiếm khí hệ hỏa có hai người. So với những kiếm chủ khác mà nói. Hai người này cả người cơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhạt. Đạt tới kiếm chủ, lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn vô cùng khó khăn, giống như hai người này, nhìn qua không sai biệt lắm đã năm, 60 tuổi, nhưng Tu Vi còn đình chỉ ở kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh phong. Này đây, có thể nói một viên xích hổ thú đan hệ hỏa này là hấp dẫn hai người lớn nhất. Nếu không phải cố kỵ nhiều người như vậy, còn có hai vị các chủ của thần phong các, lục thanh phòng chừng hai người này đã trực tiếp động thủ rồi. Không khí xung quanh ngưng trọng hẳn lên. Quân Mặc vẫn nhìn lướt qua sáu người lục thanh một cái, liền cảm thấy yên tâm. Sáu người lục thanh đều không có ai tu luyện kiếm khí hệ hỏa. xích hổ thú đan này tuy chân quý nhưng đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc trước bọn họ lấy được linh dược ở trong kiếm mộ ra, khi luyện chế thành đan được tất nhiên mỗi người cũng có một phần. Lúc này đây, đối với xích hổ thú đan này, sáu người lục thanh chỉ là có chút tò mò thôi, không hề có ý tứ muốn nhúng tay vào. Đem hộp ngọc đưa ra trước mặt, Mỹ phụ lập tức mở nắp hộp ra, ông. Trong thời gian ngắn, cả tầng 6 thần phong các liền bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ. Một viên thú đan màu đỏ rậm lớn bằng đầu người hiện ra trước mắt mọi người. Khí hệ hỏa nồng đậm khuếch tán ra, nhất thời khiến cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa mở to mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ khát cầu cùng tham lam. Nhìn thấy viên thú đan bóng loáng trong suốt, bên trong giống như có một ngọn lửa đỏ lưu động, Lục Thanh hơi gật gật đầu. Lúc trước hắn đạt được thú đan của Lôi Mãng chính là mới sơ ngưng, cùng với viên thú đan này so sánh thì nhỏ hơn một phần. Linh lực dao động ở bên trong cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ phút này xem ra, viên xích hổ thú đan này sợ là lấy ra từ một đầu xích hổ ngũ giai trưởng thành, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lực lượng dao động bên trong thú đan này vẫn hoàn hảo tràn đầy, cơ hồ không có gì hao tổn. Mọi người cũng đã thấy được rồi, như vậy kế tiếp tiểu nữ liền nói một chút về quy định đấu giá. Hiển nhiên mỹ phụ vừa lòng với phản ứng của mọi người, liền mở miệng nói, bởi vì thú đan này quá mức chân quý, nên bản các quyết định đấu giá theo phương thức lấy vật đổi vật chỉ cần có thể xuất ra vật gì có giá trị phù hợp như vậy liền có thể lấy viên thú đan này ánh mắt ngưng lại lục thanh nhìn kỹ xích hổ thú đan một cái thần phong các này thật là hảo thủ đoạn lấy vậy đổi vật giá trị bằng nhau thì về sau trả giá càng lúc càng cao hơn cứ như vậy căn bản là ngồi không kiếm bội nói không chừng còn có thể khiến cho kiếm giả xuất ra hết nhiều năm tích lũy của bản thân lời của mỹ phụ vừa ra khỏi miệng cả tầng sáu nhất thời an tĩnh xuống tiếng kim rơi cũng có thể nghe mọi người tựa hồ đều lâm vào trầm tư Lục Thanh nhìn đến, có vài gã kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hòa thỉnh thoảng lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía 11 gã kiếm chủ ngồi ở hàng đầu. Hiển nhiên bọn họ còn ngại uy thế của 11 gã kiếm chủ. Đặc biệt là xem tư thế của hai gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ hỏa. cho dù may mắn bọn họ lấy được, cũng khó mà thoát chết khỏi thần phong cát. Thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong, hàn tâm, thần kiếm hệ thủy. Sau khi trầm mặc thật lâu, trong 11 gã kiếm chủ kia... Một gã kiếm chủ tu luyện kiếm khí hệ hỏa mở miệng trước tiên. "Thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong." Rất nhiều kiếm giả đang ngồi hít một ngụm lương khí. "Thần kiếm cấp thanh phàm, cho dù là hạ phẩm cũng là quý báu khó tìm." Tại trong thần phong vực tuy rằng nói là nhược nhục cường thực, tụ tập kiếm giả tam giáo cửu lưu, nhưng số lượng thần kiếm cũng không nhiều lắm. Một thanh thần kiếm cấp thanh phàm cũng đủ giấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lắc lắc đầu, mỹ phụ mở miệng nói: Lô Đại Nhân, thần kiếm các thanh phàm hạ phẩm đỉnh phong tuy rằng quý trọng, nhưng còn kém một chút. Thú đan không phải dễ lấy như vậy. Hừ lạnh một tiếng, gã kiếm chủ vừa mở miệng cắn chặt răng, lại nói tiếp, thêm một lọ 10 viên hỏa tham đan hạ phẩm. Hỏa tham đan hạ phẩm, nghe tên là biết đan dược dùng cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ hỏa. Hỏa tham đó là một loại dị trùng của nhân sâm, đã ngoài trăm năm. Luyện chế ra hỏa tham đan, tại trong số đan dược hạ phẩm cũng rất chân quý cúi đầu trầm ngâm một lát, mỹ phụ lại mở miệng nói, tốt. nếu lô đại nhân lấy ra hai dạng vật phẩm khác biệt thì đó lại khác. thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, đại phong, thần kiếm hệ phong, cộng thêm một kiện nhuyễn giáp bằng da của liệt địa thú tứ giai. bên kia, một gã kiếm chủ khác tu luyện kiếm khí hệ hỏa rốt cuộc mở miệng nói, Nguyễn giáp làm bằng da của liệt địa thú tứ giai linh thú, trong truyền thuyết có thể ngăn cản đại bộ phận kiếm khí, thuộc tính tinh khiết của kiếm chủ tiểu thiên vị là bảo giáp hộ thân khó có được. Đúng vậy, ta thấy hai vị đại nhân là ở thế nhất định phải có A. Mặt khác, vài vị đại nhân khác xem ra cũng không tính toán ra tay. Hẳn là sẽ không ra tay, thuộc tính không hợp, nhiều nhất là có thể luyện chế đan dược trung phẩm. Tiêu phí lớn như vậy cũng không đáng. Đối mặt đẹp hơi nhìn quét hai bên, Mỹ Phụ mở miệng nói, xem ra lâm đại nhân trả giá cao hơn một bậc. lâm lão thất phu, ngươi thật muốn tranh với ta. Ngồi tại chỗ, lão nhân họ lô gắt gao nhìn chằm chằm vào một thân ảnh cách đó không xa. Trong mắt như có một ngọn lửa mãnh liệt hiện lên, tựa hồ một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Hừ lạnh một tiếng, lão nhân họ lâm không chút sợ hãi phản bác, các gọi là trả cao thì được, không bỏ ra được thì không phải ở trong này ồn ào. Như thế nào, lô lão quái, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ngươi, trên người lão nhân họ lô lộ ra khí thế dữ dằn, không khí xung quanh như trở lên rung động. Bất quá như nghĩ tới cái gì, khí thế cả người bỗng nhanh chóng thu liễm về. Xem như ngươi lợi hại lão nhân họ lô hùng hăng chừng mắt cắn chặt răng nói lão phu thêm hai bình địa tâm nhũ ba trăm năm địa tâm nhũ mỹ phụ nghe vậy hai mắt sáng ngời xin hỏi lô đại nhân có phải địa tâm nhũ có thể tĩnh tâm ngưng khí tăng tiến tu vi đúng là vật đó trên mặt lão nhân họ lô lộ ra vẻ ngạo nghễ đồng thời khoái miệng có chút run rẩy lấy ra địa tâm nhũ đây là vốn liếng cuối của hắn bất quá xích hổ thú đan quan hệ tới tu vi cảnh giới của hắn về sau vô luận như thế nào cũng bắt buộc lấy đến tay hảo Lô lão quái, ngươi muốn theo ta kháng đến cùng sao? Lão nhân họ lâm đầu tiên ngẩn ra, lát sau ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, từ trong lòng lấy ra một quyển sách mỏng trông cũ kỹ ném ra trước mặt Mỹ Phụ, nói, đây là kiếm nguyên công địa giai mà Lao Phu ngẫu nhiên có được, thừa phong tâm kinh. Tu luyện tốn phong kiếm khí, không có gì khuyết thiếu, có thể tu luyện đến kiếm hoàng. Thừa phong tâm kinh Trên mặt Mỹ Phụ lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, đó là thừa phong tâm kinh. Mà năm đó một đại sư cảnh giới kiếm hồn vô danh của thần Phong, vực chúng ta tu luyện. Không sai, chính là nó. Trên mặt lão nhân họ lâm lộ ra vẻ đau lòng nói. Bản thừa Phong tâm kinh này là hắn may mắn có được, so với ngự hòa tâm quyết mà hắn tu luyện mạnh hơn không ít, kiếm nguyên tu luyện ra càng thêm tinh thuần. Vốn hắn chính là chuẩn bị cho hậu nhân tu luyện, nhưng gặp tình huống này cũng phải mang ra. Cả tầng 6 nhất thời ồn ào hẳn lên, kiếm nguyên công địa dai. Không nói bên trong chất chứa lĩnh ngộ khí thuộc tính viễn siêu kiếm nguyên công nhân giai, có thể tu luyện tới kiêm hoàng. Chỉ riêng bộ pháp ghi chép lại ở bên trong, cũng là thủ đoạn công kích cùng chạy trốn khó có được. Cùng kiếm nguyên công nhân giai so sánh, kiếm nguyên công địa giai đa số đều do các tông môn nắm giữ trong tay. Mà cả thanh phàm giới này, cơ hồ không có kiếm nguyên công thiên giai tồn tại. Kiếm nguyên công địa giai, đó là bảo vật khó có được trong một tông môn không đạt tới kiếm sư đỉnh phong không có trải qua khảo nghiệm cũng khó có thể được truyền lại không cần phải nói tới thần phong vực hỗn loạn này kiếm nguyên công địa giai đã muốn là tồn tại đứng đầu ở đây thậm chí thần kiếm các thanh phàm hạ phẩm cũng còn chân quý hơn bình thường huống chi lão nhân họ lâm lại xuất ra một quyển kiếm nguyên công địa giai năm đó đã trải qua một đại sư cảnh giới kiếm hồn tu luyện giá trị của nó cơ hồ không hề kém hơn xích hổ thú đan tốt tốt lâm lão thất phu xem như ngươi lợi hại thần tình lão nhân họ lô đầy vẻ âm trầm kiếm khí hệ hỏa trên người như muốn dục dịch, nhẹ nhẹ từng đợt tia khí đem không khí xung quanh phá khai, đúng là làm cho từng đạo chân không nhỏ như sợi tóc phá vỡ. mà sau khi lão nhân họ lâm xuất ra thửa phong tâm kinh, chín tên kiếm chủ khác cũng hoàn toàn buông tính toán trong lòng xuống. thửa phong tâm kinh quá mức chân quý bọn họ cũng không có đồ vật gì so được, cho dù có cũng không đáng. khuôn mặt kiểu diễm hé ra nụ cười mị hoặc ánh mắt mỹ phụ đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên là đang vui sướng tới cực điểm. ban đầu lấy ra thú đan bán đấu giá. Nàng cũng không ngờ có thể đạt được thứ tốt như vậy. Như vậy, hiện tại viên xích hổ thú đa này liền do. Chậm đã, thứ tốt gì, để cho bản vực chủ đến xem đã. Đột ngột một thanh âm ở lối vào vang lên, lục thanh nhướng mày. Hắn phát hiện một cỗ khí tức sắc bén xuất hiện, mà khí tức này rất nội liễm. Hiển nhiên là đang ở quan khẩu đột phá kiếm vương trung thiên vị. Khí thuộc tính ở xung quanh người này đã muốn hòa hợp nhất thể, không cần nghĩ cũng biết người này là vực chủ của thần phong vực. Nhị vực chủ đại nhân... Cơ hồ tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng tới người mới đến thi lễ. Mà sáu người Lục Thanh cũng đứng dậy nhưng không có thi lễ. Lục Thanh chú ý tới, quân Mạc Vấn ở bên cạnh cũng không hề có động tác gì. Lại liên tưởng đến lúc trước hắn lấy ra vực chủ linh, còn có tu vi kinh người, trong đầu Lục Thanh lóe lên linh quang, chẳng lẽ là... Lúc này, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía quân Mạc Vấn không khỏi trở lên ngưng trọng. Trên đài cao, Mỹ Phụ đã hoàn toàn biến mất vẻ mị hoặc, trên mặt mang theo vẻ cung kính, mở miệng nói Vãn Bối Tấn Vân, thay mặt gia sư Vân An nhị vực chủ đại nhân. Tấn Vân, đại hán vừa bước vào cẩn thận đánh giá Tấn Vân một cái, lập tức mở miệng nói, người tu luyện niệm dục kiếm khí cũng được mấy thanh hỏa hầu, bất quá muốn thay mặt sư phụ còn chưa đủ. Bảo sư phụ ngươi xuất hiện đi. Tấn Vân khẽ biến sắc, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười nói, Vãn Bối tự biết thân phận không đủ, bất quá gia sư cùng sư bá đang thương nghị chuyện quan trọng, nếu nhị vực chủ đại nhân muốn gặp thì Vãn Bối sẽ đi mời. Sắc mặt đại hán trong nháy mắt trầm xuống, trên bả vai lực lưỡng, thanh kiếm to lớn màu vàng kim nhất thời phát ra tiếng vang ong ong. Nhất thời một khí thế sắc bén bao phủ cả tầng sáu, tất cả kiếm gia ở bên trong đều cảm thấy tâm thần rung động, một cỗ đại thế nguy nga đến từ đại sư, cảnh giới kiếm hồn hung hăng áp chế trong lòng mỗi người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 403, kiếm toái thần phong, chung. Năm người nhiếp thanh thiên đều nhướng mày. Người này sao trở mặt nhanh như vậy, bất quá bọn họ cũng từ khí thế mà cảm nhận được, người này là một đại sư cảnh giới kiếm hồn, tu luyện chính là kiếm khí hệ kim. Như thế nào, hiện tại bọn họ đã có đủ bản lĩnh rồi, cư nhiên lại để bản vực chủ phải chờ đợi bọn họ sao? Tu vi của Tấn Vân chỉ là kiếm sư, tuy rằng đã khó được, nhưng trước mặt khí thế của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng chịu đau khổ không nhỏ. Chỉ thấy nàng miễn cưỡng di động hai chân lui lại, mở miệng nói, xin nhị vực chủ thứ lỗi, vãn bối sẽ đi mời gia sư ngay. Ôn ào! Trong mắt đại hán bắn ra hao đạo thần quang khiếp người, hung hăng đâm thẳng vào hai mắt Mỹ Phụ. Ngay sau đó, Mỹ Phụ nhất thời như bị sét đánh, liên tục thối lui ra sau mười bước, lập tức té ngã trên mặt đất, ngay sau đó oa một tiếng phun ra một ngụ máu tươi. Lần này, chỉ một ánh mắt liền đánh nát tâm thần của một kiếm sư. Uy áp của cảnh giới kiếm hồn, tẫn nhiên không thể nghi ngờ. Cả tầng sáu thần phong các lặng ngắt như tờ, đến mười một gã kiếm chủ cũng không dám phát ra một tiếng động. Tuy bọn họ đều là kiếm chủ chuẩn đại sư, nhưng cho dù chuẩn đại sư có mạnh tới đâu, cũng như trước không phải là đại sư, hai bên tranh lệch đó là trời và đất. Đại hán lạnh lùng nhìn quét xung quanh một vòng, khi quét ngang qua bảy người lục thanh chỉ hơi dừng lại một chút liền bỏ qua. Nhưng mà chỉ một chút này cũng bị lục thanh bắt giữ trong mắt. Quả nhiên! Trong mắt lục thanh hiện lên một đạo tinh quang. Thấy không ai dám cùng mình đối diện, đại hán rốt cuộc quay đầu lại tập trung tới đằng sau chỗ Mỹ Phụ, bản vực chủ khi tới thần phong các đã thả ra khí thức chỉ dẫn. Tần Vũ, Tần Phong, hai huynh đệ các ngươi thật cao giá. Ha ha, nguyên lại là nhị vực chủ đại nhân giá lâm thần Phong các chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta thật sự có chuyện quan trọng trong người. Mong rằng nhị vực chủ đại nhân thứ lỗi cho lần này. Ở cánh cửa tầng lầu đằng sau Tần Vân, hai gã tầm tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Hai người này một thân mặc cẩm bào, sau lưng mỗi người đều đeo một thanh thần kiếm cắp thanh phàm màu trắng. Vừa mở miệng nói, là một gã trung niên để dâu mép đứng ở bên trái. Lục Thanh liếc mắt một cái liền thấy rõ tu vi của hai người, cảnh giới giả hồn, cả hai người này đều đạt tới cảnh giới giả hồn. Khó trách ở trước mặt đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn có thể duy trì chấn định. Hừ lạnh một tiếng, đại hán mở miệng nói, các ngươi thật ra càng lúc càng có bản lĩnh A. Ba năm trước còn lấy ra thần kiếm cấp thanh phàm, giờ ba năm sau cư nhiên lại có thể lấy ra một viên xích hổ thú đan, ngũ dai hoàn hảo không tổn hao gì. Bản vực chủ nghĩ không thông, xích hổ thú đan này các ngươi làm như thế nào mà lấy ra được. Biến sắc, hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Phong thật không ngờ đối phương cư nhiên hỏi như thế, làm cho trong lòng cả hai đồng thời cả kinh. Ha ha! Nhị vực chủ đại nhân cũng biết danh dự của thần Phong các chúng ta trong thần Phong vực, là sẽ không bán tin tức về thứ bán ra, mong rằng nhị vực chủ không làm khó. Lúc này, trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ khó xử nói. Làm khó? Ánh mắt đại hán như điện, hung hăng nhìn thẳng vào hai người. Tuy rằng không có bức lui hai người, nhưng cũng khiến sắc mặt hai người hơi tái lại trở lên khó coi nhưng mà ta nhớ rõ xích hổ thú đan này lúc trước ta cùng với đại vực chủ ở trong thần phong lĩnh nhìn thấy qua trong tay ba lão bất tử kia Nhẹ nhẹ khí hệ kim giống như kiếm khí sắc bén bình thường di động trên người đại hán bao hàng một thân cơ bắp lực lưỡng khiến cho thân hình đại hán như cao thêm gần tấc trong lòng lục thanh cả kinh hắn thật không ngờ đại hán này cũng có phương pháp rèn luyện thân thể chẳng qua phương pháp này thập phần thô giáp chỉ là đơn thuần vận dụng khí hệ kim uẩn dưỡng kích thích nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ của sắt thép Có thể ngăn cản thanh kiến ngũ phẩm thôi. Nhưng cứ việc như thế thì đây cũng là lần đầu tiên lục thanh thấy thủ đoạn như vậy, liền tập trung chú ý một lát. Nhưng mà giờ phút này, lời nói của đại hán giống như tình thiên phích lịch oanh tạc trong lòng hai người tần vũ. Nghĩ đến biểu tình không hiểu khi đưa vật cho hai người, trong lòng cả hai tràn ngập lửa giận. Lão quái vật chết thiệt kia, bất quá đối mặt với đại hán chất vấn. Tân Vũ cũng không có chút bối rối, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tức giận, mở miệng nói: Nhị vực chủ, đó là oan uổng cho hai huynh đệ chúng ra. Tuy rằng phần lớn đồ vật của thần phong các chúng ta đều là lại lịch bất chính, nhưng là một ít nguyên tắc vẫn là biết đến. Ta xem ra các ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Ở thần phong vực này, ngươi cư nhiên nói chuyện nguyên tắc với ta. Bản vực chủ hôm nay nhìn xem, các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Sắc mặt chợt kịch biến, hai người Tần Vũ liếc nhìn nhau, chợt hét lớn ba vị chúng ta đồng ý chín vị hộ pháp bố trí thần phong kiếm trận hai người vừa dứt lời thần phong các liền chấn động kịch liệt lát sau từng cơn lốc lạnh thấu xương trống rỗng sinh ra cơn lốc màu xanh cuồn cuộn xuyên qua mặt đất sáu tầng cuốn theo vô số vụn gỗ đem đại hán cùng hai huynh đệ tần vũ chia tách ra tiếp theo thân ảnh hai người như dung nhập vào mặt nước trong phút chốc biến mất không thấy thần phong kiếm trận mọi người chạy mau không biết là ai kêu lên một tiếng cả tầng sáu lập tức hỗn loạn lên Tất cả mọi người bắn đầu hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng mà ngay khi bọn họ sắp lao ra, trong nháy mắt từ trong hư không, một cơn lốc màu xanh trống rỗng sinh ra, gào thét phá vỡ chân không, đem một đám kiếm giả muốn lao ra cuốn vào. Nhất thời từ trong cơn lốc hiện ra từng đạo huyết lưu cùng tiếng kêu thảm thiết. Cẩn thận, thần phong kiếm trận này là kiếm chân cấp địa, có thể khiến chân không thoát phá. Trong hư không, một gã kiếm chủ cả người tản ra một tầng khí màu đen yêu dị quát lớn, mọi người đồng loạt ra tay chín hộ pháp của thần phong các chỉ có tu vi kiếm sư, không thể phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp cấp địa này. Chúng ta đồng loạt ra tay, thần phong kiếm trận này tất nhiên sẽ bị phá. Nói xong, người này với tay ra sau lưng lấy một thanh thần kiếm cấp thanh phàm lăng không chém ra. Nhất thời độc khí màu đen bám trên theo kiếm khí bắn ra, làm cho không khí trước mặt phá khai lộ ra từng đạo chân không. Nghe được người này la lên, phía trước những người muốn lao ra đồng loạt dừng bước. Từng đạo kiếm khí các loại màu sắc hiện lên đồng loạt bắn xuống chỗ. Mà kiếm chủ kia vừa công kích, muốn tập trung tất cả lực lượng đem kiếm trận phá vỡ. Mà cơ hồ đồng thời, hai đạo kiếm quang màu đỏ đậm từ trong đám người lao ra, hướng tới chiếc hộp ngọc đặt trên đài cao ở giữa trung tâm. Vô liêm sỉ, trước mặt bổn tọa mà còn dám nhúng chàm. Đại Hán vẫn đứng bất động tại chỗ, tay phải trong nháy mắt điểm ra. Nhất thời hai đạo kiếm cương hệ kim dài hơn 10 trượng bắn ra, trong nháy mắt đánh tới trước mặt hai đạo kiếm quang. Nhị vực chủ tha, chỉ kịp kêu lên một tiếng hai đạo kiếm quang màu đỏ đậm liền bị kiếm cương chặt đứt lập tức bị chân không thoát phá hút vào sáu người lục thanh chỉ thấy trong hư không một đoàn xương máu nổ tung ra kiếm khí hệ hỏa màu đỏ đậm trong nháy mắt thoát phá hướng về chung quanh càn quét chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 404, kiếm toái thần phong hạ ánh mắt lục thanh ngưng lại nhất thời một đạo lô quang hiện ra thoải mái đem kiếm khí đang lan tràn đến phá vỡ lập tức ánh mắt lục thanh chuyển hướng tới quân mạc vấn bên cạnh Như thế nào, quân vực chủ còn không nói cái gì sao? Quân vực chủ. Cả năm người nếp thanh thiên đều sửng sốt, ánh mắt chuyển sang nhìn quân Mạc Vấn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quân Mạc Vấn nhìn lục thanh một cái thật sâu, không chút che giấu mở miệng nói. Không sai, quả nhiên không hổ là kim thiên sứ giả của tử Hà Tông. Nhãn lực đúng là khó có được, người làm sao lại nhận ra. Các hạ che giấu tu vi rất tốt, bất quá ở tình huống như thế này còn có thể khí định thần nhàn. Nếu không có đủ thực lực sao có thể được như vậy? Huống chi một đại sư cảnh giới kiếm hồn có được vực chủ lệnh, ta nghĩ không ra ngoài vực chủ ra còn có ai vào đây. Quả nhiên hảo nhãn lực. Trong mắt quân Mạc Vấn hiện lên tinh quang, lập tức trầm giọng nói, các ngươi sáu người giúp ta giết ba cái lão bất tử kia, chúng ta hai vực chủ sẽ hộ tống các ngươi rời khỏi thần phong lĩnh. Sắc mặt nghiêm lại, Lục Thanh nói, không biết ba lão quái vật trong lời của quân vực chủ là người phương nào. Có thể được quân vực chủ xưng hô như thế, chỉ sợ không phải kẻ đầu đường xó chợ Không sai quân mạc vẫn gật gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm lục thanh nói ba lão bất tử đó là bá chủ của thần phong lĩnh ba con ngũ gia linh thú thiên phong ưng ngũ gia linh thú lục thanh gửi lạnh một tiếng nói quân vực chủ đã hồ đồ rồi sao chúng ta sáu người không một ai đạt tới cảnh giới kiếm hồn cho dù là tại hạ cũng còn kém nửa bước ngũ gia linh thú lại là thần phong ưng có thuộc tính nằm ngoài ngũ hành am hiểu tốc độ cho dù kiếm vương đại thiên vị cũng chưa chắc làm gì được quân vực chủ chẳng lẽ muốn chúng ta đi chịu chết trong mắt quân mạc Vấn lóe ra hai đạo tinh quang màu hồng tím vô hình trung lộ ra một cỗ sát khí ngập trời như thực chất ánh mắt nhìn chằm chằm vào lục thanh trong lòng cười lạnh một tiếng lục thanh không hề lui mà tiến tới chân phải bước lên trước từng bước trong mắt lục thanh trượt xuất hiện một tầng sáng màu xanh tím ở bên trong mắt một cỗ uy nghiêm giống như núi cao vạn trượng trấn áp xuống vô tận tia khí sắc bén bộc lộ không chút chạy ngại giờ phút này dưới ánh mắt của lục thanh sát khí như thực chất trong mắt quân mạc vấn nhất thời tán loạn Quân Mạc Vấn cảm thấy trước ánh mắt của Lục Thanh, đường như không thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt đó, như toàn thân chính mình lập tức bị nhìn thông thấu. Đặc biệt là uy nghiêm ở trong đó, còn tràn ngập một cỗ chính khí to lớn, đồng thời còn có một cỗ khí tức hoang dã tán phát ra. Thân hình bạo lui hơn 10 trượng, vẻ lạnh nhạt vẫn bảo trì của quân Mạc Vấn trong nháy mắt biến mất, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ khó thể tin. Thần thông kiếm đạo, người có kiếm cốt chưa? Như thế nào có thể có thần thông kiếm đạo? Quân Mạc Vấn kinh hãi nói mà nghe thấy lời nói của quân mạc vấn trong lòng lục thanh vừa động bán long thân của hắn dĩ nhiên đã cùng kiếm thể cấp thanh phàm hòa hợp làm một nguyên bản thần thông chân long nhãn của bán long thân cũng mang theo tia khí của kiếm đạo lấy tia khí của kiếm đạo dung nhập vào trong long uy cũng che giấu đi nền tảng của thần thông trong lòng vừa động lục thanh liền có ý tưởng nhưng cần phải đối mặt với quân mạc vấn trước đã thần thông kiếm đạo chẳng lẽ không có kiếm cốt thì không thể có hay sao lục thanh bình thản nhìn quân mạc vấn nói Nghe Lục Thanh nói như thế, quân Mạc Vấn cũng hơi sừng sốt. Hắn lập tức nghĩ đến, có một số kiếm giả có thể chất đặc thù, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể lĩnh ngộ mộ ra một, hai loại thần thông kiếm đạo. Bất quá nghĩ lại vừa mới rồi trong mắt Lục Thanh, lộ ra cỗ uy nghiêm cùng chính khí như muốn chấn áp hết thảy, còn có tia khi bén nhọn không chút trệ ngại, trong lòng quân Mạc Vấn không khỏi sinh ra cảnh giác. Nếu Lục Thanh ngươi có bổn sự, như thế thì giúp ta giết ba cái lão bất tử đó có gì là khó? Ta có thể nói cho ngươi... Trên thần phong lĩnh có một gốc địa nguyên quả được ba lão bất tử này bảo hộ. Địa nguyên quả có ba quả, mỗi một quả trừ bỏ một ít tác dụng khác, tối trọng yếu là sinh khí ẩn chứa bên trong, có thể giúp gia tăng tuổi thọ thêm 50 năm. Một khi thành công người sẽ có một quả. Lắc đầu, Lục Thanh quyết đoán nói, ta đã từng cùng ngũ giai linh thú giao thủ, biết rõ sự đáng sợ của chúng. Huống chi thiên phong ưng là bá chủ không trung, Lục Thanh tự biết mình. Ta có thể trợ giúp quân vực chủ phá thần phong kiếm trận này bất quá thiên phong ưng xin thứ lỗi lục thanh không thể tỏng mệnh đối với thiên phong ưng ngũ giai linh thú đích xác lục thanh cũng không có nắm chắc về phần huyền long quy cùng băng ma xà bị hán phong ấn trong hai thanh thần kiếm cấp kim thiên là không thể tùy ý phóng thích ra đến lúc đó khó tránh khỏi khiến cho năm người nếp thanh thiên hoài nghi bởi vì kiếm giả cả đời chỉ có thể ký kết khế ước với một linh thú duy nhất nhưng mà lục thanh sau khi thành tựu bán long thân bỏ đi xác phàm đã không còn hạn chế như vậy đến lúc đó có một số thứ không thể nói rõ được Hơn nữa, đến bây giờ Lục Thanh cũng không có chân chính cùng ngũ gia linh thú giao thủ qua. Bất quá lúc trước hắn cũng được kiến thức lực lượng của hàn ma, trương cùng thủ đoạn cuối cùng của ngũ gia linh thú. Ba gã kiếm vương trung thiên vị giam cầm, lại bày ra kiếm trận cấp địa cũng không bỏ toàn được. Sợ rằng bị buộc nóng lên, ba con thiên phong ưng sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng, đến lúc đó cho dù hắn dựa vào cơ thể mạnh mẽ thì không chết cũng trọng thương. Nguy hiểm như vậy, không thể nhúng vào được nghe lục thanh lại cự tuyệt trong lòng quân mạc vấn sinh ra một tia ảo não cỗ sát lục kiếm ý trong kiếm hồn như muốn phá thể mà ra bất quá vẫn bị hắn thật sâu áp chế xuống tốt Ngươi giúp ta phá vỡ thần phong kiếm trận này chúng ta đến phòng trụ ba lão già kia thời gian cấp bách quân mạc vấn hít sâu một hơi mở miệng nói nhưng lúc này bỗng nhiên một thanh âm như muốn mặc kim nứt thạch từ trong thần phong kiếm trận vang lên thế nào quân tiểu tử người mơ ước trí bảo của tộc ta nhiều lần xông tới Giết gần trăm tộc dân của ta Hôm nay ba chúng ta rời núi Chính là lúc ngươi ngã xuống Ha ha, không sai Còn muốn cổ động một cái tiểu tử nửa bước kiếm hồn liên thủ đối phó chúng ta sao Xem ra ngươi hoàn toàn không có để ba huynh đệ chúng ta vào mắt Không sai Bất quá tiểu tử kia, ta thích Không bị ngoại vật tác động, có thể tự nhận rõ thực lực của mình Tốt Vì tỏ vẻ tán thưởng sự sáng suốt của ngươi Lão tổ ta quyết định cho ngươi lưu lại toàn thây một câu nói cuối cùng là nói với lục thanh lát sau trong thần phong kiếm trận trống rỗng hiện ra ba cái thân ảnh to lớn đây là ba con thần ưng uy vũ toàn thân màu xanh trắng đôi mắt ưng sắc bén giống như ngọc thạch sáng loáng phiến phiến long vũ lóe ra hàn mang khiếp người mặt trên có lưu chuyển một tầng sáng màu xanh trắng ẩn ẩn có cảm giác như cùng với kiếm trận xung quanh hòa hợp làm một mà trong khoảnh khắc ba con chim ưng xuất hiện một cỗ uy áp khủng bố khuyết tán ra không khí chung quanh vặn vẹo kịch liệt xuất hiện đạo đạo chân không trừ bỏ lục thanh năm người nhất thanh thiên đồng thời lui về sau người trượng. chín tên kiếm chủ phía trước công kích kiếm trận ở bên hông mỗi người đều xuất hiện một vết máu rõ ràng ngay sau đó chín tiếng kêu thảm đồng thời vang lên thật nhanh tuy rằng ba con thiên phong ưng ở trước mắt ngưng hiện ra nhưng lục thanh biết kỳ thật chúng nó là từ bên sườn chín tên kiếm chủ xuất hiện chiếc cánh cứng rắn như lợi kiếm quét ra cùng với tốc độ kinh người không lưu lại chút tàn ảnh cùng tiếng động nào đem thân thể chín người chặt đứt oanh oanh oanh trong khoảnh khắc sống chết, cả chín tên kiếm chủ đồng thời lựa chọn tự bạo. đáng giận, tâm niệm vừa động, trên người quân mặc vấn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát lục khí ngập trời. sát lục khí màu hồng cơ hồ trong nháy mắt bao hàng chín tên kiếm chủ. bất quá nề hà chín tên kiếm chủ tự bạo quá mức mạnh mẽ, cho dù hắn là đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng vô pháp trong thời gian ngắn triệt tiêu lực lượng. dư ba kiếm khí dối tung phá khai tầng chắn sát khí, khuếch tán ra hơn 10 trượng, đem mười mấy tên kiếm giả chung quanh đánh thành thịt vụn. Hai đạo thần mang màu hồng từ trong mắt quân Mạc Vấn bắn ra. Đại hán đứng cạnh đài cao trong giây lát đã đi tới bên cạnh hắn. Các người ba lão quái vật cư nhiên đa mưu túc trí như vậy, đem toàn bộ kiếm giả đã ngoài kiếm khách, của thần phong vực chúng ta toàn bộ tụ tập lại đây, muốn một lần giải quyết cho xong sao. Thanh âm quân Mạc Vấn lạnh lùng như hàn băng vạn năm, sát khí lạnh thấu xương thẳng tắp hướng về ba đầu thiên phong ưng. Hắc hắc! Thế nào, nhân tộc các người bản tính tham lam không thể gạt bỏ. Hai tên tiểu tử thần phong các vừa thấy thú đan ngũ dai cũng lóa mắt, hơn nữa chúng ta ưng thuận nhiều ưu đãi, mới có một màn như vậy. Thần phong vực các ngươi ngay cạnh thần phong lĩnh chúng ta, vốn chính là một cái họa lớn. Chúng ta không đi trêu chọc các ngươi ngược lại còn muốn trộm trí bảo địa nguyên quả, của tộc chúng ta, giết chóc tộc đàn của ta, hôm nay chúng ta cũng phải phản sát một hồi. Không thể đem hai cái mầm tai họa các ngươi trừ bỏ, thì cũng phải chặt đứt căn bản của các ngươi. Ba vị đại nhân nhất quyết phải trừ bỏ hai người nấy. Lúc này, từ bên ngoài kiếm trận truyền vào thanh âm vội vàng của hai huynh đệ Tần Vũ. Tần Vũ, Tần Phong, mái tóc đen trên đầu quân mạc vẫn không gió tự động tung bay, sát lục khí từ cơ thể hắn tràn ngập ra ngoài, sát lục kiếm cương, giống như thực chất hóa thành một con rắn lớn vờn ở chung quanh thân thể. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, hôm nay thời khắc ta ra khỏi kiếm trận cũng chính là giờ chết của các ngươi. Vậy phải xem hai người các ngươi có bổn sự gì. Lúc này, trên người ba con thiên phong ưng bộc phát ra uy áp mãnh liệt. Từng đạo phong nhận liên miên theo mỗi chiếc cánh vũ động kịch liệt bắn ra. Vô số phong nhận bắn ra với tốc độ điên cuồng, để lại vô số đạo chân không thoát phá. Tốc độ như thế, so với liệt thiên kiếm cương mà sáu người lục thanh lúc trước chứng kiến cũng không kém nhiều. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 405, Long uy hàng thế thượng. Lục thanh, phá trận. Quân Mạc Vấn hét lớn một tiếng, đồng thời thần kiếm ở sau lưng cũng ra khỏi vỏ. Ở trước người quân Mạc Vấn, kiếm quang sắc bén hóa thành vô số đạo tàn ảnh, sát lục kiếm cương thoát phá chân không, đem phong nhân bắn tới ngăn cản lại. Kinh lực liên miên đẩy lui quân Mạc Vấn về phía sau mấy trượng, đồng thời đại hán ở bên cạnh cũng lui lại hai bước. Bất quá sau khi lui lại hai bước, đại hán hét lớn một tiếng, cơ bắp cả người vặn vẹo, một tầng kiếm cương hệ kim nhàn nhạt lưu chuyển. Thanh thần kiếm to lớn trong tay xoay tròn hình thành một chiếc thuẫn to lớn màu vàng, đón đỡ phong nhận đang đánh tới. Phong nhận đánh tới với tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà trong nháy mắt khi quân Mạc Vấn vừa mở miệng, thân hình ba con thiên phong ưng cũng động. Đại ca, nhị ca, các ngươi trước chống đỡ, ta đi giải quyết hết mấy tiểu tử nhân tộc lại đến chợ các ngươi. Ngay sau đó, một con thiên phong ưng bắn nhanh ra, uy áp mạnh mẽ thẳng hướng lục thanh ánh mắt nhìn về quân Mạc vấn lộ ra hàn ý, Lục Thanh thấp giọng quát, "Ta ngăn chờ nó, các ngươi phá trận." Không chút chần chờ, năm người Nhiếp Thanh Thiên lập tức hướng tới bên cạnh kiếm trận lao đi. "Năm tiểu tử đừng hỏng chạy, đều lưu lại cho ta." Đầu Thiên Phong ưng kia phát ra một tiếng huýt bén nhọn, hai cánh liên tục vũ động. Lập tức liền có gần trăm đạo phong nhân thoát phá chân không, hướng tới phương hướng năm người Nhiếp Thanh Thiên bắn nhanh tới. "Đối thủ của ngươi là ta." Nhưng mà ngay sau đó, thân hình của Lục Thanh chớp động, Thân ảnh liền ngưng tụ ra ngay trước mắt Thiên Phong ưng. Ngón tay Lục Thanh liên tiếp điểm ra, dựa vào khí lực khủng bố, mỗi một chỉ điểm ra, Lục Thanh đều chuẩn xác đánh vào một đạo phong nhận. Vô Thanh vô tức phong nhân liền bị phá vỡ, hướng về hai bên kiếm trận bắn đi. "Di!" Cư nhiên là cảnh giới tự hóa khinh trọng đại thành, mà lực lượng thân thể tiểu tử ngươi thật làm ta kinh ngạc. Ta quyết định không lưu lại thi thể ngươi nữa, ta muốn ăn ngươi. Hai cánh vỗ ra, Thiên Phong ưng trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt lục thanh ngưng lại, thân ảnh cũng lập tức biến mất trong hư không. Hai tiếng xe gió quỷ dị từ trong hư không vang ra, chỉ thấy hai đạo lưu quang màu xanh tím và màu xanh trắng gắt gao truy đuổi nhau. Mười mấy tên kiếm giả còn sót lại không dám chậm trễ, lập tức toàn lực thi triển ra kiếm thức tinh thâm áp đáy hòm, hướng tới thần phong kiếm trận đánh sâu vào. Hai đạo thân ảnh ở trong hư không ngư tụ thành thân hình. Hảo tiểu tử, cư nhiên có thể theo được một nửa tốc độ của ta, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ngươi tu luyện cư nhiên có lôi khí, đó là thuộc tính mà lão tổ ta ghét nhất. Trong thời gian ngắn, liền nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh thoát phá chân không, một ưng chảo lóe ra ánh sáng màu xanh sắc bén lớn bằng đầu người bắn ra. Thật nhanh! Trong lòng lục thanh vừa động, trong nháy mắt khí huyết toàn thân như sôi trào lên, huyết lưu màu tím trắng lưu động như nước chảy, tựa như hồng tương, tia khí màu xanh nhất thời hiển hóa ra ngoài. Chỉ thấy chân phải lục thanh bước mạnh lên một bước, cả thân thể cong lên như chiếc cung to lớn đang dương lên trên đầu nắm tay trái phong lôi nhị khí trống rỗng ngưng tụ lại ở mặt trên còn bao hàm một tầng sáng màu trắng lưu chuyển luồng sáng trắng này chính là căn nguyên long lực đã dung nhập vào trong kiếm thể cấp thanh phàm tuy rằng rất nhạt nhưng cũng khiến phong lôi nhị khí bao hàng nắm tay lục thanh ngưng lại như thực chất cấp độ phong lôi nhị tụ tập lại khiến cho người ta phải sợ hãi mười vạn cân lực lượng trong nháy mắt bùng nổ không có chút gì hoa lệ cứ như vậy thẳng tắp hướng tới ưng chảo nghênh đón oanh trong thời gian ngắn Trên đỉnh đầu lục thanh, một phiến chân không hơn hai thước bị dập nát, lực đạo cường đại cùng với ưng chảo va chạm cùng một chỗ. Một tầng sóng ngợn khủng bố khoách tán ra bốn phía. Chân không dập nát trên đỉnh đầu lục thanh rất nhanh lan tràn ra. Mà đầu thiên phong ưng kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê lương. Trong hư không một chùm linh huyết màu xanh rơi vãi. Lục thanh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn đầu thiên phong ưng bị đánh bay ngược đi. Tam đệ, hai con thiên phong ưng còn lại giật mình Lập tức hé miệng phát ra hai quả cầu ánh sáng hóa thành hai luồng sáng màu xanh trắng, như thực chất, thoát phá từng đạo chân không đánh về phía hai người quân mặc Vấn. Bị hai quả cầu ánh sáng đánh tới, sắc mặt hai người quân Mạc Vấn cũng nổi lên biến hóa. Hai con thiên phong ưng hôm nay nhanh như vậy đã dùng ra chiêu này, xem ra đầu thiên phong ưng kia bị thương không nhẹ. Hai con thiên phong ưng lăng không bay ngược ra phía con thiên phong, ưng bị đánh bay ngược đi. Lại phát hiện ưng chảo có thể so với thần kiếm cấp thanh phàm đã bị dập nát. Đến xương cốt cũng bị kinh lực khủng bố làm cho vạn vẹo. Đại ca, nhị ca, các ngươi phải cẩn thận. Tiểu tử kia không phải người, nắm tay cư nhiên còn cứng hơn cả móng vuốt của ta. Còn có khí lực, cho dù là ta biến hóa ra bản thể cũng không thể ngăn cản được. Sợ là chỉ có địa long ngũ dai mới có thể đủ cùng hắn so sánh. Đầu thiên phong ưng này thiếu chút nữa bị đánh cho sơ sắc bất quá, cũng may nó thân là linh thú. Tuy rằng thân mình thu nhỏ lại nhưng khí lực vẫn còn. Hơn nữa nó cũng không tự đại mà vừa ra đã dùng toàn lực. Nếu không không phải chỉ là phế một cái chân, mà là một quyền của lục thanh cũng đủ chấn vỡ gân cốt cả người nó. Như thế nào có thể? Mặt khác hai đầu thiên phong ưng còn lại kinh hãi quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lục thanh cũng trở lên ngưng trọng. Nhìn hai đầu thiên phong ưng, lục thanh cao mày nói, chuyện của các ngươi ta không nghĩ nhúng tay vào chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Oanh! Các đó không xa, hai quả cầu ánh sáng màu xanh trắng thoát phá, một cỗ sát lục kiếm ý giống như muốn tiêu diệt hết thảy mãnh liệt bốc lên. Sát lục khí trong nháy mắt nhuộm cả tầng 6 thành màu hồng. Đồng thời ở bên cạnh một cỗ kiếm ý, hệ kim sắc bén như muốn thoát phá hết thảy bốc lên theo. Không khí cả tầng 6 theo hai đạo kiếm ý bốc lên mà trở lên run rẩy kịch liệt. Giúp ta giết ba cái súc sinh này, địa nguyên quả Ngươi có một phần. Quân mạc vẫn hét lớn một tiếng, sát lục kiếm cương hơn 10 trượng dung nhập kiếm ý cường đại. Một cỗ lực trời đất bàng bạc được dẫn động lại, hướng tới ba đầu thiên phong ưng trấn áp. Nhân tộc không có một thứ tốt Tần vũ tiểu tử, mở kiếm trận ra, chúng ta phải biến hóa bản thể. Ba đầu thiên Phong ưng giận giữ đề minh một tiếng. Trong hư không trống rỗng xuất hiện ba cơn lốc màu xanh cao hơn 30 trượng, Phong nhận sắc bén ở xung quanh lưu chuyển, mang theo uy áp khủng bố hướng tới ba người lục thanh thổi quét tới. Ba vị đại nhân, mở kiếm trận ra thì tính mạng huynh đệ chúng ta khó có thể giữ được. Mong rằng ba vị đại nhân toàn lực ra tay giết chết hai người kia. Huynh đệ chúng ta đại biểu thần Phong vực nguyện ý cùng thần Phong. Lĩnh Vĩnh Viễn kết đồng minh, thứ đồ vô liêm sỉ, huynh đệ các ngươi muốn chết sao? Ở một bên, đại hán thân là nhị vực chủ tức giận gầm lên, thân thể chợt nở rộ ra ánh mắt màu vàng kim trói mắt. Thanh thần kiếm to lớn trong tay bỗng nhiên như hóa thành cảnh liễu nhẹ nhàng, nhanh chóng vũ động. Trong phút chốc, khí hệ kim bàng bạc tụ tập lại, ngưng tụ thành hơn 100 thanh lợi kiếm màu vàng sắc bén, kiếm cương hệ kim quán chú vào, hơn trăm thanh lợi kiếm giống như có linh tính, bỗng nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương hơn một trăm đạo chân không phá khai đánh úp vào trong cơn lốc lực đạo cường đại đến từ chân không dập nát lập tức đem thiên phong linh lực ở chung quanh phá tan hơn trăm đạo lợi kiếm xuyên qua cơn lốc uy thế giảm một nửa nhưng dư thế không giảm mang theo lực trời đất khủng bố bao phủ hư không quanh ba con thiên phong ưng mười trượng bị lực trời đất chấn áp ba con thiên phong ưng không có một chút bối rối ba cỗ uy áp cường đại khuếch tán ra cùng với uy trời đất bất đồng uy áp này là đến từ uy nghiêm dành dụng trong linh lực thuộc tính Theo cấp bậc của linh thú đề cao mà dần tăng cường. Đạt tới ngũ giai như ba con thiên phong ưng này, uy áp bằng bạc tuy so ra kém uy trời đất, nhưng cũng ngạnh sinh sinh kháng cự lực trời đất giữa hư không. Bên kia, phía sau Lục Thanh, năm người Niếp Thanh Thiên cơ hồ đồng thời ra tay. Bốn đạo kiếm ý cường đại bốc lên, những kiếm giả ở phía trước lập tức tránh đường. Hàn băng kiếm ý của Long Tuyết như muốn băng phong ngàm dặm không chút giữ lại phóng thẳng lên trời cao. Một vòng tròn màu trắng ở trên không trung khoét tán ra. Trong hư không, hàn băng kiếm ý hiển hóa thành hình, hiện ra hư ảnh một thanh cự kiếm màu trắng cao hơn 10 trượng, tản ra hơi lạnh thấu xương. Xung quanh long tuyết mấy trượng, cơ hồ toàn là băng tuyết trôi nổi, nhưng trong nháy mắt lại bị hàn băng kiếm khí cản quét chấn áp xuống. Nay sau đó, trường kiếm trong tay long tuyết liên tục vũ động. Khí hàn băng trong trời đất không ngừng tụ tập lại, đem nàng bao phủ vào trong. Một tiếng phượng minh cao vút vang lên. Tiếng vang mang theo uy nghiêm của bách điều chi vương. Lập tức khí hàn băng bao quanh long tuyết rất nhanh sôi trào lên, ở trên hư không nhanh chóng hóa thành một con băng phượng to lớn, băng phượng xòe ra hai cánh chừng 20 trượng, cao gần 10 trượng. Mà trong một khắc vừa thành hình, toàn thân băng phượng tản ra ánh sáng màu trắng trói mắt, lát sau chỉ trong giây lát đã thu nhỏ lại còn 5 trượng cao. Hai cánh dài 10 trượng trông như thực chất, từng phiến lông vũ trông rất sống động, ở mặt trên đều có hàn băng kiếm khí lưu chuyển. Trong đôi mắt đen nhánh bắn ra hai đạo hàn mang lạnh thấu xương. Hai cánh to lớn vũ động, Băng phượng lập tức hung hăng lao về phía thần phong kiếm trận, ở bên ngoài tầng 6 thần phong cát. Cảm thụ khí thế long tuyết bộc phát ra, lục thanh không khỏi sửng sốt. Hiện tại khi long tuyết ra tay, càng ngày càng không lưu lại đường sống, kiếm thức vừa ra đó là toàn lực. Ra tay toàn lực sao? Trong mắt lục thanh hiện ra hai đạo thần quang xanh tím, lập tức một cỗ chiến y tận trời bốc thẳng lên. Luyện tâm kiếm ở sau lưng trượt phát ra tiếng ngâm cao vút, đúng là tự động bắn ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay lục thanh. Từ khi chú tạo, luyện tâm kiếm đã làm bạn với Lục Thanh gần 6 năm. Từ một thanh kiếm tam phẩm, đã đạt tới thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh cấp. Mỗi ngày làm bạn, luyện tâm kiếm bất chi bất giác đã sinh ra linh tính không nhỏ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 406, Long Uy Hàng Thế Hạ. Vừa cầm lấy luyện tâm kiếm, trong mắt Lục Thanh liền bắn ra thần quang chói mắt. Lúc này, Lục Thanh trượt cảm thấy hai mắt của mình như sinh ra biến hóa khó hiểu. Hư không trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng mạch lạc hơn bao giờ hết. Mạch lạc dây dưa lan tràn kéo dài tới hư không chung quanh. Cơn lốc thiên phong thổi quét đen cũng giống như xảy ra biến hóa nào đó, trong phút chốc ở bên ngoài cơn lốc hiện lên những sợi tơ màu xanh. Những sợi tơ liền cùng khí thuộc tính bình thường, tản ra một cỗ khí tức khí thiên phong thuần túy. Đây là biểu lộ bề ngoài của căn nguyên. Trong lòng Lục Thanh sáng tỏ, ánh sáng màu tím trắng trong mắt dâng lên. Đồng thời một cỗ uy nghiêm từ huyết mạch theo hai mắt hiện ra trong hư không đúng là trống rỗng vang lên tiếng long ngâm réo rắt tiếng long ngâm giống như bộc phát ra theo ánh mắt của lục thanh đồng thời cũng mang theo một tia khí sắc bén luyện tâm kiếm trong tay lục thanh chậm rãi đánh xuống một kiếm này giống như đơn giản dựng kiếm lên rồi chém xuống vậy không có kiếm khí gì phát ra thậm chí đến nhiều ít khí lực cũng không có thế nhưng một kiếm này vẫn khiến cho không khí chung quanh tự động tách ra hiện ra chân không tùy ý để luyện tâm kiếm xuyên qua Ánh mắt ba con thiên phong ưng gắt gao nhìn chằm chằm động tác của lục thanh. Cả ba con thiên phong ưng bỗng cảm thấy, một kiếm này của lục thanh giống như tập trung vào toàn thân chính mình. Quỹ tích của đường kiếm, tựa hồ ẩn chứa thứ gì đáng sợ, bất cứ đồ vật gì ở trước mặt cũng phải sụp đổ, tựa như trước mặt nó, hết thảy đều không có gì tồn tại. Một kiếm này, cắt qua căn nguyên. Không sai, chính là cắt qua căn nguyên, một kiếm chính là xuyên qua căn nguyên mà đến. Theo luyện tâm kiếm trong tay lục thanh đánh xuống thậm chí không có đụng chạm vào cơn lốc thiên phong, vậy mà thiên phong linh khí hình thành cơn lốc trong nháy mắt lại trở lên tán loạn, không có khí lãng gì khoách tán ra, giống như khi chúng chống dỗng ngưng hiện ra, bây giờ lại chống rỗng tiêu tán vào trong trời đất. Cơn lốc thiên phong tiêu tán, ba đầu thiên phong ưng liền thấy được ánh mắt của lục thanh, ánh mắt đó giống như xuyên qua không gian, khán phá căn nguyên, lập tức bắn vào trong mắt chúng. trong mắt lục thanh, chúng nó thấy, được một con chân long nghìn trượng uốn lượn xoay quanh đang ngửa mặt lên trời tê hống tiếng long ngâm vô hình trống rỗng vang lên khắp cả hư không theo tiếng long ngâm vang lên ba con thiên phong ưng trong nháy mắt giống như gặp được cái gì đáng sợ liên tục phun ra năm sáu khối thiên phong linh cầu bức lùi hai người quân mặc vấn ánh mắt nhìn chằm chằm lục thanh chúng nó cảm nhận được cái gì khi tiếng long ngâm qua đi một cỗ long uy mênh mông phô thiên cái địa bộc phát ra trong thời gian ngắn bất luận là ba đầu thiên phong ưng hai người quân mặc vấn hay năm người long tuyết cùng với những kiếm giả còn sót lại tất cả đều cảm thấy chính mình cùng với khí thuộc tính ở chung quanh mất đi liên hệ trong thời gian ngắn này hư không chung quanh giống như bị giam cầm lại không thể cảm ứng được khí thuộc tính của chính mình đối mặt với ba đầu thiên phong ưng ngũ dai ép sát huyết mạch chân long ẩn sâu trong cơ thể lục thanh rốt cuộc bạo phát ra uy nhiên của chân long để lộ ra hỗn hợp cùng tia khí kiếm đạo của lục thanh đúng là lập tức đem các loại khí thuộc tính ở chung quanh giam cầm lại chân long cảm ứng khí thuộc tính trời sinh có thể khống chế các loại khí thuộc tính đây chẳng lẽ là lĩnh vực vẻ mặt chấn định của quân mạc vấn đã biến mất thay vào đó là vẻ kinh hãi khó nói thành lời hắn thật không ngờ lục thanh thế nhưng lại có thể thi triển thần thông như vậy như thế nào có thể hắn tuyệt đối không phải kiếm phách tông sư vẻ mặt của đại hán bên cạnh cũng đầy kinh hãi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh giờ khắc này không chỉ có hắn mà ba con thiên phong ưng hai người quân mạc vấn đều từ trên người lục thanh cảm nhận được một cỗ uy hiếp dày đặc người cư nhiên có được huyết mạch chân long Ba con thiên phong ưng nhìn chằm chằm lục thanh, đột nhiên kinh hô ra tiếng. Từ trên người lục thanh, chúng nó cảm nhận được một cỗ run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Đây chính là trình lệch cấp bậc, thật giống như đê giai linh thú đối mặt với cao giai linh thú, cảm nhận được vô tận uy áp. Nhìn ba đầu thiên phong ưng trước mặt, chiến ý trong lòng lục thanh hoàn toàn thiêu đốt lên. Hắn dung hợp huyết mạch chân long, thành tựu bán long thân, ở một trình độ nhất định có thể nói là một đầu chân long hình người. Long uy, là không thể mạo phạm ba đầu thiên phong ưng liên tục áp bức còn có quân mạc vấn liều lĩnh muốn dụ dỗ hắn đưa vào vòng nước đục đã khơi dậy uy nghiêm đến từ huyết mạch chân long ẩn sâu bên trong cơ thể đồng thời từ đáy lòng lục thanh một tia ý niệm bất khuất ẩn sâu cũng hoàn toàn bốc lên vô luận là lúc trước ngũ phong luận kiếm hay là bạch phát ma nữ hay là đối mặt với hết thảy trong kiếm mộ đều không thể khiến hắn phải khuất phục kiếm giả phải có chính là một tâm trí không thể khuất phục bài trừ hết thảy trở ngại trên kiếm đạo giờ khắc này đã được lục thanh hoàn toàn khơi dậy Lục Thanh cảm thấy, trong kiếm chủng của hắn, phong lôi kiếm y muốn bộc phát ra, nhưng không thể thoát ra khỏi, mà là ở trong cơ thể cùng long uy bộc phát ra dung hợp. Bán long thân dung nhập kiếm thể cấp thanh phàm, mà lúc này long uy cũng bắt đầu cùng kiếm ý y dung hợp. Phong lôi kiếm ý y, đó chính là ý chí kiếm đạo cùng lĩnh ngộ khí phong lôi, của Lục Thanh dung hợp mà thành. Lúc trước phong lôi kiếm y chính là chỉ có sự bá đạo, mà sau khi dung nhập thiên lôi vào thiên phong lại có thêm một cỗ chính khí. Trong này xảy ra nhiều thay đổi, khiến cho kiếm y trải qua mấy lần cô đọng, đến bây giờ dĩ nhiên cường đại vô cùng. Mà lúc này đây, lại lần đầu dung hợp, chân long cảm ứng trời đất, tuân theo trời đất mà sinh, chính là sủng nhi của thiên đạo. Thời kỳ hoang dã thượng cổ, long uy còn được xưng là thiên đạo uy. Tuy rằng có khoách đại, nhưng cũng không phải không có căn cứ, chân long là thiên thiên trí thể, cùng trời đất tạo hóa, long uy cũng tự nhiên cũng chất chứa uy trời đất. Hiện giờ bởi duyên có tử hoàng kiếm thân kinh. Bán long thân dung nhập vào trong kiếm thể cấp thanh phàm, long uy cũng lập tức bắt đầu cùng kiếm ý dung hợp. Lôi, chính là đại biểu thưởng phạt của trời đất. Phong trợ thế lôi, đều có thể chất chứa chính khí bá đạo trong thiên đạo. Lúc trước lục thanh nắm trong tay phong lôi kiếm ý, cho dù là lực lượng thần thức không đủ cũng đủ chấn áp nhiều loại kiếm ý, tà ác cường đại. Hiện giờ sau khi kiếm ý dung nhập long uy, liền xảy ra đại biến đổi. Thiên đạo uy nhập vào trong thứ đại biểu thưởng phạt của trời đất, cũng là trước nay chưa từng có chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, một cỗ lực trời đất bàng bạc ở xung quanh lục thanh ngưng tụ ra. lực trời đất này lục thanh cũng không có khống chế, mà tự động bị hấp dẫn lại. một dặm, năm dặm, mười dặm, cho đến phạm vi trăm dặm, lực trời đất toàn bộ hướng tới lục thanh tụ tập lại. trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy thần phong kiếm trận ở xung quanh giống như bọt nước tan biến, tiêu tán vô tung, lộ ra không trung bên ngoài. ầm ầm, từng tiếng sấm rền đột nhiên vang lên. thiên lôi chớp động. Một đóa lôi vân dần tụ tập lại ở trên không trung thần phong cát, dần lan tràn ra, một dặm, năm dặm, người dặm, cho đến phạm vi trăm dặm mới ngừng lại. Thiên lôi răng khắp trời, thiên phong gào thét, thiên uy bàng bạc phô thiên cái địa ép xuống. Biến hóa đột nhiên làm cho tất cả mọi người trong thần phong vực kinh hãi. Vô cùng vô tận thiên uy thật sâu áp ở trong lòng mọi người, không chút lực chống cự, vô số kiếm giả quỳ xuống tại chỗ. Đối mặt với thiên uy mênh mông cuồn cuộn, bọn họ so với người thường cảm thụ càng thêm rõ ràng. Tu Vi càng cao càng cảm nhận được uy nghiêm minh mông chất chứa bên trong. Trên bầu trời thần phong cát, từng tiếng sấm rền vang liên miên không dứt. Ở bên trong cát, tất cả mọi người đều không động, mà ba con thiên phong ưng cũng không động. Không phải không nghĩ động, mà là lực trời đất Phạm Vi trầm dặm quá mức to lớn, bọn họ toàn bộ bị chấn áp lại, không thể nhúc nhích mảy may. Trừ bỏ năm người long tuyết, vô luận là ba con thiên phong ưng, hay hai người quân mạc vấn đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Thiếu chủ, lúc này sợ là người đã sai lầm rồi đại hán nhìn về phía quân mạc vấn ánh mắt có chút phức tạp ở bên trong còn lộ ra tình cảm sâu đậm nhưng cũng chỉ lơ đãng chật lóe rồi biến mất thay vào đó là một vẻ quyết tuyệt kiên định mà giờ phút này quân mạc vấn cũng là hối hận không kịp sớm biết như thế căn bản hắn sẽ không đi trêu chọc lục thanh lúc đầu hắn thấy lục thanh bất quá chỉ có chút thủ đoạn thần thông đặc thù mà thôi căn bản còn không phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn hắn chưa bao giờ để vào mắt nhiều nhất cũng chỉ là đối tượng mượn sức Hiện tại không nghĩ đến, trên người người này cư nhiên có nhiều điều thần bí như vậy. Đối mặt với khí tức của Lục Thanh, quân Mạc vẫn thậm chí còn có cảm giác khi đối mặt với người kia. Mà tưởng tượng đến người kia, trong mắt quân Mạc vẫn liền hiện lên một tia oán độc thật sâu, bất quá lẫn trong vẻ oán độc lại là một cỗ sợ hãi thật sâu. Nhưng mà hết thảy tất cả, Lục Thanh đều không có cảm ứng gì. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong một cảnh giới kỳ diệu. Đây là một mảnh thế giới hỗn độn, trên bầu trời là một mảnh u ám đột nhiên một đạo thiên lôi ngang trời xuất thế đem mảnh hỗn độn kia xé rách ra vô tận thiên phong thổi qua trên bầu trời vang lên từng tiếng gió rít lôi vân tụ tập từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất lập tức trong không khí bắt đầu xuất hiện các điểm sáng đủ mọi loại màu sắc điểm sáng càng tụ càng nhiều vô số màu sắc như thế nào cũng không thể đếm hết trong đó điểm sáng màu vàng đất ngưng tụ thành núi thành mặt đất đá điểm sáng màu xanh biếc ngưng tụ thành cổ cây xanh núi rừng xanh biếc màu lam ngưng tụ thành sông biển đại hà Suối hồ. Màu vàng kim ngưng tụ thành kim thiết, đồng ngân, khoáng mạch trong lòng đất. Đến cuối cùng điểm sáng màu hồng dung hợp biến hóa, ở trên bầu trời hóa thành mặt trời trói mắt, cùng với trên mặt đất hội tụ thành nham thạch nóng chảy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. linh 407, ngưng hồn thiên đạo. Vô số điểm sáng không ngừng tại trong thế giới hỗn độn này ngưng kết ra, cả thế giới hỗn độn bắt đầu chuyển hóa hướng về thế giới chân chính. Lặng lặng đứng thẳng trong phiến trời đất này lục thanh ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói trang ở bên cạnh thiên lôi cùng thiên phong không hề có chút nào bị ảnh hưởng ngay tại thời điểm khi tất cả các điểm sáng ngưng tụ ra hết tất cả sự vật vô luận là dãy núi liên miên cỏ cây hoa lá sông suối ao hồ mặt trời dung nham nóng chảy trong nháy mắt tất cả lại tan biến cả thế giới lại hóa thành một mảnh hỗ độn vô số điểm sáng gào thét chui vào bên trong thiên lôi và thiên phong trong phút chốc giống như có thứ gì vỡ tan ra thân ảnh của lục thanh cũng dần tan biến hóa thành vô số điểm sáng lấy hai màu xanh tím chói mắt nhất đi vào giữa thiên lôi cùng thiên phong ầm ầm ngay sau đó cả thế giới hỗn độn bỗng nhiên phát ra từng tiếng trầm đục giống như bị thứ gì to lớn oanh kích vào lại giống như tiếng tim đập thình thịch đến tột cùng cũng không biết là vật gì phát ra trên bầu trời lại nổi lên biến hóa thiên lôi cùng thiên phong cuối cùng cuốn lấy nhau ngưng kết thành hư ảnh một con châm long dài nghìn trượng trên người chân long tràn ngập vô số điểm sáng màu sắc đó tựa hồ là căn nguyên cuối cùng một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên tràn long triển thân ngẩng đầu lên trời giống giận phát ra tiếng gầm rung trời tiếng gầm càng lúc càng lớn đến cuối cùng giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn đem thế giới hỗn độn chấn ra đạo đạo cái khe từ bên trong mỗi cái khe lại tản ra từng luồng sáng màu vàng nhu hòa tràn ngập một cỗ hấp dẫn không hiểu thiên lôi cuồn cuộn thiên phong gào thét hai loại thanh âm ở trong miệng chân long dần dung hợp lai nhẹ nhẹ từng được tia khí ở trong thế giới này sinh ra tia khí biến thành màu xanh từ trong miệng chân long bắn ra Rất nhanh bao phủ toàn thân chân long. Tiếng long ngâm hóa thành tiếng sấm rền cùng phong khiếu, mà một lát sau lại biến thành tiếng kiếm ngâm sắc bén. Tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn đoạn vỡ tan càng nhanh hơn, có thể thấy được tốc độ mở rộng của từng cái khe, cùng hào quang màu vàng kim càng thêm trói mắt. Đến cuối cùng, trên thân thể nghìn trượng của chân long, các điểm sáng bắt đầu hỗn hợp lại, hiện lên một chút ánh sáng màu trắng, rồi rất nhanh khuếch tán ra toàn thân. Trong thời gian ngắn, bộ dáng của chân long liền biến hóa. Lôi đỉnh bạo vang, ngưng kết thành một thanh cự kiếm thông thiên màu trắng ngà. Ở bên ngoài là một tầng tia khí màu xanh bao phủ, một cỗ khí tức căn nguyên tản ra. Lại một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên. Theo tiếng kiếm ngâm vang lên, cả thế giới hỗn độn cuối cùng chỉ còn lại hai màu tím và trắng. Thiên lôi màu tím cùng thiên phong màu trắng răng khắp hư không, vô tận uy trời đất tràn ngập. Giống như cảm thấy chính mình bị trói buộc, chuôi cự kiếm màu trắng phát ra tiếng ngâm tức giận. Lát sau thiên lôi cùng thiên phong tràn ngập trong hư không giống như trăm sông đổ về một biển hướng tới cự kiếm tụ tập lại tia khí màu xanh trong nháy mắt dung nhập vào trong tầng sáng màu trắng ngà lưu chuyển trên thân cự kiếm lát sau liền chuyển ra tiếng sấm rền cùng gió rít chói tai màu sắc của thanh cự kiếm bắt đầu biến hóa không biết thời gian trôi qua bao lâu một khắc một năm hai năm hay vô tận năm tháng chuôi cự kiếm đuổi dần tản ra một cỗ khí tức tăng thương vô tận trong khoảnh khắc khí tức tăng thương xuất hiện Nguyên bản những cái khe dày đặc xung quanh bắt đầu khoách tán tới tận chân trời. Vào lúc này, một cỗ kiếm y giống như tồn tại mãi mãi từ bên trong cự kiếm bốc lên, cùng với đó là tiếng sấm như thiên uy và từng cơn lốc nghìn trượng ngưng tụ. Màu sắc của cự kiếm cũng ổn định lại. Thân kiếm nghìn trượng mang phong cách cổ xưa, mặt trên có từng đạo hoa văn tinh mịn. Hoa văn này có 18 cái, bên trong như chất chứa vô tận huyền ảo. Thân kiếm dĩ nhiên biến thành màu tím trắng, lộ ra khí thức căn nguyên dày đặc thai ngén vô tân năm tháng lúc này đây nó rốt cục có được thần trí thế giới chung quanh đã biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ kiếm y vàng bạc mang theo thiên uy thẳng tắp chém xuống một kiếm làm hư không thoát phá lan tràn khắp cả thế giới hỗn độn không thấy cuối trên tầng 6 của thần phong cát trong không gian bị giam cầm bỗng nhiên vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt tuy không lớn nhưng trong nháy mắt chuyển khắp trăm dặm vô số thanh kiếm từ trên lưng mỗi kiếm giả rung động thậm chí còn dãy ở trong tay mỗi kiếm cùng hướng về phía xa xa Phát ra tiếng ngâm thuần phục. Rất nhiều thanh kiếm, vô luận là tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, thậm chí là thần kiếm các thanh phàm đều cùng phát ra một loại thanh âm. Mũi kiếm chỉ tới, chính là phương hướng thần phong các. Trong không gian tầng 6, nhìn thấy thần kiếm thoát ly khỏi tay hướng tới lục thanh phát ra tiếng ngâm thuần phục, ánh mắt quân mạc vấn dại ra, trong lòng hắn nhắc lên từng cuộn sóng, mà đại hán ở bên cạnh cũng có biểu lộ đồng dạng. Vạn kiếm hướng tông, tông sư chỉ tượng quân mạc vấn lẩm bẩm nói trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được như thế nào có thể điều này sao có thể thanh âm của quân mạc vấn tràn ngập chua sót hắn căn bản không nghĩ đến hiện giờ lại xuất hiện tình huống như vậy vạn kiếm hướng tông tông sư trì tượng năm người dịch nhược vũ đồng thời nghe được lời nói của quân mạc vấn ý tứ trong đó rõ ràng là dự báo điều gì chẳng lẽ mà dịch nhược vũ giống như nghĩ tới cái gì vẻ khiếp sợ trên mặt càng tăng lên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thanh âm diệp cô hàn tràn ngập khiếp sợ lúc này kiếm trùng ở trong đan điển hắn cũng biến đổi phương hướng kiếm ý ở bên trong cũng phát ra tiếng rên gì sợ hãi ánh mắt chừng lớn dịch nghiệp vũ thất thố như thế vẫn là lần đầu tiên bốn người nhất thanh thiên thấy được vạn kiếm hướng tông tông sư tri tượng ta từng đọc được trong một điển lục ghi lại bên trong nói kiếm giả khi đột phá kiếm phách thành tựu tông sư nghiệp vị sẽ dẫn đến vạn kiếm hướng tông trời sinh dị tượng trừ lần đó ra nếu kiếm giả mà trước đó đột phá có thể dẫn đến vạn kiếm hướng tông vậy biểu thị Biểu thị cái gì? Tựa hồ có chút đoán ra, triệu thiên diệp trầm quát. Biểu thị, dịch nhược vũ ngơ ngác nhìn lục thanh, kiếm phách tất thành. Kiếm phách tất thành. Đấy là lời nói quả quyết như thế nào, ba người nếp thanh thiên nghe xong đều giật mình. trừ bỏ long tuyết ở bên còn không hề động, nhưng ánh mắt cảo nàng cũng gắt cao nhìn trầm chầm, chầm lục thanh, giống như muốn lập tức nhìn thấu hắn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 408, ngừng hồn thiên đạo. Hai ở ngoài mấy nghìn dặm trên một tòa núi lớn màu xanh cao chừng vạn trượng một tòa đại điện cao chừng trăm trượng lẳng lặng đứng giống như mãi mãi không đổi cho dù xung quanh từng cơn lốc gào thét cùng ngọn núi dưới chân giống nhau bất động không diêu tại bên cạnh tòa đại điện có vô số tòa điện nhỏ so với tòa đại điện màu vàng xanh rực rỡ những tòa điện nhỏ này có vẻ đơn sơ hơn nhiều bất quá cũng là nạm vàng khảm ngọc khí thế bất phàm càng khiến kẻ khác ngạc nhiên chính là vô số tòa điện nhỏ này đều phát ra một tầng tia khí sắc bén xuyên qua mây mù phá khai từng đạo chân không. Lúc này, nguyên bản tia khí thẳng hướng phía chân trời chợt chuyển hướng. Mây mù trên ngọn núi lớn trong phút chốc bị phá khai vô số đạo chân không. Chỉ chốc lát khắp nơi vang lên tiếng kiếm ngâm trong trẻo. Ngay sau đó, xuất hiện bốn đạo kiếm quang ở trên bầu trời tòa núi lớn. Kiếm quanh tiêu tán lộ ra bốn thân ảnh cao ngạo. Bốn thân ảnh này có ba cái là ba lão nhân cùng với một gã tầm trung niên. Trên người bốn người đều mặc trường bào màu vàng, trước ngực có thêu một kiếm ấn màu vàng đậm. Bốn người đứng trong hư không, thật giống như hòa hợp cùng với trời đất xung quanh là một thể, cho dù tận mắt thấy bốn người cũng có cảm giác như mộng ảo. Chẳng lẽ là vạn kiếm hướng tông? Thật lâu sau, một lão nhân ở giữa hít sâu một hơi, mở miệng nói. Vạn kiếm hướng tông này cũng không có dẫn đến thiên triệu, xem ra không phải là mấy lão già đó đột phá. Người này hẳn không phải là tam kiếp kiếm hoàng. Người trung niên khẽ nhắm lại hai mắt, lát sau bỗng mở to ra nói. Đã bao nhiêu năm? Sợ là đã 5.000 năm, thanh phàm giới chúng ta không có được một kiếm phách tông sư. Hiện giờ đến tột cùng là ai mà kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng lại dẫn động vạn kiếm hướng tông. Phương hướng đó, sợ là cách chỗ này khoảng 2.000 dặm, không sai biệt lắm chỗ đó là thần phong vực. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Lão nhân mở miệng phía trước nhíu mày lại, giống như nghĩ tới cái gì nói. Đại điện chủ, nếu thực là hắn, vậy thì chúng, ở bên cạnh, người trung niên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang rồi biến mất. Lắc lắc đầu, lão nhân hít sâu một hơi nói, tuy rằng hắn đã bị đuổi đi, nhưng rốt cuộc vẫn cùng tên đó có liên hệ. Nếu giết hắn, hẳn tên kia sẽ không để yên, đến lúc đó sẽ càng thêm rắc rối. Đại điện chủ, vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Phía trước đã để hắn phóng túng ở bán tông vực, hiện giờ, người trung niên muốn nói lại thôi. Đừng vội, có phải là hắn không cũng chưa chắc được, trước tiên cứ phái người điều tra rõ ràng đã, rồi mới nghĩ cách xử lý. Lão nhân trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Thần phong vực. Tầng 6 thần phong cát theo phần đông thanh kiếm phát ra tiếng ngâm thuần phục, từ mi tâm lục thanh hiện ra một lốc xoáy nhỏ màu vàng nhạt. Cỗ lốc xoáy màu vàng nhạt này lộ ra một tầng tia khí khiếp người, khi nó vừa xuất hiện cho dù là lấy hồn thức cường đại của hai người quân mặc Vấn, cũng cảm thấy run rẩy Hồn thức trong thức hải của hai người giống như gặp phải uy hiếp to lớn, lập tức co rút lại. Ba con thiên phong ưng trong lòng hối hận không thôi. Vốn chúng nó nghĩ hôm nay nắm chắc có thể tiêu diệt hai người quân mặc Vấn. Tại đương trường, không nghĩ tới nhất thời hưng phấn mà trêu chọc phải đạt sát tinh. Lúc này chúng nó bị lực trời đất chấn áp tại chỗ, đến cảm ứng với khí thuộc tính trong trời đất cũng bị mất đi. Chúng muốn biến hóa ra bản thể, nhưng là từ trên người lục thanh truyền ra long uy, như thực chất áp chế thật sâu trong lòng chúng. Đừng nói là hiển hóa ra bản thể, cho dù lúc này đối mặt với lục thanh, thôi chúng nó cũng cảm thấy tâm thần mình run rẩy Không biết lúc này lục thanh đến tột cùng là đang chìm vào cảnh giới nào, uy thế vô hình trung phóng đại vô số lần. Tuy rằng chỉ là ngộ đạo một đoạn thời gian, nhưng không ai có thể cam đoan sau khi lục thanh, tỉnh lại đến tột cùng có thể có thực lực như thế nào. Đầu thiên phong ưng phía trước chính là minh chứng tốt nhất. Lục thanh người này không thể lấy tu vi cảnh giới để xem xét được. Lục thanh lúc này cũng đã thanh tỉnh, bất quá giờ phút này tâm thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong thức hải. Hư không trong thức hải, vòng xoáy thần thức màu vàng nhạt đã muốn hoàn toàn chuyển sang màu vàng rực rỡ. Thần thức màu vàng ngưng động như thực chất tản mát ra tia khí nhàn nhạt tia khí này cùng với tia khí của kiếm thể lục thanh bất đồng tựa hồ là do thần thức diễn hóa đi ra tia khí tuy rằng không có sắc bén như tia khí của kiếm thể nhưng cũng là tồn tại có thể thương tổn hồn thức lúc này vòng xoáy thần thức sau khi hoàn toàn biến thành màu vàng liền bắt đầu xoay tròn rất nhanh tâm pháp tầng thứ ba ngưng hồn của luyện hồn quyết tự động vận chuyển dòng khí thần thức rất nhanh áp xúc lại cũng theo một quỹ tích huyền ảo mà vẽ lên những đường cong kỳ dị dòng khí thần thức màu vàng càng thêm ngưng thật lục thanh cảm thấy linh hồn của hắn như là đang đề thăng trưởng thành với một tốc độ kinh người dần dần chạm đến điểm đột phá luyện hồn quyết chính là một đoạn khẩu quyết huyền ảo từ trong kiếm hồn kinh đạt tới giai đoạn luyện thần hậu kỳ sẽ sinh ra thần thức màu vàng nhạt giao cho lục thanh thần thông thức kiếm công kích chuyên thương tổn hồn thức lúc trước trên bích lạc hải nếu không phải dựa vào thần thông này lục thanh cơ hồ hẳn phải chết cũng không có được đại cơ duyên thành tựu bán long thân đương nhiên là dưới tình hướng diệp lão không có ra tay Nhưng không thể phủ nhận luyện hồn quyết giúp cho Lục Thanh có nhiều ưu đãi lớn lao. Ngay từ lúc hắn bắt đầu tu luyện cho đến hiện giờ, Lục Thanh đối với giai đoạn tầng 3 ngưng hồn cũng là tràn ngập trở mong. Ngưng hồn, ngưng chính là cái gì? Kiếm hồn. Hư không trong thức hải, Lục Thanh nhìn thấy ở giữa vòng xoáy thần thức, một thanh kiếm nhàn nhạt chậm rãi vờn quanh. Đây là một thanh kiếm nhỏ có một phong cách cổ xưa, trên thân không có bất cứ tỷ vết nào, giống như trời đất ẩn dưỡng sinh thành thanh kiếm theo thần thức dung nhập vào bắt đầu tản ra một cỗ dao động cuồn cuộn tia khí sắc bén ở trong vòng xoáy thần thức dâng lên coi như trở thành một vòng bảo hộ ngăn cản hết thảy mọi công kích đánh tới đây là ngưng hồn sao nhìn thấy thanh kiếm màu vàng ở trung tâm vòng xoáy thần thức trong lòng lục thanh lẩm bẩm nói đồng thời cảm thụ linh hồn chính mình đang không ngừng lớn mạnh dần dần lục thanh cảm nhận được ba điểm sáng màu trắng tồn tại ba điểm sáng này tồn tại ở sâu bên trong thức hải của hắn từ bên trên lục thanh cảm nhận được linh hồn lực nồng đậm theo linh hồn lực tăng trưởng rốt cục lục thanh cũng cảm nhận được ba hồn của chính mình tồn tại lúc này trong cảm ứng của lục thanh linh hồn lực trên ba hồn tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh trầm tĩnh tại trong cảnh giới không hiểu này lục thanh cảm thấy trời đất chung quanh giống như toàn bộ do hắn không chế tuy biết rằng không phải chân thật nhưng lục thanh vẫn cảm nhận được ưu đãi thiết thực lúc này trời đất như gắt cao bao vây lấy hắn lực trời đất cuồn cuộn liên tục tầm bổ linh hồn lực của hắn khiến cho linh hồn lấy tốc độ không gì sánh kịp lớn mạnh lên loại cảm giác này thậm chí so với việc ngâm ở trong suối nước nóng còn thoải mái hơn gấp trăm nghìn lần cảm giác sáng khoái thật sâu kích thích lục thanh bất quá cũng may tâm cảnh lục thanh vững vàng tâm thần kiên định nếu không đã phát ra tiếng rên rỉ cứ như thế chẳng biết qua bao lâu dòng khí thần thức rốt cuộc toàn bộ rót vào trong thanh kiếm màu vàng trong nháy mắt đó thanh kiếm chợt nở rộ ra quang mang màu vàng trói mắt trong phút chốc chiếu sáng cả hư không trong thức hải đến cả vị trí của ba hồn cũng được ánh sáng chiếu xạ đi ra Người ở bên ngoài thì thấy, ở mi tâm lục thanh, lốc xoáy màu vàng xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một cỗ khí tức không hiểu tản ra, một lát sau chợt nở rộ ra quang mang màu vàng chói mắt, ngay sau đó chợt biến mất không thấy đâu. Ngay khi vòng xoáy biến mất, ở mi tâm lục thanh, một thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, tuy rằng không biết nó là vật gì, nhưng trong nháy mắt xuất hiện, thần thức của mọi người đều run rẩy lên. Đây là thức kiếm. Khói miệng quân mạc vẫn vẻ chua sót càng sâu. Đến thần thông thức kiếm khó như vậy mà Lục Thanh cũng cô động đại thành, thật sự là làm hắn không cách nào hình dung cảm thụ trong lòng mình bây giờ, bất quá cũng khiến cho hận ý trong lòng hắn càng thêm sâu nặng. Ta nhất định sẽ trở lại. Ánh mắt quân Mạc Vấn lướt nhìn phương xa, trong mắt lóe lên một tia quang mang màu hồng dày đặc. Nhưng mà lúc này, không biết vì sao vẻ mặt nhất Thanh Thiên cũng có chút chua sót tương tự quân Mạc Vấn. Nhìn thấy tiểu kiếm màu vàng trước mi tâm Lục Thanh, trong lòng hắn thầm nghĩ, hy vọng sư phụ người có thể thay đổi chủ ý lục thanh hắn là hy vọng của tông môn không thể ta chỉ có cách báo cáo với tâm chủ như vậy là tốt nhất nghĩ đến hậu quả tâm thần nhiếp thanh thiên không khỏi run lên bất quá ngay tức khắc ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiên định bên trong thức hải lúc này lục thanh đang kinh lịch một hồi chuyển biến kịch liệt trong nháy mắt khi thanh tiểu kiếm màu vàng thả ra ánh sáng chói mặt giống như tại sâu trong thức hải có tiếng gọi về ba hồn không tự chủ được bay ra cơ hồ không có chút do dự dung nhập vào trong thanh tiểu kiếm ông tiếng kiếm ngâm mơ hồ ở trong hư không thức hải vang lên theo ba hồn tiến vào màu sắc của thanh tiểu kiếm rất nhanh biến thành màu vàng lợt một cỗ cảm giác tương liên với tiểu kiếm từ trong đầu lục thanh hiện ra giờ khắc này lục thanh cảm thấy giống như chính mình hoàn toàn dung nhập vào trời đất lực trời đất nắm trong tay cũng trở lên vô cùng rõ ràng nguyên bản bởi vì bán long thân nên hắn trở nên vô cùng phù hợp với trời đất mà lúc này lại trực tiếp ấn nhập vào trong linh hồn của hắn dù sao bất luận thế nào hồn phách của lục thanh cũng là người cho dù truyền thừa của chân long có cường thịnh trở lại, cũng không thể trọng tổ lại sinh mệnh, đó đã là siêu việt thiên đạo. Trong khoảnh khắc khi tiểu kiếm chuyển sang màu vàng lợt, trong lòng Lục Thanh dâng lên một tia hiểu ra. Đây là hồn thức. Tâm thần của Lục Thanh chìm vào trong tiểu kiếm, hoặc phải nói là hồn thức chi kiếm. Sau khi dung nhập ba hồn của Lục Thanh, thần thức chi kiếm rất nhanh chuyển biến thành hồn thức chi kiếm. Hồn thức là do thần thức cùng linh hồn lực ngưng kết mà thành, chẳng những có thể hiểu rõ trời đất mà còn có thể hiểu rõ linh hồn. Trình độ ngưng thật không phải thần thức có thể bằng được. Hồn thức mới là thứ chân chính để nắm giữ lực lượng trời đất. Đến tận đây, xem như luyện hồn quyết của Lục Thanh đã chân chính bước vào giai đoạn thứ ba, ngưng hồn. Này hồn, ngưng chính là hồn thức. Lục Thanh cẩm thận cảm ứng một lát, liền phát hiện, sau khi đi vào giai đoạn ngưng hồn, hồn thức của hắn rất mạnh mẽ, dĩ nhiên tiếp cận trình độ kiếm vương đại thiên vị. Tuy rằng còn kém một chút nhưng đã vượt qua trình độ của kiếm vương trung thiên vị thậm chí hiện tại lục thanh phát hiện sau khi có được hồn thức hắn dĩ nhiên có thể ngưng luyện kiếm cương bất quá không có kiếm hồn thời gian ngưng luyện cũng lâu hơn mấy lần nhưng lục thanh cũng không vội ngưng kết kiếm hồn chỉ là chuyện sớm hay muộn trước khi ngưng luyện kiếm cương hắn còn muốn đem lực lượng thuộc tính một lần nữa tiếp dẫn lại bất quá sau khi đột phá luyện hồn quyết lục thanh lập tức phát hiện bên trong kiếm chủng một cỗ kiếm ý y mênh mông kiếm ý y này là phong lôi kiếm ý y của hắn nhưng lúc này hắn phát hiện phong lôi kiếm ý y so với trước mạnh hơn không biết mấy lần Căn nguyên long lực dung hợp với căn nguyên khí thuộc tính, tựa hồ đã sinh ra một cỗ uy trời đất dày đặc, uy nghiêm chân chính là thiên uy, đến từ thưởng phạt của thiên uy, mà không phải tán loạn pha tạp trong lực trời đất. Cỗ thiên uy này đại biểu chính là thiên đạo uy. Tuy rằng chỉ gần là một tia, những phong lôi kiếm ý của lục thanh so với trước lại cường đại gấp mấy lần. Nói đến thì kiếm ý của lục thanh cũng là phù hợp với thiên đạo, thuộc tính phong lôi, trong đó lôi chính là đại biểu thưởng phát của thiên đạo, tự nhiên tối phù hợp với uy trời đất hơn nữa ý chí kiếm đạo cùng tia khí của lục thanh không chỗ nào trệ ngại cùng với hồn thức cường đại hiện giờ chỉ sợ trong cảnh giới kiếm vương không ai có thể đánh tan kiếm ý của hắn thậm chí còn bị chấn áp lại dung hợp một tia thiên đạo uy hồn phách của lục thanh cảm ứng với trời đất chung quanh nương theo căn nguyên long lực dung hợp kích phát ra thiên đạo uy mới tạo thành đại thế vạn kiếm hướng tông cũng khiến cho hư không chung quanh bị lực trời đất cường đại giam cầm nửa canh giờ trôi qua lục thanh rốt cuộc mở hai mắt ra trong nháy mắt đó Lực trời đất trong phạm vi trăm dặm giống như mây khói biến mất không còn. Áp lực khủng bố chợt biến mất, nhất thời mọi người lại khôi phục khả năng khống chế thân thể. Cơ hồ thời điểm vừa khôi phục lại khống chế thân thể, trong nháy mắt ba con Thiên Phong ưng lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh xanh trắng, hướng tới phương hướng Thần Phong lĩnh bắn nhanh đi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 409, Lấy thần ngự kiếm. Tốc độ của ba con Thiên Phong ưng quá nhanh, cho dù là hai người quân mặc vân muốn đuổi theo cũng không kịp. Huống trí chỉ bằng hai người bọn họ, cũng không thể từ trên tay ba con thiên phong ưng chiếm được thứ tốt gì. Không nghĩ tới lục huynh lại kinh tài tuyệt diễm đến như vậy, quân mỗ thực sự theo không kịp. Tình huống phía trước khẩn cấp mong rằng lục huynh không cần so đo. Trên mặt quân Mạc Vấn lộ ra nụ cười khổ nói. Nếu là hiểu lầm, vậy quên đi. Đã làm phiền hồi lâu, chúng ta xin cáo tử. Lục thanh lạnh nhạt nhìn quân Mạc Vấn một cát, liền xoay người bước đi. Năm người nhất thanh thiên cũng bước sát theo, cũng không ai mở miệng nói chuyện ngay trong nháy mắt lục thanh vừa rời đi trên mặt quân mạc vẫn lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ thiếu chủ người này không nên trêu chọc vạn kiếm hướng tông nhân vật như thế chỉ có thể kết giao đại hán ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt quân mạc Vấn như thế liền bước lên nói kết giao không sai ta nghĩ dị tượng vừa rồi khẳng định không thể gạt được kiếm thần chủ điện nếu thiếu chủ mà động thủ sợ là kiếm thần chủ điện thật sẽ cùng chúng ta trở mặt đại hán trầm giọng nói hai móng tay cơ hồ cắm sâu vào bắp thịt Trong mắt quân Mạc Vấn sát khí bạo trợt, cơ mặt vạn vẹo, vốn tưởng rằng tại trong thanh phàm giới này, ta có thể trở thành tồn tại tuyệt đỉnh, nhưng không có nghĩ tới vẫn là như trước có người vững vàng áp chế qua ta. Không, phải là xa xa vượt qua ta. Kiếm phách, kiếm phách A. Trên tay quân Mạc Vấn, từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống mặt đất. Lúc này trong đầu hắn lại nhớ đến một địa phương, ở đó không gian không có giới hạn, đập vào mắt chỉ là hắc ám vô tận, xòe tay không thấy ngón. Ở nơi này... Không có một tia thanh âm, thứ duy nhất nghe được là tiếng tim mình đang đập. Một thiếu niên hoảng sợ quỳ dạp trên mặt đất. Hắn thật sự không biết mình đã ở đây bao lâu, hắn đã sớm mất đi tư duy cùng kiên nhẫn. Trong hắc ám chỉ còn cô tịch xen lẫn sợ hãi. Ta chịu không nổi, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thiếu niên lớn tiếng hò hét. Không gian chung quanh như không lớn, thanh âm của hắn không ngừng mà quanh quẩn, có vẻ càng thêm quỷ dị. Không ai có phản ứng gì, thẳng tới thời điểm tâm thần thiếu niên sắp hỏng một đạo thân ảnh màu hồng mới xuất hiện trước mặt hắn phế vật vĩnh viễn là phế vật người cút cho ta cút tới một địa phương mà ta vĩnh viễn nhìn không thấy phế vật vĩnh viễn là phế vật ta thật là phế vật sao quân mạc vấn lẩm bẩm nói lúc trước khi khám phá bản tâm tiến vào cảnh giới kiếm nguyên ta chỉ muốn hắn có thể nhìn ta liếc mắt một cái cái ta muốn chỉ là giúp hắn làm tông môn lớn mạnh nhưng mà hắn lại đối đãi như thế nào với ta trạng thái của quân mạc vấn như điên cuồng Trên mặt nổi lên đầy gân xanh, phế vật, vĩnh viễn là phế vật. Ta vì tông môn của hắn mà khổ tu hơn 10 năm, đổi lấy cũng chỉ là một câu đó sao? Trong mắt quân Mạc Vấn bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ. Không cần phải nói. Quân Mạc Vấn vung tay đẩy cánh tay đại hán ra, huyết lệ trong nháy mắt ngưng lại, chờ mặt sao? Mặt vốn không phải là ta, ta dùng nó làm gì? Đến thần phong vực này, nếu không có mặt mũi của hắn, ta lại như thế nào có thể ở đây? Vĩnh viễn là hắn, vĩnh viễn đều là hắn. Sát lục khí màu hồng trên người quân mặc Vấn điên cuồng lưu chuyển, hàn mang trong mắt bắn ra như thực chất. Lúc này đây, ta muốn cố tình cùng hắn trở mặt, ta cố tình cùng kiếm thần chủ điện đối nghịch, ta muốn cho kiếm thần chủ điện cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ta muốn tiêu diệt cả nhà hắn. Thiếu chủ, đại hán ở bên cạnh nghe vậy nhất thời kinh hãi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, giờ phút này quân mặc Vấn bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế. Không ai cả, cả thanh phàm giới này tuyệt đối không ai có thể vượt qua ta được. Thế hệ tuổi trẻ, ta tuyệt đối là đệ nhất nhân. Vạn kiếm hướng tông, đó là vạn kiếm hướng tông của ta. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn ngã xuống trong tay của ta. Bàn tay của quân Mạc Vấn cầm thần kiếm, một đạo huyết lưu đỏ tươi đuổi dần lan tràn, nhuộm cả thanh thần kiếm thành máu huyết hồng. Thiên kim, cho ngươi hai lựa chọn. Trợ ta, hoặc là trở về. Thanh âm của quân Mạc Vấn bỗng biến thành lạnh lùng vô cùng. Hàn khí trong mắt hắn như đến từ cửu u, lạnh lẽo thấu xương. Đại Hán có chút cười khổ lắc đầu, môn chủ thu dưỡng ta từ nhỏ, nuôi ta lớn lên, truyền cho ta kiếm đạo, ta không thể làm như vậy. Thiếu chủ, quay đầu là bờ, thời gian cũng không muộn. Quay đầu là bờ, thời gian không muộn. Quân Mạc Vấn cười lạnh một tiếng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, như thế nào quay lại, nơi nào là bờ. Thiếu chủ, không cần phải nói, ngươi đi đi, kia lục thanh, ta nhất định phải sát. Quân Mạc vẫn xua tay nói, ánh mắt có chút ảm đạm. Đại Hán nhìn quân Mạc Vấn một cái thật sâu rồi xoay người đi. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc đạo Hán xoay người đi, trong mắt quân Mạc Vấn hiện lên một tơ máu quỷ dị, ngón tay phải kéo ra một thước dài sát lục kiếm cương, hung hăng đâm vào đan điển Đại Hán. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm màu vàng dài tam tất kiếm chủng bị kéo ra. Thiếu chủ ngươi, thân sắc có chút phức tạp nhìn Đại Hán, trên tay quân Mạc Vấn tản mát ra sát lục khí dày đặc đen kiếm chủng bao vây, rồi mới nhẹ giọng nói. Ngươi đã không muốn giúp ta, vậy liền mượn kiếm hồn của ngươi dùng một chút đi. Ta như thế nào có thể rút ra kiếm hồn của ngươi sao? Quân Mạc vẫn cười nhạo một tiếng, nói, hắn nuôi dưỡng ngươi, dạy ngươi, nhưng trung quy ngươi cũng chỉ là một con rối trong tay hắn mà thôi. Thần thông trừ hồn này, hắn cũng không có dạy ngươi, tự nhiên cũng là vì ngươi chuẩn bị trước, chẳng qua hôm nay là ta trước tiên dùng tới thôi. Trong mắt đại hắn lộ ra vẻ không thể tin được, trong đó còn có cả đau thương, môn chủ, ta không nợ ngươi vừa nói xong hai mắt đại hán chậm rãi khép lại giống như không bao giờ nguyện ý một lần nữa mở hai mắt ra thân hình cao lớn nhanh chóng ngã xuống mặt đất trong mắt quân mạc vấn lộ ra một tia thông khổ nhưng ngay lập tức lại bị sát y điên cuồng thay thế hắn xoay người quét về những kiếm giả đang kinh sợ đứng nhìn ở bốn phía đến bây giờ người mấy kiếm giả khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn không ai dám rời đi nhưng lúc này tất cả nhìn thấy ánh mắt của quân mạc vấn đều biết không hay mọi người tách ra trốn Theo một tiếng hét lớn, tất cả đồng thời phi thân hướng về bốn phương tám hướng bôn đào. Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải của quân Mạc Vấn lăng không đánh ra. Kiếm chủng của đại hán trong tay hắn nhất thời trôi nổi lên, ngay sau đó một thanh kiếm hồn dài ba tấc màu vang kim chậm rãi đi ra. Quân Mạc Vấn trở tay một cái, ánh sáng trên kiếm hồn lập tức ảm đạm lại, từ giữa dâng lên ba điểm sáng màu trắng. Quân Mạc Vấn vừa ha miệng ra, nhất thời cả ba điểm sáng bị hắn hút vào trong miệng đáng tiếc nếu là sát lục kiếm chúng ta có thể đạt tới kiếm vương đỉnh phong bất quá như vậy cũng đủ rồi quân mạc vấn nhìn thoáng qua bốn phía sát khí trong mắt càng thêm dày đặc trốn các ngươi có thể thoát được sao ngay sau đó thân hình quân mạc vấn tại chỗ tiêu thất cuối thần phong vực sáu người lục thanh đang chậm rãi đi bộ nghe phương xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết cả sáu người đồng thời dừng bước giết chóc bắt đầu rồi sao dịch nhược vũ lẩm bẩm nói bất quá những điều đó cũng không có quan hệ tới bọn gọ Trên đường đi, nhìn thân ảnh của Lục Thanh không biết vì sao năm người dịch nhược vũ, đều có cảm giác giống như nhìn tới lạc thiên phong. Giống như Lục Thanh hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật xung quanh, trở thành căn nguyên tồn tại. Từ sau khi ra khỏi thần phong các, năm người dịch nhược vũ đều không có thấy Lục Thanh nói thêm nửa câu. Mà từ trên người Lục Thanh, năm người cảm thấy một cỗ kìm chế thật sâu, giống như đối mặt với lôi đình cửu thiên, làm cho người ta có chút khó thở. Mà lúc này Lục Thanh đang không ngừng quan sát kiếm ý. Đồng thời cùng Diệp Lão nói chuyện biến hóa của bản thân. Xem ra bán long thân này quả nhiên là vì tử hoàng kiếm thân kinh mà chuẩn bị. Có thể mượn dùng căn nguyên khí chất chứa trong căn nguyên long lực, khiến cho kiếm ý của ngươi có thể chứa một tia thiên đạo uy, ưu đãi về sau không thể dùng lời mà nói hết được. Hiểu được tới căn nguyên, cảnh giới kiếm pháp cảo tiểu tử ngươi coi như cũng tiến vào một cái cấp độ mới. Cấp độ mới. Lục Thanh Lầm bẩm nói. Không sai, phía trước bất luận là cử trọng nhược khinh cử khinh nhược trọng hay là cuối cùng tự hóa khinh trọng kỳ khi thật chỉ là cảnh giới kiếm pháp cơ bản thôi đó là loại dĩ khí ngự kiếm lấy trụ cột là khí mở ra cánh cửa kiếm pháp đến bây giờ xem như ngươi đã bước vào cảnh giới dĩ thần ngự kiếm kiếm pháp chân chính ẩn chứa thần vận của thiên đạo lấy thần ngự kiếm trong lòng lục thanh có một tia lĩnh ngộ chính là lấy thần hồn hiểu được căn nguyên trời đất do đó đường kiếm hàm dẫn thần vận của trời đất sao trầm mặc một lát diệp lão mở miệng nói xem ra lúc này lĩnh ngộ của ngươi so với ta phòng chừng còn sâu hơn một bậc không sai đó là lấy thần ngự kiếm đạt tới lấy thần ngự kiếm cảnh giới kiếm pháp liền cùng với tu vi bản thân liên hệ cảnh giới tu vi đột phá lĩnh ngộ căn nguyên khí thuộc tính càng thâm sâu cảnh giới kiếm pháp tự nhiên cũng đột phá cảnh giới tu vi không đột phá kiếm pháp cũng sẽ không thể tiến thêm vậy sư phụ hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới gì lục thanh trầm giọng nói ngươi hiện tại thật ra lại bớt cho ta không ít công phu hiện giờ ngươi cảnh giới dĩ nhiên đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, mà luyện hồn quyết giúp ngươi ngưng tụ thành thức kiếm, hồn thức đã thành, lại tiếp cận trình độ đại thiên vị. dừng một chút, diệp lão lại nói tiếp, hơn nữa phía trước có ba khối dưỡng hồn đan, đợi cho việc này xong xuôi, ngươi bế quan một năm, có ta hộ pháp tất nhiên tu vi cũng sẽ đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. nếu không phải lúc này không tiện, thừa dịp vừa lĩnh ngộ được, chính là thời cơ bế quan tốt nhất. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 410 Kiếm xuất pháp tùy, thượng. Sau đó, lấy thần niệm kiếm hồn hiểu được căn nguyên thuộc tính. Căn nguyên thuộc tính này bất đồng với hiểu ra căn nguyên khi kiếm chủ đột phá, mà chân chính là căn nguyên thuộc tính. Lấy cảm ứng tự thân với căn nguyên thuộc tính mà cảm ứng trời đất, chạm đến tất cả căn nguyên thuộc tính. Do đó, mỗi một kiếm có thể chạm phá kiếm khí thuộc tính của đối phương. Mỗi một kiếm chém xuống, đó là đối với thuộc tính trong trời đất hiểu được, tự nhiên ẩn chứa vận luật của trời đất hiểu được vận luật của trời đất đủ thâm hậu cảnh giới tu vi cũng đề cao theo đồng thời thần vận thiên đạo của đường kiếm cũng càng thêm nồng hậu đó chính là lấy thần ngự kiếm này thần chính là gốc rễ của các loại thuộc tính trong trời đất biến thành là thần vận của thiên đạo đến bây giờ lục thanh mới hiểu được vì sao kiếm giả cảnh giới kiếm hồn chiến đấu lại ít xảy ra tình huống vượt thiên vị khiêu chiến cảnh giới kiếm pháp dĩ nhiên lại cùng cảnh giới tu vi liên hệ cùng nhau tu vi cảnh giới giống nhau cảnh giới kiếm pháp tất nhiên cũng tiếp cận nhau Tới lúc này, đó là tỉ thí kiếm pháp tinh thâm với nhau, hung hiểm bên trong, căn bản khó thể cân nhắc. Lúc ở cảnh giới kiếm nguyên, kiếm giả lựa chọn tiếp dẫn thuộc tính trong ngũ hành, ít nguy hiểm hơn thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, thậm chí lĩnh ngộ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đợi cho đến cảnh giới kiếm hồn, huyền ảo bên trong đó mới hiển lộ ra. Đại sư tu luyện kiếm khí thuộc tính ngũ hành, trong cùng cảnh giới không thể bằng được đại sư tu luyện kiếm khí, thuộc tính nằm ngoài ngũ hành. Trừ phi có được kiếm pháp tinh thâm cùng pháp tướng kiếm thức cường đại, nếu không trên cơ bản không có phần thắng. Ngoài ra nếu có được một ít thần thông kiếm đạo hiếm thấy, cũng có thể có hiệu quả chuyển bại thành thắng. Bất quá muốn có được thần thông kiếm đạo, bình thường phải là kiếm hoàng đã độ qua lôi kiếp, thành tựu kiếm cốt. Những cái khác, tựa như thức kiếm công kích của Lục Thanh là đến từ luyện hồn quyết, đó là phương pháp rèn luyện thần thức của kiếm giả thời thượng cổ, huyền ảo bên trong đến diệp lão cũng phải tán thưởng không thôi. Hành tẩu ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng giúp cho lục thanh hiểu biết ra không ít thứ, đối với tu luyện trong cảnh giới kiếm hồn cũng có một chút đại khái hiểu biết. Bởi vì bán long thân, hắn mới có thể lĩnh ngộ ra căn nguyên thuộc tính, cảnh giới bước vào kiếm tông tiểu thiên vị. Như vậy về sau, cái hắn cần làm đó là cần phải hoàn thiện phần lĩnh ngộ này, đợi cho đến viên mãn cũng là lúc hắn bước vào kiếm hoàng. Đây là lục thanh đối với chính mình hiểu được. Đặt tới cảnh giới hiện giờ, hắn tựa hồ đã thấy rõ được phương hướng phải đi, trong thiên đạo mờ mịt. Hắn cảm nhận được một tia trong kiếm ý của chính mình. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng cũng khắc sâu vào trong ý chí kiếm đạo của hắn. Hiện giờ nghĩ lại, Lục Thanh mới biết, lúc trước chính mình bức lui hai gã đại sư, cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn là bao nhiêu may mắn. Tuy rằng hai người là kiếm vương trung thiên vị, nhưng cảnh giới kiếm pháp lại vượt hắn rất xa, nếu không phải lúc trước trong linh đoạn sơn mạch lĩnh ngộ được một chút vạn pháp quy tông, bộc lộ được sức mạnh thân thể cường hãn, cùng với tử tiêu phong lôi kiếm mạnh mẽ. Hơn nữa mấu chốt là thức kiếm công kích cản trở, nếu không lục thanh cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả đến tột cùng là như thế nào. Bất quá hiện giờ lục thanh tin tưởng, nếu hai người lúc trước lại một lần nữa đối mặt với chính mình, hắn nắm chắc có thể giết chết hai người ngay đương trường. Thần phong vực không lớn, phạm vi chỉ trên dưới 30 lý. Ra khỏi thần phong cát, cước bộ của sáu người rất nhanh, chỉ sau nửa canh giờ, đã bước tới cuối thần phong vực. Nhìn sơn lĩnh cao ngất trước mặt, ở mặt trên từng cây cổ thụ đứng ngạo nghễ Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim ưng để minh cao vút. ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao nghìn trượng, ẩn ẩn có mấy trăm điểm đen không ngừng di động, cẩn thận nhìn lại, đó chính là mấy trăm con chim ưng hùng tuấn bay lượn, từ trên bầu trời nhìn xuống. Đồng thời ở chung quanh chúng nó, cuồng phong gào thét, trên bầu trời cả sơn lĩnh, không có lấy một đám mây trôi. Đây là thần phong lĩnh, trên bầu trời đang bay lượn, không cần phải nói chính là vô số thần phong ưng bay lượn. Ở trong đó, Lục Thanh phát hiện có hơn 10 con có linh lực dao động đạt tới tứ giai là cụ phong ưng nói đến thì thế lực linh thú trên thần phong lĩnh này cũng không hề thua kém so với một tông môn cấp thanh phàm bình thường trừ bỏ trên không trung bên dưới thần phong lĩnh một cái khe sâu trăm trượng thỉnh thoảng có đoàn xe ngựa cùng kiếm giả đi thông qua bất quá cả đám đều rất cẩn thận khi thì ngửa mặt lên bầu trời nhìn các điểm đen tựa hồ sợ chúng nó đột nhiên rơi xuống đi trước khe sâu lục thanh liền dừng bước lại quay đầu nhìn năm người nhất thanh thiên lúc này tuy rằng lục thanh không có hành động gì nhưng từ trong ánh mắt của hắn năm người nhất thanh thiên lại giống như thấy được hai đoá lôi vân tụ tập lôi vân màu tím trắng giống như cuốn đi hết thảy căn nguyên cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím trắng tuy lục thanh không có động tác gì khác nhưng năm người nhất thanh thiên đều có cảm giác như đang đối mặt với thiên uy giống như nhận ra năm người nhất thanh thiên khác thường lục thanh nhướng mày lập tức mắt lại hai mắt lát sau hai mắt lại mở ra mà năm người nhất thanh thiên lại không thấy được vẻ gì đó nữa Ánh mắt Lục Thanh tựa hồ lại biến thành bộ dáng trước kia. Ngươi đã thay đổi?" Triệu Thiên Diệp mở miệng nói đầu tiên, nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao, cảnh giới biến hóa, người cũng biến hóa. Lục Thanh lạnh nhạt cười, không có lảng tránh ánh mắt Triệu Thiên Diệp, nói, cảnh giới thay đổi, bất quá có một số thứ không thể thay đổi. Ta vẫn như trước là ta, chỉ là cảnh giới thay đổi mà thôi." Nhất Thanh Thiên tiếp lời nói, nếu như vậy, 4 năm sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ngươi nói cho ta biết. Bốn năm sau, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, ánh mắt Triệu Thiên Diệp cùng nhiếp Thanh Thiên giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau, Lục Thanh mở miệng nói, đây là ân oán của Lục gia ta. Ta thân là gia chủ, có trách nhiệm gánh vác. Nguyên lai người quả nhiên thay đổi. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Thanh, nhiếp Thanh Thiên thở giàu một hơi, mở miệng nói, chúng ta sẽ chờ ngươi nói. Nghe Niếp Thanh Thiên nói, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Bất quá hắn lập tức xua tan ngay. Nguyên nhân chính là hắn không thể kéo hai người đi vào, còn có đoạn thanh vân, dư cập hóa, thậm chí là Hoàng Linh Nhi, bốn năm sau, sinh tử khó liệu. Mà ngay tại thời điểm dịch nhược vũ muốn nói cái gì đó, liền thấy sắc mắt lục thanh trầm xuống, bước lên phía trước che chắn năm người ra sau lưng. Cá ngươi lui ra phía sau. Thanh âm của lục thanh văng lên, không có chút gì thượng lượng, trong lời nói năm người dịch nhược vũ nghe ra một cỗ uy nghiêm to lớn. Uy nghiêm, từ lúc lục thanh từ Bích Lạc Hải đi ra, càng lúc càng to lớn. Ngay sau đó, sắc mặt năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng trở lên ngưng trọng, bởi vì ngay lúc này, bọn họ cảm nhận được một cỗ sát lục khí nồng đậm đang tử thần phong vực bắn nhanh tới. Kiếm nguyên giao động khủng bố đem tầng mây đánh sơ xác, ở xa xa một đạo kiếm quang màu hồng đen thả ra một đạo tia khí thật dài, hướng tới bên này bắn nhanh tới. Là quân mạc vấn kia. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, sát lục khí này tập trung vào Lục Thanh, quân mạc vấn. Dịch Nhược Vũ biến sắc, tuy rằng không biết đối phương có tu vi thế nào, Nhưng nàng cảm thấy so với hai gã đại sư, của sinh tủ môn phải cường đại hơn rất nhiều. Sát lục khí phô thiên cái địa, đến bầu trời cũng trở lên u ám. Đó là cái gì? Bên trong khe sâu, có kiếm giả phát hiện không đúng, đợi cho nhìn thấy một đạo kiếm quang trên bầu trời đang cấp tốc bắn. Tới sáu người trước mắt, nhất thời sắc mặt đại biến, cấp tốc lui ra đằng sau. Đồng thời thấy được động tác của người này, hơn mười kiếm giả cũng gắt gao theo sát, không có ai dừng lại ở phía xa mà cấp tốc chạy đi. Một lát sau, kiếm quang tán đi thân hình quân mạc vấn liền xuất hiện trước mặt sáu người lục thanh chậm rãi hạ xuống ở trên người hắn sát lục khí màu hồng đen thập phần dày đặc tự động hình thành một dòng khí bên ngoài cơ thể xuyên qua du đãng đem chân không xuyên thấu cảm thụ kiếm nguyên dao động mãnh liệt trên người quân mạc vấn có chút không ổn định ánh mắt lục thanh hơi trầm xuống mở miệng nói kiếm vương đại thiên vị không sai nhãn lực của lục huynh thật tốt quang mang màu hồng đen trong mắt quân mạc vấn lưu chuyển nhìn chằm chằm lục thanh lúc này ta đến đây đặc biệt là vì muốn mượn kiếm trùng của lục huynh có việc dùng một chút quân mạc vấn vừa dứt lời năm người nhiếp thanh thiên đồng thời biến sắc trên mặt dịch nhược vũ lộ vẻ giận dữ quân mạc vấn ngươi cư nhiên ồn ào hai mắt quân mạc vấn ngưng lại nhất thời hai đạo thần quang từ trong mắt lộ ra thẳng hướng tới dịch nhược vũ cẩn thận nhiếp thanh thiên kinh hãi hô lên mà lúc này thân hình của lục thanh cũng động không thấy hắn có động tác gì thân hình bỗng xuất hiện trước mặt dịch nghiệp vũ Hai mắt cũng trực tiếp xuất hiện hai luồng quang mang tím trắng, bắn thẳng vào hai đạo quang mang phóng ra từ mắt quân Mạc Vấn. Quân Mạc Vấn nhíu mày lại, tốc độ của Lục Thanh khiến hắn có chút giật mình. Sau khi ngộ ra căn nguyên thuộc tính, phong lôi bộ của Lục Thanh cũng xảy ra biến hóa. Mỗi bước bước ra, giống như không có trở ngại gì, trong hư không tất cả, cả các loại lực lượng thuộc tính như tự động tránh đường. Tốc độ như thế, so với quân Mạc Vấn không hề chậm hơn chút nào, điều này làm cho quân Mạc Vấn tăng thêm vài phần cảnh giác. Đồng thời từ trong mắt lục thanh hiện lên hai luồng quang mang kia, bên trong đó quân mạc vẫn tự hồ cảm nhận được một cỗ uy áp giống như thiên uy. Mà uy áp này bất đồng với uy áp chất chứa trong lực trời đất, mà tự hồ đến từ uy nghiêm tối thuần túy trong trời đất. Sao lại thế này? Trong lòng quân mạc vẫn càng ngày càng cảnh giác hơn. Ngắn ngủn vài giây trước hắn còn có nắm chắc trong lòng, nhưng bây giờ hắn không rõ, phía trước lục thanh tại trong cảnh giới kỳ dị kia đến tột cùng là ngộ ra cái gì? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện. HP Audio truyện, chương 411, kiếm xuất pháp tùy, hạ. Nghĩ như thế, trong lòng Quân Mạc Vấn cũng chấn định xuống. Trong mắt hắn, cho dù Lục Thanh có thần thông thức kiếm lại như thế nào, hắn đã dùng bí pháp trừ hồn nương theo kiếm hồn của Thiên Kim, mà đạt tới kiếm vương đại thiên vị, cảnh giới tuy rằng còn không hoàn toàn hiểu được, nhưng cho dù phải giết một kiếm vương trung thiên vị, chỉ cần đối phương không trốn, hẳn không có vấn đề gì. Thì triển ra thần thông thức kiếm của ngươi đi, nếu không ngươi không có phần thắng gì đâu quân mạc vấn nhìn chằm chằm lục thanh nói nhưng mà lúc này lục thanh lại nhắm hai mắt lại như thế nào lục huynh quyết định chủ động hiến kiếm trùng cho ta sao ánh mắt quân mạc vấn lóe lên sạt lục khí ở chung quanh càng thêm dày đặc quân mạc vấn vừa dứt lời hai mắt lục thanh trượt mở bừng ra cùng phía trước bất đồng lúc này trong mắt lục thanh lộ ra vẻ lạnh lẽo băng hàn ở bên trong còn lộ ra một cỗ uy nghiêm vô tận này uy nghiêm vừa hiện ra liền hình thành một cỗ uy áp dày đặc giống như là uy áp đến từ chính trời đất trong nháy mắt ép vào trong lòng quân mạc vấn ngay trong khoảnh khắc đó quân mạc vấn cảm thấy trong lòng chính mình giống như bị một chiếc búa lớn nện lên tâm thần run rẩy kịch liệt ánh mắt như vậy hắn đã từng thấy qua ở vài trưởng lão thậm chí ánh mắt này còn hơn một phần uy nghiêm gây cho hắn cảm giác chỉ có một nghiêm nghị không thể xâm phạm không sai chính là nghiêm nghị không thể xâm phạm chân long tuân theo trời đất sở sinh tiên thiên chi thể phù hợp với trời đất tự nhiên có được thiên đạo uy thế gian hết thảy mọi thứ dưới thiên đạo đều không thể mạo phạm tôn nghiêm của thiên đạo lục thanh thành tựu bán long thần trong huyết mạch có thừa kề long uy theo bán long thân dung nhập vào trong kiếm thể long uy đúng là dung nhập vào trong tính tình của lục thanh khiến nguyên bản của hắn còn có một chút mềm yếu liền đuổi dần trở lên lãnh khốc trong lãnh khốc chính là chất chứa chính khí cùng uy nghiêm của chân long còn có nguyên tắc mà lục thanh vẫn bảo trì sao có thể quân mạc vẫn có chút kinh ngạc nói mà ở bên cạnh năm người Nhất thanh thiên chỉ thấy lục thanh nhắm rồi lại mở hai mắt lại không biết vì sao khiến quân mạc vấn kiên kỵ lui về sau mấy bước như thế điều này có vẻ có chút quỷ dị đối với thực lực của lục thanh năm người nhất thanh thiên cũng không hoài nghi dọc theo đường đi chiến tích càng nhiều bọn họ tự mình chứng kiến lục thanh càng lúc càng cường đại lúc bắt đầu từ một trận chiến với kiếm vương tiểu thiên vị của vong tỉnh tông lưỡng bại câu thương đến linh đoạn sơn mạch của thiên linh tộc kiếm pháp hóa quyền lĩnh ngộ vạn pháp quy tông sao lại ở trên bích lạc hải độc chiến với hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn cuối cùng đánh hai người trọng thương bỏ chạy mỗi một lần chiến đấy bọn họ đều thấy được thực lực của lục thanh nhảy vọt lúc này đây cho dù là đối mặt với quân Mạc vấn kiếm vương đại thiên vị năm người nhiếp thanh thiên cũng không lo lắng gì trong bất chi bất giác tin tưởng của bọn họ đối với lục thanh đã xâm nhập vào trong lòng lục thanh yên lặng nhìn quân Mạc vấn một lát sau mới mở miệng nói không ai bị chọc vài lần mà không giận cả vốn ngươi đã vài lần muốn lục Mỗ xuống nước lục mỗ mới rồi rời đi là không muốn tính toán với ngươi Nề hà ngươi được một tắc lại muốn tiến thêm một thước. Lúc mỗ hiện giờ xem ra, ở bên ngoài tông môn, hết thảy quả thật không thể so với bên trong tông môn. Ta không phạm người, người lại càng muốn phạm ta. Như vậy hôm nay, ngươi hãy đem mạng lưu lại đi. Ngươi chỉ là một cái kiếm chủ, tuy rằng nửa bước kiếm hồn, mà khẩu khí cũng lớn như vậy. Cho dù ngươi có điều sở cậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, quân mỗ, kiếm vương đại thiên vị, hôm nay có thể ngã xuống trong tay ngươi. Quân mạc vẫn giận dữ hóa cười. Ánh ý trong mắt càng thêm dày đặc. Nhiều lời vô ích, để mạng lại đi." Thanh âm của Lục Thanh rất lanh đạm. Vừa dứt lời, chân phải của hắn bước lên một bước, cả người như vẽ lên một quỹ tích hư ảo. Ở trung quanh, mơ hồ có vô số điểm sáng tự động tránh đường, chỉ để lại một đại thần quang màu xanh tím dưới chân Lục Thanh. Ở trong mắt Quân Mạc Vân, khoảng cách dưới chân Lục Thanh thật giống như tự động ngắn lại, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt mình. Thật nhanh. Trong lòng Quân Mạc Vân cả kinh không thể tưởng được lục thanh phía trước cư nhiên còn chưa bộc lộ hết tốc độ này từng bước dĩ nhiên đã tới trước mặt mình không dám chậm trễ thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm sau lưng hắn nháy mắt ra khỏi vỏ sát lục kiếm cương màu hồng đen lăng không chém ra một đạo chân không nhất thời thoát phá lan rộng trong hư không trong mắt lục thanh hiện lên thần sắc kỳ dị ngón tay phải lập tức điểm ra trên ngón tay đúng là không có kiếm khí gì di động cứ như vậy hướng tới đạo sát lục kiếm cương nghênh đón sắt mặt năm người nhất thanh thiên đồng thời căng thẳng Bọn họ thấy ngón tay của Lục Thanh không hề có kiếm khí gì, vậy mà dám cùng với sát lục kiếm cương do một đại sư cảnh giới kiếm hồn thi triển. Tuy rằng đối với thân thể của Lục Thanh bọn họ cũng có sự tin tưởng, nhưng chân chính nhìn vẫn khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Nhưng thật ra Long Tuyết cát cao nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh, tựa hồ như nghĩ ra cái gì, trong mắt ẩn ẩn có điều ngộ. Cùng với cảm giác của đám người nhất Thanh Thiên bất đồng, khi nhìn thấy ngón tay Lục Thanh điểm ra, trong khoảnh khắc trong lòng Quân Mạc vẫn đột nhiên dâng lên cảm giác không hiểu. Giống như trước ngón tay của lục thanh, tất cả các loại lực lượng thuộc tính tự động tách ra, không thể ngăn cản một chỉ điểm tới. Cho dù trên ngón tay lục thanh không có kiếm khí gì di động, quân Mạc Vấn vẫn có cảm giác kiếm cương của hắn cũng không thể thương tổn mảy may. Tâm niệm nhanh chóng quay trở lại, thần kiếm trong tay hắn dĩ nhiên đã cùng ngón tay lục thanh va chạm. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của quân Mạc Vấn, sát lục kiếm cương tùy theo ngón tay lục thanh va chạm đến lập tức tán loạn ra giống như căn nguyên của đạo sát lục kiếm cương này lập tức bị xua tan sạch sẽ thoát phá kiếm cương ngón tay lục thanh liền cùng với thần kiếm trong tay quân mạc vấn hung hăng va chạm một tiếng nổ rung trời phẳng phất như tiếng sấm nổ vang lên lát sau khuôn mặt của quân mạc vấn trở lên vô cùng kinh hãi tay phải nằm chuôi kiếm nhanh chóng buông ra cả ngoài hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi hai trăm trượng ngay sau đó, theo ngón tay của lục thanh tiếp xúc một tiếng rền dĩ vang lên lát sau trên thanh thần kiếm của quân mạc vấn bắt đầu lan tràn từng vết nứt trong thời gian ngắn liền hóa thành mảnh nhỏ một chỉ đánh vỡ thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm trên cổ tay phải nhiều điểm máu tươi tí tách rơi xuống không chỉ riêng cánh tay phải mà toàn thân quân mạc vấn đều run rẩy lên đây là cái gì lực lượng đây là thân thể gì vẫn là người sao liên tiếp ba cái nghi vấn trong lòng quân mạc vấn dâng lên vừa mới rồi không phải hắn quyết đoán buông tay giam sợ rằng sát lục kiếm cương cũng không bảo hộ được cánh tay hắn cũng sẽ giống như thanh thần kiếm kia vỡ thành mảnh nhỏ lúc này Quân Mạc Vấn đã có chút hối hận. Hối hận đã đuổi tới đây chu sát lục thanh. Người này quả thực giống với một thanh thần kiếm hình người, khí lực như vậy dĩ nhiên đủ để bù lại tranh lệch tu vi, còn có một chỉ điểm ra vừa rồi. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Người cư nhiên đạt tới cảnh giới đó. Quân Mạc Vấn nhìn chằm chằm lục thanh, giọng đầy căm hận nói. Cảnh giới đó chính là đại biểu tranh lệch cho cảnh giới kiếm tông và kiếm vương, cho dù là năm trong tay lực trời đất vĩa siêu đối phương Quân Mạc Vấn cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được lục thanh. Quân Mạc Vấn nhớ rõ, khi đó thời điểm hắn mới đạt tới kiếm vương, đã cùng với một vị trưởng lão luận bàn. Lúc đó cũng đồng dạng một ngón tay, chỉ là dựa vào một đạo kiếm cương liền phá vỡ lực trời đất khổng lồ, mà hắn tụ tập. Lúc ấy, lời nói của vị trưởng lão đó hắn còn nhớ rõ. Tới kiếm tông, ngộ ra căn nguyên trời đất, liền xem như chân chính bước vào cánh cửa lấy thần ngự kiếm. Lúc này dưới kiếm tông... Linh lực, kiếm cương, lực trời đất cũng không thể ngăn cản được. Kiếm xuất pháp tùy, cắt qua căn nguyên, chỉ cần một kiếm là đủ. Lấy thần ngự kiếm, chẳng qua mới là bắt đầu mà thôi. Hai mắt lục thanh lóe ra sát ý tập trung vào quân Mạc Vấn. Tuy rằng bản thân quân Mạc Vấn tu luyện sát lục kiếm khí, nhưng khi nhìn sát ý trong mắt lục thanh cũng nhìn không được trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Giờ phút này xem như hắn đã chân chính thanh tỉnh lại. Người này đã không thể dùng lực được. Trốn! suy nghĩ thật nhanh quân mạc vấn cấp tốc thi triển bộ pháp cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu hồng đen hướng tới thần phong vực bắn nhanh đi người trốn không thoát ánh mắt lục thanh lạnh lùng hướng tới phương hướng kiếm quang đang lao đi nói bốn chữ vừa ra khỏi miệng giống như hóa thành sấm sét trong hư không nhất thời vang tiếng gió rít cùng sấm rền cuồn cuộn trong nháy mắt truyền tới bên tai quân mạc vấn người trốn không thoát cả người quân mạc vấn chấn động giống như là có sấm sét vang lên ở ngay bên tai trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ bộ pháp của hắn liền thi triển tới cực trí nhất thời kiếm quang màu hồng đen quang mang đại thịnh tốc độ đề cao lên mấy thành hướng tới phủ đệ của vực chủ Phủ đệ của vực chủ trong đó có một kiếm chân cấp địa tới nơi đó liền an toàn nhưng mà tiếp theo quân mạc vấn vừa xoay đầu nhìn lại liền kinh hãi phát hiện khoảng cách của hắn cùng lục thanh dĩ nhiên không đủ nghìn trượng mà kiếm quang quanh người lục thanh tản ra ánh sáng xanh tím trói mắt khí thuộc tính khác tự động tách ra hai bên không có chút trở ngại Theo hiểu ra căn nguyên, phong lôi bộ của Lục Thanh cũng đề cao mấy lần. Phong lôi bộ do chính hắn sáng chế, trừ bỏ lúc đầu dung nhập cảnh giới có chút trúc chắc lúc này tốc độ đúng là, càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát, đã có xu thế siêu việt tốc độ của quân Mạc Vấn, chỉ hơn 10 giây sau, đã vững vàng vượt qua tốc độ của quân Mạc Vấn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 412, chém giết, chuyển biến. Mới bắt đầu. Quân Mạc Vấn nhìn thấy tốc độ của Lục Thanh gia tăng trong lòng nhất thời hoảng hốt. Nhưng mà nhìn thấy phủ đệ của vực chủ chỉ còn cách hắn chưa đến 2.000 trượng, hắn mới cảm thấy yên lòng. Thần phong vực. Phía trước khi quân Mạc Vấn đuổi theo 6 người Lục Thanh đã ra tay giết chóc những kiếm giả sống sót, trong thần phong các, đã oanh động cả thần phong vực. Hiện giờ nghe thấy tiếng Lục Thanh hét lớn, lại nhìn hai đạo kiếm quang lóe lên trong hư không, nhất thời khiến phần đông kiếm giả ngây ngẩn cả người. Đến tột cùng là ai thế nhưng đuổi giết vực chủ cường đại? Đại vực chủ thế mà lại không phản ứng một tiếng, toàn lực chạy trốn. Đây là việc bọn họ ca long dám tưởng tượng. Phía trước dáng vẻ quân mạc vẫn giết chóc, khí thế hung ác hoàn toàn khiến cho bọn họ sợ hãi. Bây giờ lại tương phản như thế thật sự khiến cho bọn họ không dám tin tưởng. Đó là ai, dị động lúc trước chẳng lẽ bởi vì hắn. Hẳn đúng vậy, cũng chỉ có nhân vật thần thông như vậy mới có thể khiến cho đại vực chủ bôn đào. Lúc này cả thần phong đều xôn xao tiếng nghị luận. Nề hà tốc độ của hai người lục thanh quá nhanh bọn họ muốn nhìn cũng vô pháp thấy được thân hình hai người trong hư không thân hình lục thanh hóa thành một đạo lưu quang màu xanh tím khí phong lôi không ngừng bám quanh mà toàn bộ khí thuộc tính trước mặt tự động tách ra nếu không phải tu vi không đủ thì sợ là trong khoảnh khắc lục thanh đã đuổi kịp quân mặc vấn tiểu tử vận dụng phong lôi kiếm sĩ trong phủ vực chủ ta cảm nhận có kiếm trận tồn tại bỗng dưng diệp lão mở miệng nhắc nhở lục thanh không cần nghĩ ngợi cơ hồ trong nháy mắt sau lưng hắn kéo dài ra hai chiếc cánh dài gần trượng hai chiếc cánh này hoàn toàn là do phong lôi nhị khí ngưng tụ lại mặt trên mỗi chiếc long vũ giống như một thanh tiểu kiếm tản ra tia khí sắc bén trong nháy mắt phong lôi kiếm xí xuất hiện ý cảnh căn nguyên trời đất liền dung hợp đi vào tiếp theo hai chiếc cánh vẫy mạnh thân hình lục thanh trong nháy mắt biến mất trong hư không ngay sau đó khoảng cách 500 trăm trượng trong nháy mắt vượt qua xuất hiện ngay sau lưng quân mạc vấn cái gì lúc này quân mạc vấn cơ hồ tim mật câu nứt biến hóa đột nhiên khiến hắn trở tay không kịp ngay sau đó ngón tay lục thanh giống như bóng đè không chút trở ngại phá vỡ kiếm cương hộ thân của quân mạc vấn đánh thẳng vào đan điền của hắn lúc đi ra đó là cầm lấy một thanh sát lục kiếm trùng dài bảy tấc trên mắt quân mạc vấn lộ ra thần sắc không thể tin nhìn vào trong tay lục thanh rồi lại nhìn vào phong lôi kiếm xí sau lưng lục thanh Ngươi, ngươi rút cuộc là ai tuy rằng bị lấy ra kiếm trùng nhưng là đại sư cảnh giới kiếm hồn ý chí kiếm đạo vẫn giúp quân mạc vấn chống đỡ một lát chỉ cần lục thanh không đem kiếm hồn bên trong bọp náp Sách thân thể quân Mạc Vấn lên, Lục Thanh lại bay lên trời cao nghìn trượng. Ta chính là ta, tại sao phải là ai? Lục Thanh lạnh lùng nhìn quân Mạc Vấn nói. Không có khả năng, một cái đệ tử của tông môn cấp thanh phàm, sao có khả năng trước cảnh giới kiếm hoàng mà có được nhiều thần thông kiếm đạo như vậy? Hai mắt quân Mạc Vấn gắt cao nhìn chầm chầm Lục Thanh, thở dốc nói, đem kiếm trùng trả lại cho ta, ngươi không thể giết ta. Cha ta là môn chủ sinh tử môn, giết ta ngươi sẽ bị sinh tử môn đuổi giết không ngừng sinh tử môn quân mạc lâm sao lục thanh lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói hai mắt lập tức chừng lớn quân mạc vấn lộ ra thần sắc khiếp sợ nói ngươi ngươi làm sao có thể biết được tục danh của cha ta chẳng lẽ tục danh của phụ thân ngươi không có người người biết lục thanh cười lạnh một tiếng tay phải liền nắm chặt kiếm trùng cảo quân mạc vấn ngươi không sợ chết quân mạc vấn không thể tin được lục thanh sau khi nghe lời uy hiếp của hắn mà còn muốn bóp nát kiếm trùng của hắn phụ thân ngươi ta sớm hay muốn cũng sẽ tìm đến chỉ bằng ngươi còn không đáng giá để sinh tử môn động thủ. Có ba con thiên phong ưng mà cũng muốn kéo ta vào, sợ là ở sinh tử môn ngươi đã không còn có cái gì được coi trọng. Ngươi." Ánh mắt Quân Mạc vẫn lộ ra vẻ thống khổ. "Đích xác, Lục Thanh nói không có sai, chính là bởi vì mình là phế vật, mình mới phải chạy đến thanh phàm giới có nguyên khí thưa thớt cùng pha tạp này, cho dù mình đã đạt tới kiếm vương, vẫn như trước không được thừa nhận. Biết chính mình không còn đường sống, ánh mắt Quân Mạc vẫn lộ ra vẻ điên cuồng, hai mắt đột nhiên sáng ngời lên." lục thanh biết đây hẳn là hồi quang phản chiếu đáp ứng ta ngày ngươi thành tựu kiếm phách giúp ta diệt sinh tử môn vì cái gì lục thanh nghe vậy ngẩn ra yên lặng nhìn thấy quân mặc vấn muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì mà trong mắt quân mặc vấn rõ ràng là oán hận sâu đậm chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập kiếm thần thể ước ta có thể đem một bí quyết cắn nuốt kiếm hồn người khác tăng lên tu vi cho ngươi chỉ cần cảnh giới đủ ngươi liền có thể cắn nuốt tinh luyện thành kiếm nguyên thuộc tính của mình trong nháy mắt tăng tiến tu vi cùng nuôi dưỡng hồn phách, nhưng mà tiếp theo, lục thanh cũng không nói thêm cái gì, tay phải lập tức nắm chặt. một cỗ hấp lực to lớn từ trong lòng bàn tay hiện ra, trong ánh mắt kinh hãi rồi dần ảm đạm của quân mặc vấn, chui sát lục kiếm chủng của hắn trong tay lục thanh dần rút nhỏ lại, thậm chí đến ba hồn cũng bị hút vào. lát sau, hai mắt lục thanh lóe ra tinh quang chói mắt, kiếm chủng kia đã bị hắn chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, tinh thuần bổ sung vào giữa kiếm chủng của lục thanh, còn đại bộ phận tán nhập vào trong huyết nhục trong nháy mắt phong lôi kiếm nguyên tinh thuần tiến vào giữa huyết nhục cả thân thể lục thanh trượt bộc phát tia khí màu xanh sắc bén bên trong huyết nhục hiện ra một tầng sáng màu trắng bất quá rất nhanh lại tiêu tán đạt tới tầng 6 của tử hoàng kiếm thân kinh nhu cầu tinh nguyên linh vật để tu luyện càng thêm to lớn kiếm chủng của một kiếm vương đại thiên vị hoàn toàn bị hấp thu lục thanh chỉ dùng một nửa thành để khôi phục kiếm nguyên còn lại chín thành giữa hiền bị kiếm thể cấp thanh phàm hấp thu không còn mà lục thanh còn gần cảm thấy kiếm thể chỉ hơi hơi trứng lên Liền không có nổi điểm phản ứng, tiến bộ rất nhỏ bé. Lục Thanh không dám tưởng tượng, hắn muốn đạt tới tàng bảy thì cần bao nhiêu tinh nguyên linh vật. Dù sao lúc trước khi hắn thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, đầu tiên là thành tựu bán long thân, rồi dung nhập vào kiếm thể, khiến cho hắn tuy mới tiến vào tầng thứ sáu, nhưng thực lực lại tiếp cận tầng thứ bảy. Giống như là chú kiếm, tài liệu mới bắt đầu chú luyện thân thể của Lục Thanh thật sự quá mức cường đại. Cho nên về sau muốn tăng lên cũng càng thêm khó khăn. Căn cứ theo diệp Lão Phỏng trừng. phòng Lúc trước trong không giới thu hoạch khối thú đan thất giai của huyền Quy, có thể còn không đủ. Còn cần phải vận dụng cả một ít linh dược bên trong đó nữa, mới đủ cho Lục Thanh tiến vào tầng thứ bảy. Về phần long nguyên dịch, Lục Thanh cũng lưu trữ lại có chỗ dùng. Bất luận là huyền long quy, băng ma xà, thậm chí là phong lôi đều cần long nguyên dịch. Nhìn thấy quân Mạc Vấn đã mất hết sinh cơ, rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lục Thanh cũng không có cứ như vậy ném thi thể hắn đi. Một đạo phong lôi kiếm khí đánh ra, thiêu đốt thi thể quân mạc vấn thành cho bụi. Nhìn thân thể một đại sư cảnh giới kiếm hồn hóa thành cho bụi bay theo gió, tâm thần lục thanh không có nửa điểm dao động. Xem ra, huyết mạch chân long khiến cho ngươi càng thêm thích ứng sinh tồn trên kiếm thần đại lục. Diệp lão có chút cảm khái nói, ngươi có cảm nhận được không? Gật gật đầu, ánh mắt lục thanh có chút hồi tưởng, ra khỏi tông môn, tuy rằng chỉ ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng cũng khiến ta nghĩ thông rất nhiều thứ. Có một số thứ, nếu muốn bảo hộ tốt vậy cần phải đủ thực lực. Ở kiếm thần đại lục, nhường nhịn chỉ là vô ích, chỉ có lấy chiến đối chiến, mới là chính độ Chỉ cần bảo vệ bản tâm, cùng với thiện niệm chính khí trong lòng, liền không có sai. trầm mặc một lát, Diệp Lão mở miệng nói, xem ra ngươi thật sự là đã hiểu được rất nhiều. Có một số thứ, tuy rằng bình thường ta cũng có nói, nhưng chân chính muốn lý giải thì phải tự thân trải nghiệm qua mới được. Kiếm đạo Chú ý dũng mãnh tinh tiến, tính tình lúc trước của ngươi cũng có chút ôn hòa. Hiện giờ thay đổi mới là tốt, chỉ cần nắm chắc bản tâm, đúng chừng mực, cho dù có giết nhiều người, cũng không thẹn với lương tâm, đó là bởi vì họ đáng chết. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi lên người, đem sát khí lạnh như băng lúc trước xua tan không còn, lục thanh cảm thấy tâm trí mình thoải mái hơn rất nhiều. Một cỗ niệm thần mông lung cũng cảm ứng tốt hơn một chút, tự hồ so với trước càng nhiều hơn phần sáng bóng, lưu chuyển tự nhiên viên dung như ý trời ở trên đất ở dưới lúc này lục thanh liền nằm giữa trời đất huyết mạch trong người giống như có cái gì bừng mở hai mắt chậm rãi mở ra hai đạo thần mang tím trắng trống rỗng bắn ra thẳng thấu tận trời một tiếng long ngâm rung trời vang lên long uy bàng bạc vô tận mở ra trong nháy mắt bao phủ phạm vi chung quanh mười dặm tiếng long ngâm cao vút trực tiếp vang xa trăm dặm mà tầng mây xung quanh mười dặm lập tức tiêu tán thoát phá đem ánh mặt trời hiển lộ ra trên thần phong lĩnh Ba con thiên phong ưng nghe thấy tiếng long ngâm như thấu vào linh hồn, cả người lập tức trở lên run rẩy. Long uy bàng bạc đặt thật sâu vào trong thức hải chúng, khiến chúng nó không có dũng khí phản kháng. Là nhân tộc có được huyết mạch chân long kia. Huyết mạch chân long tinh thuần như vậy, nếu không phải hồn phách của hắn có khí tức nhân tộc, ta đã nghĩ là một vị tiền bối long tộc. Con thiên phong ưng lúc trước bị lục thanh phế đi một chảo lộ ra vẻ sợ hãi nói. Phía trước người đó cùng quân mạc vẫn một trận chiến đã hiển lộ ra thực lực. Chúng ta mà gặp cũng chỉ có cách chạy trốn. Một con thiên phong ưng khác cảm thán nói, đợi cho khi hắn đi qua thần phong lĩnh, đưa lên một quả địa nguyên quả bồi tội đi. Có được huyết mạch chân long, tất nhiên trong lòng có chính khí, coi như là một nửa đồng tộc với chúng ta, tin tưởng hắn sẽ không làm khó chúng ta. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 413, Thanh Trúc Lâm. Bên ngoài thần phong lĩnh, năm người nhất thanh thiên có chút không thể tin được. Một kiếm vương đại thiên vị Cứ như vậy một kiếm giết chết, hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới như thế nào? Nhiếp thanh thiên cười khổ nói, bất quá trong mắt hắn lại hiện lên vẻ vui sướng. Một kiếm kia chỉ sợ sư phụ cũng không tiếp được. Dịch nhược vũ có chút cảm khái nhìn phương hướng lục thanh truy đuổi. Ai có thể nghĩ được, một gã đệ tử kiếm thị trên núi Triều Dương năm đó bị Minh Tuyết Nhi khiêu chiến, chỉ trong sáu năm ngắn ngủi liền trưởng thành đến nông nỗi này. Tạo hóa đôi khi thật khó có thể nói rõ, bất quá có thể khẳng định. Cái tên Lục Thanh, tất nhiên sẽ lưu trong sử sách của Tông Môn. Lát sau, nơi phương xa xuất hiện một đạo kiếm quang xanh tím xé gió lao tới. Từ không trung hạ xuống, Lục Thanh nhìn năm người nhất thanh thiên nói, đi thôi, quân mạc vấn kia. Tuy rằng trong lòng đã có kết quả, nhưng dịch nhược vũ vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Đã ngã xuống. Ngã xuống. Quả nhiên, một gã kiếm vương đại thiên vị cứ như vậy, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng cua ngã xuống. Ở trong trí nhớ của dịch nhược vũ, sợ là trừ bỏ tông chủ lạc thiên phong, còn bốn vị phong chủ khác đều không có ai có được thực lực như vậy. Còn có vạn kiếm hướng tông kia nữa. Năm người dịch nhược vũ biết, đợi cho sau khi trở lại tông môn, sợ là thái độ tông môn đối đãi với lục thanh sẽ xảy ra đại biến hóa. Hiện giờ xem ra, lộ trình còn lại, có lục thanh ở đây vậy thì trên cơ bản tất cả đều an toàn. Tồn tại có thể chém giết kiếm vương đại thiên vị, nếu còn không thể đi tới được kiếm thần chủ điện, như vậy cả thanh phàm giới này còn có đệ tử của tông môn nào có thể làm được hiện giờ năm người nếp thanh thiên đối với lục thanh hoàn toàn tin tưởng sáu người đi vào trong hạp cốc thần phong lĩnh rất cao ánh mặt trời không thể chiếu xuống hạp cốc này được hơn nữa tiết trời cũng đã cuối thu trong không khí lộ ra vẻ ẩm thấp vách đá chung quanh thỉnh thoảng lại có giọt nước mưa rơi xuống cả khe sâu trống trải mà yên lặng lúc này bỗng sáu người lục thanh đồng thời nghe được tiếng vỗ cánh to lớn truyền xuống từ trên đỉnh đầu lát sau hai con thần phong ưng to lớn từ trên không hạ xuống Đồng thời ở bên trên là một con thiên phong ưng. Ánh mắt quét qua, lục thanh lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi còn muốn báo thù sao? Không, không. Nghe lục thanh nói như thế, con thiên phong ưng vội vàng lắc đầu, nói, phía trước là do chúng ta sai, sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay tới đây đặc biệt là hướng các hạ bồi tội, còn hy vọng có thể cùng các hạ hữu hảo. Nói xong, con thiên phong ưng đem cánh hé ra. Nhất thời một luồng sáng màu hồng mênh mông bắn ra. Lộ ra một quả cây to bằng nắm tay trong suốt Vừa xuất hiện, quả cây này liền tỏa ra mùi hương thơm mát say lòng người Nhất thời năm người nhất thanh thiên liền cảm thấy cả người thư sướng Đây là vật mà chỉ có thần phong lĩnh mới có Địa nguyên quả, sinh ra trong địa tâm nhũ Một năm nở hoa, một năm kết quả Hai năm nay mới có được ba quả Trừ bỏ có thể giúp kiếm giả tăng tiến tu vi Còn có thể tăng tuổi thọ thêm 50 năm Con thiên phong ưng nói xong lập tức vung cánh lên Địa nguyên quả liền nhẹ nhàng bay tới lục thanh. Đây là bồi thường của chúng ta do lúc trước tam đệ đã ra tay đối địch với các hạ. Nếu các hạ nguyện ý, thì ta có thể phái ra hai tộc nhân đưa các vị đi qua thần phong lĩnh, cũng bớt một ít đi phiền toái. Năm người nhếp thanh thiên có chút kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được ba con thần phong. ưng lúc trước ở tầng sáu thần phong các hiện giờ lại có thể nho nhã. Lễ độ đến như vậy, trước sau tương phản thật sự quá lớn. Bọn họ không biết rằng, trận chiến vừa rồi thanh thế thật sự quá lớn. Ba con Thiên Phong ưng ở trên Thần Phong lĩnh quan sát trận chiến thấy rõ ràng hết thảy. Theo quân Mạc vấn ra tay, đến lúc Lục Thanh điểm ra một chỉ là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vỡ vụn, đã khiến trong lòng chúng phát lạnh. Cho đến cuối cùng một tiếng long ngâm rung trời, càng làm cho chúng nó hoàn toàn thanh tỉnh lại, lúc này mới có việc bồi tội xảy ra. Lục Thanh gật gật đầu, liền lấy ra một cái hộp ngọc cho Địa Nguyên quả vào. Sáu người Lục Thanh liền bước lên lưng hai con thần phong, ưng cùng với đầu Thiên Phong ưng hướng tới cuối Thần Phong lĩnh bay đi. Trên đỉnh thần phong lĩnh, hai con thiên phong ưng khác đứng ở mặt trên quan sát. Tam đệ, người kia thật không đơn giản à? Đích thật là không đơn giản. Vạn kiếm hương tông, con đường kiếm đạo, tới cảnh giới như chúng ta cũng biết được một chút. Người này tương lại tất liệt vào hàng tông sư. Đúng vậy, còn có huyết mạch chân long nữa, không biết hắn cùng với vị chân long đại nhân nào có quan hệ sâu xa. Huyết mạch tinh thuần như thế, tuyệt đối là truyền nhân của một chân long đại nhân. Chân Long, vương giả trong linh thú, đã vô số năm không có hiện thế rồi. Ở cuối thần phong lĩnh, là một mảnh rừng trúc liên miên. Tuy rằng đã là cuối thu, nhưng rừng trúc nơi này vẫn xanh tươi ướt át, không có chút dấu vết héo tàn. Hai con thần phong ưng từ trên không trung hạ xuống. Chúng ta chỉ đưa đến nơi này, thanh trúc lâm, chúng ta không thể đi qua được. Thanh trúc lâm, vong tình tuyền sao? Lục thanh lẩm bẩm nói. Không ai chú ý, ở phía sau mọi người, thân thể Long Tuyết khẽ run rẩy. Trong mắt nàng tự hồ toát ra một tia sầu bi, nhưng rất nhanh được nàng thu liễm lại. Nguyên lai like, người cũng biết, ở nơi này có một lão nhân tính tình kỳ quái, tu vi sợ là đã đạt tới cái mà các ngươi gọi là bước thứ hai kiếm hồn, kiếm tông. Hắn không thích có người bay qua thanh trúc lâm này của hắn, bất qua nếu đi bộ xuyên qua, chỉ cần không phá hư thanh trúc bên trong, thì hắn cũng không làm khó dễ các ngươi đâu. Thiên Phong ưng giải thích nói. Trên mặt sáu người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lưu ảnh Châu có ghi lại một câu. Thanh Trúc Lâm, có vong tinh tuyển chảy trong lòng chảy qua, ngoài ra không có ghi chú gì thứ gì nguy hiểm. Hiện tại xem xa Thanh Trúc Lâm này cũng có chỗ đặc dị. Đa tạ, Lục Thanh lạnh nhạt nói. Việc này hẳn phải làm rồi, nếu ngày sau có việc cần trợ giúp, chỉ cần không phải quá khó khăn, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ thương trợ. Vậy về sau còn gặp lại. Thiên Phong ưng nói xong câu cuối cùng, lập tức vỗ cánh mang theo hai con thần Phong ưng thẳng hướng thần Phong lĩnh bay đi. Năm người dõi mắt nhìn ba con ưng bay đi. Thiên phong ưng, đạt tới ngũ giai linh thú, đa số đều sống qua hơn nghìn năm, trí tuệ so với con người không hề thua kém, thậm chí còn xảo quyệt hơn nhiều. Bằng không không có việc lúc trước ba con thiên phong ưng hành động trảm thảo trừ căn. Trên trời cao nghìn trượng, nhìn sáu bóng người dưới mặt đất, đầu thiên phong ưng lầm bẩm nói, thanh trúc lão nhân, đích thật là quái dị, hy vọng bọn họ theo đường vòng qua mà đi. Bên ngoài thanh trúc lâm, lục thanh nhìn cánh rừng trúc trước mặt này, trong lòng bỗng sinh ra một cỗ rung động khó hiểu. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra hình ảnh luyện tâm viện, ở bên cạnh cũng là rừng thanh trúc như vậy. Bất quá nhìn qua thanh trúc lâm này rộng lớn và giạt rào sinh cơ hơn nhiều, từ phương xa có thể nhìn thấy vài thương nhân qua lại, phần đông là kiếm giả. Tuy rằng thanh trúc lâm này không lớn lắm, chỉ có phạm vi vài dặm, đi vòng qua cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá sáu người lục thanh cũng không tính toán như vậy, không nói thanh trúc lâm này không có gì nguy hiểm, cho dù có bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Kiếm giả biết nan vẫn tiến, mới phù hợp với bản tâm kiếm đạo vừa tiến nhập vào bên trong thanh trúc lâm sáu người liền cảm nhận thấy bất đồng so với bên ngoài trong này trừ bỏ nguyên khí nồng đậm hơn mấy lần không khí càng thêm tươi mát bên trong thanh trúc lâm trong không khí tràn ngập một tầng xương trắng nhàn nhạt làn xương trắng nhẹ nhàng theo gió thổi mà phiêu tán co duỗi thỉnh thoảng lại lộ ra gốc thanh trúc xanh tươi mặt đất bên dưới không chút nào ẩm thấp thậm chí có mùi hương nhàn nhạt phát ra giờ phút này đã là chính ngọ ánh mặt trời xuyên qua làn xương trắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất Cả Thanh trúc Lâm có vẻ vô cùng yên lặng, ở trong mắt sáu người, hết thảy tựa hồ có chút hư ảo, giống như đang đặt mình trong thần cảnh, khiến người ta không nhịn được sinh lòng lưu luyến. Tuy rằng chỉ là một lát ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho tâm cảnh của sáu người như được tẩy luyện, trở nên vô cùng yên lặng, chậm rãi phù hợp với Thanh trúc Lâm, giống như muốn cùng Thanh trúc Lâm hòa hợp một thể, đắm chìm trong sự yên tĩnh. Một tiếng kiếm ngâm mơ hồ vang lên, trong thức hải của Lục Thanh, tiểu kiếm màu vàng lợt chợt phát ra một trận rung động nhỏ khiến Lục Thanh lập tức thanh tỉnh lại. Ánh mắt hơi đổi nhìn thấy năm người nhất Thanh Thiên, bên cạnh đang còn đắm trình trong quá trình tẩy luyện tâm thần, Lục Thanh cũng không có đi quấy nhiễu bọn họ, mà một mình hướng phía trước đi đến. Càng vào sâu trong Thanh trúc lâm, nguyên khí trời đất càng thêm nồng đậm. Nguyên khí trời đất nơi này bị khí hệ mộc nơi này ảnh hưởng, phát ra sinh cơ nồng hậu. Không cần hoài nghi, nếu kiếm giả ở trong này hàng năm tu luyện, thậm chí có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ. Mộc chủ sinh, kiếm giả tu luyện kiếm khí Hệ mộc bình thường đều sống lâu hơn những kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ khác, đó chính là dựa vào sinh cơ ẩn chứa trong khí hệ mộc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 414, đoạn trường tử, tâm cảnh tẩy luyện. Ở rất xa, một căn nhà trúc hiện ra. Ở trước cửa căn nhà là một chiếc bàn bằng trúc, bên cạnh có hai chiếc ghế ngồi. Lúc này ngồi ở ghế bên trái là một lão nhân, toàn thân mặc một bộ áo vải thô màu xanh, tóc bạc đầy đầu như tuyết khuôn mặt lão nhân đoan chính chỉ là ánh mắt tràn ngập mơ màng. Đặt trên mặt bàn là một bầu rượu màu xanh trong suốt, hiện ra dịch rượu ở bên trong. Từng giọt rượu như tơ lũ chảy từ miệng bầu rượu, rót vào trong một chiếc chén bằng ngọc màu trắng ở bên cạnh. Chiếc chén này đúng là có màu trắng như tuyết, trong suốt hơn cả thủy tinh. Thúy ngọc hồ, tuyết ngọc bôi chén. Lục Thanh nhìn vào hai đồ vật ở trước mặt lão nhân. Thúy ngọc chính là loại ngọc nặng nhất trong mỏ ngọc sinh ra, so với ba loại tử ngọc, thanh ngọc bạch ngọ còn chân quý hơn nhiều mà tuyết ngọc lại càng chân quý gấp bội ở trong lòng đất thai ngén, chung quanh được hàn băng uẩn dưỡng nghìn năm mới có thể thành tuyết ngọc chính là thứ tốt nhất để chế tạo chén uống rượu loại rượu tầm thường rót vào chén cũng sẽ có một loại hương vị khác chậm rãi nâng chén ngọc lên trong mắt lão nhân tràn ngập mơ màng chính là chậm rãi đem rượu trong chén chậm rãi đổ vào trong miệng cách uống rượu của lão nhân thập phần kỳ quái tuy rằng miệng chén chứa đầy rượu nhưng mỗi lần uống Bên khóe miệng lão nhân vẫn có tia rượu chảy ra, rơi vào bộ áo xanh trên người. Lục Thanh nhìn đến, trên chiếc áo của lão nhân dĩ nhiên có không ít rượu rớt vào, hiển nhiên là lão đã uống không biết bao nhiêu chén. "Nếu có duyên, các hạ hay xuống cùng ta uống một chén." Đem bình rượu buông xuống, "Không giới." Trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, bất quá chỉ hơi suy nghĩ một chút liền bình phục lại. Lão nhân sau khi lấy chén rượu ra xong cũng tự nhiên chậm rãi rót rượu vào chén. Lục Thanh đi tới chiếc ghế đối diện lão nhân ngồi xuống. Không nghĩ tới vừa ngồi xuống, từ trên chiếc ghế truyền ra hơi lạnh thấu xương, giống như đang ngồi trên một khối hàn băng vậy, hơi lạnh trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Bị lạnh, uống một ngụm đoạn trường tử này lại có một cỗ hương vị bất đồng. Lão nhân lẩm bẩm nói, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn chém rượu trong tay, giống như muốn nhìn thấu rượu ở bên trong. Đoạn trường tử. Lục Thanh thấp giọng nói, tên loại rượu này hắn quả thật chưa nghe nói đến bao giờ, đứt ruột đoạn gan sao. Như thế nào, ngươi không dám uống thanh âm của lão nhân rất bình thản trong giọng nói không có chút khinh thường mà có một cỗ tịch liêu khiến lục thanh khó có thể hiểu tịch liêu giống như là xâm nhập vào trong huyết mạch cốt tủy làm người ta vừa nghe liền không thể quên đoạn trường tử trong mắt lục thanh lộ ra thần quang khiếp người liền đem chén rượu trước mặt đưa vào miệng nước rượu vừa vào trong cổ họng thật giống như hóa thành hàn băng trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng lục thanh nhíu mày lại bởi vì giờ phút này hắn chợt cảm thấy ở trước ngực dâng lên một cỗ bi ý khó hiểu thống khổ như ruột gan đứt đoạn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân thống khổ này không hề khởi lên phản ứng của kiếm thể cấp thanh phàm cho dù lục thanh điều động kiếm nguyên làm dịu gan ruột cũng đều không có phản ứng thống khổ này lục thanh bỗng nhiên sinh ra cảm giác hít thở không thông giống như có thứ gì đó đã sớm cắt đứt ở trong lòng đi ra thứ này đột phá tất cả giam cầm lập tức nhảy vào trong đầu lục thanh thế giới trước mặt cũng tựa hồ biến ảo lên đó là một cô gái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm một thân võ y màu xanh biếc Sau lưng có đeo một thanh trường kiếm màu lam, trên chuôi kiếm còn đeo một túi hương tản ra mùi bạch lan sâu kín. Thân ảnh xinh đẹp kia đứng trước mặt mà như không nhìn thấy lục thanh, cứ như thể xung quanh không có ai. Không ai có thể nhìn thấy lục thanh tồn tại. Lục thanh vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào thân thể chính mình lại phát hiện, trước mặt chính mình chỉ là hư ảo. Mà thân ảnh tự hồ đã quên cũng mở miệng. uy, Kiếm của người thật lớn, trông thật thú vị. Một câu nói ra, lục thanh nhất thời sững sờ tại chỗ. Trong đầu giống như vạn lôi tể minh, tiếng tim đập đuổi dần nhanh hơn. Giờ khắc này lục thanh rõ ràng nghe rõ tiếng tim mình đập, đến từ chính hắn, cũng là một lục thanh khác. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Thanh kiếm của ngươi thực có ý tứ, ta còn chưa thấy qua thanh kiếm nào lớn như vậy đâu, có thể cho ta xem không? Đoạn trí nhớ nguyên bản đã muốn loại bỏ, ẩn sâu trong đâu, lúc này lại xuất hiện trước mắt. Sau đó, thế giới trước mặt lại biến hóa. Luyện tâm viện. Lúc này lục thanh phát hiện mình đang đứng giữa sân. Vu Phi ngồi xếp bằng ngay trên mặt đất, khóe miệng đầy máu tươi. Hai thân ảnh trước mặt đã bỏ đi vẻ ngây ngô, rốt cuộc không thể cảm thụ được khí tức còn lưu lại. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không? Ba người tiêu sư huynh có phải hay không do ngươi hại chết? Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ tất cả lời nói của cá đệ tử ba ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, ba người tiêu ngôn sư huynh rốt cuộc là chết như thế nào? Không nói được à? Đuối lý sao? Ta thấy căn bản các ngươi là cá mè một lứa. Sắc mặt lục thanh dần trầm xuống, nhìn vào thân ảnh chính mình kia. Lúc này, từ trên người lục thanh bạo phát ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương, nhất thời trong hư không xuất hiện một cơn mưa đá to bằng ngón tay. Lục thanh thấy được, vài đạo thân ảnh trước mặt, có chút biểu tình kinh ngạc, có vẻ như rất chân thật. Một lát sau, không gian chung quanh lục thanh giống như động lại, thanh trúc lâm phạm vi hơn 10 trượng giống như bị người ta định trụ lại. Chân không không hề có dấu hiệu gì, nháy mắt đã thoát phá. Đợi cho lục thanh mở hai mắt ra, hai điểm tinh quanh xanh trắng bắn thẳng ra. Loạn tâm cảnh của ra, phá. Ngay sau đó, trong hư không trống dỗng hiện ra một đóa lôi vân to lớn, thiên lôi rền vang cùng thiên phong gò thét hướng tới thế giới trước mặt. Ẩm. Trong nháy mắt thế giới trước mặt lục thanh toàn bộ biến thành hai màu xanh và trắng. Hư không thoát phá, vô tận động hư không gian hiển hóa ra, đem tất cả trôn vùi hầu như không còn. Vẫn như trước là căn nhà trúc, trên người lục thanh nổi lên một tầng sáng màu xanh trắng vừa thấy tầng sáng xuất hiện, nguyên bản hai mắt của lão nhân còn mơ màng trượt trở lên sắc bén. Uy trời đất, như thế nào mà uy trời đất lại thuần túy như vậy? Còn có trên người hắn như thế nào lại có khí tức chân long? Thực là quái sự. Lão nhân khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa trở lên mở màng. Mở ra hai mắt, Lục Thanh nhìn Tuyết Ngọc bôi trước mặt mình hơi hơi sững sờ. Lập tức hắn phát hiện tâm cảnh của chính mình như phát sinh một biến hóa không hiểu, trở lên vô cùng kiên định. Nếu nói lúc trước tâm cảnh của hắn là một tấm gỗ như vậy bây giờ đã hoàn toàn hóa thành bàn thạch tùy ý gió táp mưa xa lôi đỉnh vạn quân ta vẫn bất động tựa núi đồng thời lục thanh phát hiện phong lôi kiếm ý thâm uẩn trong kiếm chủng tựa hồ càng thêm cô động một ly đoạn trường tử trải nghiệm ruột gan đứt đoạn tẩy luyện tâm cảnh rượu này không biết là như thế nào mà thanh lục thanh nhìn lão nhân trước mặt nhẹ giọng nói đoạn trường đoạn trường ở liệt thiên tông có đoạn tình cốc trong cốc có tình hoa loại hoa này diễm lệ phi thường có quả hoặc chua hoặc ngọt hoặc đắng hoặc không có vị. Ở nhị hoa có độc được gọi là độc tình hoa. Loại hoa này cũng là một kỳ vật trong trời đất. Độc tình hoa khiến cho người chúng độc không thể động tình, một khi động tình liền thấy đau lòng khó nhị, cũng gặp phải đủ các loại ảo giác. Bất luận là tu vi cao thấp thế nào đều không thể chống lại được, qua 7, 7, 49 ngày sẽ bởi vì tâm lực tiêu hao quá độ mà chết. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có sinh ắt có tử. Bên cạnh tình hoa này có một loại thảo được gọi là đoạn trường thảo, là vật kịch độc, ăn vào ruột gan đứt đoạn. Lấy tinh nguyên của đoạn trường Thảo, lấy vong thình thủy ủ, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày thì thành. Rượu tên đoạn trường, ruột gan đứt đoạn, tẩy luyện tâm cảnh, cắt đứt tơ tình, lấy phá mà lập. Cẩn thận nghe lão nhân nói, trong mắt lục thanh dần hiện lên một tia sáng tỏ, lập tức nhìn lão nhân nói, tiền bội uống một chén đoạn trường tử này, vì sao còn để một ít rượu vương lại, như thế chẳng phải đáng tiếc sao? Đúng vậy, đáng tiếc. Lão nhân buông chén rượu xuống. Vẻ mở màng trong mắt càng tăng thêm, ta ủ đoạn trường tử hơn 30 năm, cũng uống hơn 30 năm đoạn trường tử. Mỗi một chén đều là uống như thế, Thủy chung đều không dám uống hết một ly tràn đầy. Người có biết vì cái gì không? Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Bởi vì, không phải không dám, mà là không muốn. Hơn 30 năm, ta đều không uống hết một ly đoạn trường tử đầy, mà tâm cảnh của ta vẫn dừng lại ở hơn 30 năm trước. Ta sợ tẩy luyện qua đi, rốt cuộc sẽ không thể nhớ lại đoạn trí nhớ kia nữa. Tiền bối tu vi tinh thâm, không sợ bỏ mất kiếm đạo sao? Lục thanh nhướng mày, mở miệng nói. Kiếm đạo. Lão nhân lắc lắc đầu, kiếm đạo lại có gì dùng? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mười 415, thiên nhân hợp nhất. Như thế một đại sư đạt tới kiếm tông. Thế nhưng ở hơn 30 năm trước lại bỏ quên kiếm đạo, quả thực làm người ta khó thể tin tưởng. Nếu không hơn 30 năm qua. Lão nhân trước mặt này rốt cuộc có thể đạt tới nông nỗi kinh người như thế nào? Ngẩng đầu liếc nhìn lục thanh một cái, ánh mắt lão nhân không chút biểu tình nói, người theo đuổi kiếm đạo là vì cái gì? Vì cái gì? Lục thanh nhận ra, đồng thời trong lòng dâng lên suy nghĩ hỗn loạn. Từ lúc 8 tuổi hắn bắt đầu rèn luyện gân cốt, luyện tập kiếm pháp cơ bản, đến sau đó vì lấy lại nhiêm vân kiếm mà lên núi Triều Dương. Theo tu vi ngày càng thâm hậu, càng cảm thấy con đường kiếm đạo càng uyên thâm rộng rãi, đồng thời vài năm này. Phát sinh rất nhiều việc cũng khiến hắn toàn lực tu luyện cầu lấy đột phá, đó chính là vì bảo vệ cơ nghiệp của lục gia hắn. Không sai, chính là vì bảo vệ cơ nghiệp gia tộc. Lục Thanh không cần nghĩ ngợi, lập tức nói, ta theo đuổi kiếm đạo, chính là vì bảo hộ. Bảo hộ, ánh mắt lão nhân sáng lên vài phần, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, bảo hộ, đúng vậy, ngươi cùng ta năm đó giống nhau. Bất quá hiện giờ ngươi còn có thứ bảo hộ, nhưng là ta đã không còn thứ gì nữa, vậy kiếm đạo, ta cần gì phải tiếp tục theo đuổi. Nhưng mà, tiền bối, một thân tu vi của người. Lục Thanh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tu vi, tu vi thì có gì dùng. Cho dù tu vi có tới cực điểm của kiếm đạo, cũng chỉ trở thành một người không ham không muốn. Chỉ biết thiên đạo luân hồi mà thôi, này kiếm đạo, tu lại có gì dùng. những mày, Lục Thanh nói, kiếm đạo tức thiên đạo, tu luyện đến cuối cùng hẳn là cùng thiên đạo càng thêm phù hợp. Biết thiên đạo luân hồi cũng là không sai, về phần không ham không muốn. Trên kiếm đạo, cũng chỉ có như vậy mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Không chỗ nào chị ngại. Thúi lắm. Hết thảy đều là thúi lắm. Ánh mắt chừng lớn, mái tóc bạc đầy đầu lão nhân không gió tự động tung bay. Cả thanh trúc lâm nhất thời không khí như động lại, khí thế bàng bạc khủng bố phóng thẳng lên trời cao, bao trùm phạm vi không trùng hơn 10 dặm. Thần phong lĩnh. Ba con thiên phong ưng trượt từ bên trong động bay ra. Bọn họ sẽ không trêu chọc thanh trúc lão quái chứ. Một con thiên phong ưng có chút khiếp sợ nói. Hẳn là sẽ không, thanh trúc lão quái chỉ thả ra khí thế nhưng không có sát khí. Cho dù có động thủ chắc cũng chỉ khiển trách một phen. Ở bên cạnh một con thiên phong ưng khác nói. Đại ca, chúng ta muốn hay không? Muốn cái gì? Đầu thiên phong ưng kia trừng mắt một cái, còn không phải năm đó ngươi làm ra chuyện tốt sao? Hiện tại chúng ta nếu bước vào trong thanh trúc lâm một bước còn không bị lão quái đó, đánh thành mảnh vụn sao? Giết chúng ta, lão quái đó căn bản không phải dùng đến chiêu thứ hai, đến linh chú chúng ta cũng không thể phóng xuất được. Thanh trúc lâm, đối mặt với lão nhân đột nhiên thả ra khí thế. Lục Thanh cũng không có động tác gì, bởi vì trong cảm giác của hắn, lão nhân cũng không hề có sát ý gì, đối với khí thức lão nhân phát ra, hắn cũng có một phần tò mò. Bởi vì từ khí thức của lão nhân phát ra, hắn không những cảm nhận được một tầng khí hệ thủy nồng đậm, đồng thời còn cảm nhận được cả khí hệ kim. Chẳng qua khí hệ kim lại lấy một phương thức kỳ dị nào đó, chuyển hóa toàn bộ thành khí hệ thủy. Lão nhân nhìn chầm chầm Lục Thanh quát, đạo lý chó má gì, thiên đạo tức kiếm đạo, ta đã nghe những lời này. Hơn 50 năm rồi mà có nhìn thấy người nào dựa vào nó, mà tu luyện tới cảnh giới cuối cùng của kiếm đạo đâu. Con người có nhân đạo, tu kiếm đạo, trước hết tu nhân đạo. Con người có thất tình lục dục, nếu buông bỏ thì còn tu cái gì kiếm đạo, nói gì đến bảo vệ bản tâm. Con người có nhân đạo, tu kiếm đạo, trước hết tu nhân đạo. Lục Thanh nghe lời nói của lão nhân, trong lòng không khỏi có chút mê hoặc. Lần đầu tiên hắn thấy nhận thức đối với kiếm đạo của mình còn có chút hoang mang. Sư phụ, hắn nói đúng sao không? Đúng. Cũng không đúng. Không nghĩ tới ở đây cư nhiên gặp một gã kiếm giả của thiên đạo, trầm mê vào nhân đạo, thật sự khiến lão phu có chút kinh ngạc. Dừng một chút, Diệp lão nói, kiếm đạo tức thiên đạo, vốn phải đợi chính ngươi thấy được nghi hoặc trong đó, ta mới lại đến dẫn dắt ngươi. Nhưng lúc này nếu đã bị tiểu tử này dẫn dắt đến, ta cũng nói cho ngươi vậy. Không sai, tiểu tử này nói không sai, thiên đạo không phải là kiếm đạo. Thiên đạo không phải là kiếm đạo. Lục Thanh có chút giật mình mà lão nhân ở đối diện thấy biểu tình của lục thanh cũng nghĩ là hắn đã tiếp nhận cách nói của chính mình lúc này đang dãy giụa ở trong lòng lửa giận phía trước nhất thời tiêu tán hơn phân nửa mà thẳng đến lúc này lão nhân mới phát hiện ngôn ngữ mình sử dụng thô lỗ không chịu nổi làm lão có chút xấu hổ khí thế cả người lập tức thu liễm lại lão nhân một lần nữa ngồi xuống tò mò đánh giá trên dưới lục thanh một lần đến bây giờ lão mới nghĩ đến lục thanh cư nhiên không hề bị khí thế của mình áp đảo động tác phía trước của lão Tuy rằng chỉ vô tình làm, dẫn động thiên uy rất thưa thớt, nhưng cho dù là kiếm vương đại thiên vị cũng vô pháp thừa nhận, không cần phải nói, Lục Thanh trong mắt lão là chỉ một kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Lúc này, Lục Thanh cũng lâm vào trong mê hoặc lớn nhất kể từ khi bước trên kiếm đạo tới nay. Thiên đạo không phải là kiếm đạo, vậy thiên đạo là cái gì? Sau một lát, Diệp lão lại tiếp tục mở miệng nói, kiếm đạo tức thiên đạo, điều này không có sai, nhưng thiên đạo lại không phải kiếm đạo. Nhân đạo tức thiên đạo. Cũng không hề sai, bất quá thiên đạo cũng không phải nhân đạo. Thiên đạo, đó là bao hàm toàn diện, bao quát vạn vật thế gian, vạn pháp tự nhiên. Con người là đã ở bên trong thiên đạo, nhân đạo cũng tức là thiên đạo, bất quá thiên đạo lại không phải nhân đạo. Cho nên tu luyện kiếm đạo, nếu chỉ một lòng cầu thiên đạo, như cậy chắc chắn nhầm đường lạc lối, nếu chỉ một lòng đi một con đường như vậy, thế chắc chắn đến cuối sẽ là một con đường chết. Nghe Diệp Lão nói như thế, Ách lục thanh không khỏi mê hoặc nói, nếu không cầu thiên đạo, vậy sở cầu cái gì? Chẳng lẽ từ trước tới nay, những người sở cầu kiếm đạo đều đã sai sao? Kiếm giả thiên đạo cùng kiếm giả nhân đạo đều là sai lầm sao? Sai? Không, không có hoàn toàn sai. Chính là các ngươi chỉ đều đi vào cực đoan mà thôi. Diệp lão mở miệng nói, kiếm đạo tức thiên đạo, nhân đạo tức thiên đạo, muốn tu kiếm đạo, phải là thiên nhân hợp nhất, mới là chính đồ. Nhân đạo hợp thiên đạo, lại đi tu kiếm đạo sao? Không sai, có thể lý giải như vậy. Diệp Lão ứng tiếng nói, người sở tu thiên đạo, cầu chính là thiên đạo luân hồi, lấy thiên đạo xác minh kiếm đạo, do đó vứt bỏ thất tình lục dục, cuối cùng đại tới kiếm đạo tức thiên đạo, kiếm hóa thiên đạo, đạt tới cực trí kiếm đạo. Đợi đến lúc đó cũng là nhập thánh chi cảnh, trở thành kiếm thánh. Không nói cảnh giới này có là cực trí kiếm đạo hay không, cho dù có phải thì người cũng mất đi nhân tính, mọi sự chỉ theo nhân quả luân hồi, do đó thoát ra khỏi nhân đạo, trở thành con rối của thiên đạo. Dừng một, chút, Diệp Lão lại nói tiếp, mà nhân đạo sở cầu, chính là thuần túy lấy nhân đạo cầu chứng kiếm đạo, lấy nhân tính, chú ý thất tình lục dục, không chỗ nào trị ngại, kiếm đạo nhập nhân đạo. Bất quá con người có thiện có ác, thất tình lục dục cũng có thiện ác phân chia. Hiện giờ trên kiếm thần đại lục, sở dĩ thiên, nhân hai đạo phân tranh, kỳ thật chính là do ác tính trong này quấy phá. Thiên đạo thưởng phạt thiện ác, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá cũng may còn có cái gọi là kiếm thần kia chấn áp. Nếu không cuộc chiến thiên, nhân đã sớm bạo phát. Giống như nghĩ tới cái gì, diệp lão lại trầm mặc hồi lâu, thấy lục thanh không nhịn được muốn mở miệng hỏi thì diệp lão lại mở miệng, kiếm giả nhân đạo, chuyên tu nhân đạo, thoát ly thiên đạo, cho nên cũng đi vào lạc lối, thậm chí so với kiếm giả thiên đạo còn sâu hơn, cho nên kiếm giả nhân đạo rất khó tu luyện tới tông sư. Về phần thiên nhân hợp nhất, tuy là chính đồ, nhưng nề hà nhận thức của thiên, nhân hai đạo đã thâm căn cố đế, chỉ có một số ít có nhận thức. Về phần làm thế nào đi nắm chắc, vậy cũng cần ngươi tự tìm hiểu. Chính mình tìm hiểu, ta nên làm thế nào nắm chắc. Có chút không hiểu được ý tứ diệp lão, lục thanh mở miệng hỏi. Thiên nhân hợp nhất, con đường này, không ai có thể nói rõ ràng bằng lời được, cho dù là ta cũng chỉ có thể chỉ cho ngươi một chút, còn quả thực phải để cho chính ngươi đi tìm hiểu. Khống chế thiên, nhân cân bằng, do đó đem hai hợp làm một, hóa thành kiếm đạo chân chính. Thiên nhân hợp nhất, hợp hai làm một, trong lòng lục thanh ẩn ẩn có điều ngộ. Bất quá nề hà tín niệm thiên đạo quá mức thâm căn cố đế. Cứ việc hắn đối với lời của Diệp lão rất tin tưởng, nhưng muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn tiếp nhận là không có khả năng. Bất quá giờ phút này cũng xem như đã trôn xuống mầm mống, chỉ chờ về sau mầm nở hoa, liền có thể không chế thời cơ kết quả. Hai mắt khôi phục thanh minh, lục thanh nhìn đến, lão nhân trước mặt đã muốn khôi phục lại bộ dáng như trước, hai mắt lại trở lên mơ màng. Mà nguyên bản uy thế cường đại cũng đã thu liễm không còn một mảnh. Lúc này xem lại, chỉ giống như một lão nhân gần đất ra trời, chỉ còn lại năm tháng cô độc cùng yên tĩnh. Quét mắt nhìn lại, lục thanh phát hiện, năm người nhiếp thanh thiên không biết từ khi nào đã tới nơi này. Chính là ở trước mặt bọn họ, có một tầng sáng màu xanh vàng cản trở, chỉ có thể đứng cách xa đứng nhìn hết thẻ phát sinh bên này. Thấy lục thanh thanh tỉnh lại, lại có bộ dáng như có chút sở ngộ, lão nhân ngẩng đầu lên, vẻ mơ màng trong mắt hơi tiêu tán một chút, mở miệng nói, thế nào, ngươi có hiểu được, thiên đạo không phải là kiếm đạo. Chỉ có nhân đạo mới là căn bản, nhân đạo nhập kiếm đạo, mới là chính đồ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mười 416, Cổ Thanh Trúc. Nghe Diệp Lão nói, Lục Thanh hơi sừng sốt. Hắn không ngờ, Diệp Lão đột nhiên lại muốn tương trợ Lão Nhân trước mặt này. Mà Lão Nhân thấy Lục Thanh đứng yên không mở miệng, nhíu mày nói, như thế nào, còn chưa hiểu sao. ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lão Nhân, trong mắt Lục Thanh hiện lên tinh quang. Mở miệng nói, hiểu được, mà cũng không hiểu được. Lão nhân nghe vậy sửng sốt, lập tức nhíu mày nói, hiểu được thì là hiểu được, không rõ chính là không rõ, làm sao mà vừa hiểu lại vừa không hiểu. Lục Thanh mở miệng nói, thiên đạo không phải là kiếm đạo, tiền bối nói không sai. Lục Thanh, lúc này năm người nhất thanh thiên nghe Lục Thanh nói thế cả kinh. Bọn họ không thể tưởng tượng được, thân là kiếm giả thiên đạo, Lục Thanh thế nhưng lại phủ nhận kiếm đạo tức thiên đạo. Không biết phía trước lão nhân đã nói với Lục Thanh cái gì? Nhưng lấy nhận biết của bọn họ với Lục Thanh, cho dù là lão nhân lấy thế ép người, cũng không thể khiến cho Lục Thanh khuất phục. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm người Nhiếp thanh thiên đều cảm thấy mê hoặc, mà vẻ mặt lão nhân lại hãn hữu nở ra nụ cười mỉm. Nhưng nụ cười của lão nhân trong nháy mắt cứng lại, bởi vì Lục Thanh đã mở miệng nói tiếp. Nhưng nhân đạo nhập kiếm đạo cũng là sai. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mơ màng trong mắt lão nhân tiêu tán sạch sẽ. Lúc này... Lão nhân cũng tựa hồ thấy được như lục thanh đang muốn nói cái gì cho lão. Mà lúc này, năm người nhiếp thanh thiên, đứng ngoài tầng sáng đột nhiên cảm thấy trước mắt phát sinh hết thảy đều có chút vớ vẩn. Hôm nay, một kiếm giả thiên đạo cư nhiên phủ nhận thiên đạo tức kiếm đạo, đồng thời cũng phủ định cả nhân đạo nhập kiếm đạo. Cùng phủ định đồng thời như vậy, thế thì kiếm đạo lấy cái gì mà tu? Nhìn ánh mắt sáng quắc của lão nhân, lục thanh liền biết, hẳn lão đã có điều lĩnh ngộ. Rốt cuộc cũng là kiếm tông đại sư.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 Như vậy chắc chắn nhầm đường lạc lối, nếu chỉ một lòng đi một con đường như vậy, thế chắc chắn đến cuối sẽ là một con đường chết. Kiếm giả nhân đạo, chuyên tu nhân đạo, thoát ly thiên đạo, cho nên cũng đi vào lạc lối. Vậy kiếm đạo, rốt cuộc làm thế nào mà tu? Nghe Lục Thanh nói, lão nhân có lý giải của cảnh giới kiếm tông, đương nhiên có thể hiểu hàm nghĩa bên trong. Kiếm đạo tức thiên đạo, nhân đạo tức thiên đạo, muốn tu kiếm đạo, nhất định phải là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Trong mắt lão nhân chợt lóe tinh quang Lời nói của Lục Thanh giống như vì Lão mà mở ra một cánh cửa lớn, giúp cho Lão gặp được ánh dạng đông. Lão tu luyện kiếm khí thuộc về thiên đạo, gần 30 năm nay, bởi vì một chuyện ăn năn mà chuyển sang tin nhân đạo, điều này làm bao năm qua Lão phải ở giữa thiên, nhân hai đạo dãy ruộng. Hiên giờ nghe Lục Thanh nói một phen, nhất thời khiến cho Lão có cảm giác như xối lên đầu một gáo nước lạnh. Cùng phản ứng của Lão nhân bất đồng, năm người nhếp thanh thiên sau khi nghe xong lại chìm vào mơ màng, trừ bỏ long tuyết. Trong mắt còn có một chút thanh minh, còn trong mắt bốn người kia đều tràn ngập hoang mang. Bọn họ không có được kinh lịch như lão nhân, lời nói của Lục Thanh, đã đánh vỡ tâm trí kiên định hơn 10 năm theo đuổi kiếm đạo của bọn họ, làm cho trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác hoang đường. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, lại không thể phủ nhận được điều gì, trong mỗi lời nói tự hồ đều ẩn chứa đạo lý to lớn. Thiên nhân hợp nhất, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể thiên nhân hợp nhất. Lão nhân bước lên hai bước, trong đôi con ngươi hiện lên hai luồng thần quang màu vàng lam thẳng tắp nhìn chằm chằm lục thanh không chút sợ hãi hai mắt lục thanh đuổi dần tràn ngập một tầng sáng màu tím trắng trong đó tự nhiên có một cỗ uy nghiêm vô cùng bắn thấu ra tia khí trong mắt lão nhân lộ ra thế nhưng trực tiếp bị bức lui thậm chí trong lòng lão nhân còn sinh ra cảm giác toàn thân mình như bị hai mắt của lục thanh nhìn thông thấu hảo trong lòng lão nhân không khỏi thầm tán thưởng lão phát hiện hai mắt của lục thanh tự hộ có chứa một loại thần thông kiếm đạo bên trong lộ ra tia khí sắc bén cùng uy nghiêm Khiến trong lòng lão sinh ra cảm giác như đối mặt với thiên uy, thậm chí bên trong còn kèm theo một tia khí tức thiên đạo. Nhưng lập tức lại thấy lục thanh lắc đầu không nói gì thêm. Như thế nào, ngươi không muốn nói. Lão nhân nhất thời nhíu mày nói. Thấy lão nhân như thế, lục thanh lập tức cười khổ nói, lấy cảnh giới của ta, tiền bối cho là ta có thể hiểu được thiên nhân hợp nhất sao. Lão nhân lập tức sửng sốt. Không sai, lục thanh hiện chỉ mới là cảnh giới già hồn mà thôi, có thể lĩnh ngộ này đó. Đánh vỡ quan niệm kiếm đạo phía trước đã rất khó có được. Thiên nhân hợp nhất, con đường này, không ai có thể nói rõ ràng được. Muốn biết rõ thì chính bản thân mình phải tự thể ngộ mới được. Làm thế nào để thiên, nhân hai đạo cân bằng, do đó đem hai hợp một, hóa thành kiếm đạo chân chính. Dừng một chút, lục thanh lại nói tiếp. Ánh mắt lão nhân lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm lục thanh một lát, mới cất tiếng cười to nói, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngẫu nhiên động tâm, lại khiến cho tiểu hữu một phen lĩnh ngộ như vậy thật sự khiến Lão Phu được lợi phi thường. Xin nhận một lễ này của Lão Phu. Nói xong, Lão Nhân liền hướng tới Lục Thanh không người thi lễ. Lễ này, Lục Thanh cũng không làm ra vẻ né tránh. Chỉ điểm con đường kiếm đạo, đại ân như vậy, Lục Thanh nhận lễ này không có gì không đúng. Lại như nghĩ tới cái gì, Lão Nhân lại nhìn Lục Thanh nói, phía trước trời đất dị động, vạn kiếm hướng tông, có phải do tiểu hữu dẫn phát ra không? Cũng không có dấu diếm, Lục Thanh lập tức gật đầu nhìn nhận đối với lão nhân tính tình ngay thẳng lục thanh cũng rất có hào cảm quả nhiên lão nhân không khỏi nhìn lục thanh một cái thật sâu vạn kiếm hướng tông không hổ là tông sư tương lại đích thật có chỗ bất phàm không biết tiểu hữu đến từ tông môn nào vãn bối ai lão nhân phất phất tay không cần đa lễ như vậy tiểu hữu đã chỉ điểm cho ta con đường kiếm đạo về sau chúng ta nên là ngang hàng luận giao không cần nhiều lễ nghi phiền phức như vậy Hướng chi, vạn kiếm hướng tông, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lại là một tông sư đại nhân vật, ta vẫn còn là trèo cao. Về sau tiểu hữu có thể gọi ta một tiếng thanh trúc lão ca, ta vốn họ cổ, tên đầy đủ là cổ thanh trúc. Thấy lão nhân nói như thế, lục thanh lập tức hít sâu một hơi, nói, vậy tiểu đệ xin mạn phép vậy. Tiểu đệ tới từ tử Hà Tông, lão ca có thể gọi là lục thanh. Cổ thanh trúc sừng sốt, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hơn 30 năm đã qua. Không nghĩ tới cổ thanh chúc ta còn gặp được người của tử Hà Tông. Lão ca, người, lục thanh trần trời nói. Không cần nói tới, chỉ là một ít chuyện xưa. Hiện giờ được ngươi chỉ điểm, lão ca coi như là suy nghĩ cẩn thận một số thứ. Quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi, nếu không muốn quên vậy thì không cần phải quên. Tuy nói đã trễ 30 năm, nhưng có thể gặp gỡ lão đệ một phen cũng coi như đáng giá. Cổ thanh chúc lộ ra vẻ cảm khái nói chợt nghĩ ra cái gì cổ thanh trúc chỉ về phía năm người nhất thanh thiên nói bọn họ là bọn họ cũng là đệ tử của tử hà tông nói xong lục thanh liền bước tới phía năm người nhất thanh thiên lúc này cả năm người nhất thanh thiên đều đang lâm vào trầm tư lục thanh nói một phen lấy cảnh giới của bọn họ tuy không thể giống cổ thanh trúc lập tức lĩnh ngộ nhưng cũng làm cho bọn họ một phen chấn động đặc biệt là long tuyết lục thanh thấy từ trong ánh mắt của nàng thậm chí còn có một tia minh ngộ giống cổ thanh trúc Hơi trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, khi thấy lục thanh bước đi, cổ thanh trúc theo bản năng động ý niệm, triệt tiêu tầng sáng ngăn cách 5 người nhếp thanh thiên. Nhưng mà ý niệm trong đầu lão còn chưa kịp động, đã thấy lục thanh lăng không điểm ngón tay ra. Lát sau, tầng sáng cản trở 5 người nhếp thanh thiên lập tức tiêu tán, kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Cổ thanh trúc ngẩn ra một chút rồi lập tức bình thường trở lại, có thể lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất, dẫn động vạn kiếm hướng tông. Nhân vật như vậy mà không có chỗ độc đáo thì người ta cũng khó thể tin tưởng. Thiên nhân hợp nhất cần phải tự mình tìm hiểu xác minh. Những thứ tiền nhân nhân lưu lại cũng cần phải tự mình xác minh. Giống như kiếm pháp đạt tới độ cao của chúng ta, xem một ít kiếm pháp, đồng dạng cũng có thể thấy được tì vết. Nhìn việc không phải mới thấy liền tin, phải đợi cho chính mình xác minh, nếu không chỉ tự tổn thương tâm cảnh của mình. Nhìn năm người nhếp thanh thiên, lục thanh trầm giọng nói. Lục thanh vừa dứt lời long tuyết là người thanh tỉnh đầu tiên tuy rằng trong mắt còn một chút mê hoặc nhưng lục thanh thấy rõ ràng trong đó có một tia minh ngộ bất quá hiển nhiên long tuyết đối với việc lục thanh quan sát nàng có chút căm tức lập tức hung hăng trừng mắt một cái với hắn lục thanh có chút bất đắc dĩ quay đầu đi ra vẻ hắn chỉ vô tình nhìn lướt qua lại nhìn tới bốn người nếp thanh thiên sau khi nghe được lời nói của lục thanh cũng vẫn đứng tại chỗ một lát mới dần thanh tỉnh lại mà đợi cho bốn người nếp thanh thiên hoàn toàn thanh tỉnh lại cổ thanh trúc dĩ nhiên đã chặt đứt mấy cành trúc làm thành năm cái ghế cho năm người ngồi thấy cả 6 người đã ngồi vào chỗ cổ thanh trúc lập tức trở tay lấy ra mấy cái bình rượi bằng thúy ngọc cùng với năm chiếc chén bằng tuyết ngọc mấy bình rượu trước mặt này cùng với đoạn trường tử phía trước bất đồng dịch rượu có màu xanh biếc tản ra mùi hương tươi mát ánh mắt mấy người lục thanh lập tức sáng ngời đặc biệt là nhiếp thanh thiên hắn vừa ngửi mùi hương rượu liền biết đây là loại rượu cực phẩm đã ủ trên trăm năm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện. Chương 417, Trường sinh đạo giới bích. Chủ nhân nơi đây là? Trong lòng Lục Thanh vừa động liền mở miệng hỏi. Chủ nhân cũ ở đây chỉ là một người thường, bất quá năm đó hữu duyên đạt được mấy bản điển tịch kiếm đạo. Dừng một chút cổ Thanh trúc lại nói tiếp, dựa vào mấy bản điển tịch đó, mà lão đã cân nhắc ra cách dưỡng sinh dựa vào khí hệ mộc. Đáng tiếc thiên mệnh không cho phép, đúng là vẫn không thể tránh được một kiếp. Trường sinh túy này, mặc dù có chút mơ mơ màng màng, nhưng lúc đó đúng là có cho thêm vài cọng trường sinh trúc nghìn năm. Uống vào có thể bổ sung một chút nguyên khí, đáng tiếc chủ nhân của nó đến chết vẫn chưa từng uống qua. Cổ thanh Trúc thở dài một hơi nói, nơi đây coi như cùng với ta có duyên, nên mới tiếp thu nơi này. Mấy con thiên phong ưng trên thần phong, lĩnh kia lúc trước cũng bị ta đánh bay mới không dám đi vào trong này. Mà trường sinh túy hiện giờ vẫn chưa uống hết. Cổ thanh chúc dừng một chút, rồi nói tiếp, trường sinh túy, này cũng có thể coi như một loại đạo. Đạo, lục thanh trầm ngâm một lát noi, con đường trường sinh, cũng là ở bên trong thiên đạo. Bất quá dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, linh hồn sơ ngưng, cảm nhận một chút căn nguyên, chỉ có thể sống tới trên dưới 200 tuổi. Chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm phách, hồn phách cùng hợp, đột phá trói buộc, kéo dài tuổi thọ. Nhưng đó lại vẫn chưa phải là trường sinh chân chính. Đúng vậy, con đường trường sinh, thật sự là rất gian nan. Không giống với linh thú, chỉ cần đạt tới tứ giai liền có thể sống 2000 năm. Con người chúng ta, cho dù đạt tới cảnh giới kiếm phách, nhiều nhất cũng chỉ sống trên dưới 800 năm. Chỉ có đạt tới kiếm thánh trong truyền thuyết, mới có thể có thời gian càng lâu, về phần có thể sống qua bao nhiêu năm, thì ít ai có thể biết được. Ánh mắt cổ thanh trúc có chút quái dị nói. Chính là từ thời kỳ hoang dã thượng cổ chấm dứt, tới giờ đã năm vạn năm, cũng không hề nghe được tin tức có kiếm thánh xuất thế. Có lẽ, ở phía trước có, bất quá gần nhất vạn năm cũng không hề có tin tức. Trừ bỏ kiếm thần đại nhân còn có thể hiển lộ ra uy năng, còn kiếm thánh cũng không có ai gặp qua. Kiếm thánh có tồn tại không? Dịch nhược vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Kiếm thánh, khó ai có thể biết được. Kiếm thánh ngưng kiếm tâm, định kiếm vực, chính là trí cường giả trên kiếm đạo. Có thể ở trong năm thánh địa kiếm đạo có. Bất quá vẫn là không ai biết được. Ánh mắt cổ thanh trúc có chút cổ quái, nhưng có thể khẳng định, năm thánh địa kiếm đạo khẳng định có kiếm tổ tồn tại. Kiếm tổ, năm đại thánh địa, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Dịch nhược vũ lầm bẩm nói. Không biết được, nhưng căn cứ theo tin tức gần nhất mà ta biết được từ tử hoàng giới thì hiện giờ năm đại tông môn cấp tử hoàng, toàn bộ đều có gần trăm đại sư cảnh giới kiếm hồn. Như thế nào có thể? Dịch nhược vũ không khỏi kinh hô, không phải nói tông môn cấp tử hoàng, cần hai mươi đại sư cảnh giới kiếm hồn, một kiếm tổ, môn nhân đệ tử tám vạn liền đủ sao? Nghe dịch nhược vũ hỏi, năm người lục thanh đều nhíu mày. Nếu đúng như cổ thanh trúc nói, như vậy năm đại thánh địa cấp tử hoàng đích thật đáng sợ. Lắc lắc đầu cười khổ, cổ thanh trúc nói Tiểu nha đầu, không cần lôi đến những quy củ của Kiếm Thần Điện ra nói, những thứ đó đều là quy củ của năm vạn năm trước định ra. Nhưng thân là tông môn cấp Tử Hoàng, chiếm cứ Tử Hoàng giới gần năm vạn năm, có phát triển như vậy cũng là bình thường. Bất quá điều đó đích thật là rất đáng sợ. Dừng một chút, Cổ Thanh Trúc tiếp tục nói, nghe đồn ở Tử Hoàng giới, nguyên khí trời đất nồng đậm thành vụ, linh dược khắp nơi trên đất, tùy ý có thể tìm được. Trải qua năm vạn năm tích lũy, có thể thấy, năm đại thánh địa đến tột cùng có bao nhiêu cường đại Còn có, nghe đồn ở Bạch Linh giới có một số tông môn cấp Bạch Linh, kỳ thật đã sớm đạt tới tư cách tiến giai lên tử hoàng. Nhưng nề hạ uy nghiêm của năm đại thánh địa, cũng không dám hướng tới kiếm thần sơn lấy tử hoàng lệnh. Tử hoàng giới, nếu có thể đến tử hoàng giới tu luyện, tốc độ nhất định rất nhanh. Tử hoàng giới. Cổ thanh trúc lắc lắc đầu nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết nơi đây cách tử hoàng giới bao xa không? Thấy dịch nhược vũ lắc đầu, cổ thanh trúc nói, nơi đây... Cách tử hoàng giới ít nhất cũng 100 vạn dặm, đó vẫn là lộ tuyến ngắn nhất. Kiếm thần đại lục rộng lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cho dù là lão phu dùng toàn lực chạy, cũng phải mất hơn 5 năm. Hơn nữa, các tông môn tiến giai muốn di chuyển, còn phải vượt qua giới bích. Giới bích? Lục thanh kinh ngạc, mở miệng nói, đó là cái gì? Cổ thanh trúc trầm tư một lát mới nói, cái gọi là giới bích, nghe đồn là kiếm thần. Đại nhân dùng thần thông kiếm đạo lớn lao bày ra ở giữa các giới Muốn tiến vào một giới khác, đều phải thông qua giới bích. Mà giới bích ở mỗi giới đều có bất đồng. Giống thanh phàm giới chúng ta, muốn tiến qua giới bích cần có tu vi kiếm giả. Tiến vào kim thiên giới cần kiếm khách, bạch linh giới cần kiếm sư, tới tử hoàng giới cần phải là kiếm chủ. Đó là giới bích. Lục thanh không khỏi cảm thán. Thế nhưng lại có thần thông kiếm đạo có thể bao phủ cả bốn giới, thật sự là khó tưởng tượng. Mà cổ thanh trúc lại nói tiếp, giới bích này cũng là nguyên nhân các giới không thể dễ dàng lươi tói. Trong đó cũng có nhiều ưu điểm, như là cản trở các tông môn chính phạt lẫn nhau. Nghe cổ Thanh Trúc nói xong, mọi người đều lâm vào trầm mặc. lúc sau lại không hề đàm luận đến việc đó nữa. Trường sinh túy vừa vào miệng, khiến cho người ta có cảm giác đang đứng trước dòng suối uốn lượn, tâm sinh ảo cảnh. Bất quá sáu người lục thanh đều là người có tâm cảnh kiên định, chỉ trong giây lát đều thanh tỉnh lại. Liếc nhìn thấy hai mắt đang tỏa sáng của nhếp thanh thiên, lục thanh và triệu thiên diệp đều biết, nhếp thanh thiên hẳn là đã động tâm giống như nhận ra tâm tư của nhiếp thanh thiên cổ thanh trúc cười một tiếng nói khó có được người yêu rượu như vị tiểu huynh đệ này trường sinh túy này ta tặng ngươi hai bình nghe cổ thanh trúc nói nhiếp thanh thiên nhất thời mừng rõ vội vàng nói đa tạ tiền bối lục thanh trầm ngâm một lát cũng mở miệng nói cổ lão ca đoạn trường tử kia không biết còn không đoạn trường tử cổ thanh trúc sửng sốt lập tức liền hiểu được ngươi là muốn mượn đoạn trường tử để khống chế thiên nhân hai đạo cân bằng lục thanh gật gật đầu Thở dài một tiếng, cổ thanh trúc nói, tuy rằng cách này cũng tốt, nhưng giống như lão ca hơn 30 năm qua, ngày ngày uống đoạn trường tử, thống khô ở bên trong khó mà nói rõ hết. Lão đệ, tuy ngươi là nhân vật chắc tuyệt nhưng cũng cần phải cẩn thận. Tình chỉ là một chữ, nhưng lại là khó nắm chắc nhất trong nhân đạo. Gật gật đầu, lục thanh nói, đa tạ lão ca nhắc nhở. Lão đệ yên tâm, đoạn trường tử ta còn mấy bình, còn lại đều đưa cho lão đệ, nếu như lão đệ không sợ phiền toái. Mà nghe tên đoạn trường tử, hai mắt nhếp thanh thiên lập tức sáng ngời, bất quá cổ thanh trúc chỉ nhần nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã từng động tình qua chưa? Động tình, nhếp thanh thiên sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, vãn bối không có. Còn các ngươi, ánh mắt cổ thanh trúc lại quét qua bốn người triệu thiên diệp. Vãn bối không có, vãn bối cũng không có, không có. Cuối cùng tới Long tuyết, chỉ thấy nàng nhướng mày, có chút trần trờ rồi nói, không có nhìn long tuyết một cái đầy thâm ý cổ thanh trúc nói nếu không có như vậy đoạn trường tử này đối với các ngươi liền vô dụng không có tâm trí nhớ lại thì uống không ra hương vị của đoạn trường tử này cái gọi là đoạn trường chính là ruột gan đứt đoạn mỗi một chén đều có thể có kinh lịch này đoạn trường tử ruột gan đứt đoạn nhiếp thanh thiên lẩm bẩm nói không sai chờ ngày các ngươi có tâm cảnh nhớ lại thì có thể tìm lục lão đệ vượt qua nỗi đau đứt ruột đứt gan khám phá trong ảo cảnh tự nhiên có thể tẩy luyện tâm cảnh kể cả đối với kiếm hoàng cũng có thể có chỗ tốt cổ thanh trúc cân nhắc một chút lại mở miệng nói tiếp bất quá ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nhấm nháp đoạn trường tử tư vị này thật sự là không dễ chịu gì nửa ngày còn lại bảy người ngồi uống rượu tâm tinh tại bên trong thanh trúc lâm này đem mọi mỏi mệt đi đường rũ bỏ tâm thần mọi người đều nhẹ nhàng khoan khoái về phần những lời kinh thế hãi tục thiên nhân hợp nhất mà lục thanh nói phía trước cũng bị mọi người tạm thời quẳng ra khỏi đầu cổ thanh trúc tu luyện chính là kiếm khí hai hệ kim và thủy chính là kiếm khí song thuộc tính hiếm có trong ngũ hành, muốn tiếp dẫn mầm mống, như vậy trước cảnh giới kiếm khách phải có lý giải khắc sâu với ngũ hành, sinh khắc mới được. Nếu không mà tiếp dẫn lực lượng thuộc tính xuống, thuộc tính không cùng hướng sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là lần đầu tiên Lục Thanh thấy trừ bỏ ngũ hành kiếm khí, duy nhất một kiếm giả tu luyện kiếm khí hai hệ kim, thủy. Chỉ trong nửa khắc cùng Cổ Thanh trúc đàm luận về ngũ hành tương sinh, Lục Thanh lại kết hợp với lĩnh ngộ trong hành trình kiếm mộ, cùng với lý giải trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, Đối với ngũ hành tương sinh, tuy hắn không dám nói đã thông thấu, nhưng cũng đã nắm được một chút tinh túy. Lúc này đem ra luận đạo, nhất thời hai mắt cổ thanh trúc sáng lên. Thời gian nửa ngày, hai người đều được lợi phi thường. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Trường 418, hư không phá sát tông. Tốt lắm, không nghĩ tới lục lão đệ đối với ngũ hành sinh khắc cũng có lý giải, thật sự khiến lão ca phải than thở. 80 năm nay, xem ra lão ca đã sống uổng hơn phân nửa. Cổ Thanh Trúc mở miệng nói, nơi này còn mấy bình trường sinh túy cùng đoạn trường tử, các ngươi hãy cầm lấy. Nói xong, tay phải Cổ Thanh Trúc lật ra, ngay sau đó trên chiếc bàn trúc xuất hiện ba chiếc bình rượu. Một bình đoạn trường tử để cho lục thanh, còn hai bình trường sinh túy là để cho nhếp thanh thiên. Tiên bối, đây là... Nhìn thấy thủ đoạn cầu Cổ Thanh Trúc, dịch nhược vũ có chút mê hoặc nói. Kỳ thật lúc trước khi gặp hai gã hộ Pháp của Lăng Tiêu Tông, dịch nhược vũ đã có nghi vấn này. Nhưng e sợ đối phương có thân phận đặc thù, nàng cũng không có mở miệng hỏi. Mà lúc này, ở cùng cổ Thanh Trúc thấy lão có vẻ ôn hòa, dịch nhược vũ liền đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Ha ha, đây là một viên không giới châu, bên trong có dung luyện một động hư không gian nhỏ. Cổ Thanh Trúc trực tiếp nói thẳng. Không giới châu, động hư không gian. Dịch nhược vũ có chút khiếp sợ nói. Động hư không gian, nàng chưa từng được nghe nói qua, càng không phải nói tới không giới châu. Dung luyện một động hư không gian nhỏ, đó là cái gì? Động hư, không gian là một thế giới hư vô tràn ngập đen tối có rất nhiều không gian loạn lưu, đó là một thế giới kỳ diệu, trong truyền thuyết, ở trong đó có rất nhiều bảo vật quý hiếm, tài liệu chân quý để rèn thần kiếm, nhưng có khả năng để đi vào động hư không gian, ít nhất thì phải có tu vi một kiếp kiếm hoàng. Nhưng mà có thể chân chính tự do tung hoành trong đó, thì phải đạt tới kiếm phách cảnh tông sư mới được, mà nguyên nhân là vì trong động hư không gian các loại lực lượng cường đại, hỗn loạn vô cùng. Cho nên động hư không gian cũng rất bá đạo, chỉ cần chúng ta phá mở ra, thì động hư không gian sẽ cắn nuốt tất cả những thứ ở gần, cho đến khi lực lượng phá vỡ nó yếu bớt đi, mới chậm rãi biến mất. Thấy Dịch Nhược Vũ vẫn còn nghi hoặc, Cổ Thanh Trúc trầm ngâm một lát nói tiếp, "Ta nói về phiến hư không này đi. Muốn mở ra động hư không gian kỳ thật cũng theo kiếm giả chúng ta tu luyện, gia tăng tu vi cùng thực lực thì sẽ có thêm mấy quá trình." Nghe Cổ Thanh Trúc nói như thế, Lục Thanh cũng khởi lên hứng thú. Tuy rằng hắn đã sớm biết động hư không gian Nhưng đối với lực lượng cấp độ để mở ra vẫn còn không rõ ràng. Bình thường, sau khi kiếm giả đạt tới kiếm sư, có thể đủ sức phá vỡ không khí, hình thành chân không dẫn lực đối với hư không chung quanh. Đây là tầng mạng che thứ nhất của hư không. Đạt tới kiếm sư đỉnh phong, dựa vào kiếm pháp tinh thâm có thể khiến cho chân không thoát phá, hình thành kinh khí chân không mạnh mẽ, dẫn lực vạn vẹo lan đến gần kiếm giả. Cho dù là kiếm chỉ cũng muốn bị thương, đó là tầng che thứ hai của hư không, còn chưa có hoàn toàn vạch trần đợi cho kiếm giả đạt tới cảnh giới giả hồn, dùng thực lực tuyệt cường thi triển kiếm pháp tinh thâm có thể làm cho hư không dập nát, đem tầng che thứ hai hoàn toàn đánh nát, lộ ra vách tường căn nguyên của hư không bên trong. Cứ như vậy tiếp tục, đạt tới cảnh giới kiếm hồn gồm ba bước: kiếm vương, kiếm tông và kiếm hồng. Bình thường kiếm vương đỉnh phong thi triển kiếm pháp tinh thâm mới có thể khiến vách tường không gian tạo nên gợn sóng. Không gian gợn sóng này có lực lượng rất mạnh mẽ, cho dù là thần kiếm các thanh phàm, không đạt tới đỉnh cấp cũng sẽ bị dập nát không gian gợn sóng sắc mặt lục thanh cũng ngưng trọng lên trước mặt thì kiếm thể cấp thanh phàm của hắn còn chưa thể ngăn cản không gian gợn sóng này xem ra sau này đối mặt với kiếm vương đỉnh phong phải thật cẩn thận tuy rằng đã đánh chết quân mạc vấn kiếm vương đại thiên vị nhưng lục thanh đối với chính mình vẫn có nhận thức không có bởi vậy mà tự mãn thực lực cảnh giới trước mắt của hắn đủ để chống lại kiếm vương đỉnh phong bất quá cũng cần phải cẩn thận dù sao tu vi của hắn cùng kiếm vương đỉnh phong vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn Mà đợi cho đến kiếm tông, đạt tới cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, cắt qua căn nguyên, không sai biệt lắm có thể đem không gian gợn sóng lần thứ hai mở rộng ra, hình thành không gian cuộn sóng, uy lực cường đại vô cùng, dưới kiếm tông, tuyệt đối không thể chống đỡ. Mà đạt tới kiếm tông đỉnh phong, thi triển ra kiếm pháp tinh thâm, không sai biệt lắm có thể làm cho không gian vạn vẹo, lúc này vách tường không gian cũng kém không nhiều lắm muốn phá khai rồi. Sau vách tường không gian, chính là động hư không gian. Cổ Thanh Trúc dừng một chút lại nói tiếp, thoát phá vách tường không gian, đó là động hư không gian, cũng là tượng trưng cho tu vi kiếm hoàng. Chỉ có thực lực cường đại của kiếm hoàng mới có thể phá vỡ ra động hư không gian. Mà trong nháy mắt hình thành động hư không gian, lực bùng nổ có thể chấn vỡ thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm. Nghe Cổ Thanh Trúc nói tường tận như thế, Lục Thanh coi như là có một chút tường giải đối với hư không, đồng thời cũng tính ra được thực lực của hắn hiện giờ. Không gian gợn sóng, chuyện mà kiếm vương đỉnh phong mới có thể làm. Về phần không gian cuộn sóng, Lục Thanh còn không có nắm chắc. Bất quá phòng trừng, lấy cảnh giới của hắn hiện giờ, cộng thêm kiếm thể cấp thanh với lực lượng 10 vạn cân, thi triển thức thứ 19 tử tiêu phong lôi, kiếm thì không sai biệt lắm có thể đạt trình độ như vậy. Không thể không nói, sau thức thứ 18, uy lực của tử tiêu phong lôi kiếm quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà Lục Thanh hiện giờ lĩnh ngộ ra cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên, mới có một chút nhận thức mơ hồ đối với thức thứ 20. Nhưng muốn nắm giữ thi triển ra thì không có thời gian nửa năm nghiên cứu là tuyệt đối không có khả năng. Sau nửa canh giờ, cuối Thanh Trúc Lâm. Lục Lão Đệ, nếu ngày sau cần hỗ trợ có thể tới Thanh Trúc Lâm tìm ta. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lão Ca cũng có thể cùng ngươi giết một hai cái. Cổ Thanh Trúc vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, mở miệng nói. Lục Thanh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu có ngày đó, nhất định sẽ tìm tới Lão Ca. Tốt, chúc các ngươi một chuyến tới kiếm thần chủ điện thuận buồm xuôi gió. Cổ thanh Trúc cười to một tiếng nói. Lập tức lục thanh vung tay lên, phong lôi đang ngủ say lập tức đi ra. Vật nhỏ mở to mắt hướng tới lục thanh kêu ô o vài tiếng, lập tức nhảy dựng lên hóa thành long mãng dài 40 trượng. Ha ha, không nghĩ tới lão đệ cư nhiên có được linh thú như thế. Phong lôi long mãng, có thể xem như linh thú dị chủng long uy thật tinh thuần. Hai mắt cổ thanh Trúc không khỏi tỏa sáng, nhìn chăm chằm phong lôi đánh giá vài lần, tán thưởng nói. Sáu người lục thanh lập tức bước lên lưng phong lôi Đi thôi. Cổ thanh trúc cười dài một tiếng, lập tức xoay người bước vào trong thanh trúc lâm. Ngay sau đó, Phong lôi phát ra một tiếng long ngâm đầy uy nghiêm, vẫy đuôi bay lên thẳng hướng tới kiếm thần chủ điện. Phá sát tông. Phá sát tông, một tông môn cấp thanh phàm thuộc nhân đạo, bên trong có ba kiếm vương cùng một kiếm tông. Phá sát tông cùng với các tông môn khác bất đồng, ở đó không có bình nguyên. Thành trấn thôn xóm toàn bộ đều được xây dựng ở dưới chân núi hoặc là giữa sườn núi từ xa xa mà nhìn trông giống như một tòa sơn thành che kín trong sương mù. căn cứ theo lưu ảnh châu ghi lại, phá sát tông này đại đa số kiếm giả đều tu luyện huyết sát kiếm khí, kiếm khí này cùng nguồn gốc với sát lục kiếm khí, tiếp dẫn chính là huyết sát khí, một loại hỗn hợp giữa sát khí cùng huyết khí, có uy lực rất cường đại. bất quá những thứ đó cùng sáu người lục thanh không có gì quan hệ. bọn họ đi trước tới kiếm thần chủ điện cùng các tông môn bên đường, cũng không có cái gì uy hiếp. mà phá sát tông này là tông môn nhân đạo. Sáu người lục thanh cũng không nghĩ cùng với tông môn này giao tiếp. Lúc này khi tới phá sát tông, lục thanh cũng không có kêu phong lôi dừng lại, mà trực tiếp bay qua hư không, cũng bớt đi một ít phiền toái không cần thiết. Núi huyết sát, ngọn núi chính của phá sát tông. Ba gã kiếm giả tầm trung niên khoanh chân ngồi đối diện nhau, ở giữa ba người là một lão nhân ngồi xếp bằng, toàn thân hiện lên một tầng sáng màu hồng tím. Trên người ba gã trung niên đều tản ra huyết sát khí nồng đậm có màu hồng, mà lão già ngồi ở giữa lại có màu hồng tím Trung quanh từng cơn gió lạnh thổi qua, trong không khí còn đọng lại mấy hạt xương. Ba vị sư đệ, các ngươi có thể lĩnh ngộ được không? Thật lâu sau, lão nhân ngồi ở giữa mở hai mắt ra. Khiến người khác kinh dị chính là con người của lão nhân dĩ nhiên có màu hồng tím, lộ ra quang mang yêu dị. Trong nháy mắt khi lão mở ra hai mắt, không khí trung quanh như ngưng chạy lại. Nguyên bản những cơn gió lạnh đang thổi qua, trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Thật hổ thẹn, đệ vẫn không có lĩnh ngộ được. Một gã trung niên mở mắt ra nói thật hổ thẹn đệ cũng không lĩnh ngộ được người trung niên thứ hai lập tức mở mắt ra nói lúc này chỉ còn người cuối cùng vẫn đang nhắm chặt hai mắt chỉ thấy người này nhíu chặt mày lại tựa hồ có chút điều ngộ lúc này chẳng những là hai gã trung niên bên cạnh mà lão nhân ngồi ở giữa cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng thời còn lộ vẻ chờ mong ầm ẩm nhưng đúng lúc này đột nhiên phương xa truyền đến tiếng sấm rền mãnh liệt cùng với đó là một cỗ long uy trầm trọng không tốt trong mắt lão nhân nhất thời đầy lửa giận, mà cuối cùng người trung niên kia cũng mở hai mắt ra. thế nào? lão nhân ngày sau đó hỏi. trong mắt lộ ra một tia lệ mang. người trung niên kia chậm rãi đứng lên, nhìn về phương xa nói, còn kém một chút là có thể chạm tới cửa vào. bất quá điểm này ta không nắm chắc được. không nắm chắc được. sát khí trong mắt lão nhân tăng vọt mấy phần. đi xem xem, kẻ nào đuôi mù quấy rối ở trên trời. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện. Chương 419: Kiếm tông, trận chiến mở màn. Thượng. Trên bầu trời Phá Sát tông có một tia sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Sáu người biết, đây là bởi vì kiếm giả của Sát phát tông giết chóc quá nặng, cả khu vực liền sinh ra một tầng sát khí thưa thớt. Bỗng Dưng Lục Thanh nhướng mày, vỗ vỗ cái đầu to lớn của Phong Lôi, dừng lại. Phong Lôi cứ như vậy đột ngột dừng lại trong hư không. Trừ bỏ Lục Thanh, thân hình năm người Niếp Thanh Thiên đều hơi hơi chấn động, bất quá rất nhanh liền vững vàng trở lại. Làm sao vậy? có bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn đang tới đây bốn cỗ huyết sát khí hẳn là phá sát tông sắc mặt lục thanh ngưng trọng nói lấy lực lượng hồn thức của hắn hiện giờ sau khi dung luyện kiếm hồn của quân mạc vấn trải qua tinh luyện dĩ nhiên đã đạt tới trình độ kiếm vương đỉnh phong đối với thực lực của bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đang tới này cũng có cảm ứng lúc này đang tời trừ bỏ một gã kiếm vương trung thiên vị mặt khác hai gã nữa là kiếm vương đại thiên vị mà cuối cùng một người hắn lại không cảm ứng được tu vi Bất quá lấy cảnh giới của Lục Thanh hiện giờ đến xem, hẳn là một gã kiếm tông. Ở chung quanh người đối phương, Lục Thanh thấy khí thuộc tính tự động tản ra, xem ra cảnh giới của đối phương còn cao hơn hắn một chút, đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Bốn người còn chưa đi tới, Lục Thanh đã đem tu vi thực lực của đối phương phân tích ra. Điều này nếu để bốn người kia biết được, sợ là sẽ có một phen chấn kinh. Bốn đạo kiếm quang trong giây lát cắt qua tầng mây, đi tới trước mặt sáu người. Tứ giai linh thú. Kiếm quang tán đi. Ở giữa một lão nhân toàn thân mặc bộ trường bào màu đỏ kinh nghi nói. Ở sau lưng hắn là một thanh thần kiếm, cấp kim thiên màu hồng tản ra huyết khí nồng đậm. Ngoài ra mặt khác còn có ba người tầm trung niên, cũng đều là một thân trường bò màu đỏ, sau lưng có đeo một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Trên người mỗi người đều tản ra huyết sát khí nồng đậm. Tuy rằng bốn người không có thả ra khí thế, nhưng chỉ riêng huyết sát khí trên người bọn họ cũng khiến cho năm người nếp thanh thiên cảm thấy áp lực trầm trọng. Giống như trong hư không không phải là bốn người đang đứng, mà là huyết hải mãnh liệt từ bốn phía. Ở đối diện, lão nhân quét mắt đánh giá sáu người lục thanh một phen. Năm kiếm chủ cùng một kiếm sư đại thiên vị, trong đó có một gã đã đạt tới cảnh giới giả hồn. Lão nhân chỉ liếc mắt nhìn đã nhận rõ tu vi của sáu người. Cả bốn người đều không có thả ra hồn thức tra xét, bọn họ đối với nhãn lực của chính mình đều rất tự tin. Hơn nữa bọn họ đều thấy, tuổi tác của sáu người lục thanh như vậy, có tu vi như vậy đã là thiên tài. Còn có thể dưới mắt bọn họ che giấu tu vi, điều đó là không có khả năng. Sự thật đích xác là như thế, bất quá bọn họ cũng có phát hiện khác. Tại trên đầu con long mãng kỳ quái có thuộc tính phong lôi kia, một gã thanh niên mặc võ y màu xanh có vẻ rất chấn định, không bởi vì thấy bốn người bọn họ xuất hiện mà lộ ra thần sắc kinh hoàng. Chỉ riêng phần tâm cảnh này, không phải là đệ tử trong tông môn bọn họ có thể bằng được. Bất quá bọn họ lại không biết, sở dĩ lục thanh chấn định như vậy, mặc dù cũng có phần là do tâm cảnh vững vàng nhưng phần lớn vẫn là do tự tin đối với thực lực của chính mình bởi vì kiếm thể cấp thanh phàm đối với tự thân không chế rất hoàn mỹ lúc này đây một thân khí tức cảnh giới của lục thanh đều bị thu liễm vào về phần tu vi khí tức thì cũng không che giấu nếu không chỉ sợ bốn người kia đã lộ ra biểu tình bất khả tư nghị sư huynh sáu người này lai lịch hẳn bất phàm ở phá sát tông chúng ta có gan ngự không bay qua không đánh một tiếng tiếp đón chỉ sợ cũng không nhiều lắm sư huynh trước hỏi lai lịch bọn họ đi ở bên cạnh lão nhân Hai gã trung niên truyền âm nói, mà người còn lại cũng không mở miệng nói gì. Người này chính là gã trung niên đã bị tiếng sấm rền cắt đứt lĩnh ngộ, lúc này vẻ mặt hắn đầy âm trầm nhìn chằm chằm sáu người Lục Thanh, đặc biệt là Phong Lôi, sát khí trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Bất quá Phong Lôi chiếm được truyền thừa của Chân Long, tuy rằng mới chỉ là tứ giai, nhưng uy nghiêm đến từ huyết mạch Chân Long vượt xa người trung niên này. Lúc này đối với ánh mắt của người trung niên, Phong Lôi tuy rằng kiên kỵ một chút, nhưng không hề có chút sợ hãi. Các ngươi là tiểu bối của tông môn nào, dám ở trên bầu trời phá sát tông chúng ta không kiêng để gì. Ánh mắt lão nhân hơi đổi, cuối cùng rơi thẳng vào trên người lục thanh, trầm giọng nói. Ai cũng có thể nghe ra bên trong lời nói tràn ngập lửa giận. Lục thanh không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ vốn lựa chọn phi hành trên không vượt qua phá sát, tông này chính là để tránh rắc rối. Không biết hiện giờ bốn người này đến tột cùng vì sao lại tìm tới, mà xem ra, tựa hồ cũng không có biểu tình gì giả dối. Nhìn lão nhân trước mặt, lục thanh cất cao giọng nói Sáu người vãn bối đến từ tử Hà Tông, là Kim Thiên Sứ Giả đi trước kiếm thần chủ điện. Vừa mới đi ngang qua Quý Tông, không muốn quấy rầy nên mới bay qua, không biết bốn vị tiền bối có gì chỉ bảo. Kim Thiên Sứ Giả, lão nhân không khỏi nhớ mày. Nếu là người khác, cho dù có là đệ tử của một tông môn cấp thanh phàm bọn họ cũng liền đem giết, nhưng lúc này sáu người này thân phận đặc biệt, quả thực bọn họ không thể ra tay. Cho dù bọn họ làm cẩn mật, có thể qua được kiếm thần điện truy cứu, nhưng như vậy sẽ cùng tử Hà Tông không chết không ngừng. Tông môn sắp tiên giai cấp kim thiên, đó là có kiếm hoàng tồn tại. Cho dù chỉ là một kiếp kiếm hoàng, cũng đủ dễ dàng tiêu diệt phá sát tông bọn họ. Hít sâu một hơi, lão nhân hướng tới người trung niên phía trước truyền âm. Việc này quên đi, không cần khó xử sáu người này. Quên đi, người trung niên này lập tức hiểu ý của lão nhân. Chuyện này đích xác là không đáng giá, bất quá hắn lại không thể dập tắt được lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lục thanh, sắc mặt người trung niên đầy âm trầm nói. Đem súc sinh dưới chân lưu lại, các ngươi có thể đi. Ánh mắt trầm xuống, Lục Thanh đưa tay áp chế phong lui sao động, nhìn chăm chăm người trung niên nói, các hạ đây là có ý gì? Mà bị Lục Thanh nhìn, không biết vì sao trong lòng người này sinh ra một cảm giác nguy hiểm, tuy rằng cảm giác này có chút vớ vẩn nhưng vẫn chân thật cảm thấy. Ánh mắt của đối phương, tràn ngập một loại uy nghiêm kỳ dị, tuy rằng bình thản, nhưng lại gây cho hắn một áp lực vô hình. Như thế nào có thể? Trong lòng người trung niên không khỏi nghi hoặc. Hắn không rõ vì cái gì, mà tiểu bối trước mặt này lại gây cho hắn cảm giác quái dị như thế, nhưng chỉ ngây người một chút, trong lòng hắn lại bị lửa giận che phủ. Chính mình cương nhiên bị một tiểu bối cảnh giới giả hồn, nhìn thoáng qua mà sinh ra cảm giác nguy hiểm, điều này làm lửa giận, do phía trước lĩnh ngộ bị cắt đứt trong lòng hắn tăng vọt mấy phần. Chỉ thấy hắn trầm giọng nói, ta không nói lại lần thứ hai, lưu lại xúc sinh này, sáu người các ngươi lập tức ly khai khỏi phá sát tông ta. Ở sau lưng, năm người nhiếp thanh thiên bước lên vài bước, đứng sau lưng lục thanh. Trong mắt lộ ra hàn ý, hiện giờ lục thanh tự hỏi, ở trong số kiếm vương, đã không phải sợ bất luận kẻ nào. Người này tuy rằng là kiếm vương đại thiên vị, nhưng bởi vì cảnh giới tranh lệch, hắn còn không có để vào mắt. Trừ bỏ lão nhân kia còn gây cho hắn cố kỵ một chút, nếu thật sự không được vậy liền mượn lực lượng của diệp lão. Đạt tới kiếm thể cấp thanh phàm, tuy rằng còn không hỏi qua diệp lão, nhưng lục thanh biết. Thân thể của hắn so với trước, khẳng định thừa nhận càng nhiều lực lượng, ít nhất kiếm tông tiểu thiên vị hẳn là không có vấn đề. Hiện giờ dung hợp huyết mạch chân long, tính tình lục thanh so với trước quyết đoán hơn nhiều. Trải qua kinh lịch lần này hắn cũng hiểu được, muốn sinh tồn trên đại lục, cần không phải là nhường nhị. Người thiện bị người khi, ngựa lành bị người cưỡi. Có đôi khi, giết chóc là tất yếu, cũng có thể tránh được càng nhiều giết chóc cùng phiền toái Lúc này, hàn ý trong mắt lục thanh cũng khiến cho lão nhân phải nhíu mày tuy rằng lục thanh không phải tu luyện sát lục kiếm khí nhưng giờ phút này trên người hán lộ ra một tia sát ý, cũng tinh thuần đến đáng sợ chân long tức giận thượng cổ có truyền tựa như trời đất tức giận sát khí bên trong tự nhiên là tối tinh thuần lúc này từ trên người lục thanh phát ra sát khí thông qua huyết mạch chân long cảm nhiễm càng gia tăng thêm lực uy hiếp các hạ khinh tử hà tông chúng ta không có người sao lục thanh trầm giọng nói sát ý trong mắt không chút che giấu cũng không bởi tranh lệch tu vi mà thu liễm cứ như vậy không kiêng nể gì thả ra ngoài lão nhân biến sắc lập tức kéo người trung niên muốn động thủ lại thanh âm lạnh lùng nói tiểu bối ngươi phải biết tiến lui đừng tưởng rằng là kim thiên sứ giả mà có thể không kiêng nể gì như thế súc sinh dưới chân ngươi đã cắt đứt lĩnh ngộ của sư đệ ta tới cảnh giới kiếm tông cho dù là tứ giai linh thú hôm nay ta cũng muốn lưu lại lĩnh ngộ trong lòng lục thanh nao nao lập tức cẩn thận cảm ứng xung quanh người trung niên kia hắn phát hiện thật đúng là có một tia khí tức căn nguyên thưa thớt Nói như vậy, đó là phía trước do tiếng ngự không của phong lui mang họa. Kiếm giả lĩnh ngộ, đặc biệt là tới cảnh giới kiếm hồn, đột phá cảnh giới đều cần phải nhờ cơ duyên. Không có lĩnh ngộ tương ứng, muốn tiến vào thiên vị tiếp theo, thậm chí là giai vị, căn bản là không có khả năng. Mà muốn lĩnh ngộ như vậy, không phải lúc nào cũng có thể có. Có đôi khi, đồng dạng phương pháp cũng chỉ có thể vận dụng lần đầu, như vậy cơ hội thể hội tiếp theo rất khó. Lại càng không nghĩ tới, lúc lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tông bị người ta cắt đứt. Nghĩ đến đây, sát ý trên người Lục Thanh không khỏi thu liễm một phần. trầm ngâm một lát, Lục Thanh nói, nếu là như thế, vậy lỗi là do bên vãn bối, nguyện ý trả giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm bồi tội. Về phần linh thú của tại hạ, đó là không có khả năng. Một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, ta có thể lấy ra, có thể cướp, cũng có thể thỉnh chú kiếm sư cấp thanh phàm đúc. Phá sát tông ta tuy so ra kém tử hà tông các ngươi, nhưng chính là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vẫn có thể lấy ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện Chương 420, Kiếm Tông Trận chiến mở màn, chung Lục Thanh nhướng mày nói Nếu các hạ không hài lòng, vậy thì hai thanh Hai thanh Người trung nhân kia cười lạnh một tiếng Hai thanh thần kiếm các thanh phàm có thể bù lại tổn thất cảnh giới của ta sao Các hạ đến tột cũng là muốn như thế nào Lục Thanh trầm giọng nói Muốn như thế nào, ta không nghĩ bồi thường cái gì Ta chỉ muốn sinh mệnh của súc sinh dưới chân ngươi Trong mắt người trung niên lão ra vẻ tàn khốc nói, ta muốn xé nó ra làm từng mảnh, lấy linh huyết của nó cô động huyết sắt kiếm cương của ta. Không hồ là đại sư nhân đạo tu luyện huyết sắt kiếm khí, tâm ngoan thủ lạt thật sự làm người ta không rét mà run. Trong lòng lục thanh hiện giờ lại muốn bừng lên sát khí. Tuy rằng phong lôi đã quấy dày đối phương lĩnh ngộ, nhưng sáu người bọn họ cưỡi trên phong lôi, nói đến thì phải là sai lầm của bọn họ mới đúng. Đối phương cứ như vậy không buông tha, cũng chạm tới điểm máu chốt trong lòng lục thanh. Trong mắt Lục Thanh lại tràn ngập sát khí. Các hạ cứ nhất quyết như thế, không để một đường thương lượng sao. Người trung niên cười lạnh nhìn Lục Thanh nói, tiểu bối, người tốt nhất đừng có co kè mặc cả với da. Nếu không phải các ngươi là kim thiên sứ giả, hôm nay ta đã đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đừng tưởng rằng tính tình của bổn tọa rất tốt, kiếm thần chủ điện có truyền tin, đại sư cảnh giới kiếm hồn không được ra tay với các ngươi. Nhưng nếu chọc giận ta, ta cũng không ra tay với các ngươi, mà ngăn các ngươi lại ở đây nửa năm đến lúc đó các ngươi xem bổn tọa như thế nào đòi lại công đạo. Dừng một chút, người trung niên liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, khinh thường nói, còn có ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt bổn tọa xưng các hạ, thật dõng dạc a! Cảnh giới giả hồn ở trước mặt bổn tọa cũng chỉ là một con kiến. Lục Thanh hít sâu một hơi, nói, một khi đã không có đường thương lượng, tại hạ Tử Hà Tông Lục Thanh yêu cầu các hạ một trận chiến. Tại hạ Tử Hà Tông Lục Thanh yêu cầu các hạ một trận chiến cho dù lấy tâm cảnh của lão nhân, nghe được lời của lục thanh cũng phải sừng sốt. tiểu bối, ta không nghe lầm chứ. một cái cảnh giới già hồn mà còn muốn chỉ ta khiêu chiến sao? ngươi có biết, ngươi đã khiêu chiến, cho dù bổn tọa có đem ngươi giết chết tại đương trường, kiếm thần chủ điện cũng không tìm chúng ta phiền toái nửa điểm không. ngoài ra, linh thú này của ngươi cũng đồng dạng không trốn thoát. trong mắt lộ ra hàn quang, lục thanh nói, vậy nếu ta thắng? nếu ngươi thắng? người trung niên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng trong mắt bắn ra sát khí lạnh thấu xương nếu ngươi thắng chẳng những bổn tọa bỏ qua hết mà về sau thấy ngươi bổn tọa liền gọi một tiếng tiền bối phá sát tông chúng ta cũng lấy lễ mà đón tiếp ngươi tốt các hạ là đại sư cảnh giới kiếm hồn mong rằng các hạ nói chuyện giữ lời lục thanh lạnh lùng nói nói chuyện giữ lời người trung niên quả thực bị lục thanh chọc giận thần kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ kiếm thần tại thượng phá quân ta nếu hôm nay bại trong trận chiến công bình với tiểu bối này ngày sau gặp mặt sẽ lấy sư lễ đối đãi phá sát tông ta cũng lấy lễ mà cung nghênh nói xong ngón chở của người trung niên nhất thời có một giọt máu tươi lăng không hiện ra tản ra ánh sáng màu vàng trói mắt giọt máu này trong nháy mặt phân thành hai một nửa bắn vào mi tâm người trung niên một nửa còn lại sư một tiếng bắn vào trong hư không ra sau mấy trượng giống như có một tầng gợn sóng vô hình không khí chung quanh hơi vặn vẹo một chút giọt máu liền biến mất không thấy đâu kiếm thần thị ước lục thanh không khỏi âm thầm gật đầu Người này tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng là một hán tử nói một không hai. Giờ phút này sát ý trong lòng lục thanh không khỏi thu liễm một phần. Tiểu bối, bổn tọa đã lập kiếm thần thệ ước, nếu ngươi sợ bây giờ vẫn còn kịp, miễn lại tặng không cho ta tính mạng. Tứ giai linh thú tuy rằng chân quý, nhưng ngươi là nhân tài như vậy, bổn tọa tuy giết người vô số, nhưng cũng thấy đáng tiếc. Giờ cho ngươi lựa chọn lại. Phát ra kiếm thần thệ ước xong, lửa giận cảo người trung niên như giảm bớt một phần. Đồng thời đối với tâm cảnh của chính mình cũng thấy kinh ngạc, bởi vì đối mặt với Lục Thanh, hắn cảm thấy có một chút kiêng kỵ, khiến hắn cảm thấy phiền toái. Ở bên cạnh, ba người còn lại đều sửng sốt, không có nghĩ đến người trung niên có thể quyết đoán phát ra kiếm thần thị ước như vậy. Lão nhân nhìn lại Lục Thanh, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã muốn chết vậy trách không được sư đệ của ta. Ngươi hiện tại tốt nhất mau chóng mang theo năm người phía sau rời đi, nếu không có muốn đổi ý cũng không được. Lục Thanh không nói gì, nhẹ nhàng vót ve cặp sừng của phong lôi. Thấp giọng nói, phong lôi, ngươi có tin tưởng ta không? Ô ô, cha, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, hắn muốn khi dễ ta. Thanh âm non nớt của tiểu tử kia lập tức vang lên trong đầu lục thanh, giọng nói tràn ngập ủy khuất. Nghe lời nói của con vật nhỏ, lục thanh không khỏi sửng sốt, trong lòng có chút giờ khóc dở cười. Con vật nhỏ này tuy rằng trải qua 10 năm thống khổ, tâm tí kiên định vô cùng, nhưng là linh trí lại không đến 3 tuổi, tâm tư đơn thuần non nớt. Người khác muốn giết chết nó rút ra lột gân. Nó lại nghĩ chính mình hung hăng đánh lại một lần. Không cùng vật nhỏ trao đổi nữa, Lục Thanh bước lên từng bước, đứng trong hư không. Ở phía sau, phong lôi chở năm người niếp thanh thiên rời khỏi ngoài trăm trượng. Ta không lựa chọn lại gì cả, chiến đi. Trong phút chốc, chiến ý của Lục Thanh mang theo ý chí cường đại thẳng tắp hướng về phá quân. Kể cả lão nhân ở bên trong, bốn người phá quân đều chấn động trong lòng. Ý chí kiếm đạo thật mạnh mẽ. Ý chí kiếm đạo của Lục Thanh theo kiếm ý mà đồng loạt đột phá. Lúc này theo chiến ý bốc lên, đúng là làm không khí chung quanh vạn vẹo kịch liệt. Mà tu vi khí thế của lục thanh cũng không có nửa điểm hiển lộ. Quả nhiên có chút bất phàm. Phá quân gật gật đầu, lập tức cả người tản mắt ra huyết sát khí mãnh liệt. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, tiểu bối, ta sẽ không lưu tình đâu. Ở bên cạnh, khí thế của lục thanh vừa bốc lên một khắp, lão nhân cùng hai người trung niên kia đã thối lui ra sau người trượng. Trong mắt bọn họ, lấy tu vi kiếm vương đại thiên vị của phá quân. Đánh chết một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, căn bản không cần dùng đến kiếm thứ hai, tuy rằng lục thanh trước mặt nhìn qua có chút bất phàm. Lão nhân thấy, lục thanh chính là bởi vì con linh thú của mình có cảm tình sâu đậm, nên mới làm ra quyết định ngu xuẩn này. Tuy rằng phân chia thiên, nhân hai đạo, nhưng thấy lục thanh một nhân tài như vậy ngã xuống, trong lòng lão cũng không khỏi cảng khái. Đồng thời trong mắt lão lóe ra lệ mang, trong lòng quyết định, đợi việc này qua, trở về nhất định hảo hảo tôi luyện đám đệ tử tiểu bối. Như thế nào cũng phải đem người kế thừa đời tiếp theo đào móc ra. Các hạ ra tay đi. Lục thanh lạnh nhạt nói, không hề bị huyết sát khí trên người phá quân dọa lui. Huyết sát khí di động quanh người phá quân nồng đậm vô cùng, không biết là đã giết bao nhiêu người cùng linh thú mới dành dụng ra được. Trong mắt chợt lóe huyết quang, phá quân không hề khách khí, thi triển huyết sát bộ, cả người hóa thành một luồng sáng màu hồng, khoảng cách 50 trượng trong giây lát vượt qua. Thần kiếm trong tay hắn bắn ra huyết sát kiếm cương dài người trượng đồng thời huyết sát khí mênh mông tràn ra trong hư không vẽ lên một đường huyết tuyến kỳ dị thuộc tính nhất thể kiếm xuất liền hiện cảnh giới kiếm pháp của kiếm vương địa thiên vị hiển lộ khí thế cường đại chân không dập nát huyết sát kiếm cương giống như xuyên qua không gian trong nháy mắt đã đi tới đỉnh đầu lục thanh khí thế cường đại tập trung cả vào hư không chung quanh lục thanh uy áp đến từ kiếm vương đại thiên vị nối góp tới lực trời đất phạm vi tám dạng cũng dẫn động lên trong nháy mắt chấn áp tới trên người lục thanh. Bên trong thức hải của lục thanh, hồn thức chi kiếm nhất thời tản ra một luồng sáng nhu hòa, uy áp đến từ kiếm vương đại thiên vị lập tức tan thành mây khói. Tâm cảnh bình thản, lục thanh cảm ứng biến hóa trời đất chung quanh, ngay sau đó, khí tức toàn thân hắn liền sinh ra biến hóa. Di, cách đó không xa, lão nhân đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào lục thanh. Lát sau, chỉ thấy lục thanh lấy ngón tay thay kiếm, chậm rãi đánh lên đỉnh đầu. Lần này, trời đất chung quanh giống như đều thay đổi. Phá quân bỗng nhiên cảm thấy trời đất xung quanh lục thanh trở lên rất quỷ dị. Nguyên bản lực tới đất đang chấn áp lục thanh theo ngón tay hắn vươn tới, mà tự động tách ra. Phá quân mơ hồ cảm giác được các loại khí thuộc tính xung quanh tự động toán loạn mở, ra, giống như đối mặt với uy thế của đất trời, không dám có chút ngăn cản. Hư không giống như ngưng chạy lại. Phá quân phát hiện, thời gian giống như cũng trôi chậm lại, coi như là hắn xuất hiện ảo giác, nhưng hắn rõ ràng thấy được ngón tay lục thanh đang chậm rãi điểm ra đồng thời ở trên đầu ngón tay lục thanh đúng là hiện lên một tia khí màu xanh giống hết thần kiếm các thanh phàm cỗ tia khí này thậm chí so với thần kiếp cấp thanh phàm trung phẩm huyết vân của hắn còn muốn thuần túy cùng sắc bén hơn không hề có tiếng rộng gì vang lên ngay sau đó phá quân tận mắt thấy lực trời đất dung hợp huyết sắt kiếm cương trên thần kiếm huyết vân của mình lập tức tán loạn mở ra trong lòng hắn bỗng sinh ra nguy cơ to lớn trong nháy mắt kiếm cương thoát phá cả người phá quân bạo lui về phía sau huyết sát bộ thi triển tới cực trí, cả người hóa thành một đoạn huyết quang, trực tiếp phá mở một đường chân không, bước lên một bước, bàn chân lục thanh như dẫm lên một cơn lốc đầy lôi quang, lực trời đất chấn áp xung quanh cùng các loại khí thuộc tính tự động tách ra. chỉ là một bước, thân ảnh lục thanh trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 200 trăm trượng, tới trước mặt phá quân, kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. điều này sao có thể? lão nhân đứng ở đằng xa kinh hãi nói, hắn cư nhiên còn có thần thể mạnh mẽ có thể thừa nhận tranh lệch tu vi. Từ từ, cư nhiên còn có tia khí phát ra. Nhìn kỹ đích sát trên ngón tay lục thanh có một tia khí màu xanh lưu động động. Phá quân thua rồi. Lão nhân có chút không thể tin nói. Sư huynh. Ở bên cạnh, hai gã trung niên kinh ngạc nói. Kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Ai, nếu từ đầu phá quân liền vận dụng huyết sát kiếm quyết, còn có bảy thành cơ hội. Nhưng lúc này thì, ý tứ của lão nhân không cần nói cũng biết. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 421: Kiếm tông, trận chiến mở màn hạ. Trong lòng phá quân kinh hãi tới cực điểm, tốc độ của Lục Thanh giống như quỷ mị, cho dù hắn có thi triển huyết sát bộ tới cực trí, vẫn như trước thua kém nửa phần. Thần kiếm huyết vân cơ hồ hóa thành một đoàn huyết ảnh, huyết sát kiếm cương gào thét bắn ra, bao phủ phạm vi chung quanh Lục Thanh hơn 10 trượng. Từng tảng lớn chân không liên tục dập nát thoát phá. Nhưng mà Lục Thanh giống như không hề nhìn thấy, trên người hắn một tầng sáng xanh nhàn nhạt như ẩn như hiện, một chỉ điểm ra bất luận là chân không dập nát hay là huyết sát kiếm cường đều lập tức tán loạn không có lý do gì hết thật giống như cùng một căn nguyên lần đầu tiên phá quân phát hiện chính mình đối mặt với một ngón tay kiếm pháp cũng không có thi triển vậy mà cơ hồ khiến hắn thổ huyết mà lại không có biện pháp nào ngăn cản kiếm xuất pháp tùy qua phá căn nguyên đối phương thậm chí cũng đã gần dung nhập cảnh giới đó vào trong bộ pháp trên tốc độ cho dù hắn là kiếm vương đại thiên vị cũng phải thua kém một bậc trong nháy mắt có quyết định Lập tức phá quân dừng lại cước bộ, chân phải bước tới một bước, một tầng sóng gợn từ dưới chân hắn khuếch tán ra bốn phía. Hư, huyết sát kiếm cương dài trăm trượng lăng không hiện lên, trong hư không như văng lên tiếng sóng biển. Chẳng qua, biển này là khôn cùng huyết hải, sóng này là huyết lãng mãnh liệt. Một cỗ huyết sát kiếm y như muốn tiêu diệt hết thảy bốc lên, huyết sát khí khủng bố nhất thời khiến phong vân biến hóa, trên tầng trời thế nhưng ngưng kết thành một huyết hà, sông máu cuồn cuộn huyết hà này hoàn toàn là do kiếm ý ngưng kết vừa thành hình lập tức từ trên cửu thiên gào thét hướng tới lục thanh đánh xuống ánh mắt lục thanh lập tức trở lên ngưng trọng không hồ là kiếm vương đại thiên vị phá quân vừa ra tay khí thuộc tính cùng kiếm ý dung hợp thế nhưng lại hình thành huyết hà nửa giả nửa thật thật chính là huyết sát khí giả chính là kiếm ý tận trời đối với kiếm ý vô ảnh vô hình lục thanh cũng không dám mông lòng. cơ hồ ý niệm của hắn vừa động một con phong lôi thần long dài trăm trượng ở trong hư không ngưng tụ thành hình Thần Long ngửa mặt lên chở tê hống, đúng là giống như có linh tính, thẳng hướng lên huyết hà. Thần thức thật mạnh mẽ. Ở bên kia, ba người lão nhân nhìn thấy phong lôi thần Long dâng lên. Kinh hãi nói, người này như thế nào có thể có thần thức cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn tàng Tu Vi? Không có khả năng. Lão nhân lập tức phủ định nói, nếu thật là ẩn tàng Tu Vi, chỉ sợ chiêu thứ nhất phá quân đã bại. Hiện giờ đối phương có thể đánh ra như thế, chỉ có thể thuyết minh một chút, Tu Vi của hắn thật sự vẫn là giả hồn Vậy sư huynh, cảnh giới của người này như thế nào lại cao như vậy? Ở bên cạnh, một gã trung niên sắc mặt âm trầm nói. Vậy chỉ có một, có thể. Lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, hẳn là tiếp nhận cảnh giới truyền thừa. Cảnh giới truyền thừa. Ở bên cạnh, hai gã trung niên vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ lại, đúng rồi, tiểu bối này thật có phúc khí, cư nhiên có tiền bối tu luyện kiếm khí cùng thuộc tính nguyện ý thiêu đốt kiếm hồn, đem cảnh giới truyền thừa cho hắn, coi như đây là thiên đại cơ duyên. Trong hư không huyết hà cuồn cuộn cùng với phong lôi thần long va chạm phát ra tiếng vang kinh thiên chân không liên tục thoát phá lôi quang lóe ra huyết lãng đầy trời khí thế khủng bố khoách tán ra trung quang đồng thời huyết sắt kiếm ý không chút trở ngại nhảy vào trong thức hải của lục thanh lục thanh cười nhạt trong kiếm chủng phong lôi kiếm ý thâm uẩn đã lâu bốc lên khi thì hóa thành một con chân long màu tím trắng giống giận khi thì hóa thành một thanh phong lôi thần kiếm thông thiên uy nghiêm vô tận tràn ngập trong nháy mắt nhảy vào trong thức hải của lục thanh tiếng rền dĩ vang khởi huyết sắt kiếm ý của phá quân cơ hồ trong nháy mắt bị chấn áp giữa hư không một thanh trường kiếm màu hồng theo phong lôi kiếm ý của lục thanh trấn áp trong phút chốc hóa thành mảnh nhỏ phá quân lập tức biến sắc ngay sau đó lập tức thấy lục thanh mở hai hai mắt hai mắt của lục thanh vừa mở ra hai luồng tinh quang màu tím trắng lập tức lóe ra giờ khắc này phá quân đột nhiên có cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu ánh mắt kia giống như là ánh mắt của trời đất bên trong tựa hồ chất chứa vô tận uy nghiêm vẫn như trước là một ngón tay đem một mảnh hư không trước mặt hóa khai trong nháy mắt ngón tay cùng huyết sắt kiếm cương va chạm nhau ánh mắt của lục thanh lóe lên cả cánh tay đột nhiên bành trướng một vòng lực lượng mười vạn cân lập tức bùng nổ lúc này đây huyết sắt kiếm cương của phá quân không có tách ra nhưng dưới ngón tay của lục thanh lập tức tan vỡ không sai chính là tan vỡ không chút gì hoa lệ bị lục thanh lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ mau lui lại lão nhân tự hồ nhìn ra cái gì nhất thời biến sắc quát lên Mà phá quân cũng đã trải qua vô số lần sinh tử, chém giết vô số, đối với cảm ứng sống chết so với người thường nhạy bén hơn nhiều. Theo kiếm cương bị phá vỡ, hắn liền cảm thấy uy hiếp tử vong, tuy rằng trong lòng không thể tin được, nhưng phản ứng đến từ bản năng hắn lập tức buông lỏng tay phải cầm kiếm ra, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu hồng lui ra đằng sau. Ẩm Ẩm! Vừa cùng với ngón tay của lục thanh tương giao, trong nháy mắt tầng tia khí xung quanh thần kiếm huyết vân bị phá vỡ. Lát sau một tiếng rền dĩ vang lên, vô số vết dạn trên thân kiếm lan tràn, ngay sau đó, thanh thần kiếm lập tức hóa thành mười mảnh. Đây là người sao? Cơ hồ là đồng thời, trong lòng hai gã trung niên kia cùng sinh ra ý nghĩ đồng dạng. Trong mắt lão nhân lóe ra tinh quang, chiến ý trên người bốc tới tận trời. Các hạ có dám tiếp một kiếm của lão phu? Có gì không dám? Bị chiến ý trên người lão nhân hấp dẫn, chiến ý trên người lục thanh bốc lên, trực tiếp cùng chiến ý của lão nhân va chạm nhau trong hư không? ầm ầm, hư không giữa hai người đúng là trực tiếp vang lên tiếng sấm rền, một mảnh chân không không chút dấu hiệu bị thoát phá. Cơ hồ thân hình hai người đồng thời chấn động. Chiến ý cường đại hỗn hợp ý chí kiếm đạo của hai người đúng là có lực lượng ngang nhau. Trong mắt chợt lóe tinh quang, lão nhân trầm quát, "Hay!" Trong nháy mắt, Lục Thanh liền cảm thấy lực trời đất phạm vi hơn 10 dặm chấn áp lại, muốn đem hắn giam cầm giữa hư không. Lực trời đất do kiếm tông dẫn động, bên trong dĩ nhiên có lây dính một tia khí tức căn nguyên. Lục Thanh muốn phá vỡ cũng phải mất một chút thời gian. Trong mắt bốc lên chiến ý, đối mặt với một kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, Lục Thanh liền không giữ lại chút gì. Phong lôi kiếm ý, từ sau khi lột xác đã lâu chưa sử dụng lập tức toàn bộ bốc lên. Trên người Lục Thanh vang lên tiếng kiếm ngâm réo rắt. Tiếng kiếm ngâm vô cùng bình thản, nhưng lão nhân lập tức biến sắc. Bởi vì lão cảm thấy, bên trong kiếm ý của đối phương, thế nhưng ẩn chứa một cỗ uy nghiêm lớn lao. Uy nghiêm này, ở trong trí nhớ của lão. Tự hồ lúc trước cũng chỉ thấy trong lúc một kiếm hoàng độ một trọng lôi kiếp. Không sai, chính là thời điểm độ một trọng lôi kiếp. Trong lòng lão nhân nhất thời bừng sáng, lão giốt cuộc biết uy nghiêm này là đến từ đâu, thưởng phạt của trời đất, lôi kiếp, trong kiếm ý của đối phương cư nhiên chất chứa mộ tia thiên đạo uy, tuy rằng rất loãng, nhưng vẫn khiến tâm thần lão nhân nhịn không được run lên. Trong phút chốc cơ hồ vừa xuất hiện, phong lôi kiếm ý liền tăng lên tới cực trí. Tiếng kiếm ngâm sắc bén như long ngâm cuộn, cuộn lại như tiếng sấm rền, gió rít mãnh liệt, lực trời đất áp chế xung quanh lục thanh trong nháy mắt như gặp phải thứ gì đáng sợ, căn nguyên khí chất chứa bên trong lập tức tán loạn. Trên đỉnh đầu lục thanh hiện ra hư ảnh một con chân long màu tím trắng, hư ảnh trong thoáng chốc lại hóa thành một thanh cự kiếm trăm trượng, trên bầu trời nhất thời lôi vân tụ tập, lôi quang sệt qua ngang trời. Lôi kiếp cách đó không xa, ba người phá quân lộ ra thần sắc kinh hãi. Lôi kiếp đó chính là khảo nghiệm lần thứ hai của trời đất đối với kiếm giả. Chỉ có kiếm hoàng mới có tư cách vượt qua. Dưới lôi kiếp, cử tử nhất sinh. Thiên lôi, trong mắt kiếm giả, đó là đại biểu uy nghiêm của trời đất. Cho dù tâm cảnh của ba người phá quân đều là kiếm vương, lúc này đột nhiên nhìn thấy cũng là tâm thần run dẩy. Không đúng, đây không phải lôi kiếp, không có pháp tắc thiên đạo tập trung, thiên lôi cũng không tinh khiết. Bất quá loại thiên lôi này, lão nhân cũng chưa hề nghe đến mảy may. Ở trên người lão, kiếm nguyên dao động mênh mông cuồn cuộn như nước. Nhưng lão nhân lập tức liền nhíu mày, bởi vì lão phát hiện, huyết sát kiếm ý cảo chính mình còn chưa có bốc lên đã có xu thế tán loạn. Trong lòng cười khổ, lão nhân biết đây là do gặp phải kiếm ý khắc chế. Phong lôi kiếm ý của đối phương, thế nhưng chất chứa một tia thiên đạo uy, đối với huyết sát khí, tự nhiên là có chấn áp. Theo phong lôi kiếm ý của lục thanh áp tới người, lão nhân chi cảm thấy kiếm nguyên cả người vận chuyển trở lên ngưng trệ. Lão nhân lập tức hử lạnh một tiếng huyết sát kiếm nguyên đến từ cảnh giới kiếm tông điều động vận chuyển liên miên nhưng cứ việc như thế lão nhân vẫn cảm thấy kiếm nguyên của mình bị chấn áp hai thành đến lúc này lão nhân cũng nhận ra hồn thức của lục thanh đủ bằng với kiếm vương đại thiên vị không nói gì lão nhân cũng đồng dạng lấy ngón tay thay kiếm huyết sát kiếm cương lập tức kéo dài ra ba thước ở đầu ngưng tụ thành một mũi nhọn ngưng động như thực chất trên kiếm cương có màu tầng sáng màu hồng tím lưu động trong nháy mắt xuất hiện liền có một cỗ dao động bức người vọt tới trước mặt lục thanh Áp bách đến từ chênh lệch tu vi tuyệt đối không khỏi khiến lục thanh, cảm thấy cả người căng thẳng. Ngón tay hắn cũng đồng dạng lộ ra phong lôi kiếm khí dài ba thước, ánh sáng màu xanh tím lưu chuyển như thực chất, nhưng không cách nào ngưng động được như kiếm cương của lão nhân. Ánh sáng hồng tím chợt lóe, thân ảnh lão nhân liền xuất hiện trước mặt lục thanh. Kiếm cương dài ba thước giống như muốn đem hết thảy trước mặt phá khai. Tất cả các loại khí thuộc tính cùng lực trời đất xung quanh trong nháy mắt toán loạn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 422, Thanh Phàm Điện Thượng. Sắc mặt ngưng trọng, lục thanh cũng đồng dạng vung thanh kiếm do phong lôi kiếm khí ngưng tụ ra. Cảnh giới của hai người không sai biệt nhiều lắm, kiếm khí cùng kiếm cương, tương giao thế nhưng không có tán loạn mà đồng thời triệt tiêu lẫn nhau. Lão nhân hử một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần, kiếm khí do lục thanh ngưng tụ ra nhất thời thoát phá. Trong mắt lục thanh trợt lóe tinh quang, lực lượng thân thể bắt đầu khởi động lúc này lục thanh cảm thấy huyết mạch của mình như xô trào lên mãnh liệt lưu động trong nháy mắt toàn thân lục thanh bành trướng một vòng cả người nhất thời cao thêm gần một tấc một tầng tia khí sắc bén ở trên đầu ngón tay lục thanh hiện ra ngang nhiên đánh lên huyết sắt kiếm cương của lão nhân trong chốc lát thanh trưởng kiếm do huyết sắt kiếm cương của lão nhân ngưng tụ ra thoát phá lục thanh chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên một tia sáng màu hồng tím thân hình đối phương đã lùi tới trước mặt ba người phá quân quả nhiên rất cao minh Lục đại sư che giấu thật sâu, lão nhân nhìn lục thanh một cái thật sâu nói, lão phu phá vô thương, tông chủ phá sát tông. Chuyện hôm nay coi như không có, các hạ mời. Nhìn lão nhân một cái thật sâu, lục thanh cũng không nói gì, thân hình vừa nhoáng lên đã đứng lên lưng phong lôi, bên cạnh mấy người nhất thanh thiên. Nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo từ, bốn vị, ngày sau còn gặp lại. Lục thanh chắp tay thì lễ nói, phá vô thương cùng hai gã trung niên cũng đồng loạt chắp tay hoàn lễ. Biến hóa trước sau khắc hẳn. Nói đến cũng là do lục thanh đã biểu hiện ra thực lực. Mà ở bên cạnh ba người lão nhân, phá quân vẫn còn có chút ngây người nhìn mảnh hư không trước mặt, thẳng đến khi phong lôi gào thét biến mất tại phía chân trời, hắn mới thanh tỉnh lại. Ta đã thua. Đúng vậy, ngươi thua. Phá vô thương mở miệng nói, trong mắt lóe ra tinh quang, người này tự hồ có điều kỳ ngộ, thân thể cơ hồ tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm, còn có một thân quái lực kia nữa, cho dù vừa nãy lão phu mượn lực lui về cũng thấy hổ khẩu run lên. Người này vô luận là cảnh giới, hồn thức, còn có kiếm ý, đều là thuộc dạng đứng đầu, kiếm vương đại thiên vị bình thường không thể địch lại được. Sợ là chỉ có kiếm vương đỉnh phong, dựa vào kiếm pháp tinh thâm mới có thể làm khó hắn, muốn thắng cũng không dễ dàng. Sư huynh, người này thật sự lợi hại như thế. Ở bên cạnh, một người trung niên khác sắc mặt ngưng trọng nói. Gật gật đầu, phá vô thương mở miệng nói, người này tuyệt đối là đã tiếp nhận cảnh giới truyền thừa. Từ Hà Tông, lại có thể làm ra bút tích thật lớn. Lấy thực lực của người này hiện giờ, một khi hắn ngưng kết kiếm hồn thành công, tông môn lại toàn lực lấy đan dược trợ hắn tu luyện, không đến 5 năm, đó là một gã kiếm tông xuất thế. Kiếm tông. Phá quân có chút chua sót nói, sư huynh, người thấy hắn có mấy thành thành công ngưng kết kiếm hồn. Phá vô thương cảm khái nói, lấy cảnh giới của người này hiện giờ, hơn nữa có thần thức cường đại như vậy, nếu nói hắn thất bại, vậy thì cả thanh phàm giới này sẽ không có ai thành công. Phá vô thương vừa dứt lời, ba người phá quân đồng thời biến sắc bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng phá vô thương trầm ngâm một lát mở miệng nói tiếp tuy rằng hắn có đại cơ duyên được tiền bối tu luyện kiếm khí cùng thuộc tính truyền thừa lại cảnh giới nhưng tu luyện kiếm đạo há có thể dễ dàng như vậy hiện giờ tuy thấy hắn lợi hại vô cùng nhưng ta dám nói đợi cho hắn đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị muốn lại có đột phá không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó cho dù quãng đời còn lại muốn đột phá một cảnh giới cũng phải nhờ vào phúc đức tổ tiên nghe phá vô thương nói như thế Ba người phá quân mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu không, bọn họ thấy, tuổi của Lục Thanh còn rất trẻ mà đã có thành tựu như vậy, nếu về sau có thể bảo trì tinh tiến như thế, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng, thậm chí là bước kia cũng có thể chạm đến. Nhân vật như vậy xuất hiện ở thiên đạo nhất mạch, đối với nhân đạo bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bốn người lưu lại trên không cho đổi một lát, rồi lập tức hóa thành bốn đạo kiếm quang bắn đi. Thời điểm rời đi, phá quân lại quay đầu nhìn lại phương hướng phong lui biến mất. Không biết vì sao, trong lòng hắn sinh ra cảm giác, tựa hồ lời của phá vô thương cũng không đúng. Đối với Lục Thanh, hắn cảm thấy, cảnh giới đó cũng không phải đến từ truyền thừa. Thời gian nửa tháng trôi qua. Cưỡi trên phong lôi, sáu người Lục Thanh không hề dừng lại nữa. Trừ bỏ lúc phong lôi mệt mỏi mới phải hạ xuống nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều là dùng toàn lực bay đi. Hiện giờ sáu người cũng không còn cái gì phải sợ đầu sợ đuôi, bởi vì với thực lực bây giờ của Lục Thanh, cho dù trên đường đi có gặp một ít kẻ đuôi mù một câu không buông tha, đều bị Lục Thanh nhất nhất đánh chết. Trong đó, trừ bỏ năm người nhất thanh thiên chém giết 6 gã kiếm chủ chuẩn đại sư, ở trong tay Lục Thanh lại ngã xuống thêm bốn gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, cùng một gã tán tu có tu vi kiếm vương. Lại nói thì gã kiếm vương này là kiếm giả thiên đạo nhưng là người tâm ngoan thủ lạt, giết người đoạt bảo mà mặt không đổi sắc, tựa hồ là chuyện bình thường. Sau khi hắn chém giết một gã kiếm chủ đi ngang qua liền thấy mấy người Lục Thanh, không nói hai lời trực tiếp động thủ người này cũng đạt tới kiếm vương, thậm chí là trung thiên vị đỉnh phong. thế nhưng thần kiếm trong tay cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp thanh phàm hạ phẩm. mà kiếm cương tuy rằng ngưng luyện, nhưng lại pha tạp không tinh khiết, uy lực kém xa so với những kiếm vương mà lục thanh từng thấy. cuối cùng trước khi chết, đột phương thổ lộ lời thật, sáu người mới hiểu được, ở tận cùng giới bích, cùng với bên trong có bao nhiêu tranh lệch. nguyên lai ở sát biên giới đại lục, nguyên khí trời đất tuy rằng vẫn nồng hậu, nhưng lại pha tạp vô cùng. bên trong hàm dẫm theo vô số chọc khí luyện hóa nguyên khí trời đất thập phần khó khăn giống như người này tồn tại cơ hồ đã là lão quái vật tồn tại đứng đầu mà sáu người cũng đồng thời biết được ở chung quanh giới bích của thanh phàm giới phần lớn kiếm giả tán tu hoặc là của các tông môn đều có hành vi đồng dạng với ga kiếm vương này ở đây không nói linh dược đến linh thú cũng khó mà nhìn thấy một con nguyên khí pha tạp linh khí thuộc tính tự nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu hàng năm quyết thiếu linh vật tu luyện tự nhiên kiếm giả ở đây giống như lang như hổ Gã kiếm vương này, bởi vì có tu vi cao thâm nên thường lui tới sâu trong thanh phàm, giới giết người đoạt bảo. Bất quá bình thường hắn đều rất cẩn thận, tuyệt đối không ra tay trong khu vực tông môn nào, chỉ ở bên ngoài chờ đợi, cũng chưa bao giờ ra tay với đại sư cảnh giới kiếm hồn. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải lục thanh. Nghe người này thuật lại, sáu người lục thanh cũng hoàn toàn nhận thức sự sai biệt của bốn tầng thế giới, chắc không được các tông môn đều coi trọng việc tiến dai. Đây không chỉ là việc thực lực của tông môn tăng lên. Đồng thời cũng là hoàn cảnh tu luyện sai biệt. Việc tiến giai đối với một tông môn mà nói, đây tuyệt đối là công việc thiên thu, lợi cho môn đời. Kim Thiên Giới Trong một khắc này, sáu người lục thanh đều cảm thấy chờ mong. Kim Thiên Giới, rốt cuộc có hoàn cảnh tu luyện như thế nào, nếu từ Hà Tông bọn họ có thể tiến vào đó, thời gian trăm năm, đến tột cùng có thể đản sinh bao nhiêu đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lúc này đây hết thảy đều khí thác vào trên người bọn họ. Thanh Phàm Sơn Trên một tòa núi cao chừng vạn trượng một tòa đại điện màu xanh lẳng lặng đứng giống như mãi mãi không đổi. cho dù chung quanh từng cơn lốc gào thét giống như ngọn núi dưới chân, bất động không diêu. cả đại điện như được làm thành từ ngọc xanh, lộ ra tia khí sắc bén mờ ảo. trên cánh cửa có treo một tấm bảng, lộ ra ba chữ như rồng bay phương múa thanh phàm điện. ở bên cạnh tòa đại điện có vô số tòa điện lớn nhỏ không đồng nhất, so với tòa đại điện có vẻ đơn sơ hơn nhiều, nhưng cũng là nạm vàng khảm ngọc khí thế bất phàm. nhưng khiến người khác ngạc nhiên nhất chính là vô số tòa điện này đều phát ra một tầng tia khí xuyên thấu mây mù phá khai từng đạo chân không giữa vô số đạo chân không có một đạo chân không hình dáng một thanh kiếm đem mây mù xung quanh phá vỡ từ xa nhìn lại thật giống như một thanh thông thiên cự kiếm thẳng tới tận trời muốn đem ngọn núi một phân thành hai lúc này cánh cửa lớn màu trắng của thanh phàm điện tựa hồ đã rất lâu chưa mở bỗng phát ra tiếng vang trầm đục sau đó từ từ hé mở ra hai bên giống như một con cự thú hoang dã yên lặng nhiều năm Mở ra chiếc miệng to lớn sâu thẳm. Ở đó, có bốn thân ảnh lặng lặng đứng. Trong đó có ba lão nhân và một người trung niên. Cả bốn người đều mặc trường bò màu vàng, trên ngực có theo hoa văn kiếm ấn màu vàng kim, không biết do vật gì chế tạo thành. Bốn người yên lặng đứng thật giống như cùng xung quanh hòa hợp làm một, cho dù thấy được bốn người, cũng sẽ cảm thấy trước mắt tựa hồ là mộng ảo, ngay lập tức có thể tan biến. Đại điện chủ, không sai biệt lắm bọn họ đã muốn tới. Người trung niên mở miệng đầu tiên đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới. bọn họ cư nhiên có một con lòng mãng tứ giai có được huyết mạch chân long, phong lôi long mãng, có ý tứ. ánh mắt lão nhân đứng giữa lộ ra ý y vị sâu xa, ngẩng đầu nhìn về phương xa lẩm bẩm. luyện tâm kiếm lục thanh, vấn tâm kiếm lục thiên thư, nghìn năm lục ra, quả nhiên bất phàm. chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, hp audio truyện, chương 423, thanh phàm điện trung. Lướt qua sương mù mở mịt, nhìn thấy từng bọt nước màu vàng trắng ở trước mắt, phong lôi nhịn không được quẫy đuôi, hung hăng quật vào đỉnh thác nước. Cùng với minh nguyệt đàm trên núi Triều Dương Bất đồng, thác nước này cao chừng nghìn trượng, từng dòng nước từ trên cao nghìn trượng, giống như là từ trên chín tầng trời ráng xuống. Từ xa xa nhìn lại, thật giống như một tầng sáng màu vàng trống rỗng hiện ra, dưới nghìn trượng không thể thấy được, chỉ nghe những tiếng trầm đục mông lung, giống như tiếng trống cổ vang xa, chấn nhiếp tâm hồn. Vô số bọt nước màu vàng trắng rơi xuống trên người sáu người lục thanh. Thần kỳ chính là sáu người cũng không có gì ngăn cản, mà như bọt nước này vương trên người lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Thác nước này cũng là kỳ vật trong trời đất, bên trong nước ẩn chứa nguyên khí không ít, rừng ở trên người không hề có cảm giác ướt lạnh, có chính là cảm giác thanh lương, tựa hồ muốn tẩy đi tất cả bụi trần dọc đường. Kiếm thần chủ điện, tới rồi. Lục thanh trầm giọng nói. Lướt qua tầng mây, trước mắt liền xuất hiện một vùng bình nguyên thảo mộc xanh dờn, ánh mặt trời ấm áp như xuân. Trên mặt đất thậm chí có nhất gia linh thú thuộc hệ mộc là thảo mộc tê tụ tập thành đàn. Ngoài ra còn có rất nhiều nhất nhị gia linh thú nằm trên mặt cỏ hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Rất xa, một toàn núi cao vạn trượng xuất hiện ở giữa bình nguyên. giữa tầng mây trên tòa núi đó là một tòa đại điện màu xanh lẳng lặng đứng, giống như mãi mãi không đổi, cho dù xung quanh từng cơn lốc gào thét cũng không có một tia dao động. Trên đỉnh núi, tại trong tầng mây mù. Sáu người lục thanh nhìn thấy một đạo chân không to lớn hình thanh kiếm huyền phù, trên hư không, đem từng cụm mây mù xung quanh phá khai. Từ xa nhìn lại thật giống, như một thanh cự kiếm thông thiên muốn đem ngọn núi một phân thành hai. Thanh tự kiếm thể cấp thanh phàm, lục thanh đối với tia khí cảm ứng thập phần nhạy bén. Hắn rõ ràng cảm nhận được, từ trong tòa đại điện kia có tản ra một tầng tia khí màu xanh. Tia khí này tuy không tinh thuần bằng kiếm thể cấp thanh phàm của hắn, nhưng kém cũng không có mấy. Chỉ là một tòa điện điện mà lại có được uy năng như thế, đối với kiếm thần chủ điện của thanh phàm giới này, lục thanh không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Đây là thanh phàm sơn, dịch nhược vũ lẩm bẩm nói. Nhìn khí thế của thanh phàm sơn, đã xa xa vượt qua núi Tử Hà. Cho dù là đại thế tụ tập lúc trước của kiếm kiều trăm dặm, cũng vô pháp bằng được với đại thế của thanh phàm sơn này. Thanh phàm sơn này, giống như đắm chìm trong năm tháng vô tận, cảm giác ổn trọng kia, cơ hồ đã gắn liền cùng nhau. Vô luận phong sương vũ tuyết cũng không thể dao động mảy may. Đi thôi. Hít sâu một hơi, lục thanh mở miệng nói. Phong lôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm to lớn, uy nghiêm bàng bạc truyền khắp Bình Nguyên. Uy nghiêm của chân long, tuy rằng bị phong lôi áp chế hơn phân nửa, huyết mạch cũng ẩn tàng rất nhiều. Nhưng một tiếng long ngâm vừa rồi vẫn như trước hóa thành âm lãng cuồn cuộn, bên trong như có tiếng sấm rền. Uy nghiêm đến từ vương giả của linh thú nhất thời khiến cho Bình Nguyên, như muốn rung chuyển lên. Vô số đàn thú cùng với linh thú sợ hãi chạy trồm lên. Linh thú nơi này tự hồ có linh trí rất cao, sau khi nghe một tiếng long ngâm của phong lôi, tất cả đều chạy trồm tới bên này. Nhất giai linh thú, Thảo Mộc Tê, Bích Thủy Ngưu Hỏa Liệu Lang, Phong Báo, Thổ Nguyên Thử, Nhị giai linh thú, Đại Phong Điêu, Tốn Phong Mã, Kim Giáp Tê, từ nhất giai đến tam giai, vô số linh thú đều hướng tới bên này chạy tới. Giờ khắc này tự hồ tất cả các linh thú đều quên mất thiên địch của chính mình, thực vật, tộc đàn trong đầu chúng nó chỉ còn lại tiếng long ngâm rung trời có chút hưng phấn vẫy đuôi dưới thân phong lôi một tầng lôi quang cùng tốn phong trống rỗng ngưng hiện lát sau thân thể cao lớn gào thét phóng lên thẳng hướng thanh phàm sơn bên dưới đàn thú theo phong lôi mà cải biến phương hướng theo sát mà chạy về phía thanh phàm sơn sau thời gian một nén hương theo thanh phàm sơn trước mặt càng lúc càng gần sáu người lục thanh đồng thời cảm nhận được đại thế của thanh phàm sơn càng thêm dày đặc giống như trong lòng có một tảng đá vạn cân đè lên theo khoảng cách càng gần càng thêm trầm trọng khi khoảng cách với thanh phàm sơn còn có nghìn trượng cả thanh phàm sơn bỗng kịch liệt rung động lát sau trong mắt sau người lục thanh một một tầng tia khí cao mấy trăm trượng từ trong tòa đại điện bắn ra tầng mây mù phía trên lập tức tán loạn vô tận tia khí bắn ra ở bên trên tòa đại điện ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu xanh cao mấy nghìn trượng cự kiếm này hoàn toàn là do tia khí ngưng kết lại vừa thành hình lập tức làm cho tầng mây phạm vi chung quanh trăm dặm tiêu tán giờ khắc này cả thanh phàm sơn tản mát ra một tầng sáng màu vàng như mộng như ảo thanh cự kiếm mang theo vô tận uy trời đất phóng thẳng lên trời cao lục thanh cẩm thậm cảm nhận uy trời đất bên trong thanh cự kiếm này tuy rằng không tinh khiết xa xa không theo được một tia thiên đạo uy trong kiếm ý của hắn nhưng cũng vượt xa so với vị kiếm tông phá vô thương của phá sát tông không có chút kiếm ý chuôi cự kiếm gần là do vô cùng vô tận tia khí tụ tập mà thành uy trời đất chất chứa bên trong đúng là có một cỗ khí thế muốn xé rách trời đất nếu là kiếm giả bình thường quan sát sợ là trong thời gian ngắn sẽ bị đoạt mất tâm thần lục thanh nhìn thanh phàm sơn trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán rốt cuộc cũng là chủ của thanh phàm giới thanh phàm sơn này đủ để xưng là ngọn núi đệ nhất trong thanh Phạm giới đúng lúc này từ trên thanh phàm sơn nhìn trượng truyền đến một thanh âm già nua nên kim thiên sư giả của tử hà tông nhập điện thanh âm vừa vang lên sắc mặt lục thanh liền biến hóa từ trong thanh âm hắn nghe ra được một cỗ uy nghiêm vô cùng to lớn không có chất chứa uy trời đất gì thanh âm này giống như chỉ đại biểu cho uy nghiêm của bản thân tuy còn kém thiên đạo uy nhưng lại ngân nga vô cùng vô tận truyền đáng khắp cả bình nguyên bất quá chỉ là một nhị kiếp kiếm hoàng mà thôi còn chưa thành đạo đã ở nơi đó khoe khoang pháp tắc vừa mới chạm đến ở trong đầu lục thanh thanh âm của diệp lão đầy khinh thường vang lên nhị kiếp kiếm hoàng tuy rằng diệp lão khinh thường đối với nhị kiếp kiếm hoàng không hề để ý nhưng lục thanh lại không phải diệp lão đối với hắn trước mắt mà nói Nhị kiếp kiếm hoàng đã là tồn tại vô cùng cường đại, tạm thời hắn chỉ có nhìn nên, Cho nên đối với thanh âm vừa vang lên, trong lòng lục thanh vẫn là lộ ra kinh ngưỡng. Mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn đều là người bất phàm, không cần phải nói đến kiếm hoàng đứng đầu trong cảnh giới kiếm hồn. Mỗi một kiếm hoàng, ở trong thanh phàm giới, đều là tồn tại đủ để khai tông lập phái, thậm chí ở kim thiên giới, cũng đồng dạng như thế. Nếu nói đại sư cảnh giới kiếm hồn trên kiếm thần đại lục là cường giả đứng đầu như vậy kiếm hoàng chính là cường giả tuyệt đỉnh rất thưa thớt mà tới cảnh giới kiếm phách thì phải là cường giả tuyệt thế về phần kiếm thánh như vậy đó là trí cường giả trên kiếm thần đại lục bây giờ dĩ nhiên đã trở thành truyền thuyết ngay trong lúc lục thanh còn đang suy nghĩ từ trên thanh phàm sơn trượt bắn ra năm mươi đạo kiếm quang sắc bén năm mươi đạo kiếm quang năm mươi kiếm chủ chuẩn đại sư năm mươi đạo kiếm quang ở trước thanh phàm sơn tự động tách ra mỗi bên hai mươi mỗi người cách xa nhau 10 trượng năm mươi kiếm chủ chuẩn đại sư Số lượng như thế, không tính hành trình ngũ hành kiếm mộ, có thể xem như chấn động lòng người. Từ trong 50 người nay, Lục Thanh thậm chí cảm thấy có 5 người đã lĩnh ngộ ra kiếm ý. 50 kiếm chủ chuẩn đại sư đồng thời nhìn tới, cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy một cỗ đại thế khác thường. Đại thế này, là của 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, đồng dạng cũng hỗn hợp cả đại thế của Thanh Phàm Sơn. Tuy rằng không có nhằm vào ai cả, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực không nhẹ, đồng dạng ở phía sau Lục Thanh năm người nhất thanh thiên đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Nghĩ tới đại thế của tử Hà Tông lúc trước do năm người lạc thiên phong tụ tập, khiến cho phong vân biến sắc, Lục Thanh cảm thấy máu huyết trong người mình như sôi trào lên. Giờ khắc này Lục Thanh rõ ràng nghe thấy tiếng đập của tim mình, tiếng tin đập giống như không phải của mình hắn, mà là của vô số người. Thời gian giống như ngưng chạy lại, trong cảm ứng của Lục Thanh, tiếng tin đập ngày càng nhiều, của nhếp thanh thiên, của dịch nhược vũ, của triệu thiên diệp. Của Diệp Cô Hàn, của Long Tuyết, chậm rãi lại kéo dài ra không gian xa xôi. Vong tinh tông, trên ngọn núi Diệt tình dĩ nhiên hóa thành một đống phế tích. Năm người lạc thiên phong giống như cảm ứng cái gì, ánh mắt đồng thời hướng về phía Thanh Phạm Sơn. Sư Huynh, mấy người lục thanh, tầm thiên kinh cảm thấy trái tim của chính mình như đập nhanh hơn. Từ lúc ngưng tụ ra kiếm kiều trăm dặm, trên người bọn họ cũng chịu tải đại thế nghìn năm của tử Hà Tông. Đại thế này từ người bọn họ dừng ở trên sáu người lục thanh. Cho dù cách thiên sơn vạn thủy, chỉ cần tiến giai thất bại, liền có thể mơ hồ cảm ứng. Mà lúc này, cảm ứng đó bỗng trở lên vô cùng rõ ràng. Năm người lạc thiên phong cảm thấy, đại thế của tử Hà Tông đang để thăng nhanh chóng. Theo đại thế vô cùng, bọn họ nghe được vô số tiếng tin đập. Tiếng vang chia làm hai bên, một bên ở cuối linh thú sơn mạch, một bên đến từ phương hướng thanh phàm sơn, kiếm thần chủ điện. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 424 thanh phàm điện hạ cảm thụ được vô số tiếng tin đập lạc thiên phong rốt cuộc không thể ức chế được tâm tình trong lòng ngẩng đầu nhìn phương hướng thanh phàm sơn cất tiếng cười to ở bên cạnh cho dù là minh tịch nguyệt cũng tùy ý cất tiếng cười tiếng cười này không có chút phá hư uy nghiêm của minh tịch Nguyệt, ngược lại còn làm khí thể cả người nàng càng thêm thư sướng hàn khí chung quanh theo tiếng cười của nàng mà càng thêm ngưng tụ năm người cư như vậy đứng trên phết tích diệt tình cung cất tiếng cười to qua thời gian nửa nén hương cũng không có bất luận kẻ nào quấy dày Cả núi diệt tình cơ hồ mất hết sinh cơ, trừ bỏ 5 người lạc thiên phong, cũng không hề thấy được sinh linh nào khác. Thanh phàm sơn, vô cùng tiếng tim đập liên hồi trong lòng, cảm thụ đại thế cả tông môn tụ tập tới trên người, lục thanh cảm thấy tiếng tim đập chính mình cũng là một trong số đó. Theo tiếng tim đập gia tăng, máu huyết trong người hắn như muốn sôi trào biến thành huyết lãng cuồn cuộn. Theo đại thế chuyển lãng ra từ trên người lục thanh, 5 người nhếp thanh thiên cũng rất nhanh cảm nhận được tiếng vang như vậy. Nguyên bản thần sắc ngưng trọng cũng dần bình tĩnh trở lại. Bọn họ cảm nhận được tiếng tim đập của Lục Thanh, cũng cảm nhận được từ phương xa, cuối linh thú sơn mạch, vô số tiếng tim đập, máu huyết trong người giống như khó dằn nổi mà dâng lên. Kim thiên sứ giả của tử Hà Tông hiện đến thanh phàm điện. Lục Thanh vừa mở miệng, năm mười kiếm chủ chuẩn đại sư đồng thời biến sắc. Giờ phút này bọn họ cảm thấy thân ảnh sáu người Lục Thanh, trong nháy mắt trở lên mơ hồ. Ở chung quanh sáu, giống như ảo giác, xuất hiện vô số thân ảnh, mang theo vô số khí thế bất đồng, có mạnh có yếu Tuy rằng bọn họ chỉ phất tay liền có thể tiêu diệt, nhưng là một cái, mười cái, trăm cái, nghìn cái, vạn cái, mười vạn cái, thậm chí trăm vạn cái thân ảnh tụ tập lại, khí thế bàng bạc đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này, Lục Thanh cảm thấy chính mình như dung nhập cả vào trong trời đất, huyết mạch chân long như cảm ứng được một cỗ đại thế bàng bạc, khí tức căn nguyên nồng đậm bạo phát ra. Lát sau, Lục Thanh cảm thấy, một tia thiên đạo uy trong kiếm ý của hắn tại trong một hắn vô hạn tăng vọt lên. Rất nhanh bốc lên dung nhập vào trong đại thế. Trong nháy mắt, trong cảm ứng của 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, sáu người lục thanh đã xảy ra thay đổi to lớn. Đại thế vô cùng giống như diều gặp gió, nhìn xem đủ để đạt tới bằng được độ cao của thanh phàm sơn. Khí thế kia bàng bạc mênh mông như nước, ép thẳng tới khiến bọn họ không thở nổi. Bên trong thanh phàm điện, lão nhân mạc trường bào màu vàng nhạt bỗng phát ra một tiếng kinh dị. Đại thế của một tông môn, cư nhiên có thể dẫn động thiên đạo uy như thế. Xem ra tử hà tông này quả nhiên như là mặt trời ban trưa. Đại điện chủ, muốn hay không ra tay chấn áp. Ở bên cạnh, một gã trung niên đồng dạng mặc trường bào màu vàng mở miệng nói. Một câu liền muốn áp chế đại thế của một tông môn, khí độ uy nghiêm trên người này thập phần bất phàm. Đại thế một tông, nghìn năm thành, từng tông môn cầu chính là ngày này. Áp chế, ngược lại có vẻ thanh phàm điện ta keo kiệt không có độ lượng. Lão nhân lắc lắc đầu, từ chối nói ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, lão nhân nói tiếp, "Huống chi người bên ngoài kia, nói không chừng về sau chúng ta còn muốn dựa vào một phần, làm như thế cũng không được." Chậm rãi bay qua 50 kiếm chủ chuẩn đại sư, 6 người lục thanh hạ xuống trước thanh phàm điện. Vắt tay đem phong lôi thu vào trong luyện tâm kiếm, 6 người lục thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lại phía trước. Đây là một tấm bảng bằng ngọc, lộ ra tia khí màu xanh minh mông, dài hơn 10 trượng, cao mấy trượng, mặt trên có khắc ba chữ có phong cách cổ xưa đầy khí thê, thanh phàm điện Đây chính là kiếm thần chủ điện tại thanh phàm giới, thanh phàm điện. Vừa nhìn lục thanh liền cảm thấy tấm bảng này bất phàm. Tấm bảng này toàn bộ được làm bằng bạch ngọc bình thường, nhưng ở mặt trên lại có một tầng tia khí nồng đậm vườn quanh. Tia khí này liền cùng với thần kiếm cấp thanh phàm giống nhau như đúc, cũng như tia khí của kiếm thể cấp thanh phàm mà lục thanh có được. Bất quá, điều đó không phải tối trọng yếu, quan trọng là lục thanh từ ba chữ trên tấm bảng cảm nhận được một cỗ thiên đạo, uy nồng đậm. Cổ Thiên Đạo uy này tuy không tinh thuần bằng một tia ẩn chứa trong kiếm ý của hắn, nhưng lại hùng hậu vô cùng. Mà nhìn thật kỹ, trước mắt Lục Thanh tựa như xuất hiện một biển lửa vô tận. Địa hỏa không ngừng thiêu đốt, giống như muốn đem hết thảy trước mắt đốt cháy sạch sẽ. Vô tận Thiên Đạo uy ẩn chứa bên trong, cho dù là Lục Thanh cũng không dám nhìn lâu. Tam Kiếp Kiếm Hoàng vừa mới chạm được một chút cánh cửa pháp tắc có thể ẩn chứa Thiên Đạo uy. Nếu đúng như dự đoán của ta, người này hiện giờ hẳn đã bước vào cảnh giới kiếm phách. Thanh âm của Diệp Lão lại vang lên, tuy vẫn là lơ đễnh, nhưng không có khẩu khí đùa cợt như phía trước. Xem ra không vào kiếm phách đều không được sư phụ để vào trong mắt. Theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng dài, lục thanh phát hiện ánh mắt của Diệp Lão càng ngày càng cao. Sáu vị, mời vào. Thanh âm già nua phía trước lại vang lên. Sáu người lục thanh nhìn nhau một cái, song song đi vào. Thanh phàm điện nhìn qua cao hơn 200 trượng, nhưng đi vào trong lục thanh phát hiện, ở bên trong kỳ thật cũng không phải rất lớn. Bất quá ở những vách tường xung quanh, Lục Thanh phát hiện có khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị, ẩn ẩn đem cả đại điện bao hàng bên trong. Nếu không có nghiên cứu ngũ hành liên thiên kiếm trận, Lục Thanh còn không thể nhận ra. Nhưng giờ phút này Lục Thanh cũng biết, những hoa văn này kỳ thật chính là những đường nét cảo một kiếm trận. Có thể có được những hoa văn trúc chắc huyền ảo như thế này, nhất định là kiếm trận cấp thiên. Lục Thanh thật không ngờ, bước vào trong thanh phàm điện lại gặp một kiếm trận cấp thiên, hắn cũng thầm đoán được. Kiếm trận này hẳn có quan hệ với tầng tia khí ở bên ngoài thanh phàm điện. Bất quá điều này cũng không phải hắn phải quan tâm. Lập tức ánh mắt của lục thanh lại chuyển đến giữa đại điện. Lúc này ở trước mặt có ba người đang ngồi, cả ba người đều mặt trường bò màu vàng nhạt, trước ngực có theo một thanh kiếm ấn. Trong đó, ngồi ở giữa là một lão nhân, nhìn qua cũng chỉ giống như một lão nhân bình thường, nhưng khi lục thanh vừa nhìn vào hai mắt của lão, tựa như thấy được thương hải tăng điền, nhật nguyệt biến đổi. Giống như biến hóa của trời đất đều ở trong ánh mắt của người này hiển hóa ra. Người này sâu không lường được. Trong nháy mắt lục thanh liền có phán đoán với lão nhân trước mặt này. Nhị kiếp kiếm hoàng. Ở trước mặt lão nhân này, hắn thế nhưng không thể sinh ra nửa điểm chiến ý. Còn chưa động thủ, chiến ý trên người đã toàn bộ bị áp chế. Mà đối phương còn chưa có động tác gì. Sư phụ, chẳng lẽ tu vi kiếm hoàng đều đáng sợ như vậy sao? Lục thanh nhìn không được thầm hỏi diệp lão. Kiếm hoàng, khi thật cũng không đáng sợ. Diệp lão mở miệng nói, có lẽ ngươi đã muốn phát hiện, kiếm giả sau khi đạt tới kiếm hồn cảnh, bước vào lĩnh ngộ căn nguyên hồn phách, trong đó tu vi liền không được xem trọng lắm. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, kiếm giả chú trọng chính là lĩnh ngộ cảnh giới. Tu vi, thậm chí là kiếm cương mạnh yếu, tuy rằng cũng là một bộ phận quyết định thực lực, nhưng lại không trọng yếu bằng cảnh giới. Cảnh giới. Lục Thanh thấp giọng lẩm bẩm, cảnh giới cao có thể bù lại chênh lệch tu vi. Không sai, có lẽ trước cảnh giới kiếm hồn điều này còn khó khăn. Nhưng tới cảnh giới kiếm hồn, chính là chuyện tình bình thường. Lấy cảnh giới hiện giờ của ngươi, cho dù thân thể chỉ ở trình độ kiếm chủ, muốn đánh bại kiếm vương đại thiên vị bình thường cũng không có vấn đề gì. Thậm chí một gã kiếm chủ cảnh giới già hồn có được kiếm pháp tinh thâm cũng bình thường, thần thức bình thường, nhưng có được cảnh giới như ngươi hiện giờ, cũng có thể thoải mái đánh bại kiếm vương tiểu thiên vị. Vậy còn kiếm hoàng? Lục Thanh hỏi. Kiếm hoàng? trầm ngâm một chút. Diệp lão nói, kiếm hoàng, ở trong cảnh giới kiếm hồn chính là bước ngoặt, kiếm hoàng, ở thời kỳ hoang dã thượng cổ mới có tư cách xưng là đại sư, đó là bởi vì bọn họ vượt qua lôi kiếp, có tư cách chạm đến pháp tắc. Pháp tắc, trong lòng lục thanh vừa động. Việc này sẽ nói với ngươi sau, trước cứ ứng phó tiểu tử kia trước đã. Tiểu tử, trong lòng lục thanh không khỏi giờ khóc dở cười. Bất quá nói lại thì với tu vi của Diệp lão, tối thiểu cũng sống qua mấy trăm năm. Lão nhân trước mặt này bị gọi là tiểu tử cũng không có gì không đúng. Đi tới trước mặt lão nhân mười trượng, sáu người lục thanh đồng thời không người thi lễ, đệ tử tử Hà Tông, gặp qua ba vị điện chủ. Không cần đa lễ. Lão nhân ở giữa lập tức phất tay. Lục thanh liền cảm thấy một cỗ lực trời đất hướng về phía mình, cũng không có chống cự, sáu người liền thuận thế đứng dậy. Lúc này lục thanh cũng mượn cơ hội quét nhìn cả đại điện. Trừ bỏ ba lão nhân ngồi trên ghế điện chủ, còn phân biệt có 16 chiếc ghế thanh ngọc. Nhưng chỉ có 10 chiếc ghế có người đang ngồi. Thoáng cảm ứng một chút, trong lòng Lục Thanh nhất thời chấn động không thôi. 10 người này thế nhưng có 8 người là kiếm vương, mặt khác hai người kia là kiếm tông. Trong hai kiếm tông, có một người Lục Thanh cũng không cảm ứng được sâu cạn, hiển nhiên ít nhất đã đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mặt khác 8 kiếm vương kia đều đạt tới trung thiên vị trở lên, trong đó có 3 người đạt tới đại thiên vị. Lục Thanh cũng không nghĩ 6 chiếc ghế còn lại đặt ở đây chỉ là bài trí, hiển nhiên còn có người không ra mặt. Về phần nguyên nhân, hoặc là bởi vì đang bế quan, hoặc có chuyện gì quan trọng, này đó không phải Lục Thanh có thể biết đến. Ở bên cạnh ba lão nhân, cũng có một chiếc ghế trống, hiển nhiên còn một điện chủ nữa không có ra mặt. Nói cách khác trong thanh phàm điện, thế nhưng ít nhất có được 4 kiếm hoàng, 16 kiếm vương hoặc kiếm tông. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 425, lôi chỉ nhập đạo thượng. Lục Thanh vất nhẹ tay một cái, kiếm thiếp bằng tử ngọc bay vào tay lão già. Sự khống chế lực trời đất tinh diệu của đối phương khiến cho lục thanh thấy mặc cảm. Hơi mở ra một chút, lão già liền ngẩng đầu lên nói. Kiếm hoàng tử dương, của quý tông tu vi tinh thâm chắc là đã vượt qua hai lần lôi kiếp. Kiếm hoàng tử dương. Lục thanh thầm nghĩ chắc đó là danh hiệu của sư thúc tổ. Ngày thường, sư thúc tổ vẫn không để ý tới chuyện của tông môn nên vãn bối cũng không biết. Lục thanh lập tức mở miệng nói. Âm thanh không hề có chút kiêu ngạo hay nịnh bợ. Lão già gật đầu, nói. Tới cấp độ này của chúng ta đúng là có thể sống thêm được vài năm. Vì vậy mà nếu có thể đạt tới cảnh giới đó đúng là không còn gì tốt hơn. Nhưng đạo trời khó hiểu, thực sự là không thể với tới. Lục tiểu hữu, cậu có hiểu được không? Lục tiểu hữu, lúc này, đám kiếm vương đại sư ngồi ở phía dưới không giấu được sự kinh ngạc. Trong trí nhớ của họ thì điện chủ chưa từng gọi ai trìu mến như vậy, kể cả là con cháu. Cách xưng hô này chỉ sợ có một ý nghĩ sâu xa, nhưng muốn đưa hắn lên độ cao gần bằng mình. Vào lúc này, ánh mắt của mười vị đại sư đều nhìn về phía này, khiến cho Lục Thanh cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng lúc này, trên người họ đang gánh vác toàn bộ đại thế của Tử Hà, Tông nên những ánh mắt đó nhanh chóng bị nó đánh nát. Trong đó, hai vị đại sư kiếm Tông dường như hiểu được thứ gì đó, nên ánh mắt nhìn Lục Thanh có chút gì đó ngưng trọng. Lúc trước, Thanh Phàm Điện đã ra kiếm dụ rằng chỉ cần các người có thể tới đây trong vòng 2 tháng, thì quá trình tiến cấp chỉ cần thời gian 5 năm là Tử Hà. Tông của các ngươi có thể đưa tông môn bước với thế giới kim thiên. Tuy rằng, các ngươi đã dựa vào linh thú, nhưng nó cũng thuộc về các ngươi, coi như một phần thực lực. Vì vậy mà cũng không vi phạm kiếm dụ. Dừng lại một chút, lão già lại móc từ trong lòng ra một thanh tiểu kiếm màu vàng. Thanh tiểu kiếm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ dài khoảng 2 tấc. Tuy nhiên, khi nó vừa xuất hiện, lục thanh cảm nhận được kiếm chủng trong cơ thể liền dao động. Nói chính xác là trong thanh kiếm đó có một chút oai nghiêm của trời đất cuốn hút. Lão già phất tay bắn thanh tiểu kiếm vào trong tay Lục Thanh rồi nói: "Đây là Kim Thiên phó lệnh. Sau nửa năm, Thanh Phàm Điện sẽ có người tới Tử Hà Tông các ngươi. Tới lúc đó đem cái phó lệnh này đổi lấy Kim Thiên lệnh. Sau 5 năm, năm, Tử Hà Tông các ngươi có thể bước vào giới Kim Thiên." Đa tạ điện chủ. Sáu người Lục Thanh cúi đầu hành lễ. Lão già không nói gì, trầm ngâm một lúc khiến cho không khí trong Thanh Phàm Điện hoàn toàn yên tĩnh. Ba người trung niên đứng bên cạnh lão già chẳng thèm để ý tới năm người nhiếp Thanh Thiên. Ánh mắt chỉ tập trung vào người Lục Thanh. Trong mắt của ba người bọn họ có một chút gì đó vừa hâm một, vừa ghen tị, bất đắc dĩ, lại thêm cả một chút uy nghiêm. Dưới ánh mắt của ba người, Lục Thanh cảm nhận được đại thế của tử Hà Tông đang có trên người trở nên tán loạn. Lục Thanh cảm thấy hoảng sợ vì không ngờ rằng kiếm hoàng lại có được uy năng như vậy. Chỉ riêng ánh mắt của họ đã áp thế đại thế của cả một Tông. Tuy rằng không phải cố ý nhưng cũng đủ khiến cho Lục Thanh hiểu thêm về sự đáng sợ của kiếm hoàng. Một lúc lâu sau, lão già kia mới mở miệng nói. Nếu hôm nay các ngươi đã tới, lão phu sẽ cho các ngươi một chút tạo hóa. Lão lại yên lặng nhìn lướt qua sáu người lục thanh. Đặc biệt là long tuyết, lão già hơi dừng lại một chút định nói gì đó nhưng rồi không mở miệng. Nhị điện chủ. Năm nay trong lôi chỉ có đầy thiên lôi hay không? Một người trung niên đứng bên cạnh, mở miệng nói. Đại điện chủ. Ý của ngài là. Không biết ba vị cảm thấy thế nào? Lão già quay đầu nhìn hai người còn lại. Cả ba vị điện chủ đều im lặng trầm từ. Lão già thấy vậy cũng không quấy dày, im lặng chờ đợi quyết định của họ. Lôi trì. Sáu người lục thanh đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi nơi đó không ngờ lại có thể giữ được thiên lôi. Lục thanh hơi cảm nhận được ánh mắt của mười gã đại sư bên cạnh không hay lắm. Có điều bọn họ e ngại điều gì đó nên vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, ba vị điện chủ liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Lần này, lục thanh cảm thấy những ánh mắt xung quanh trượt rung động mấy cái. Nếu hồn thức của hắn không mạnh thì không thể phát hiện ra điều đó. Không biết lôi trì là, thứ gì mà khiến cho mười vị đại sư lại mất bình tĩnh như vậy? Lục Thanh nghĩ thầm. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được có mấy ánh mắt khó chịu. Có điều với sự có mặt của bốn vị điện chủ nên họ không làm gì cả. Lão già nhìn sáu người Lục Thanh, nói. Trên núi Thanh phàm có một lôi trì chính là do tông sư của thần điện trên kiếm thần. Sơn ở giới tử hoàng, tập hợi ba lần lôi kiếp của kiếm hoàng mà tạo ra, trong đó có ẩn chứa quy tắc của trời. Hôm nay, các ngươi cứ về khách viện mà nghỉ ngơi cho tốt. Để ngày mai lôi chỉ đầy đủ sẽ cho các ngươi tới đó một lần. Còn việc có thể chịu được bao nhiêu thời gian, hiểu được nhiều hay ít thì còn phụ thuộc vào các ngươi. Lần này, sáu người lục thanh cùng cả kinh. Không ngờ lôi chỉ lại do tông sư của kiếm thần Sơn ra tay. Ba lần lôi kiếp, quy tắc của trời đất. Vào lúc này, sáu người lục thanh cũng hiểu được ánh mắt của mười vị đại sư kia tại sao lại như vậy. Có thể chạm tới lực lôi kiếp. Tiếp xúc với quy luật của thiên đạo thì giá trị của Lôi Trì không thể tính toán được. Hơn nữa, từ lời nói của đại điện chủ thì Lôi Trì hình như phải cần thời gian một năm mới có thể đẩy lại. Nó cũng không thể sử dụng một cách vô hạn. Nói cách khác, nhóm người của Lục Thanh rất có thể đã chiếm vị trí của người khác vào năm nay. Lục Thanh có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ tới thanh phàm, điện lại va chạm với lợi ích của các vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nhưng có thể bước vào Lôi Trì, cơ hội như vậy đối với sự lĩnh ngộ cảnh giới chắc chắn là rất lớn có thể nâng cao thực lực, đặc biệt là uy hiếp sau 4 năm nữa, cho dù biết trước nhưng Lục Thanh cũng không chấp nhận buông xuôi. Được rồi. Trên đường tới đây các ngươi chịu nhiều mỏi mệt. Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt để cho tinh thần ổn định, thì ngày mai mới có thể có được kết quả cao nhất. Lão già lại mở miệng nói. Đại điện chủ, ta có chuyện muốn nói. Đến rồi. Lúc trước, Lục Thanh đã cảm thấy có hai ánh mắt không tốt đang định mở miệng, nhưng rồi họ cố nhịn. Nhưng tới giờ phút này, Sau khi mọi việc đã định, họ cũng không kìm được nữa. Đây là một vị kiếm vương trung thiên vị, thân hình gầy yếu. Nhưng cũng có người nào dám nghi ngờ lực lượng mạnh mẽ đang ẩn chứa trong thân thể y. Từ sự dao động của khí hệ thổ xung quanh, Lục Thanh biết đây là một vị kiếm vương tu luyện kiếm khí hệ thổ. a, không biết cửu trưởng lão có gì muốn nói. Lão già liếc mắt nhìn rồi lên tiếng. Người đó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi mới mở miệng nói. Không biết năm nay sẽ an bài tám người bọn ta thế nào? Các ngươi! Năm nay thì thôi. Sang năm vào lại. Lão giả nhíu mày, mở miệng nói. Nhưng căn cứ vào quy định của điện thì lôi trì, chỉ, chỉ được dùng cho trưởng lão trong điện để lĩnh ngộ. Mong đại điện chủ quyết định lại. Ta đã đợi một năm, có rất nhiều thể ngộ cần nhanh chóng xác định. Một câu nói của người đó lôi tất cả những người khác vào trong. Cũng không ai mở miệng hiển nhiên là đồng ý với lời nói của y. Điện quy là quy định do điện chủ đưa ra nên cung có thể thay đổi. Có điều ý của trưởng lão, lão phu cũng hiểu được năm nay các ngươi chịu thiệt một lần đi nếu có yêu cầu gì thì có thể nói ra chỉ cần không khó khăn quá lão phu có thể bồi thường cho các ngươi lão già nhìn người đó hơi trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói như vậy trong mắt vị trưởng lão đó xuất hiện một chút lạnh lẽo tuy rằng nó chỉ thoáng lóe lên rồi biết mất nhưng bây giờ lục thanh đã hiểu được căn nguyên của trời đất nên cảm nhận được rất rõ sự thay đổi xung quanh cho dù sát khí của người đó ẩn giấu rất tốt nhưng lục thanh vẫn cảm ứng được ánh mắt của lục thanh hơi lạnh đi Hắn đã đoán được yêu cầu mà người đó định nói ra là cái gì? Tại hạ cũng không có yêu cầu gì, chỉ có điều từng nghe đồn rằng, trong số kiếm sứ kim thiên của tử Hà Tông có một người tu luyện phong lôi kiếm khí. Đó là một thiên tài. Thậm chí, ở dãy núi Linh Thú từng đánh bại một người mới bước vào kiếm vương tiểu thiên vị. Trên bích lạc hải làm cho hai gã kiếm vương trung thiên vị của sinh tử môn phải bại. Vì vậy mà tại hạ ngứa tay muốn luận bàn với người đó một lần để cho, tại hạ xem người có thể bước vào lôi trì, có được thực lực thế nào. Có như thế, ta không có ý kiến gì nữa. Đại Điện Chủ, ngài thấy thế nào? Chắc là không có vấn đề gì. Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên xuất kiếm tùy ý, xuyên phá căn nguyên của mọi thứ. Căn cứ theo những tin tức nhận được thì quân Mạc Vấn, của thần Phong Vực đã chết trong tay hắn. Sao có thể như vậy? Quân Mạc Vấn đã đạt tới kiếm vương trung thiên vị, tu luyện sát lục kiếm khí mà vẫn chết trong tay hắn. Đúng thế. Nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Trận chiến đó mặc dù không có ai nhìn thấy kết quả Nhưng sau đó hai đại chủ vực của thần phong vực đều biến mất Rất có thể là chết trong tay lục thanh Ý của điện chủ là Đồng ý với y đi Thuận tiện xem thực lực của lục thanh như thế nào Đối với thực lực của hắn Lão Phu cảm thấy rất hứng thú Bốn người truyền âm một lúc rồi lão già nhìn về phía lục thanh Nói Không biết ý của lục tiểu hữu như thế nào Nếu cảm thấy khó xử thì thôi Lục thanh dùng mình một cái rồi bước ra Mặc dù lời nói của lão già như quan tâm tới hắn, nhưng với đại thế của tử Hà Tông trên người, cho dù là khiêu chiến như thế nào, hắn cũng không thể lùi bước. Một câu nói đó đã chặn kín đường lui của Lục Thanh. Có điểm khó xử. Có ai tin được điều đó. Nếu không chấp nhận thì chắc chắn chỉ có được sự cười nhạo mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 426, Lôi chỉ nhập đạo chung. Vốn đối với 6 người Lục Thanh, Lý Nguyên Bộ chỉ tới để nhìn xem thế nào. Thân là trưởng lão của kiếm thần điện trong giới thanh phàm, cho dù là tông chủ của tông môn cấp thanh phàm khi gặp cũng phải thi lễ, hỏi thăm. Không ngờ, tới lúc này lại bị sáu tên tiểu bối chiếm mắt cơ hội đi với lôi trì cả y. Lôi trì, mỗi lần chỉ có thể đi vào tám người. Đối với những người đạt tới cảnh giới kiếm hồn như họ mà nói, thì với tu vi kiếm vương là có thể chạm vào lực lôi kiếp trong lôi trì, cảm ứng được một chút oai nghiêm của trời. Thậm chí nếu hiểu được một chút quy luật thì đối với sự lĩnh ngộ cảnh giới của họ. Có rất nhiều kết quả tốt. Ưu đãi đó, mỗi lần đều sánh với 2-3 năm tự mình lĩnh ngộ. Thời gian đối với đại sư cảnh giới kiếm hòn mà nói là một thứ rất quan trọng. Đạt tới thực lực của họ, ai cũng muốn tiến thêm từng bước một. Đối với quyết định của đại điện chủ đã tước mắt của Lý Nguyên Bộ, ít nhất thời gian 2 năm. Nhưng y cũng không dám thể hiện sự khó chịu đối với đại điện chỉ. Vì vậy mà 6 người lục thanh trở thành vật chút giận của y. Đặc biệt là tin tức truyền tới trước đó, thì người thanh niên... Trước mặt y có thể đánh bại một người mới bước vào kiếm vương tiểu thiên vị, làm cho hai gã mới bước vào kiếm vương trung thiên vị bỏ chạy. Như vậy, quyết định của đại điện chủ có thể nói tất cả đều vì người này. Lý Nguyên Bộ yên lặng nhìn Lục Thanh, nói. Không biết tại hạ có thể có được cơ hội đó không? Lục Thanh xoay người lại, nét mặt thản nhiên nhìn Lý Nguyên Bộ rồi trầm giọng nói. Nếu trưởng lão đã có lời thì Lục Thanh nào dám không tuân lệnh? Bất ngờ, Nhất Thanh Thiên cũng bước lên, vượt qua Lục Thanh, nói. Trưởng lão là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cho dù thế nào thì lục thanh cũng chưa bước vào cảnh giới đó. Tiền bối làm như vậy dường như không ổn. Ý tứ của nhiếp thanh thiên rất rõ ràng khiến cho lý Nguyên bộ biến sắc. Nhưng y lập tức lắc đầu, nói. Kiếm già chỉ nhìn thực lực mà chẳng cần biết tới tu vi. Một lão già khác cũng gật đầu, nói. Cửu trưởng lão nói đúng. Trên kiếm thần đại lục chỉ biết tới thực lực, chẳng cần quan tâm tới tu vi. Đặc biệt khi tới cảnh giới kiếm hồn. Tu Vi không phải là thứ để đánh giá thực lực nữa. Nghe lão già nói vậy, Nhất thanh thiên còn định nói tiếp thì Lục Thanh đã bước tới đứng trước mặt hắn. Yên tâm, ta vì tử Hà Tông sẽ không lùi bước. Lục Thanh mở miệng nói, muốn nói chuyện là phải có thực lực. Đối mặt với bao nhiêu là đại sư cảnh giới kiếm hồn, thậm chí là bốn vị kiếm hoàng, Nhất thanh thiên dám đứng ra khiến cho Lục Thanh cảm thấy lo lắng. Đồng thời, đại thế của Tông Môn trên người bọn họ bắt đầu nhanh chóng dồn về phía Lục Thanh. Trên người Lục Thanh cũng bắt đầu xuất hiện một thứ ý chí chiến đấu rất mạnh. Ý chí chiến đấu đó, cho dù là chín vị đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng phải thay đổi nét mặt. Cảm ơn các ngươi. Lục Thanh mở miệng nói. Hắn có thể cảm nhận được trên người của nhiếp thanh thiên khí thế cũng bắt đầu dao động. Mặc dù không phát ra, nhưng hắn cũng chẳng nghi ngờ cho dù đối mặt với đại sư cảnh giới kiếm hồn, kể cả là cả 9 vị có ra tay họ cũng không hề lui bước. năm người nhiếp thanh thiên sửng sốt nhưng ngay lập tức cả năm người đều hiểu ra chuyện gì đó liền im lặng hai bên điện thanh phàm là hai khoảng đất trống rộng gần trăm trượng trên đó không hề bố trí bất cứ một thứ gì trên một khoảng đất lục thanh và lý nguyên bộ đứng ở hai đầu xung quanh bọn họ có một vầng sáng màu xanh trắng bao phủ vầng sáng màu xanh trắng ẩn chứa thuộc tính chính là khí trường sinh của hệ mộc lục thanh có thể cảm ứng được trong không khí tràn ngập sức sống mà khí hệ mộc bình thường không thể nào sánh nổi Trong vòng khí trường sinh, Lục Thanh cảm nhận được uy nghiêm mạnh mẽ của thiên đạo. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một thứ gì đó khó hiểu. Tuy rằng thứ đó rất mờ nhạt nhưng lại khiến cho Lục Thanh cảm thấy bị uy hiếp. Lục Thanh có cảm giác, chỉ cần nó chuyển động, lập tức hắn sẽ bị xóa bỏ. Cho dù bây giờ, hắn đã có được kiếm thể thanh phàm nhưng cũng vẫn không thể ngăn cản được nó. Đây là quy tắc hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. So với lý nguyên bộ trước mặt, cái vòng khí trường sinh này mới thực sự khiến cho hắn e ngại. Nhưng vào lúc này, Lý Nguyên Bộ đứng đối diện Thấy nét mặt của Lục Thanh Ngưng trọng liền nghĩ đó là do phải đối địch với mình Y không ngờ rằng thực ra Lục Thanh Chẳng thèm coi Y vào đâu Bất chấp Y có tu vi kiếm vương Trung thiên vị đỉnh phong Tất nhiên, những tin tức chuyển đến Y không biết rằng hai đại vực chủ của thần phong vực Cùng biết mất Trong hai người đó có một người với thực lực Chẳng hề thua kém Y Nếu biết, cho dù trong lòng có tức giận đến mấy Y cũng không xuất thủ Trong suy nghĩ của Lý Nguyên Bộ tu vi của lục thanh cho dù lĩnh ngộ được đạo kiếm hồn thì có thể nói là rất khó khăn mới có thể đuổi được hai gã kiếm vương trung thiên vị của sinh tử môn. Lúc đó, chắn hắn phải dựa vào thân pháp hơn người và kiếm thức hùng mạnh mới có thể thoát thân. Ngoại trừ lý do đó ra, cũng chẳng còn sự lý giải nào nữa. Lúc này, đối mặt với lục thanh, mặc dù lý nguyên bộ có ý giết người nhưng y cũng phải cân nhắc. Có thể trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, y cũng có được thiên phú trời cho. Vì vậy mà y biết rằng nếu giết lục thanh, Chẳng những sẽ khiến cho bốn vị điện chủ tức giận mà sau đó, từ Hà Tông cũng chẳng bỏ qua. Đặc biệt trong đó còn có một vị kiếm hoàng vượt qua hai lần lôi kiếp. Một nhân tài như Lục Thanh chắc chắn sẽ được coi trọng, thậm chí có thể trở thành Tông chủ đời tiếp theo cũng là chuyện có thể. Vì vậy mà lý nguyên tính toán làm cho Lục Thanh, chịu trọng thương mới có thể bỏ được cơn tức trong lòng. Mà nếu bị trọng thương thì thể xác và tinh thần chắc chắn không được sung mãn nhất, vì vậy mà ngày mai đi vào lôi chỉ sẽ không thu hoạch được điều gì. Đây mới là mục đích thực sự của Lý Nguyên Bộ. Ta bị tước đoạt thì người khác cũng đừng có được như ý. Từ lòng bàn chân, Lục Thanh cảm nhận mặt đất mà cảm khái. Chủ điện kiếm thần đúng là chủ điện. Không ngờ mặt đất dưới chân đều là huyền thiết. Bên cạnh đó, có lực kiếm trận cấp thiên phổ vào khiến cho Lục Thanh có cảm giác, cho dù hắn có dốc hết sức đạp cũng chẳng phá hoại được bao nhiêu. Đối với Lý Nguyên Bộ, từ khi y lộ ra sát ý, Lục Thanh đã cảm thấy khó chịu. Tuy nói bọn họ chiếm lôi chỉ nhưng trong số 10 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng chỉ có một mình y nhảy ra. Được rồi. Hai người ra tay không được lấy tính mạng của người khác. Trận chiến này chỉ là luận bàn, điểm tới là rừng. Một người trung niên khác đứng bên cạnh lão già, mở miệng nói. Không khí trong điện thanh phàm có chút nặng nề hẳn lên. Ánh mắt mọi người đều chăm chú về phía hai người lục thanh. Chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đã đứng hết dậy. Đối với lục thanh, Tất cả bọn họ đều đã nghe thấy nên bây giờ cũng muốn nhìn xem. Năm người Nhất thanh thiên đứng ở bên. So với lục thanh, ánh mắt của họ nhìn Lý Nguyên Bộ tỏ rõ sự lạnh lùng. Từ khí thế trên người y, họ đem so sánh với khí thế của quân Mạc Vấn thì thấy cũng không mạnh như vậy. Nói cách khác, người này cùng lắm cũng chỉ có tu vi kiếm vương trung thiên vị đỉnh phong. Đồng thời, từ ánh sáng màu vàng của khí hệ thổ tỏa ra từ người y có thể thấy là tu luyện kiếm cương hệ thổ. Chưa nói tới kiếm pháp tinh thâm cho dù có được pháp tướng thì lục thanh cũng sẽ cho y cơ hội hay sao trong tích tắc khi lời tuyên bố bắt đầu trên người lý nguyên bộ một làn khí rất nặng bắt đầu dâng lên khuôn mặt gầy yếu cũng trở nên trầm ổn lục thanh không ngờ được một người như vậy lại có thể lĩnh ngộ được khí hệ thổ bao dung như thế uy áp của kiếm vương trung thiên vị từ trên cao giáng xuống khiến cho lực trời đất trong phạm vi vài dặm nhanh chóng hội tụ chấn áp trên người lục thanh nhanh chế áp chế khiến cho lý nguyên bộ cảm thấy đắc ý trong suy nghĩ của y, y thì đối phương đã bị thanh thế của mình chấn áp, lại có thêm cả lực trời đất thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng có chút khách khí. vào lúc này đại thế của tông môn hội tụ trên người hắn liền bùng phát, bên trong đó còn ẩn chứa kiếm ý của hắn và oai nghiêm của thiên đạo khiến cho lực thiên địa xung quanh chạm tới liền tan biến. hắn bước nhẹ một cái khiến cho chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có cả hai vị kiếm tông liền thay đổi sắc mặt. một bước đó của hắn đã vượt qua khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt kiếm chỉ của hắn chế ngang bên trên ngưng kết một đạo phong lôi kiếm khí dài ba thước kiếm chỉ chém nhẹ một cái khiến cho kiếm cương hệ thổ đang ngưng tụ quanh người lý nguyên bộ chợt tán loạn sắc mặt lý nguyên bộ lập tức tái nhợt bởi một kiếm của lục thanh chẳng khác nào khắc tinh với kiếm cương hệ thổ của y một kiếm đó làm cho kiếm cương hệ thổ của y tán loạn đồng thời cũng khiến cho y cảm thấy có chút gì đó quen thuộc khi kiếm chỉ của lục thanh đi được một nửa lý nguyên bộ liền cảm thấy kinh hãi kiếm xuất pháp tùy xuyên phá căn nguyên Ngay sau đó, thanh thần kiếm thanh phàm sau lưng y liền ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm cương hệ thổ trăm trượng trượt chém xuống đầu lục thanh. Sắc mặt của hắn phát lạnh. Trong phút chốc, đạo kiếm khí dài ba thước trên kiếm chỉ của lục thanh trượt biến mất. Chẳng còn một chút kiếm khí bảo vệ, kiếm chỉ nơi tay phải hắn rút về, nắm lại thành quyền. Rồi một vầng tia sáng màu xanh lóe lên trên nắm tay rồi biến mất. Thời điểm này, tâm thần của lục thanh vô cùng yên tĩnh. Hắn nhìn nắm tay phải của mình như. Chậm rãi thay đổi khiến cho không gian xung quanh bị kéo dài ra vô hạn. Từ từ, nắm tay của hắn kéo dài biến thành một thanh trường kiếm màu xanh. Các loại khí xung quanh trở nên tán loạn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 427, lôi chỉ nhập đạo hạ. Nếu như nói trước kia hóa kiếm thành quyền chỉ là biến quyền thành kiếm để mà dùng. Thì vào lúc này, trong suy nghĩ của lục thanh, quyền và kiếm chẳng có gì khác nhau. Một quyền đó đánh ra, trong không khí vẫn vang lên tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đó chỉ có những người đạt tới cảnh giới kiếm hồn mới có thể nghe được, bởi sự rung động đó xuất phát từ nơi căn nguyên. Tiếng kiếm ngân vang lên từ quyền của lục thanh, khiến cho trong suy nghĩ của mọi người cánh tay, của hắn chẳng khác gì một thanh thần kiếm sắc bén. Vạn pháp quy tông, lão già ở vị trí đầu, đứng phát dậy. Ba gã điện chủ khác cũng đứng lên theo. Trong ánh mắt của họ lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc. Đại điện chủ, đây, một người trung niên bên cạnh hơi chần trừ rồi nói. Xem ra khi ở dãy núi Linh Thú, bọn họ đã có thu hoạch rất lớn. Vạn Pháp Quy Tông không phải là thứ mà một người bình thường có thể lĩnh ngộ. Chỉ có người nào thấy được quyền Pháp của tộc Thiên Linh, cảm nhận quyền thế trong đó thì mới có thể làm được. Không ngờ hắn lại có thể đạt tới cảnh giới kiếm cũng là quyền, vượt qua cánh cửa vạn Pháp Quy Tông, chính thức bước vào con đường mới. Lão già trầm giọng nói, trong vòng sáng của trường sinh khí, dưới một quyền của lục thanh, thân thể hắn như to thêm một vòng. Mặt đất bằng huyền thiết bị hắn đạp một cái phát ra tiếng động kinh người, khiến cho cả đại điện phải rung rinh. Chân phải của lục thanh chìm sâu vào mặt đất tận mấy tấc, Gần như trong tích tắc khi kiếm cương và nắm tay va chạm với nhau, một tiếng long ngâm từ trong miệng lục thanh phát ra. Đại thế vốn bao quanh người hắn bị tiếng long ngâm đó, kích thích mà bốc lên cao từ từ hiện ra hư ảnh của một con chân long đang ngửa mặt lên trời gầm rú. Ngay sau đó nó liền chui vào lưng của lục thanh. Vào lúc này luyện tâm kiếm cảm thấy trong huyết mạch của mình như có một con chân long di chuyển đại thế vô cùng vô tận theo long uy của chân long khiến cho khí huyết trong người lục thanh sôi lên sùng sục trong nháy mắt lục thanh có cảm giác hắn như biến thành một con chân long khổng lồ với cái đầu khổng lồ đang ngửa lên trời tản ra một sự uy nghiêm vô cùng vô tận trong trời đất hắn chính là trời cũng chính là đất lý nguyên bộ đứng trước mặt hắn chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé đang dãy giụa trước thiên uy những luồng lực lượng từ nắm tay phải của lục thanh lao ra trên quyền phải của hắn một con chân long xuất hiện với những cái chân rất thật bảy cái chân của nó tỏa ra hào quang oai nghiêm vô cùng vô tận của thiên đạo tập trung vào một quyền này của hắn lúc này cho dù là tứ đại điện chủ cũng đều biến sắc lý nguyên bộ mau lui lại hiện giờ cho dù thằng ngốc cũng biết được một quyền này của lục thanh không thể đón được nhưng oai nghiêm của thiên đạo gần như khiến cho tinh thần của lý nguyên bộ vỡ nát để cho long trào trên quyền của lục thanh nắm được thần kiếm huyền thổ lý nguyên bộ không rút ra được Đối diện với tử vong, y chỉ còn cách buông thần kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, bắn ngược về phía sau. Một quyền này bao hàm toàn bộ sự lĩnh ngộ của Lục Thanh, hội tụ tất cả đại thế của tử Hà Tông và kiếm Ý, mà thăng hoa biến thành oai nghiêm của thiên đạo. Ngay cả lực lượng của chân Long cũng bị một quyền đó phát ra. Trước nắm tay phải của Lục Thanh, một vòng gợn sóng trong không gian xuất hiện, tản ra xung quanh, phá nát đạo kiếm cương hệ thổ trong nháy mắt, ngay cả thanh thần kiếm huyền thổ cũng bị cuốn vào trong đó rồi gần như trong phút chốc hóa thành bụi phấn. Mặc dù, Lý Nguyên bộ lui lại cực nhanh nhưng đối diện, với gợn sóng vẫn có một cái long chảo vượt qua khoảng không tới trước mặt y, kinh lực vô cùng vô tận khiến cho sắc mặt y trắng bệch. Lão giờ đứng đầu nhướng mày, vươn tay phải một cái. Lát sau, vòng sáng trường xính khí đang bao quanh hai người lục thanh trượt vang lên một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân đó hết sức bình thản không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa một thứ lực lượng quái dị. Đối diện với nó cho dù là oai nghiêm của thiên đạo cũng phải lùi bước Trên cái long chảo kia chợt xuất hiện ánh hào quang màu trắng Rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, long chảo liền biến mất. Sau khi phát ra một quyền đó, Lục Thanh cũng từ trong trạng thái khó hiểu kia tỉnh lại Cảm nhận lực lượng đáng sợ trong tấm màn khí trường sinh Hắn biết là đại điện chủ đã ra tay Lục Thanh lập tức dừng bước, nhanh chóng nuôi lại người trượng Nhìn làn sóng không gian mãnh liệt phía trước, Lục Thanh không dám tin vào mắt mình Đó là do một quyền của hắn vừa rồi tạo ra. Một quyền đó hắn cảm thấy toàn bộ đại thế của Tử Hà, tông được huyết mạch của chân Long kích thích dung hòa với. Trong khoảng khắc đó, hắn dường như hóa thân thành rồng, có được thực lực của chân Long. Một quyền đó cũng chẳng khác gì kiếm, dung hợp lĩnh ngộ của hắn, cùng với sự bùng nổ của thân thể tương đương với thanh thần kiếm Thanh phàm. Từ trước tới nay, đây là một kiếm mạnh nhất của hắn. Lục Thanh có chút tiếc nuối, bởi vì hắn biết một quyền đó là... Do hắn mượn cả đại thế của hơn 200 vạn người tử Hà Tông. Đợi cho tới khi bình yên, đại thế mất đi, hắn sẽ trở lại như cũ. Mặc dù như vậy thì Lục Thanh cũng rất hài lòng. Vừa rồi, hắn đã bước chân vào cánh của vạn Pháp Quy Tông, bước chân lên một con đường mới. Từ nay về sau, quyền và kiếm chẳng có gì khác biệt. Trong lòng Lục Thanh quyết định cho tới khi trở về Tông Môn sẽ phải bế quan. Chỉ cần có thể dung hợp được những gì đã lĩnh ngộ, kiếm thể thanh phàm, của hắn tất nhiên có thể phát ra lực lượng tương đương với tử tiêu phong lôi kiếm Vạn pháp quy tông. Trên con đường kiếm đạo có thể khiến cho mọi vật điều hóa thành kiếm đạo, thứ gì cũng có thể trở thành kiếm. Quyền là kiếm mà kiếm thể thanh phàm cũng là kiếm. Vào lúc này, ánh mắt của chính vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhìn lục thanh đã có một sự thay đổi. Hai vị kiếm tông còn tốt, ánh mắt chỉ có một sự ngưng trọng. Còn chính vị kiếm vương thì trong mắt không giấu được sự kinh hãi. Người thanh niên trước mắt họ không chỉ đấm ra một quyền vang lên tiếng kiếm ngân, Mà một quyền đó còn tạo ra gợn sóng đánh nát một thanh thần kiếm thanh phàm trung phẩm. Mặc dù là mượn đại thế tiến cấp của cả một tông môn, nhưng bọn họ cũng không thể làm được như lục thanh. Gần như cùng một lúc, sự coi thường trong lòng chính vị đại sư đều biến mất. Sự oán hận về việc lôi chỉ cũng tan thành mây khói. Một người như vậy, bây giờ bọn họ chỉ có ý nghĩ muốn kết giao. Nếu không thì để lại một chút ấn tượng mới được. Hay cho một cái vạn pháp quy tông. Một kiếm của lục tiểu hữu thực sự khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt không chỉ tụ tập đại thế của cả một tông biến quyền thành kiếm, lại còn phát ra cả lực lượng của chân long, có thể dùng hợp long khí để tạo ra long uy, lục tiểu hữu đúng là may mắn. lão già điện chủ phất tay làm cho màn hào quang biến mất, ánh mắt của lão tỏa sáng mà lên tiếng khen ngợi. lần đầu tiên, ánh mắt ba vị kiếm hoàng điện chủ nhìn về phía lục thanh trịnh trọng hẳn lên, hiển nhiên là một kiếm đó của hắn đã được bọn họ công nhận. đại điện chủ, hắn muốn giết, câm miệng. ánh mắt của lão già lạnh lẽo quát lên vừa rồi lục tiểu hữu rơi vào trong sự lĩnh ngộ tài nghệ ngươi không bằng người lại có lòng dạ hẹp hòi ngươi đi đi từ nay về sau điện thanh phàm không có cửu trưởng lão như ngươi nữa đại điện chủ lý nguyên bộ nghe thấy vậy mà kinh hãi sắc mặt còn trắng bệch hơn cả trận chiến với lục thanh không cần phải nói nhiều đứng trong kiếm thần điện phải dung hòa với mọi thứ công chính nghiêm minh tấm lòng của ngươi không đủ sức để đứng ở điện thanh phàm ý ta đã quyết ngươi lui ra lý nguyên bộ nhếch mép cười thảm ở điện thanh phàm bao nhiêu năm như vậy y cũng biết bình thường đại điện chủ rất dễ nói chuyện nhưng một khi đã quyết định đó là không thể sửa đổi không hề có chuyện thương lượng lý nguyên bộ nhìn lục thanh với ánh mắt oán độc rồi hóa thành một đạo kiếm quang bay ra khỏi điện thanh phàm để cho lục tiểu hữu chê cười lão già mỉm cười ôn hòa rồi quay sang chín người khác nói thập trưởng lão ngươi đưa 6 người lục tiểu hữu đi nghỉ tạm đi lẽ ra nên như vậy từ trong chín người một người trung niên bước ra cung kính nói Tuy rằng cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, nhưng giữa kiếm hoàng và kiếm vương chẳng khác nào trời và đất. Kiếm vương là cảnh giới đầu tiên khi bước vào kiếm hồn. Đây là cảnh giới kém nhất. Sau đó, thập trưởng lão liền dẫn sáu người lục thanh ra khỏi điện. Qua trận chiến vừa rồi, lão nói chuyện với mấy người lục thanh hết sức vui vẻ, không hề có chút coi thường. Đi tới đâu, lão cũng giới thiệu cho sáu người lục thanh một chút. Mất nửa canh giờ mới có thể xếp sáu người lục thanh, vào trong một khách viện rồi mới rời đi. Ánh mắt lục thanh thản nhiên nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Thực lực thay đổi thì mối quan hệ giữa người với người cũng thay đổi. Như vị thập trưởng lão này lúc trước lục thanh, có thể nhận thấy ánh mắt của y không hề có chút tốt đẹp, nhưng không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi như vậy. Nói cho cùng, tất cả vẫn là thực lực. Cho tới bây giờ, sáu người lục thanh mới hiểu được rằng thực lực quyết định địa vị. Cứ như vậy tĩnh tu một đêm. Sáng sớm hôm sau, sáu người lục thanh dưới sự hướng dẫn của thập trưởng lão lại tới trước điện thanh phàm. Dĩ nhiên, bốn vị đại điện chủ đã chờ trước của bái kiến bốn vị điện chủ, sáu người lục thanh đồng thời thi lễ, không cần phải đa lễ, gần như không đợi sáu người lục thanh bái, đại điện chủ liền phát ra một đạo lực trời đất nâng sáu người lên, lục tiểu hữu, lôi chỉ vào lúc có tia nắng ban mai đã viên mãn, các ngươi đi theo chúng ta, chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 428, pháp tắc, thanh phàm sơn. Những trận cuồng phong gào thét nhưng không làm cho vạt áo của mọi người lay động. Xung quanh sáu người lục thanh, không khí bị lực trời đất chấn áp. Từ xa nhìn lại, thanh phàm sơn giống như một cái đài đá ngay ngắn. Nhưng khi tới gần sẽ phát hiện ra rằng, toàn bộ ngọn núi có rất nhiều những mỏm núi chĩa ra xung quanh. Sáu người lục thanh đi theo bốn vị điện chủ lên trên ngọn núi. Cảnh tượng xung quanh tuyệt đẹp khiến cho sáu người lục thanh cảm thấy bồi hồi. Họ quay đầu nhìn về phía tử Hà Tông, giải bình nguyên giải trước mắt. Cũng với những dãy núi lớn ở xa khiến cho sáu người xúc động. Đây là nơi tối cao trong giới thanh phàm đồng thời cũng là nơi có thế lực mạnh nhất. Ngọn núi lớn của kiếm thần chủ điện, hay thanh phàm sơn ẩn chưa đại thế vào uy nghiêm của kiếm thần điện. Đứng trên đó, không có người nào có thể tin rằng lại có thể dẫm chân lên một nơi như vậy. Thế nào? Cảm nhận đại thế của thanh phàm sơn ra sao? Một vị đại điện chủ lẩm bẩm. Năm đó, lần đầu tiên ta đặt chân lên đây cũng có tâm trạng giống như của các ngươi. Có điều, nhiều năm qua, thời gian trôi đi, tâm trạng cũng từ từ bình ổn lại. Không còn sự sắc bén như các ngươi nữa. con đường kiếm đạo đúng là quá khó khăn. Lão già hít một hai thật sâu rồi dừng bước trước mặt Lục Thanh. Ba vị điện chủ khác hoàn toàn tôn kính Lão già, không nói tiếng nào, đứng sang một bên. Đại điện chủ đã đạt tới cảnh giới như vậy, chẳng lẽ không chạm tới một bước nào đó sao? Lục Thanh trần trừ rồi mở miệng nói. Lục Tiểu Hữu nhận ra Lão Phu có được cái gì? Lão già sừng sốt, không ngờ lục thanh lại hỏi như vậy. Lúc trước, đại điện chủ tạo ra bức màn bằng khí trường sinh, vãn bối có cảm giác một thứ gì đó rất đáng sợ của thiên đạo. Pháp tắc. Lục tiểu hữu cảm nhận được pháp tắc. Lúc này, lão già và ba vị điện chủ nhìn nhau rồi cùng quanh sang hỏi. Hình như đó là một thứ lực lượng oai nghiêm của thiên đạo. Lục thanh gật đầu nói. Đêm qua, trong lúc nói chuyện với Diệp lão, lục thanh đã biết được thực lực của kiếm hoàng và kiếm tông khác nhau như thế nào. Nó cũng chẳng khác gì giữa kiếm chủ và kiếm vương. Chỉ có điều giữa hai cảnh giới đó, bắt đầu nhận lần khảo nghiệm thứ hai của trời đất. Thực lực từ đó bắt đầu có sự biến hóa long trời lở đất. Trong đó thì quan trọng nhất chính là pháp tắc. Pháp tắc là một thứ gì đó hư vô mở mịt. Có thể nói, mỗi một loại thuộc tính đều có pháp tắc tồn tại trong trời đất. Cho dù là nhân đạo cũng không ngoại lệ. Pháp tắc của thuộc tính có thể nói là những điểm cơ bản nhất. Nếu như nói các loại thuộc tính tạo nên thế giới này thì pháp tắc chính là Thứ mà khống chế chúng, thợ săn dùng kiếm đi săn dã thú. Pháp tắc ở đây chính là đôi bàn tay của người thợ săn. Mặc dù ở một mức độ nào đó, độ sắc bén của kiếm cũng có thể làm cho dã thú bị thương, nhưng mức độ hữu hạn. Còn pháp tắc chính là bàn tay của người thợ săn, qua đó với thanh kiếm có thể đánh đâu thắng đó, giết được dã thú. Mỗi một người có một loại kiếm khí khác nhau nên lĩnh ngộ pháp tắc cũng không giống nhau. Sau khi tu vi của kiếm tông đạt tới cực hạn, lĩnh ngộ được uy nghiêm của thiên đạo liền có thể tiếp nhận lôi kiếp tiếp theo. Sau khi vượt qua, người đó sẽ trở thành kiếm hoàng. Đồng thời, kiếm hoàng cũng có được kiếm cốt, được trời đất thừa nhận mà có được tư cách hiểu ra pháp tắc. Kiếm hoàng một kiếp có thể hiểu được pháp tắc, bắt đầu dẫn động được nó. Khi đạt tới một mức nào đó, liền tiếp đón lôi kiếp lần thứ hai. Sau khi lôi kiếp qua đi, thuộc tính sẽ dung hợp hết vào trong kiếm cốt. Như vậy, tới lúc đó, kiếm cốt đại thành lại càng có thể tiếp cận tới pháp tắc gần hơn nữa. Đến lúc này, liền có thể vận dụng được pháp tắc một cách sơ bộ sau khi nắm được cơ bản liền có thể tiếp đón lôi kiếp lần thứ ba rồi làm cho pháp tắc viên mãn đại sư cảnh giới kiếm hồn độc chiếm chính là kiếm hồn đạo một kiếm mạnh nhất của họ không phải là dung hợp lực trời đất không phải dẫn động oai nghiêm của trời đất mà là ẩn chứa pháp tắc nếu như nói pháp tắc chính là cách để thợ săn nắm kiếm trong tay thì lực thiên địa chính là thanh kiếm đó oai nghiêm của trời đất cũng chính vì như vậy mới khiến cho lục thanh cảm nhận được sự mạnh mẽ của kiếm hoàng pháp tắc chính là năng lực mà trời đất ban cho thứ này Cho dù là Diệp Lão, cũng chỉ có thể làm cho hắn đạt tới tu vi kiếm hoàng, mà không thể đưa cho hắn phương pháp lĩnh ngộ. Lục Thanh còn nhớ rõ, tối hôm qua Diệp Lão luôn nói, thiên đạo là thứ mà ta vẫn chưa thể chạm tới. Trong đêm qua, mãi Lục Thanh mới có thể làm cho tinh thần hoàn toàn bình phục. Hắn thực sự nhận ra được sự mạnh mẽ mà Đại Điện Chủ đã tạo ra ngày hôm qua. Tới lúc này, luyện tâm kiếm mới xác định cho mình một cái mục tiêu chuẩn mực đó là kiếm hoàng. Trong vòng 4 năm phải lĩnh ngộ được pháp tắc, Bởi vì, diệp lão đã nói ma nữ đó là kiếm hoàng hai kiếp. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, ai có thể khẳng định sau bốn năm, mụ ta không vượt qua tam kiếm, đạt tới cảnh giới pháp tắc viên mãn. Lục Thanh cũng biết, trên thế giới này không chỉ có một mình hắn tiến bộ. Trên đỉnh Thanh Phàm Sơn, bốn lão già nhìn nhau, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lục Tiểu Hữu. Xin hãy nghe lão phu nói một câu. Khuôn mặt của lão già trịnh trọng hẳn lên. Mời tiền bối nói. Sáu người lục Thanh đều kinh ngạc không hiểu tại sao lão lại có sự thay đổi như vậy lão phu hy vọng về sau ngươi có thể tiếp tục lĩnh ngộ vạn pháp quy tông hiểu được cảnh giới cơ bản của thiên đạo con đường đó về sau có thể nói là lĩnh ngộ vô cùng khó khăn nhưng ngươi đã bước chân lên đó thì hy vọng đừng có buông xuôi vốn lục thanh cũng hiểu cảnh giới vạn pháp quy tông bác đại tinh thâm mang tới cho hắn rất nhiều điểm tốt cho dù là thực lực hay cảnh giới cũng đều tăng lên vì vậy mà khi nghe thấy câu nói chân thành của đại điện chủ hắn gật đầu Năm người nhiếp thanh thiên đứng bên cạnh cũng ghi sâu lời nói của lão nhân vào trong lòng. Lão già mỉm cười, nói. Như thế là tốt rồi. Sau này, mấy người lão phu còn phải dựa vào lục tiểu hữu một phần. Mong rằng đến lúc đó, lục tiểu hữu không khách khí. Tiến bối quá khách khí. Chỉ cần có đủ khả năng, vãn bối chẳng nề hà. Lục thanh nói một cách thành khẩn. Tốt. Vào lúc này, ngay cả ba vị điện chủ đứng cạnh vẫn không nói câu nào cũng nở nụ cười ôn hòa. Ánh sáng mặt trời lên cao. Những tia nắng ấm áp chiếu lên đỉnh núi xua tan hơi lạnh. Vào lúc này, trong lôi trì lực lôi kiếp mạnh nhất nên có sự nguy hiểm nhất định. Nhưng trong đó cũng có đầy oai nghiêm của thiên đạo và pháp tắc. Tuy rằng trong số các ngươi, ngoại trừ lục tiểu hữu gia thì chưa có người nào ngộ được một chút. Nhưng khi vào trong lôi trì, nếu các ngươi may mắn có thể chạm vào một chút pháp tắc, từ đó có thể hiểu ra được thì sẽ bớt được một số năm du ngoạn. Lão già liếc mắt nhìn năm người nhiếp thanh thiên mà nói, với con mắt của bốn người điện chủ. Ngoại trừ lục thanh ra, năm người nhiếp thanh thiên cũng đều có ngộ tính hơn người. Thậm chí trong toàn bộ những người trẻ tuổi trong giới thanh phàm cũng nằm trong số đứng đầu. Chỉ có điều do đi cùng với lục thanh nên hào quang của bản thân bị lấp. Nghe lão già nói vậy, ánh mắt của năm người nhiếp thanh thiên sáng ngời. Vốn bọn họ cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao thì lôi chỉ được dành riêng làm nơi lĩnh ngộ cho đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cái gọi là oai nghiêm của thiên đạo, pháp tắc đối với họ mà nói chỉ là một thứ mơ ước. Nhưng bây giờ nghe thấy có thể có được một ít cơ hội nên năm người cũng động tâm. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những người có thiên tư cực cao. Mặc dù dọc đường không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng năm người nhiếp thanh thiên đều cảm thấy mỗi khi bọn họ được Lục Thanh bảo vệ, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Bọn họ cũng khát khao có được thực lực mạnh mẽ, không để Lục Thanh vượt quá xa. Bởi như vậy, trên đường họ không có tác dụng mà còn làm vướng chân hắn. Nếu không phải kiếm thần chủ điện chỉ định 6 người từ trước thì nửa đường, năm người đã trở về tông môn. Bây giờ, lời nói của lão già giống như một đốm lửa nhỏ, đốt cháy đống cỏ khô tồn chữ trong lòng họ, làm cho họ sôi lên bầu nhiệt huyết. Dường như lão già cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng họ nên cũng không nói nhiều nữa. Trong nháy mắt, từ người lão tản ra một thứ uy nghiêm. Bàn tay phải của lão từ từ nâng lên. Lúc này, trong sự cảm nhận của lục thanh, lão già giống như một ngọn núi cao vạn trượng đang từ từ nhô lên với một tốc độ thong thả. Nhưng một lát sau, trên bệ đá rộng 200 trượng từ từ xuất hiện một tia sáng mờ nhạt giống như nó sẽ biến mất ngay sau đó nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Cho dù cuồng phong có thổi tới đâu thì nó vẫn đứng vững. ầm ầm. Ngay khi tia sáng đó xuất hiện, một tiếng nổ đinh tai, nhức óc vang lên. Những tia chớp màu tím như ẩn như hiện nổ ầm ầm trên đầu. Trên đỉnh núi chỗ mọi người đứng cũng vang lên những tiếng động. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, HP audio chuyện. Chương 429, lôi long man hoang. Toàn bộ đỉnh núi lập tức vặn vẹo những tiếng sấm vang lên bên tai không dứt bãi đá trước mặt sáu người lục thanh bắt đầu xuất hiện một sự dao động quái dị sự dao động này vừa mới xuất hiện lục thanh liền cảm thấy bản thân mình bắt đầu run rẩy lục thanh cảm thấy lôi khí dao động rất mạnh nhưng mà sắc mặt năm người nhất thanh thiên lập tức trở nên khó coi bởi vì từ giữa bãi đá tản ra lôi khí mênh mông khiến cho họ không thở nổi đúng là chỗ tu luyện đại sư cảnh giới nếu như không có tu vi cảnh giới kiếm hồn thật sự là chống đỡ hết sức khó khăn sau nửa nén nhang, không khí giữa bãi đá hoàn toàn vặn vẹo. Đây là, Lục Thanh kinh ngạc nhìn bãi đá phía trước. Giữa bãi đá là một cái hầm ngầm rộng 50 trượng. Cái hầm ngầm đó rất tròn. Ở trong đó, thiên lôi ngưng động rất dày, dao động giống như dòng nước chảy. Trong đó, dường như có vô số lực lượng chất chứa, thi thoảng lại có đạo thiên lôi tinh thuần bắn thẳng lên không trung. Có điều không trung phía trên ngọn núi lại càng thêm cứng cỏi. Những đạo thiên lôi tán loạn đó không ngờ không thể phá nổi khoảng chân không. Thiên lôi màu tím tinh khiết cứ như vậy tồn tại giữa lôi trì. Sáu người lục thanh có thể nhìn thấy rõ ràng giữa lôi trì, thiên lôi lại càng thêm tinh thuần. Ở giữa, màu sắc của thiên lôi màu đen trong vắt thi thoảng lại lóe lên màu tím. Thiên lôi màu đen tím ở giữa giống như một ngọn núi bị chấn áp, không hề có chút dao động. Nhưng sáu người lục thanh không hề nghi ngờ rằng, lực lượng trong đó có thể mạnh đến mức độ nào. Được rồi, lục tiểu hữu, các ngươi có thể đi vào. Nhớ rõ là phải lượng sức mà đi. Tuy rằng vào đến giữa, lực lôi kiếp hết sức tinh thuần, pháp tắc lại càng rõ ràng. Nhưng tất cả phải thuận thế mà làm, không được cưỡng cầu. Lão già nhìn lôi trì rồi mở miệng nói. nhất thanh thiên hít một hơi thật sâu, nói. Ta đi trước. Năm người lục thanh nhìn hắn, ngay cả long tuyết vốn lạnh lùng cũng xuất hiện một chút dịu dàng, ý tứ trong đó chẳng cần nói cũng biết. Gật đầu một cái, nhất thanh thiên quay sang thi lễ với bốn người lão già, rồi nhanh chóng đi vào trong lôi trì. Vào lúc này... Xung quanh nhất thanh thiên khí tốn phong đột nhiên dao động, gã càng tới gần lôi trì, khí tốn phong bao quanh toàn bộ người thành một đạo lốc xoáy. Bốn người lão già đều âm thầm gật đầu. Sự lĩnh ngộ của nhất thanh thiên đối với khí tốn phong không ngờ đạt tới mức độ như vậy, có thể đem nó hóa thành hình bao bọc toàn thân đã chứng tỏ được điều đó. Bởi vậy có thể thấy, cảnh giới của nhếp thanh thiên đã đạt gần tới kiếm chủ đại thiên vị. Lôi trì rộng 50 trượng nhưng cũng không sâu, chỉ có khoảng 3 thước khi nhất thanh thiên bước một bước đầu tiên vào trong đó khí thiên lôi xung quanh liền dao động mạnh những tia chớp giống như con rắn bắt đầu xoay quanh cột lốc xoáy những tiếng nổ phát ra từ những tia chớp vang vọng ngay sau đó tốn phong kiếm khí từ thân thể nhất thanh thiên tản ra khí tốn phong xung quanh bị hút toàn bộ vào trong tốn phong lôi kiếm khí thu phóng tự nhiên tốt lắm lão già tán thưởng một tiếng trong vòng nửa năm tích lũy đủ kiếm nguyên là bước vào đại thiên vị trong lôi trì sau khi ổn định thân hình nhiếp thanh thiên lại bước về phía trước một bước mặc dù chỉ là một bước ngắn ngủi nhưng một bước đó khí thiên lôi tăng vọt những tia chớp đang quấn quanh nhiếp thanh thiên cũng phồng lên một vòng to bằng cánh tay ầm ầm bước thêm một bước nữa trước mặt nhiếp thanh thiên chợt vang lên tiếng sấm thiên lôi cuộn tới tập trung trên người nhiếp thanh thiên lần này những tia chớp to bằng cánh tay to lên bằng cái bắp chân nhìn chúng lúc này như chín con rắn lớn bò trên người nhiếp thanh thiên khiến cho tầng phong lôi Kiếm khí có xu thế tán loạn, dường như cũng biết đã tới cực hạn của mình. Nhất thanh thiên cũng không hề cố gắng liền ngồi xuống, mặc cho những tia chớp bao vây bên trong. Một làn hơi thở quái dị bắt đầu tỏa ra xung quanh. Nửa trượng. Tốt lắm. Sợ nhập kiếm vương cũng chỉ có thể đi vào hai trượng mà thôi. Lão già mở miệng nói. Không chút do dự, dịch nhược vũ bắt đầu bước lên. Những làn khí băng hàn bắt đầu quấn quanh người cô. Trong không trung bắt đầu sinh ra nhiều điểm bông tuyết lần này dịch nhược vũ đi vào được hai thước mặc dù là kiếm sư đại thiên vị nhưng cũng đạt tới đỉnh phong lĩnh ngộ được như thế cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một năm có thể độ nguyên kiếp bước vào kiếm chủ là chuyện đương nhiên một vị điện chủ bên cạnh lão già tiếp tục bình luận đích xác trên đường đi tới đây ba người nhiếp thanh thiên tuy không trải qua mấy trận đấu nhưng cũng được chứng kiến nhiều trận đấu cảnh giới kiếm hồn vì vậy mà sự vận dụng của đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khiến cho họ được lợi ích không nhỏ Ngay sau đó, Diệp Cô Hàn đã thành công tiến vào kiếm chủ. Xung quanh gã, khí huyền băng gần như ngưng động thành thực chất. Một tầng khí huyền băng mỏng manh bao vây quanh người rồi gã bước chân vào trong lôi trì. So với dịch nhược vũ, gã đi xa hơn, ước chừng gần bốn thước, tới bên cạnh nhất thanh thiên rồi ngừng lại. Lập tức, khí huyền băng biến đổi, lập tức hóa thành huyền băng kiếm khí. Huyền băng kiếm khí vừa xuất hiện, đối diện với thiên lôi xung quanh tuy rằng sợ hãi nhưng không hề lùi bước. Nó cứ liên tục phun ra, nuốt vào ngăn cản thiên lôi cách bên ngoài mấy tấc. Huyền băng kiếm khí. Tâm tình của người này rất tốt, đúng là một nhân tài. Lão già lại nói. Ánh mắt nhìn Diệp cô Hàn trịnh trọng hẳn lên. Diệp cô Hàn vốn chuyên trú vào trong kiếm đạo. Nếu như trong sáu người, người có tâm tình tinh khiết nhất với kiếm đạo có thể nói đó chính là Diệp cô Hàn và Triệu Thiên Diệp. Triệu Thiên Diệp vẫn không hề động, đứng bên cạnh lục thanh. Không chần chừ, Long Tuyết bước chân từ từ đi về phía lôi trì. Theo bước chân của cô, uy áp từ lôi trì tản ra bị phá vỡ. Trong không khí, hơi lạnh nhanh chóng xoay tròn khiến cho xuất hiện những bông tuyết. Nhìn kỹ, không ngờ những bông tuyết có khoảng cách giống nhau như đúc. Một làn khí băng hàn mang theo những bông tuyết quấn quanh thân của Long Tuyết, nhìn chẳng khác gì một khối bạch ngọc, đẩy lôi khí ra xung quanh. Lĩnh Ngộ thuộc tính cực cao, hiểu được căn nguyên, gần đạt tới cảnh giới duyên hoa tẩy tẫn. Lúc này, giọng nói của lão già bình thản, giống như chẳng có gì kinh ngạc với thành tựu của Long Tuyết. Long tuyết đi xa hơn so với Nhất Thanh Thiên rất nhiều, ước chừng hơn phải tới một trượng. Tới lúc này, những bông tuyết xung quanh mới bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Hàn băng kiếm khí di động xung quanh, Long tuyết ngồi xuống. Lúc này, những tia chớp quấn quanh cô to như cả cái đùi thành chín con long mãng. Lúc này, Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh Lục Thanh cũng bắt đầu động. Vào lúc này, trên người hắn, thậm chí trong không gian, vô số khí phong lôi giao động. Khi Long tuyết ngồi xếp bằng dưới đất, Triệu Thiên Diệp cũng bước đi. Mỗi một bước của triệu thiên diệp, khí thế trên người hắn tăng vọt. Đợi cho tới khi vượt qua khoảng cách 10 trượng, trên người triệu thiên diệp, 9 con phong lôi thần mãng đã muốn ngưng kết ra. Phong lôi kiếm khí di động trong mỗi một tấc của phong lôi thần mãng. Theo bước chân của triệu thiên diệp, tiếng sấm trong lôi chỉ liền vang dội, Khí thiên lôi dường như gặp một cái gì đó thú vị, bắt đầu tụ tập bên người triệu thiên diệp. Tiếng thiên lôi nổ vang, đồng thời cũng động lại kết thành 9 con thiên lôi thần mãng. 18 con thần mãng cứ như vậy rằng co. Khí thế của Triệu Thiên Diệp vẫn không giảm nhanh chóng đi về giữa lôi trì. Đợi cho tới khi chính con thiên lôi thần mãng to bằng phong lôi thần mãng, Triệu Thiên Diệp đã tới bên cạnh Long Tuyết. Giờ khắc này, trên người Triệu Thiên Diệp, phong lôi kiếm y bá đạo bốc lên, chẳng hề sợ hãi lao thẳng vào sâu trong lôi trì. ầm ầm Toàn bộ lôi trì chợt vang lên tiếng nổ rung trời. Theo mỗi bước chân của Triệu Thiên Diệp vào thêm nửa trượng, thiên lôi xung quanh cuộn cuộn chui vào trong thiên lôi thần mãng trong chớp mắt chín con thiên lôi thần mãng đã to bằng cái thùng nước thô chín con phong lôi thần mãng lập tức phát ra tiếng kiếm ngân bất khuất quấn lên chín con thiên lôi thần mãng trên người chín con phong lôi thần lập tức nổi lên những ánh hào quang màu tím phong lôi thần mãng chất chứa hai loại khí phong lôi cũng khó có thể chống được từ trên người của thiên lôi long mãng lục thanh có thể cảm nhận được oai của trời đất phong lôi kiếm y không hề khiêu khích cũng chẳng hề lùi bước cứ như vậy bảo vệ bên người triệu thiên diệp khi triệu thiên diệp ngồi xuống Khí thiên lôi xung quanh liền ùa đến, bao quanh người gã. Dũng mãnh tinh tiến. Phong lôi kiếm khí, phong lôi kiếm ý, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn triệu thiên diệp, trên mặt lão già xuất hiện một sự hài lòng. Nhưng cho dù như vậy thì triệu thiên diệp có thể tiếp cận đến gần vị trí của kiếm vương, cũng là vô cùng khó khăn. Bây giờ, hắn vẫn còn là kiếm chủ tiểu thiên vị. Lục tiểu hữu, đến ngươi. Trong tích tắc, ánh mắt của bốn lão già đều tập trung vào người của lục thanh. Bởi vì những biểu hiện trước đó của lục thanh, nên giờ phút này bọn họ vô cùng mong đợi xem hắn có thể đi vào tới chỗ nào. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. ba 430, lôi long man hoàng hạ. Vừa nước mắt nhìn tới lôi trì trước mặt, ánh mắt lục thanh ngưng trọng hẳn lên. Trong lôi chỉ này, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, thiên lôi giống như từng dòng nước ở bên trong xuyên qua du động. Đạt tới cảnh giới lục thanh hiện giờ, đối với uy năng chất chứa bên trong lôi trì. Cảm thụ rõ ràng hơn năm người nhất thanh thiên nhiều. Uy trời đất, thiên đạo uy, khí thức pháp tắc. Nếu không phải lục thanh đã thành tựu bán long thân, thì cũng vô pháp cảm ứng được được pháp tắc. Chân long do trời đất sở sinh, tự nhiên đối với thuộc tính trong trời đất có cảm ứng lớn lao, pháp tắc cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Bất quá nếu muốn nói đến hiểu được thì lục thanh còn cách xa cả vạn dặm. Nhưng lúc này lôi chỉ là cấp cho hắn một cơ hội trước tiên tiếp xúc với pháp tắc. Nếu có thể tiếp xúc với pháp tắc, Như vậy đối với hắn về sau vô luận là đột phá cảnh giới lĩnh ngộ, hay là lĩnh ngộ pháp tắc đều có ưu đãi rất lớn. Cũng chỉ có kiếm thần điện mới có thể có bút tích như vậy. Đại biểu cho thiên phạt, lôi kiếp thế nhưng lại bị bọn họ giam cầm ở giữa lôi chỉ này, tuy rằng không biết là như thế nào làm được, nhưng lục thanh đối với uy năng có được của kiếm thần, điện vẫn là có một cái hiểu biết rõ ràng. Ở thanh phàm giới mà đã như thế, lục thanh có thể tưởng tượng đến kim thiên giới, bạch linh giới, thậm chí là cuối cùng tử hoàng giới nơi có kiếm thần sơn Rốt cuộc là có thực lực kinh thế hãi tục như thế nào, đó tuyệt đối viễn siêu tất cả thế lực tông môn. Trên người lục thanh không có khí thế gì bốc lên, nhưng khí thế uy nghiêm vô hình bốc lên từ lôi chỉ đi tới bên người lục thanh, cũng tự động tách sang hai bên. Đối với thiên lôi, lục thanh tiếp xúc không phải lần một lần hai, kiếm thể cấp thanh phàm của hắn đã muốn trải qua nhiều lần thiên lôi thêm thân, đối với thiên thôi, thậm chí sinh ra ý thân cận. Bất quá, thiên lôi ở bên trong lôi chỉ này, chính là lôi kiếp lực của kiếm hoàng độ kiếp. Thiên lôi ở bên trong, tuy rằng không biết bị thủ đoạn gì phân chia ra thành nhiều tầng, nhưng cho dù ở bên cạnh tầng ngoài cùng, cũng không thể coi thường. Không có kiếm khí gì lưu chuyển bên ngoài cơ thể lục thanh, chung quanh khí phong lôi cũng không có động tĩnh gì. Dưới ánh mắt ngưng trọng của bốn lão nhân, lục thanh chậm rãi bước chân phải ra. Trong nháy mắt khi chân phải của lục thanh vừa bước vào lôi trì, nhất thời hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, khí huyết cả người bắt đầu trào lên thiên lôi khí nhè nhẹ bắt đầu chui vào trong da thịt, ở trong huyết nhục lưu động. lúc này, ở trên người lục thanh hiện ra một tầng lôi quang nhàn nhạt, nhạt. lôi quang này hoàn toàn là do thiên lôi của lôi trì ngưng kết mà thành. hai mặt nhìn nhau, bốn người lão nhân không khỏi dở khóc dở cười. năm người nhất thanh thiên tiến vào lôi trì đều chật vật, vậy mà lục thanh ngược lại mượn dùng thiên lôi của lôi trì chống lại uy năng của chính lôi trì. cảnh giới tranh lệch thật sự không thể không nói. không nói lục thanh có bán long thân, cho dù là kiếm thể cấp thanh phàm. Cũng có thể cắn nuốt lôi kiếp lực tẩy luyện thân thể. Yên lặng nhìn về phía trung tâm lôi trì, thiên lôi màu tím đen vẫn như trước không chút gợn sóng, giống như là đang ngủ say trong lôi trì, không có động tĩnh. Bước nhanh từng bước, ngay sau đó, thiên lôi trong lôi trì bắt đầu lưu động càng thêm cuồn cuộn, cuộn Bất quá tất cả thiên lôi ép tới người lục thanh, đều bị cắn nuốt vào trong thân thể hắn, hóa thành thiên lôi lực thuần túy rèn luyện kiếm thể. Trong lôi trì, thiên lôi lực vô cùng tinh thuần, cho dù chỉ mới ở tầng ngoài dìa cũng so với thiên lôi mà lục thanh tự thân tiếp dẫn tinh thuần hơn nhiều. Mỗi một đạo thiên lôi, đều tương đương với một gốc linh dược trăm năm. Nhẹ nhẹ từng đợt thiên lôi tiến vào giữa kiếm thể, nhất thời khiến lục thanh cảm thấy cả người thư sướng, khí huyết cả người thậm chí dần dâng lên như nước. Bên trong khí huyết, giống như mang theo vài tia thiên lôi lực, ở trong huyết mạnh lưu động, không ngừng rèn luyện huyết nhục xung quanh. Vừa bước vào trong lôi trì, lục thanh liền từ bên trong thiên lôi cảm nhận được một cỗ uy trời đất dày đặc. Uy trời đất này thâm uẩn sâu bên trong thiên lôi, bên trong lại có một tia thiên đạo uy mỏng manh, thậm chí có cả khí tức pháp tắc. Tuy khí tức pháp tắc cũng có, nhưng nề hà thuộc tính đa dạng, muốn tìm tòi khí phong lôi ở bên trong, không thể nghi ngờ phải dựa vào vận khí. Cùng với thiên lôi mà Lục Thanh có khả năng tiếp dẫn bất đồng, thiên lôi ở nơi này còn gọi là lôi kiếp lực, chính là thiên lôi chất chứa bên trong lôi kiếp mà kiếm hoàng phải độ. Thiên lôi này bên trong có chất chứa ý chí thiên đạo, vô số pháp tắc thuộc tính bị thiên đạo lực giam cầm bên trong mới có thể giúp cho kiếm hoàng khí độ lôi kiếp lĩnh ngộ ra pháp tắc khi vượt qua lôi kiếp. Không chút do dự, cước bộ của lục thanh bằng phẳng lại kiên định, chậm rãi hướng tới trung ương lôi chỉ tiến tới. Theo lục thanh tiến lên, thiên lôi chung quanh cuồn cuộn trào tới trên người lục thanh, nhưng khí vừa chạm vào thân thể hắn lại giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên trở lên hỏa hoãn, cũng bắt đầu quấn quanh thân thể lục thanh, dần ngưng hóa ra hình thái. Long thân uy vũ, long trào bảy ngón, cặp sừng gấp khúc, hai cái râu kéo dài trông rất sống động. Chỉ trong một lần hô hấp, chín con lôi long ở trên người lục thanh ngưng tụ ra, đồng thời lục thanh cảm thấy ở bên trong cốt tủy của mình, huyết mạch chân long như rung động lên, lát sau một cỗ long khí vô cùng tinh thuần từ trên người lục thanh, rót vào chín con lôi long, ngâm, chín tiếng long ngâm kinh thiên đồng thời vang lên. Long uy bàng bạc chuyển khắp lôi trì, long khí thật mạnh, long uy tinh thuần như thế, người này quả nhiều có đại cơ duyên. Long khí này, sợ là đã xâm nhập vào cốt tủy, vào sâu bên trong huyết mạch ánh mắt lão nhân đứng giữa vô cùng ngưng trọng nói đại điện chủ ý của người là lục thanh đã từng gặp được chân long gật gật đầu lão nhân mở miệng nói tất nhiên là như thế nếu không tuyệt đối không thể có được long khí như vậy chân long tuân theo trời đất sở sinh long uy đó là thiên đạo uy thiên đạo vô tình thưởng phạt thiện ác có thể được long khí thừa nhận đều phải là tâm tồn chính khí lòng dạ ngay thẳng chúng ta thành tâm tương giao có khi về sau lại có đại cơ duyên nghe lão nhân nói như thế Ba vị điện chủ ở bên cạnh không tự chủ được gật đầu, đồng thời nhìn nhau, như đã có quyết định nào đó. Bên trong lôi trì, chính con lôi long dài mấy trượng ngửa mặt lên trời ngâm nga. Tại một khắc này, cả lôi trì như muốn rung lên. Theo huyết mạch chân long bắt đầu khởi động, Lục Thanh lại có một cỗ bức thiết muốn không chế cả lôi trì. Bất quá cảm giác vẫn là cảm giác, Lục Thanh biết nếu hắn thật sự làm như vậy, chẳng sợ hắn có bán long thân, kiếm thể cấp thanh phàm, cũng tuyệt đối hôi phi yên diệt. Lực lượng cường đại như thế này, hắn còn không có đủ khả năng để khống chế. Bất quá sau khi chín con lôi long ngưng kết đi ra, Lục Thanh liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Thấy chỉ chốc lát mà Lục Thanh đã đi thêm sáu trượng, bốn người lão nhân đều cảm thán không thôi. Sáu trượng, dĩ nhiên đã là trình độ của kiếm vương đại thiên vị. Đến bây giờ, Lục Thanh mới cảm thấy một chút áp lực. Tới lúc này, uy trời đất ẩn trong thiên lôi chung quanh đã thập phần dày đặc. Uy trời đất do lôi kiếp ngưng tụ lại. So với kiếm vương đại thiên vị tụ tập lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô tận uy trời đất hướng tới lục thanh chấn áp lại. Trong mắt lóe ra tinh quang, khí huyết cả người mang theo huyết mạch chân long bắt đầu kịch liệt sôi trào. Chân long thân mình cảm ứng trời đất, nắm trong tay thuộc tính trong trời đất, thi triển thiên lôi đó là lôi long, bài vân thi vũ đó là thủy long, khống chế kim khí đó là kim long, khống chế cuồng phong đó là phong long. Đối với chân long mà nói, mọi thuộc tính trong thiên hạ đều có thể khống chế hiện giờ đối với thiên lôi mạo phạm cho dù là lôi kiếp lực uy nghiêm chất chứa trong huyết mạch cũng không do dự bạo phát ra ở trên người lục thanh đuổi dần hình thành một tầng sáng màu trắng ánh sáng màu trắng cũng không có gì trói mắt nhưng tại một khắc khi vừa xuất hiện tất cả thiên lôi xung quanh đều mất đi sáng rọi tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn từ trong miệng lục thanh chấn động mà ra âm lãng rõ ràng hướng về hư không thanh phàm sơn lan tràn ra bốn phía vô tận uy nghiêm khiến cho toàn bộ linh thú dưới chân núi phủ phục xuống Long uy hiện thế, vạn thú thần phục. Đồng thời, từ trên người lục thanh, khí hoang dã lúc trước hấp thu trong ngũ hành kiếm mộ cũng tán phát ra, cùng với long khí tinh thuần hỗn hợp lại với nhau. Khí thế trên người chín con lôi long lập tức biến hóa, trong nháy mắt chín con lôi long bắt đầu dung hợp lại. Lấy long khí làm căn nguyên, lấy khí hoang dã làm thần, chín con lôi long hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Trong khoảnh khắc, cả không trung lôi trì như ảm đạm xuống. Một cái vật thể do thiên lôi ngưng kết, dài 30 trượng. Lôi Long to gần một trượng quấn quanh thân Lục Thanh. Trong nháy mắt vừa hình thành, từ đôi long nhãn lóe lên hai đạo thần quang màu trắng rồi biến mất, uy nghiêm to lớn phô tán ra bốn phía. Trừ bỏ năm người Nhiếp Thanh Thiên ở bên trong lôi trì đã bị thiên lôi che phủ, bốn người lão nhân đứng ở cách lôi trì, không xa nhất thời cảm nhận uy áp ép về phía mình. Ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, lão nhân trầm giọng nói, "Hoang Dã Lôi Long, Lục Thanh này cư nhiên đã gặp chân long sống từ thời kỳ hoang dã. Chẳng lẽ hắn đã đi long vực?" Không có khả năng, long vực đã có mấy vạn năm không có động tĩnh gì. Đại điện chủ, trên người hắn có khí hoang dã. Ở bên cạnh, ba gã điện chủ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thở dài một hơi, lão nhân nói, này đó không cần truy hỏi, nếu hắn có được thì đó là cơ duyên. Cho dù hỏi ra nguyên do, cơ duyên này hắn đã có được, chân long kia cũng làm ra thủ bút thật lớn, cư nhiên cho hắn căn nguyên long lực, trách không được có thể dẫn động vạn kiếm hướng tông. Có được căn nguyên long lực. Liền giống như có được căn nguyên thiên đạo, con đường về sau, đã muốn mạnh mẽ mở rộng. Đại điện chủ, chúng ta từng có tin tức, nói là ở trước nhược thủy môn, trên bích lạc hải từng xuất hiện một con chân long, không biết có phải là. Ở bên cạnh, người trung niên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nói không chừng, nó vẫn còn đang ngủ say ở bích lạc hải. Gật gật đầu, lão nhân nói, hẳn là có thể, bất quá chúng ta cũng không thể đi quấy dày. Uy nghiêm của chân long, không thể mạo phạm, chúng ta cũng không phải người có thể thừa nhận. Tùy tiện đến, có thể đưa tới tai ương ngập đầu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 431, Linh Châu dị biến. Theo căn nguyên long lực hiện lên, uy trời đất chấn áp chung quanh người lục thanh nhất thời tan thành mây khói. Lục thanh không hề do dự, dậm chân tại chỗ hướng về phía trước đi đến. Một trượng, hai trượng, bốn trượng, tám trượng, vười sáu trượng, thẳng đến ba mươi trượng lục thanh mới ngừng bước. Dọc theo đường đi, vô luận là uy trời đất chấn áp xung quanh, hay là thiên đạo uy. Toàn bộ bị căn nguyên long lực trong huyết mạch xua tan sạch sẽ. Nhưng đi tới nơi này, lục thanh không thể không dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu bước thêm một bước liền tiến nhập vào bên trong vô tận pháp tắc, lực lượng bên trong cường đại không thể đo lường, cho dù là căn nguyên long lực cũng không thể khống chế được. Nếu không lục thanh lại tiến thêm vài bước, không cần phải nói, lĩnh ngộ pháp tắc ở bên trong, tất nhiên có thể đạt được ưu đãi lớn nhất. Nhưng đi tới nơi này không thể không dừng lại, trước mặt nếu tiến thêm, thiên lôi liền biến hóa. Từ màu tím trong suốt biến thành màu tím thẫm, cho dù không phải pháp tác lực, chỉ là thiên lôi thôi, cũng không phải một tia căn nguyên long lực trong huyết mạch của hắn kích phát ra có thể hoàn toàn ngăn cản, nói đến vẫn là thực lực không đủ. Bất quá đến chỗ này Lục Thanh cũng đã rất vừa lòng. Tiến lên 30 trượng, hắn đã muốn từ bên trong thiên lôi cảm ứng ra pháp tác lực rõ ràng, thậm chí thiên đạo uy cũng nồng đậm phi thường. Lục Thanh không hề do dự liền ngồi xếp bằng xuống đem tâm thần chìm vào giữa lôi trì, tiến nhập vào thể ngộ mà hoang dã lôi long ngưng kết ra lẳng lẳng xoay quanh đem lục thanh bao hàng lại đem tất cả thiên đạo uy ở chung quanh gắt gao chắn ở bên ngoài ở bên ngoài lôi trì bốn lão nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi tiến thêm một bước nữa đó là cấp độ kiếm hoàng hiện giờ hắn mà bước vào đó cho dù có căn nguyên long lực hộ thể cũng là đường chết lão nhân thở phào một hơi mở miệng nói lần này lĩnh ngộ trong lôi trì nếu thuận lợi thì trong vòng 10 năm người này tất nhiên có thể đạt tới kiếm tông đỉnh phong Mười năm, còn không đến ba mươi tuổi. Thiên phú như thế, sợ là so với thiên tài ở tử hoàng giới, tuy rằng không bằng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa lại có vạn kiếm hướng tông, sợ là trên mặt bằng chung còn muốn cao hơn một tầng. Ở bên cạnh, một gã điện chủ mở miệng nói, tử hoàng giới. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, bất quá ý vào bỏ địa tu luyện cùng với hơi ấm của trưởng bối. Năm đại thánh địa, hiện giờ ngày càng cản rỡ. Kiếm thần sơn chúng ta ở ngay tại giữa tử hoàng giới. Thế nhưng còn không chấn áp dáng vẻ bệ vệ của bọn họ, không biết thần điện lại nghĩ như thế nào. Trong lôi trì, đắm chìm vào giữa thiên lôi, bởi vì có lôi long ngăn cản tầm mắt, lục thanh liền bắt đầu tiến hành hấp thu lôi kiếp lực. Lôi kiếp lực tinh thuần như thế, bên trong bị thiên đạo giam cầm hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, dùng để rèn luyện kiếm thể chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá lục thanh cũng thập phần cẩn thận, không có toàn lực vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, nếu không động tĩnh lớn quá sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ. Cứ việc như thế thì lôi kiếp lực tinh thuần vẫn là, không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào bên trong kiếm thể. Lúc này lục thanh cảm nhận được kiếm thể đang tiến bộ từng bước, củng cố tầng thứ 6, bắt đầu hướng tới đinh phong. Tâm thần chìm vào trong hàng nghìn hàng vạn pháp tắc, khoảng cách 30 trượng đã muốn thật lớn tiếp cận trung tâm lôi trì màu tím đem. Ở trong cơ thể lục thanh, theo huyết mạch chân long xuất hiện vô số điểm sáng, này đó điểm sáng toàn bộ dựa theo một loại quý tích huyền ảo chậm rãi lưu chuyển. Đây là pháp tắc sao? lục thanh thử đem một điểm sáng màu lam dung nhập vào trong hai mắt trợn tròn lên hắn phát hiện lúc này trước mặt xuất hiện một đại dương mênh mông không bờ bến từng cuộn sóng biển cuồn cuộn nhấc lên từ tiếng gầm rú to lớn chấn điếc hai tai biển rộng to lớn vô ngần từng cơn sóng lớn lên miên như vô sống chân long bốc lên rời bén khí thế bàng bạc ép tới trực tiếp khiến lục thanh có cảm giác không thở nổi trong ánh mắt của lục thanh biển rộng khôn cùng như ẩn chứa vô tận huyền ảo trong lòng hắn ẩn ẩn có cảm giác không thể thăm dò ra được tâm niêm vừa động lục thanh liền rời khỏi phương thế giới này đợi cho nhìn lại vô số điểm sáng trong đầu lục thanh cuối cùng hiểu được mỗi một điểm sáng đều có cất chứa một mảnh không gian pháp tắc bình phục lại tâm cảnh bị thủy pháp tắc chấn động không thôi lục thanh bắt đầu tìm kiếm phong pháp tắc cùng lôi pháp tắc phong lôi kiếm khí cần lĩnh ngộ chính là hai đại pháp tắc nhưng mà lúc này ngay tại lúc tâm niệm lục thanh vừa động nguyên bản tiên thiên phong lôi châu vẫn huyền phủ trên kiếm chủng bỗng nở rộ ra ánh sáng màu xanh tím chói mắt biến hóa thình lình xảy ra khiến lục thanh có chút trở tay không kịp, vội vàng đem tâm thần chìm vào trong đan điển, nhìn chăm chú biến hóa của phong lôi châu. tiên thiên phong lôi châu này, nhưng mà lúc trước đến diệp lão cũng không làm gì được, về sau lại trợ phong lôi thay đổi thuộc tính, trợ hắn cô động tiên thiên phong lôi kiếm khí, khiến cho lục thanh đối với nó đầy ý kính sợ. hiện giờ thấy nó đột nhiên biến hóa, đến tâm tư tìm kiếm pháp tắc cũng bị hắn vứt qua một bên. di, này phá hạt châu muốn làm gì? thanh âm của diệp lão chợt vang lên hạt châu lục thanh sừng sốt có chút dở khóc dở cười xem ra diệp lão từ chuyện lần trước vẫn còn canh cánh bên lòng đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu giận tuy rằng trước nghe diệp lão nói tiên thiên phong nuôi châu chính là tiên thiên linh châu do trời đất sở sinh bất quá nề hà hắn không thể vận dụng mảy may mà hạt châu này lại coi đan điền của hắn giống như nơi an dưỡng đuổi như thế nào cũng không đi bất quá cho đến hiện giờ cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm lúc này nhìn thấy phản ứng của nó lục thanh không khỏi có chút chờ mong tiên thiên phong lôi châu ở bên trong đan điền lục thanh bắt đầu xoay tròn rất nhanh thi thoảng thì phát ra tiếng nổ ầm ầm to lớn như đang tìm cái gì lát sau lục thanh cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong hạt châu tán phát ra hướng tới thế giới bên ngoài lan tràn đây là nhịp tim đập của lục thanh thoáng chốc tăng lên từ trên cỗ lực lượng dao động này hắn cảm nhận được khí thức của pháp tắc mà đồng thời còn tràn ngập phong lôi nhị khí phong lôi pháp tắc lục thanh khiếp sợ nói không sai Diệp lão không có chút ngạc nhiên nói, tiên thiên linh châu là do khí thuộc tính tối căn nguyên trong trời đất ngưng tụ mà thành, cơ hồ mấy vạn năm mới có được mấy khói, tự sinh ra linh trí, đều có đại thần thông. căn cứ theo thuộc tính phân chia, tiên thiên linh châu này tối quý giá chính là trời sinh chúng nó có được linh vực, bên trong linh vực tự thành trời đất, có được khí thuộc tính tối căn nguyên. Đối với kiếm giả mà nói đó là bảo vật tối cao, chỉ cần thuộc tính đồng dạng, về sau đối với lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính tuyệt đối tăng mạnh. như người có biết? Linh vực của Linh Châu là hình thành như thế nào không? Không đợi Lục Thanh mở miệng, Diệp Lão đã nói tiếp, hình thành linh vực của chúng nó, chính là pháp tắc ương ứng với thuộc tính của chúng. Cũng chỉ có pháp tắc, mới có thể hình thành linh vực loại này có thể so sánh với lĩnh vực. Pháp tắc chính là căn bản để cấu thành thế giới. Nhưng mà còn không kịp để cho Lục Thanh kịp lĩnh ngộ lời nói của Diệp Lão, lực lượng lan tràn ra từ tiên thiên phong lôi châu đã thu hồi trở về. Tiếp theo, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh. Từ phong lôi châu trong đan điền của hắn trực tiếp bắn lên một cột sáng. Bất quá hắn lập tức phát hiện, cột sáng này đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, nhưng ngay sau đó hắn lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì, theo cột sáng này bắn ra ngoài cơ thể, đột nhiên một đạo thiên lôi mà tím đen trực tiếp dũng mãnh nhập vào. Cột sáng giống như một cái thông đạo, đem thiên lôi tiếp dẫn đi vào. Tưởng tượng đến thiên lôi khủng bố như vậy tiến vào trong đan điền của chính mình, cho dù lấy sự chấn định của lục thanh cũng cảm thấy da đầu run lên. Cho dù là cách qua cột sáng, Lục Thanh cũng rõ ràng cảm nhận được đạo thiên lôi, màu tím đen kia chất chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào, cho dù là kiếm thể cấp thanh phàm của hắn hiện giờ, cũng không dám có chút động chạm. Này! Lục Thanh không khỏi thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp nhìn đạo thiên lôi cứ thế tiến vào. Không có chuyện lớn gì đâu, phá hạt châu này sớm đã sinh ra linh trí, giờ phút này đang ăn vụng thôi. Diệp lão trầm ngâm một lát, rồi chăm chú nói. Ăn vụng. Lục Thanh cảm ứng chung quanh một chút bởi vì cả người hắn trầm ở giữa lôi trì chung quanh có lôi long che chắn lúc này đây phong lôi châu thả ra thông đạo tiếp dẫn thiên lôi cũng không có bị phát hiện cứ việc như thế thì lấy lĩnh ngộ của lục thanh đối với phong lôi nhị khí hắn vẫn tin tưởng cảm ứng được uy năng của lôi trì này đang suy nhược rất nhanh ở bên ngoài lôi trì bốn người lão nhân đống thời nhíu mày lại tuy rằng mỗi lần mở lôi trì ra thì uy năng đều không ngừng giảm xuống nhưng cũng không mau như vậy chứ dựa theo tốc độ này sợ là nửa ngày sẽ hết Lão nhân có chút kỳ quái nói, đại điện chủ, muốn hay không ta vào xem xem. Người trung niên ở bên cạnh trần chờ một chút rồi mở miệng nói, ai? Lão nhân khoát tay, nói, mặc kệ thế nào, không cần chặt đứt lĩnh ngộ của bọn họ. Nói không chừng, cũng bởi vì thiên phú của bọn họ là lôi trì lại có phản ứng như thế. Nghe lão nhân nói như thế, người trung niên cũng buông bỏ ý tưởng tra xét lôi trì. Nếu không, lục thanh cũng không thể giữ cho bí mật hoàn toàn không bị phát hiện, về phần hậu quả thì không phải lục thanh có thể biết đến. Bất quá hắn thấy, có thể được Diệp Lão tán thưởng, khẳng định đều là bất phàm, mà tiên thiên phong lôi châu này thậm chí có thể chống đỡ được Diệp Lão, trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Trong lôi trì, tự hồ cảm nhận được cố kỵ của Lục Thanh, lại rằng có một lát, cột sáng thông đạo rốt cuộc cũng được tiên thiên phong lôi châu thu trở về, Lục Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn đến tiên thiên phong lôi châu, màu sáng lưu chuyển trên bề mặt tự hồ càng thêm thâm ảo vài phần. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện Hp audio truyện mươi 432, phong lôi pháp tắt. Nhìn đến tiên thiên phong lôi châu lại một lần nữa trở về bên kiếm chủng, lục thanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau khi hấp thu thiên lôi màu tím đen xong, lục thanh cảm thấy liên hệ, giữa hắn cùng tiên thiên phong lôi châu tựa hồ mật thiết thêm vài phần. Bất quá vẫn giống như trước, hắn không thể có chút ảnh hưởng tới nó, càng không nói có thể vận dụng mảy may. Lúc này, lục thanh giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Sư phụ, người lúc trước là tu luyện loại kiếm khí gì? Ta sao? Diệp lão hơi sửng sốt, mở miệng nói, ta tu luyện chính là kiếm khí hệ phong, ngộ chính là phong pháp tắc. Bất quá thứ này pháp tắc, mỗi người đều có sự bất đồng, cho dù là cùng thuộc tính, cũng khó có thể có lĩnh ngộ như nhau. Ta chỉ có thể để điểm cho ngươi, về phần ngươi nghĩ hiện tại muốn đem phong, lôi hai đại pháp tắc lĩnh ngộ ra, đó là không có khả năng, cho dù chạm đến cũng không được. Cảnh giới không đủ, mạnh mẽ lĩnh ngộ thì được không bằng mất gật gật đầu, Lục Thanh biết Diệp lão nói đúng, lập tức tĩnh hạ tâm thần, một lần nữa chìm vào tìm kiếm pháp tắc. Tìm kiếm trong vô số điểm sáng pháp tắc, theo một tia phong lôi chỉ dẫn, cũng may cảnh giới của Lục Thanh vốn cao thâm, lấy cảnh giới kiếm tông tìm kiếm pháp tắc, tự nhiên so với năm người nhiếp thanh thiên thoải mái hơn vô số lần. Hơn nữa nơi này vốn là lôi trì, lúc này đây Lục Thanh tìm kiếm đến pháp tắc thứ nhất, chính là lôi pháp tắc. Đem ý niệm chìm vào một điểm sáng thuần tím, ngay sau đó, thế giới trước mắt Lục Thanh liền biến hóa ẩm ầm, hư không vô tận đập vào mắt chỉ toàn thiên lôi cùng bạo vô cùng vô tận thiên lôi dày đặc cả hư không tuy rằng nơi này là không gian pháp tắc nhưng uy thế bên trong tựa hồ đã bị lôi trì ảnh hưởng trở nên vô cùng chân thật mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống đều ẩn chứa một quỹ tích huyền ảo thiên lôi cường đại mỗi một đạo đều là màu tím sẫm chẳng sợ lục thanh đem phong lôi bộ thi triển tới cực trí đạo thiên lôi hạ xuống cuối cùng vẫn rơi trên người hắn không thể né tránh lục thanh rõ ràng nhìn đến Khi hắn né tránh hết sức, đạo thiên lôi kia thế nhưng trực tiếp xé mở không gian, lập tức lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Không có khả năng tránh né, đây chính là lực lượng của pháp tắc sao. Trong lòng lục thanh vô cùng hoảng sợ, tuy rằng có có bị gì thương tổn, nhưng đạo thiên lôi hư ảo rơi trên người, vẫn khiến tâm thần của hắn một trận run rẩy. Điều này làm cho hắn chân chính kiến thức tới thần thông của lôi pháp tắc, vô kiên bất tồi, trực tiếp đánh thẳng mục tiêu truy kích. đắm chìm trong không gian lôi pháp tắc không được bao lâu. Lục Thanh liền cảm thấy dâm thần cầu mình chống đỡ không được, uy thế kết hợp với lôi trì thật sự khó ngăn cản. Từ bên trong không gian pháp tắc này thoát ly ra, Lục Thanh tĩnh dưỡng nửa canh giờ mới đem tâm thần tiêu hao hồi phục lại. Lúc này đây, hắn lại tiếp tục chìm vào tìm kiếm phong pháp tắc. Ở trong đầu vô số điểm sáng đại biểu vô số không gian pháp tắc, đến bây giờ Lục Thanh mới chân chính thấy thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng thuộc tính, quả thực chính là vô tận. Nếu không phải chúng nó ẩn chứa trong lôi kiếp lực, bị thiên đạo lực giam cầm. Cho dù Lục Thanh có bán long thân cũng vô pháp cảm ứng được nhiều thuộc tính như vậy. Dù sao một số loại thuộc tính cũng thập phần hy hữu, tại trong phiến trời đất khó mà cảm ứng được chúng nó tồn tại. Dựa vào cảnh giới kiếm tông lĩnh ngộ, lúc này đây cũng đồng dạng tiêu phí rất nhiều thời gian. Một lúc lâu sau, Lục Thanh liền tiến nhập vào một phương không gian pháp tắc. Phong, bình thường nhất là tốn phong, lên trên một bậc là thiên long, đến cương phong, mà ở trong hư không này còn tồn tại một loại phong trong suốt màu xanh ngọc. Tại chung quanh nó, vô luận là tốn phong, thiên phong, thậm chí là cương phong mà lục thanh nghĩ là cường đại nhất, tất cả đều nhượng bộ lui binh. Màu sắc của nó làm lục thanh nhớ tới màu sắc của thanh ngọc tiểu kiếm, chỗ ẩn giấu của linh hồn diệp lão. Không cần nghĩ cũng biết, loại phong màu xanh ngọc này là cường đại nhất. Cũng chỉ có thuộc tính như vậy, mới xứng đôi với thân phận của diệp lão. Tại bên trong không gian vô hạn này pháp tác lực không đâu không có, mỗi một đạo phong khí, trong cảm ứng của lục thanh đều là do pháp tác hóa thành chúng nó hoặc là xoay tròn hoặc là quét ngang thổi quét hoặc vi vu thổi bất quá tất cả động tác đều là tốn phong thiện phong cùng cương phong mà phong màu xanh ngọc kia lại nằm ở trung tâm chỉ lẳng lặng chậm rãi xoay tròn có lẽ phát hiện lục thanh đã đến ngay khi lục thanh vừa nhìn tới cỗ phong màu xanh ngọc kia bỗng tản ra ánh sáng màu xanh minh mông ánh sáng này rất nhu hòa như lại khiến lục thanh vô cùng cảnh giác nhưng mà còn chưa đợi cho hắn kịp có động tác chung quanh hết thảy giống như yên lặng lên Mà Lục Thanh chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều biến thành màu xanh ngọc. Dưới tâm thần dung mạnh, tâm niệm của hắn đã bị bắn ra khỏi phiến không gian pháp tắc này. Hít sâu một ngụm lượng khí, Lục Thanh có chút kinh hãi muốn chết. Đến bây giờ, sau khi kiến thức phong, lôi hai đại pháp tắc, Lục Thanh cũng không tính toán tiến vào không gian pháp tắc khác nữa. Giờ phút này, hắn cuối cùng nhận thức đến thực lực của Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng chạm tới rồi pháp tắc, đó tuyệt đối là tồn tại vô cùng khủng bố. Pháp tắc, Lục Thanh cũng không dám tưởng tượng. Nếu như mà dung nhập vào trong kiếm thức vậy đến tột cùng là, có lực lượng như thế nào? Thế nào, đã thấy được uy lực của pháp tắc chưa? Diệp lão mở miệng hỏi. Cường đại, cường đại đến khó tưởng tượng. Lục Thanh vẫn còn chút sợ hãi nói. Đặc biệt vừa mới rồi bên trong không gian phong pháp tắc, chỉ ngắn ngủi nháy mắt, hắn cảm thấy thời gian giống như ngừng trôi lại. Tốc độ của đạo phong màu xanh ngọc kia, phong pháp tắc, thế nhưng lại vượt qua thời gian. Lúc này, nguyên bản vì thực lực tiến bộ vượt bậc mà có chút buông lỏng tâm tình của lục thanh lại trầm trọng hẳn lên một kiếp kiếm hoàng vừa mới được thiên đạo giao cho tư cách lĩnh hội pháp tắc nhị kiếp kiếm hoàng đó là tồn tại bước đầu có thể nắm giữ vận dụng pháp tắc lục thanh tự hỏi nếu hắn xuất ra toàn bộ con bài chưa lật phát động kiếm thức cường đại nhất nhưng đối mặt với nhị kiếp kiếm hoàng cũng không chịu nổi một kiếm không có chút năng lực phản kháng đến bây giờ lục thanh mới chính thức hiểu được vì cái gì mà ở thời kỳ hoang dã thượng cổ kiếm hoàng mới chính thức có tư cách được xưng là đại sư kiếm đạo kiếm hoàng đó là kiếm giả đã chạm tới pháp tắc cùng với lực lượng của bọn họ so sánh những cái gọi là đại sư cảnh giới kiếm hồn hiện giờ kiếm vương kiếm tông đều là trò đùa lục thanh mơ hồ nhớ được lúc trước khi ở lang nha sơn một trận chiến của tử dương kiếm hoàng cùng với bạch phát ma nữ trong lúc đó giơ tay nhấc chân đều có kiếm cương tan vỡ uy năng lớn lao đủ để hủy thiên diệt địa biến hóa thuộc tính đi ra vô cùng khó lường hiện giờ nghĩ lại thì đó chính là do pháp tắc cường đại một trận chiến ngày đó sơn băng địa liệt Tuy rằng cuối cùng Lục Thanh mất đi ý thức, nhưng uy thế như vậy, vẫn bị hắn khắc sâu trong lòng. Hiện giờ nghĩ lại, này tranh lệch, thật sự là quá lớn, cho dù hắn toàn lực thi triển tử tiêu phong lôi kiếm, thì người ta chỉ cần tùy ý một đạo kiếm cương cũng đủ diệt sát hắn. Điều này làm cho tâm thần Lục Thanh lại buộc chặt thêm, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, trước khi kiếp nạn chưa qua, tuyệt đối không thể thả lỏng cùng lười biếng. Lúc này Lục Thanh liền không hề suy tư nữa, mà toàn lực tiến nhập vào trong lĩnh ngộ kiếm tông lấy cảnh giới lấy thần ngự kiếm liền chạm tới thiên đạo uy lúc này kiếm tông không chế lực trời đất bên trong chất chứa không phải uy trời đất mà là thiên đạo uy thiên đạo uy đạt tới đỉnh chính là lúc kiếm tông hô ứng trời đất lấy thiên đạo uy tuyệt đại mà dẫn hạ lôi kiếp hiện giờ cảnh giới của lục thanh đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị bây giờ ở bên trong lôi chỉ chất chứa một tia thiên đọa uy tinh thuần đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thiên đạo uy ở đây là theo lôi kiếp mà xuống tự nhiên là tối tinh thuần Cho dù là một tia thiên đạo uy ẩn chứa trong kiếm ý của hắn, cũng chỉ hơn được một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn thấy uy năng của lôi chỉ đang dần giảm xuống, bốn người lão nhân đồng thời lắc đầu lộ ra vẻ tiếc nuối. Thiên lôi, chính là đại biểu cho thiên phạt, nếu cứ như vậy mở ra, như vậy sẽ tự động biến mất trong trời đất, trở về với thiên đạo. Một khi đã mở ra liền không thể tránh khỏi, người tiến vào càng nhiều, sói mòn lại càng nhanh. Nếu không có sói mòn, cho dù là bọn họ cũng sẽ suốt ngày ở trong đó bế quan mà không muốn đi ra. Đợi cho thời gian nửa ngày trôi qua, bốn người lão nhân bất đắc dưới gọi sáu người lục thanh tỉnh dậy, nếu không đợi cho trì chỉ, chỉ tiêu hao hết, sẽ tự động đóng lại, giam cầm người ở bên trong, đến lúc đó sẽ bị thương tổn tới căn nguyên. Được hồn thức của lão nhân lay tỉnh lại, mở hai mắt đầu tiên chính là dịch nhược vũ. Vừa đi ra, khí hàn băng ở chung quanh dịch nhược vũ tự động tụ tập lại thành bông tuyết, tuy còn thô giáp nhưng đã có hình dạng. Nếu là trước kia... Dịch nhược vũ tuyệt đối không làm được, hiển nhiên cảnh giới của nàng đã có đại đột phá. Ngay sau đó là đến Diệp cô Hàn, trong khoảnh khắc hắn vừa đi ra, huyền băng khí chung quanh động lại như nước, hóa thành từng luồng khí lưu. Đến lúc nghiếp thanh thiên tỉnh lại bước ra, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đạo phong nhân màu xanh trống rỗng ngưng hiện ra trước mặt hắn. Giờ phút này từ trên người hắn đúng là không chạm đến nửa điểm khí tức, thật giống như một người bình thường. Nếu không phải trên người hắn còn có tia khí phun ra nuốt vào. Chỉ sợ không ai cho rằng hắn là một kiếm chủ chuẩn đại sư. Tẩy tẫn minh hoa, hiểu ra căn nguyên, tốt. Hai mắt bốn người lão nhân sáng ngời. Phía trước tuy rằng nói từng bước là có thể hiểu ra, nhưng thực tế phi thường ít, thực không nghĩ đến, nhiếp thanh thiên thực có thể làm được. Theo sát nhiếp thanh thiên, long tuyết cũng đứng lên bước ra. Đồng thời, trong nháy mắt bước ra khỏi lôi trì, một quả cầu băng trống rỗng ngưng hiện trước mặt nàng, gào thét bắn tới hư không bên ngoài. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện mươi 433, Vinh Quy Tử Hà Tông Thượng. Đồng dạng sau khi nhìn thấy động tác của Long Tuyết, lão nhân cũng gật gật đầu, bất quá lại không có nói cái gì. Một lát sau, Triệu Thiên Diệp mới đứng dậy bước ra ngoài. Khi vừa bước ra, ở trước người hắn, rất nhanh ngưng tụ ra một quả lôi cầu, rồi lại hóa thành trường kiếm, khi lại hóa thành lôi chùy nhánh cây, ngọn cỏ. cấp độ biến ảo nhanh như vậy, khiến cả bốn người nhất thanh thiên đều sửng sốt. Đem lực lượng thuộc tính vận dụng cùng khống chế đến trình độ như vậy, tuy rằng còn chưa hiểu ra được bước kia, nhưng đã không còn xa. Ánh mắt lão nhân nhìn về phía Triệu Thiên Diệp đầy tán thưởng nói. Nhưng mà Triệu Thiên Diệp vừa bước ra khỏi lôi trì, ánh mắt mấy người liền tập trung về phía lôi trì. 30 trượng, tuy rằng không biết đi tới chỗ đó cần thực lực như thế nào, nhưng 5 người Niếp Thanh Thiên biết, khẳng định là vô cùng gian nan. Bọn họ khẳng định không thể kiên trì đi tới nơi đó được. 30 trượng, rốt cuộc cần thừa nhận lực lượng như thế nào nhìn thấy lôi long quấn quanh người lục thanh năm người nhiếp thanh thiên đều ngẩn ra khí tức chuyển ra từ trên lôi long này bọn họ đến bây giờ vẫn nhớ đó là khí tức hoang dã mà dày đặc như thế tựa hồ chỉ có cảm thụ qua ở bên trong ngũ hành kiếm mộ bất quá bọn họ nhìn ra được lôi long này hoàn toàn do thiên lôi ngưng kết lại mà thành nhưng bởi vì lây dính long khí nên có linh tính không nhỏ năm người nhiếp thanh thiên nhìn chăm chú không bao lâu lôi long liền ngửa mặt lên trời gầm rú tiếng long ngâm cao vút chuyển khắp chung quanh đồng thời thân hình lôi long phóng thẳng lên cao lộ ra thân thể lục thanh đang ngồi lục thanh chậm rãi đứng dậy cả người lộ ra một tầng tia khí màu xanh mơ hồ đồng thời tại trên tầng tia khí này còn có một tầng lôi quang lóe ra thiên lôi trói mắt vẫn như trước không có theo trên người lục thanh thối lui ngay sau đó lôi long vọt lên trời cao vừa chuyển thân lập tức há chiếc miệng to lớn lăng không hướng tới lôi trì miệng rồng há rộng đem thân ảnh lục thanh ở trong lôi trì bao phủ vào thân hình lôi long rất nhanh hòa tan vào trong lôi trì bên trong lôi quang một tầng tia khí màu xanh đồng đậm trượt lóe lên rồi biến mất trừ bỏ số ít thiên lôi của lôi long hòa vào lôi trì còn đại bộ phận bị lục thanh hấp thu vào trong kiếm thể lục thanh chậm rãi hướng tới bờ lôi trì đi tới trong mắt năm người nhất thanh thiên giống như xuất hiện ảo giác tựa hồ đang đi tới không phải một người mà là một tòa núi cao nguy nga này núi cao theo cước bộ của lục thanh lại biến thành thiên lôi trói mắt nhẹ nhẹ thiên đạo uy theo động tác của lục thanh mà chậm rãi quấn quanh bên người không hề tiêu tán cũng không hề thuộc về lôi trì nữa thân hàm thiên đạo chúc mừng lục tiểu hữu nắm giữ thiên đạo uy đạt tới cảnh giới kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong bốn người lão nhân nhìn nhau đồng thời mở miệng nói đa tạ bốn vị điện chủ đại lễ như thế sáu người vãn bối tất không dám quên ra khỏi lôi trì đầu tiên lục thanh hướng tới bốn vị điện chủ hành lễ mà năm người nhất thanh thiên cũng lập tức theo sau hành lễ lúc này bốn người lão nhân cũng không cự tuyệt tiếp nhận lễ của sáu người lục thanh đại điện chủ chúng vãn bối lần này rời khỏi tông môn đã hơn một thành Đã có nhiều quấy dày. Nếu đại điện chủ không có việc gì nữa, chúng vãn bối nghĩ muốn hôm nay trở về tông môn. Trở về, ân, hẳn là vậy. Lão nhân gật gật đầu, lục tiểu hữu yên tâm. Trong vòng nửa năm, thanh phàm điện ta nhất định phái người đi tới tử hà, tông các ngươi trao đối kim thiên lệnh. Đối với tâm tình giờ phút này của sáu người lục thanh, bốn người lão nhân có thể lý giải. Tin tức việc này thành công, bọn họ bức thiết muốn nhanh chóng phản hồi tông môn. Đa tạ đại điện chủ. Lục thanh trầm giọng nói. Đây cũng là truyền thường tình, chúng ta đâu thể lưu lại các ngươi. Nói vận hán quý tông chủ đã sớm có cảm ứng, sớm trở về coi như là làm cho bọn họ yên tâm. Gật gật đầu, tâm niệm lục thanh vừa động, từ trong luyện tâm kiếm, phong lôi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hiển hóa ra. Hưng phấn phát ra một tiếng long ngâm cao vút, phong lôi lập tức phát hiện ra thiên lôi ở trong lôi trì. Há miệng hút một cái, nhất thời một đạo thiên lôi lăng không bay đến miệng con vật nhỏ, trực tiếp bị nó một ngụm nuốt xuống. Thiên lôi màu tím tức khắc lóe ra trên người con vật nhỏ, sau một lần hít thở, liền hoàn toàn tan hết. Hảo một đầu phong lôi long mãng, huyết mạch chân long thập phần tinh thuần, nói không chừng tương lai lại có ngày hóa long. Ánh mắt bốn người lão nhân đều có chút ửng hồng nhìn về phía phong lôi. Linh thú như vậy, dù là bọn họ cũng phải động tâm. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên phát hiện trên người con long mãng này có chỗ kỳ lạ. Long khí trên người nó thật sự là rất tinh thuần. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa uy nghiêm của chân Long cũng khiến cho bốn người đoán. Có lẽ chính bởi đầu Long mãng này mà Lục Thanh đạt được thừa nhận của chân Long mới được tặng dư Long khí cùng căn nguyên Long lực. Về phần sự thật đến tột cùng là như thế nào, vậy chỉ có phong lôi cùng Lục Thanh mới có thể biết được. Trực tiếp từ trên thanh Phàm Sơn xuất phát, phong lôi chở sáu người Lục Thanh dọc theo đường cũ hướng tới phương hướng Tử Hà, tông bay nhanh đi. Đại điện chủ, đợi cho bóng dáng sáu người Lục Thanh dần xa khuất. Ba gã điện chủ ở bên đồng thời mở miệng nói, chờ đi, cho dù là vạn kiếm hướng tông cũng cần phải có thời gian. Lão nhân cảm thán nói, đại điện chủ, ngươi xem người này cần thời gian bao lâu? Pháp tắc, không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Bất quá người này có thiên phú cùng cơ duyên như vậy, 10 năm, có lẽ có thể thành. 10 năm, người trung niên gật gật đầu, 10 năm, chúng ta có thể chờ. Dọc theo đường đi, cho dù là lấy tâm cảnh của lục thanh cũng có chút dao động. Lúc này đây hành trình đi kiếm thần chủ điện lần này thật sự kinh lịch rất nhiều, cũng thu được rất nhiều. Trách không được nhiều kiếm giả khi đạn, tới cảnh giới nhất định đều lựa chọn ra ngoài du lịch. Cũng chỉ có trong du lịch trải qua nhiều biến cố, kiến thức được nhiều loại kiến thức thuộc tính, mới có thể làm kinh nghiệm bản thân thêm phong phú, nhanh chóng đề cao cảnh giới bản thân. Thậm chí lĩnh ngộ trong lúc sinh tử, đột phá, do đó lại tiến thêm bước nữa, thoát thai hoán cốt. Tuy rằng là trở về nhưng sáu người lục thanh cũng không thả lòng cảnh giác đặc biệt là sinh tử môn lục thanh đã giết quân mạc vấn tuy rằng phỏng đoán quân mạc vấn căn bản không có nhiều giá trị trong sinh tử môn thậm chí nói không chừng còn bị đuổi đi bất quá rốt cuộc vẫn phải cẩn thận ngoài ra phía trước ở trên bích lạc hải hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn chạy trốn đến bây giờ còn chưa thấy có động tĩnh gì không cần nghĩ cũng biết sinh tử môn tuyệt đối là do vong tình tông mời kiếm giả sát bảng vì tích lũy sát lục khí liền giống như sát thủ ở các giới nhận các lời mời giết người Lúc trước bốn gã đại sư, cảnh giới kiếm hồn của vong tình tông bị liệt thiên tam lão ngăn cản, không có cách nào truy kích, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Trời biết bọn họ đến tột cùng đã phải trả giá như thế nào, bất quá lục thanh biết, tuyệt đối là không ít. Trên đường trở về không hề có chút ngừng lại. Khi tới thần phong lĩnh, dưới uy áp của ba con thiên phong ưng, đàn ưng trên thần phong lĩnh lập tức tránh đường cho sáu người lục thanh. Đặc biệt là sau khi thấy được phong lôi, chúng nó đối với lục thanh càng thêm cẩn thận. Không có để ý này đó sáu người cưỡi phong lôi một đường hướng tới linh thú sơn mạch bay qua thời điểm bay ngang qua thần phong vực sáu người lục thanh phát hiện nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một phen chém giết huyết khí tận trời đem tầng mây trên bầu trời thần phong vực nhuộm cả thành màu đỏ nghĩ đến nơi này lúc trước vốn được hai vực trụ ức thúc hiện giờ hai người mất đi mà nơi này vốn là nhược nhục cường thực không có nguyên tắc gì bây giờ nhìn lại tựa hồ huyết khí đang dần tiêu tan lại gần khôi phục bộ dáng trước đây tuy rằng không biết ai lại có bổn sự như vậy nhưng này đó vẫn không phải những thứ mà hiện giờ sáu người lục thanh quan tâm. một đường ngự không bay đi lại trải qua nhược thủy môn, bất quá chỉ là thời gian ngắn ngủi cũng không có khiến nhược thủy môn có gì thay đổi, nhưng sáu người lục thanh biết ngày biến đổi đó cũng không còn xa. bay qua bích lạc hải, xuyên qua vô số ngọn núi cùng ừng rậm, lại vượt qua linh đoạn sơn mạch, cự tuyệt lời mời giữ lại của thiên linh tộc. lại sau khi đi tới liệt thiên tông, từ chỗ liệt thiên tam lão, sáu người lục thanh liền biết được một tin tức khiếp sợ. Vong tỉnh Tông đã bị diệt Tông, mà động thủ chính là tử Hà Tông bọn hắn, Năm người lạc thiên phong đích thân ra tay. Bất quá đáng tiếc là vong tỉnh Tông tự hồ đã có đoán trước, phía trước khi xảy, ra chuyện đã mang theo đệ tử nội Tông cùng đám kiếm giả có tu vi cao thâm, trong Tông chạy xa. Năm người lạc thiên phong chính là chỉ phá hủy ngọn núi chính, cùng tất cả các thế lực lớn nhỏ xung quanh của vong tỉnh Tông, gà chó không tha, còn người dân bình thường thì không hề động tới. Vong tỉnh Tông bị diệt Tông. Đây vẫn là đại sự diệt tông mà lần đầu tiên sáu người nghe được, thậm chí làm ra việc này còn là năm đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bất quá sáu người đều thấy, một tông môn nhân đạo như vậy, thật sự đáng diệt. Bọn họ muốn tăng tiến thực lực, hoàn toàn là dùng thủ đoạn hại người lợi mình mà tăng lên. Nhiều năm qua như vậy, tông môn này không biết đã chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng. Có lẽ chính Ly Tử Tấn cũng không nghĩ đến, chính hắn nhất thời này ý tham lam, mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, liền có hậu quả diệt tông. Không thể không nói, nhân quả tuần hoàn. Nhất minh nhất ám đều có định số. Lý Tử Tấn hắn không sinh tham niệm, cũng sẽ không có một trận chiến ở Tuyết Sơn kia. Vong Tỉnh Tông bọn hắn cũng không có ra tay đuổi giết sáu người Lục Thanh. Bọn họ không đuổi giết sáu người Lục Thanh, tự nhiên năm người Lạc Thiên Phong sẽ không vượt qua Linh thú Sơn mạch, xa xôi tới tận đây để diệt Tông môn này. Tiền căn hậu quả bên trong vô cùng rõ ràng. Sáu người Lục Thanh đều cảm thán, đồng thời đối với hành động của năm người Lạc Thiên Phong cũng có cảm xúc. Cáo biệt Liệt Thiên Tam lão. Lúc này đây khoảng cách với Tử Hà Tông đã không còn xa. Đi ngang qua Vô Tình Tông, quả thực giống như lời của Liệt Thiên Tam lão. Giờ phút này cả Vong Tình Tông hoãn loạn vô cùng, vài kiếm giả của các tông môn chung quanh ở trong này tiếp dẫn cùng lựa chọn người dân, bắt đầu phân chia khu vực của Vong Tình Tông. Ít nhất khi thanh phàm điện còn chưa có kiếm dụ, thì bọn họ có thể nắm giữ khu vực của Vong Tình Tông. Đến khi lại nhìn thấy ngọn núi tuyết sơn mở mịt, sáu người Lục Thanh có một chút cảm thán. Ở đỉnh Tuyết Phong này, Xem như bọn họ chân chính bắt đầu hành trình kiếm thần chủ điện. Dọc theo đường đi tuy rằng có nhiều nguy hiểm, nhưng được cũng rất nhiều. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 434, Vinh Quy Tử Hà Tông, Hạ, Linh Thú Sơn Mạch 500 dặm. Đợi cho đến giờ phút này, khi trở về, Phong Lôi cũng cảm thấy được sự cảm khái trong lòng lục thanh. Giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt của Phong Lôi có chút ảm đạm lại, nhưng rất nhanh dưới chân nó một đạo lôi qua ngưng tụ thành hình thân hình nhanh chóng bắn lên hư không ngâm lúc này đây phong lôi không chút cố kỵ mà tả ra long uy bằng bạc tiếng long ngâm kinh thiên chuyển đáng ra xa trong nháy mắt chuyển khắp cả linh thú sơn mạch hống hống vô số tiếng tê giống sợ hãi vang lên vô số linh thú sinh tồn trong linh thú sơn mạch trước tiếng long ngâm đều phát ra tiếng rên gì thuần phục vô luận là nhất giai nhị giai linh thú cho dù là hai con tứ giai linh thú vốn là vua trong linh thú sơn mạch cũng đồng dạng khuất phục dưới long uy của phong lôi ở trên lưng phong lôi năm người nhếp thanh thiên hai mặt nhìn nhau giờ phút này uy thế mà phong lôi thể hiện ra cho dù là bọn họ cũng sinh ra cảm giác khó địch nổi long uy kia tuy không nhắm vào bọn họ nhưng là một tia thiên đạo uy tán giật từ căn nguyên long lực khiến năm người kinh hãi không thôi đến bây giờ bọn họ mới tỉnh ngộ lại nguyên lai hành trình kiếm thần chủ điện lần này chẳng những thực lực của lục thanh biến hóa nghiêng trời lệch đất đến cả phong lôi tiến hóa thành tứ giai linh thú cũng có được long uy cường đại như thế từ hà tông bên trong đại điện tử hà giờ phút này năm người lạc thiên phong vẻ mặt đầy tươi cười cùng nói chuyện với hai người xa lạ nếu sáu người lục thanh ở đây nhất định sẽ kinh ngạc bởi vì minh tịch nguyệt vốn luôn lạnh lùng ít cười nói cũng có vẻ mặt tươi cười không hề có vẻ mặt lạnh như băng như trước hai vị hộ pháp ghé qua tử hà tông chính là vinh hạnh của tử hà tông chúng ta một tháng trước năm người chúng ta cảm nhận được đại thế hẳn là mấy người lục thanh đã đi tới kiếm thần chủ điện nếu hết thảy mà thuận lợi thì hẳn là hai ngày nữa sẽ trở về Lạc thiên phong hướng tới hai người đang ngồi trên ghế thượng khách mỉm cười nói. Hai người này đều mặc một bộ áo vải màu tím, sau lưng đều đeo một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Nếu sáu người lục thanh ở đây sẽ nhận ra ngay hai người này, bọn họ đúng là từ một thánh địa kiếm đạo của tử hoàng giới, hai đại hộ pháp của lăng tiêu tông. Giờ phút này, hai người ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên người ẩn ẩn có một cỗ đại thế uy nghiêm, không hề có vẻ lên mặt nạt người, cũng không có nửa phần yếu thế, liền như vậy khí định thần nhàn ngồi tại chỗ. Hai người vô luận là khí độ, hay hàm dưỡng, đều khiến cho năm người lạc thiên phong tán thưởng không thôi. Không có gì, chẳng qua chúng ta với lục thanh của Quý Tông có một chàng giao dịch, theo nhu cầu mà thôi. Bất quá coi như thuận đường tới Quý Tông kiến thức một chút tử dương thất tuyệt kiếm, nhưng thật ra bất phàm. Người trung niên đeo thanh kiếm màu tím cười một tiếng, mở miệng nói. Được hộ pháp một thánh địa kiếm đạo tại tử hoàng giới khen bất phàm, cho dù là tông môn cấp kim thiên cũng cảm thấy vinh quang. Điều này làm cho năm người lạc thiên phong đều mừng rỡ trong lòng, bất quá trên mặt vẫn là khiêm tốn nói, tử hộ pháp khen chật rồi, thật sự là không dám nhận. Khó trách quý tông, chỉ lập tông được hơn 1.600 năm đã có thể tiến giai kim thiên, lạc tông chủ quả nhiên bất phàm. Người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh nói, có thể quyết đoán như thế, cơ hồ có nguy cơ diệt căn cơ của tông môn, nếu không phải người quyết đoán, tuyệt đối không làm được. Nghe người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh nói lạc thiên phong chỉ nói không dám đồng thời cùng bốn người huyền thanh nhìn nhau bọn họ đồng thời cảm thấy nếu không phải lục thanh có được phong lôi long mãng có thể hấp dẫn được hai gã đại nhân vật này một khí bị tông môn chung quanh khác đặc biệt là thanh ngọc tông lôi kéo như vậy hậu quả khó mà tưởng tượng tuy rằng hai người trước mặt này bất quá chỉ giữ chức vị hộ pháp nhưng đó lại là hộ pháp của lăng tiêu tông một trong năm đại thánh địa kiếm đạo cho dù hai người nghĩ muốn diệt sát tông môn cấp kim thiên bình thường năm người lạc thiên phong thấy Đó tuyệt đối không phải việc khó Như thế mà bọn họ đi tới tử Hà Tông Xem ra đúng là ý trời Ngay tại lúc lạc thiên phong vừa định mở miệng nói tiếp Bỗng một tiếng long ngâm trong trèo truyền đắng lại Cùng với đó là một tia phong lôi khí nhàn nhạt Phong lôi long mãng Hai mắt tử thanh song kiếm đột nhiên sáng ngời Sao lại thế này Long uy sao lại trở nên tinh thuần cùng nồng đậm như thế Khí thế đủ để bằng với kiếm vương bình thường Người đeo thanh kiếm màu tím mở miệng nói Trên mặt lộ ra thần sắc khó tin Việc lạ. Chính là nói hai chữ, người đeo thanh kiếm màu xanh liền không hề mở miệng nói thêm. Mà năm người lạc thiên phong đồng thời đứng dậy nhìn nhau, tất cả đều thấy được thần sắc kích động trong mắt đối phương. Sáu người lục thanh mang theo đại thế của tử Hà Tông mà đi, hiện giờ trở về, bọn họ liền cảm thấy được đại thế bàng bạc. Cùng với trước so sánh với, đại thế hiển nhiên không ngừng bốc lên, thẳng đến lúc tiếp nhận kim thiên lệnh, đại thế mới chân chính đạt tới đỉnh. Cuối linh thú sơn mạch, đợi cho sáu người lục thanh cùng với phong lôi xuất hiện trên bầu trời tử hà tông phong vân đã biến hóa nên kim thiên sứ giả hồi tông thanh âm lạc thiên phong dựa vào tứ phương kiếm trận trong nháy mắt chuyển khắp khu vực tử hà tông cơ hồ tất cả mọi người trong tông vực đều dừng công việc đem ánh mắt chuyển tới không trung cuối linh thú sơn mạch biên giới tử hà tông trong mắt sáu người lục thanh lúc này hoàn toàn chỉ còn 5 loại màu sắc chiếm giữ kiếm kiểu to lớn do 5 loại khí thuộc tính ngưng kết ra xuất hiện từ phương xa nhanh chóng kéo dài tới trước mặt sáu người diệu dương chân hỏa làm thân cầu kim dương chân hỏa làm khung hàn băng khí làm lan can tốn phong khí là chân cầu đến cuối cùng tử dương chân hỏa thiêu đốt bề mặt cầu kiếm kiều khổng lồ vượt qua phạm vi trăm dặm tông vực buông xuống trước mặt sáu người hít sâu một hơi lục thanh bình tĩnh nói đi thôi phong lôi lập tức thu nhỏ lại dài một thước quấn quanh cánh tay lục thanh hơi có chút tò mò nhìn kiếm kiều trăm dặm lục thanh nhất thời cũng phát hiện được một ít huyền ảo của kiếm kiều này Từ bên trong kiếm kiều này, hắn cảm nhận được có pháp tắc tồn tại, tuy rằng nhiều loại thuộc tính hỗn hợp còn không phân biệt được, nhưng lục thanh có thể khẳng định, đó là pháp tắc lực. Giờ phút này lục thanh mới hiểu được vì sao tứ phương kiếm trận lại có uy năng như thế. Nguyên lai like ở mặt trên kiếm trận được các tiền bối trong tông gia chỉ thêm pháp tắc. Lại bước lên trên kiếm kiều trăm dặm, sáu người lục thanh đều chấn định hơn rất nhiều. Sáu người vừa bước lên, cả tòa kiếm kiều trượt bộc phát ra thần quang năm màu chói mắt. Hư không chung quanh bọn họ lập tức trở nên mơ hồ, một lực xé rách bất chợt xuất hiện. Bất quá lực xé rách này cũng không mạnh lắm, phía trước lần đầu, trừ bỏ lục thanh, những người khác chỉ hơi vận chuyển kiếm nguyên liền có thể chỉ ET di tiêu ngay. Nhưng là lúc này đây, trừ bỏ trên người dịch nhược vũ có hiện lên mấy bông tuyết, còn chung quanh bốn người nếp thanh thiên chỉ thấy khí thuộc tính hơi hơi chấn đáng một chút, lực xé rách vừa xuất hiện lập tức biến mất. Hư không chung quanh sáu người hoàn toàn hóa thành năm màu ánh sáng năm màu hóa thành quang mang kéo dài ra hướng tới phương hướng tử hà tông lục thanh ngưng thần cảm ứng liền thấy nguyên bản pháp tác lực vẫn yên lặng trên kiếm kiều bắt đầu nhúc nhích trong nháy mắt liền sinh ra uy năng lớn lao bất quá tựa hồ pháp tác lực này bị cái gì đó chấn áp chỉ trong nháy mắt lại yên lặng xuống ánh sáng tiêu tán hết ngay sau đó thân hình sáu người lục thanh liền xuất hiện trước cửa đại điện tử hà năm người lạc thiên phong sớm đã đứng trước cửa điện ánh mắt nhìn chằm chằm vào sáu thân ảnh trước mặt trong ánh mắt đầy vẻ kích động lấy tâm cảnh của năm người bọn họ cũng không đủ chấn áp được hít sâu một hơi lạc thiên phong mở miệng nói đã trở lại trở lại là tốt rồi theo kiếm kiều trăm dặm tự động tiêu tán vào trong trời đất sáu người lục thanh bước lên hai bước đồng thời khom mình hành lễ ra mắt tông chủ không cần đa lễ lạc thiên phong lập tức phất tay đánh ra một cỗ lực trời đất nâng sáu người đứng dậy ở bên cạnh ánh mắt bốn người huyền thanh nhìn về phía năm người nhất thanh thiên đều nổi lên chút chấn kinh Bởi vì bọn họ phát hiện, khí tức cảnh giới năm người tản mắt ra, cư nhiên tất cả đều có đại đột phá. Khi nhìn tới Nhất Thanh Thiên cùng Long Tuyết, bốn người đều không thể tin vào ánh mắt của mình, thẳng đến một lúc lâu sau mới khôi phục bình tĩnh lại. Lục Thanh lấy từ trong lòng ra khối Kim Thiên, Phó lệnh dài hai tấc giao cho Lạc Thiên Phong, mở miệng nói, Tông Chủ, chúng đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Từ trên tay Lục Thanh tiếp nhận Kim Thiên Phó lệnh, Lạc Thiên Phong rốt cuộc không kìm chế được kích động trong lòng mình, tốt, tốt, tốt Nói xong đó liền cất tiếng cười to. Tử Hà Tông lập Tông được hơn 1.600 năm, ở đời hắn rốt cuộc cũng chiếm được cơ hội tiến dai. Hiện giờ đã có Kim Thiên phó lệnh, chỉ cần sứ giả của Thanh Phạm điện tới, như vậy tử Hà Tông hắn sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đạt tới cấp Kim Thiên, từ nay về sau sẽ không cùng một đẳng cấp với Tông môn cấp Thanh Phạm. Ở bên cạnh, bốn người huyền thanh đều lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Tại trong một khắc này, Lục Thanh phát hiện, cho dù là Minh Tịch Nguyệt, đối mặt với việc tông môn tiến giai, cũng lộ ra vẻ mặt thư sướng. Tuy rằng còn chưa thấy qua nàng từng cười, nhưng Lục Thanh có thể khẳng định, nụ cười lúc này là vui sướng phát ra từ nội tâm. Chúc mừng Lạc tông chủ, chúc mừng quý tông rốt cuộc đã đạt được ước nguyện. Lúc này, từ sau lưng năm người Lạc Thiên Phong, phương hướng đại điện tử hà, truyền đến hai thanh âm quen thuộc. Tử Thanh song kiếm. Ánh mắt sáu người Lục Thanh đồng thời lướt qua năm người Lạc Thiên Phong, rơi xuống trên người hai gã trung niên phân biệt đeo hai thanh thần kiếm cấp kim thiên màu xanh và màu tím gặp qua hai vị hộ pháp sáu người lục thanh đồng thời không người nói hiện giờ gặp lại lục thanh liền từ trên người hai gã cảm nhận được thiên đạo uy sâu nặng cảnh giới như thế sợ là đã đạt tới kiếm tông đại thiên vị nói không chừng còn là đỉnh phong mà trên người lạc thiên phong thiên đạo uy so với hắn cũng không hơn kém bao nhiêu lục thanh phỏng chừng lạc thiên phong nhiều nhất cũng chỉ là kiếm tông trung thiên vị nhìn đến phong lôi quấn trên cánh tay lục thanh người đeo thanh kiếm màu xanh không khỏi tán thưởng nói Không nghĩ tới, chẳng những người có điều gặp gỡ, đột phá cảnh giới, mà con phong lôi long mãng này cũng tiến nhập tứ dai, cư nhiên còn nắm giữ được năng lực hóa hình, huyết mạch cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Nếu như vậy, thời gian 20 năm cũng là quá dài, 10 năm, sau 10 năm, ngươi liền có thể tới lăng tiêu tông tìm chúng ta mang nó đi, hoặc là đến lúc đó chúng ta du lịch đại lục, liền để nó tự mình trở về. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện, mươi 435, ta muốn bế quan. Lục Thanh cúi đầu nhìn phong lôi đang quấn trên cánh tay. Con vật nhỏ giờ phút này đang cúi đầu, đôi mắt linh động ẩn ẩn có chút lệ quang. Ô ô, con vật nhỏ rụi đầu vào trong lồng ngực Lục Thanh mà kêu. Ở trong trí nhớ của nó, từ lúc mở hai mắt ra nó đã cùng ở với Lục Thanh. Trong lòng của nó, Lục Thanh chính là cha của nó. Loại quan hệ này, khi Lục Thanh thành tự bán long thân, hai bên có được huyết mạch đồng dạng càng trở nên mật thiết. Trong mắt lộ vẻ nhu hòa. Lục Thanh đưa tay xoa xoa đầu con vật nhỏ, mở miệng nói, sau 10 năm, ta sẽ đi đón ngươi, tập trung tu luyện, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua. Trong mắt con vật nhỏ vẫn như trước lộ ra lệ quang nùng đậm, mặc kệ như thế nào, từ khi sinh ra đến bây giờ phong lôi còn chưa đủ 3 tuổi. Lại nói tiếp, tuy rằng linh trí của nó phi phàm, nhưng tâm trí vẫn là ở bộ dáng 3 tuổi, trong nhân tộc đó vẫn là tuổi tệp tĩnh học đi. Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, đem con vật nhỏ buộc vào bên người không phải việc tốt đẹp gì. Đối với việc 4 năm sau, đến tột cùng sẽ có kết quả như thế nào hắn căn bản một điểm cũng không nắm chắc. Tuy rằng luyến tiếc nhưng giờ phút này hắn vẫn quyết định như trước. Nếu không, đến lúc đó hắn cũng sẽ an bài con vật nhỏ này đến một địa phương khác. Hiện giờ có tử thanh song kiếm, cơ hội như vậy lục thanh nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. chộp con vật nhỏ trao vào trong tay người đeo thanh kiếm màu xanh, lục thanh lại không người thi lễ nói, hy vọng hai vị có thể chiếu cố tốt cho nó. Gật gật đầu, người đeo thanh kiếm màu xanh nhìn lục thanh một cái thật sâu, mở miệng nói, hy vọng 10 năm sau chúng ta còn có thể gặp lại. Tốt lắm, sự tình nơi này đã xong, chúng ta nên trở về đi. Hai người tử thanh song kiếm nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trong lòng vừa động, lục thanh mở miệng nói, hai vị hộ pháp, chẳng lẽ có sự tình gì chưa hoàn thành. Lắc lắc đầu, trong mắt người đeo thanh kiếm màu xanh hiện lên một đạo hàn mang, mở miệng nói, không có gì, chúng ta bị người ta lừa trong lòng ngẩn ra sau người lục thanh kể cả năm người lạc thiên phong đều kinh ngạc người nào lại dám lừa bịp hai gã hộ pháp của lăng tiêu tông bất quá trong lòng bọn họ lập tức lắc đầu vô luận là việc tư của hai người hay là việc của lăng tiêu tông cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay vào trách không được thời gian còn chưa tới mà hai người đã đến đây rồi nguyên lai công việc không hoàn thành nếu không y theo lời của hai người thì phải nửa năm sau hai người mới tới tốt lắm núi cao sông dài các vị sau này còn gặp lại thở dài một hơi hai người liền hướng tới năm người lạc thiên phong ôm quyền sau đó liền hóa thành hai luồng kiếm quang màu xanh cùng màu tím hướng tới linh thú sơn mạch bắn nhanh đi trong giây lát liền biến mất ở cuối chân trời rất xa vẫn như nghe được tiếng nức nở non nớt của phong lôi lúc này tâm thần lục thanh nhịn không được run rẩy vài cái bốn năm sau bạch phát ma nữ ẩn ẩn từ bên trong ánh mắt lục thanh lóe lên một đạo hàn mang lạnh lẽo rồi biến mất năm người lạc thiên phong ở ngay trước mặt tự nhiên là chú ý tới điểm này Bất quá không biết vì sao, bọn họ cư nhiên đồng thời cảm thấy kiếm hồn của chính mình run rẩy một chút, lạc thiên phong thì hoàn hảo, về phần bốn người huyền thanh lại đều cảm thấy một cỗ nguy cơ dày đặc. Sao lại thế này? Kể cả là lạc thiên phong, ánh mắt năm người nhìn về phía lục thanh đều trở lên ngưng trọng. Bọn họ thấy, kiếm nguyên dao động trên người lục thanh vẫn như trước là cảnh giới giả hồn, hơn nữa bọn họ cũng không cảm nhận được khí tức kiếm hồn, nói cách khác lục thanh hiện giờ còn không có đột phá. Nhưng mà vì cái gì bọn họ đều có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, từ trên người lục thanh, tựa hồ còn có một cỗ sát khí mơ hồ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Từ bên trong sát khí này bọn họ cảm nhận được khí tức cùng dai. Chẳng lẽ, trong lòng năm người đồng thời sinh ra ý tưởng khó thể tin? Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ biết rằng không có khả năng, nhưng là nếu phát sinh trên người lục thanh, đối với thiên tài gần 19 tuổi mà xem, trong lòng bọn họ mơ hồ có cảm giác, có lẽ đây là thật. Sát khí kia căn bản chính là khi đại sư cảnh giới kiếm hồn vẫn lạc mới lưu lại một tia chấp niệm cuối cùng. Nhìn lục thanh một cái thật sâu, lạc thiên phong mở miệng nói, tất cả theo ta nhập điện. Điện tử hà? Sau khi mọi người ngồi xuống, liền do dịch nhược vũ mở miệng bắt đầu đem những chuyện phát sinh dọc đường đi kể lại từ đầu chí cuối. Khi nói đến đoạn ở cuối linh thú sơn mạch đỉnh tuyết sơn, ly tử tấn kia đối với sáu người khởi lên ý niệm tham lam, sáu người lạc thiên phong đồng thời nhíu mày. Bất quá khi nghe nói đến Lục Thanh thi triển thức thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi, kiếm cùng hắn lưỡng bại câu thương, ánh mắt năm người Lạc Thiên Phong nhìn về phía Lục Thanh đã nổi lên biến hóa. Còn chưa ngưng kết kiếm hồn, cư nhiên có thể đánh với kiếm vương Tiểu Thiên Vị, tuy Ly Tử Tấn vừa mới tiến giai nhưng lại cùng với Lục Thanh lưỡng bại câu thương. Mà Lục Thanh có thân thể cường hãn, nếu là quyết đấu công bình, thắng lợi cuối cùng nhất định là Lục Thanh. Lúc sau lại nói đến ba gã đại sư, cảnh giới kiếm hồn của vong Tình Tông liên thủ đuổi giết Lục Thanh lại bày ra Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm trận tránh né qua, năm người Lạc Thiên Phong rốt cuộc động dung. Ngũ Hành Sinh Diệt chi đạo, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ." Huyền Thanh có chút giật mình nói. Đối với Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm trận, Huyền Thanh cũng có lật xem, bất quá Ngũ Hành Sinh Diệt chi đạo bác đại tinh thâm, tông môn cấp thanh phàm bọn họ không thể chạm đến, nên cũng không thu hoạch được gì. Nhưng không nghĩ tới, kiếm trận này cư nhiên được Lục Thanh tái hiện lại. Lục Thanh gật gật đầu, đối với Dịch Nhược Vũ tự thuật, Lục Thanh vốn không nghĩ ngăn trở tâm tư của hắn hiện giờ đã muốn không phải ở nơi này ánh mắt của hắn đã thẳng hướng tới kiếm hoàng năm người lạc thiên phong hít sâu một hơi cũng không biết nói cái gì trên kiếm thần đại lục nếu nói cái gì so với chú kiếm sư thừa thớt hơn thì đó chính là kiếm giả nắm giữ kiếm trận cái gọi là nắm giữ kiếm trận cũng không phải một hai kiếm trận cấp nhân cho dù nắm giữ mấy trăm kiếm trận cấp nhân cũng không được người khác coi trọng kia ít nhất phải là kiếm trận cấp địa kiếm trận cấp địa đã là tồn tại có thể uy hiếp đại sư cảnh giới kiếm hồn nếu nói đại sư cảnh giới kiếm hồn so đấu với nhau nếu không phải bộ pháp quá kém thì đều có thể chạy trốn rất nhanh rất khó có thể đánh chết bất quá nếu bị vây vào giữa kiếm trận như vậy muốn chết cũng khó nhưng mà giống như kiếm giả đột phá cảnh giới muốn học được kiếm trận cấp địa đó không chỉ cần ngộ tính mà còn cần cả tu vi cường đại cái gọi là kiếm giả cấp thấp dựa vào kiếm trận đó là chuyện không có khả năng không có cảnh giới kiếm đạo tương ứng cũng đừng nghĩ tới lĩnh ngộ kiếm trận hai bên trong lúc đó là tồn tại ngang nhau Ở Tử Hà Tông, lĩnh ngộ được kiếm trận các địa, ở trong trí nhớ của 5 người lạc thiên phong, tại thế hệ gần đây cũng chỉ có một gã phong chủ ngoại phong mà thôi, hơn nữa khi bố trí kiếm trận cũng rất dườm dài nhiều công đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn được kiếm vương trung thiên vị, nhưng lại cần ít nhất nửa canh giờ bố trí, căn bản không thể cùng với miêu tả của dịch nhược vũ so sánh. Giờ khắc này, cho dù Lục Thanh là một gã kiếm chủ bình thường, 5 người lạc thiên phong cũng tuyệt đối nhìn bằng ánh mắt khác, cho dù không có địa vị ngang nhau nhưng cũng tỏ vẻ tôn trọng tương ứng không thể không nói dịch nghiệp vũ trong sáu người là tài giỏi về ăn nói nhất mỗi một chuyện nàng đều miêu tả rất rõ ràng chuẩn xác công bằng một lát sau vạn pháp quy tông hóa kiếm vi quyền ánh mắt lạc thiên phong ngưng trọng hẳn lên cùng với bốn người huyền thanh liếc mắt nhìn nhau một cái vạn pháp quy tông bọn họ cũng đều có hiểu biết cũng có chút lĩnh ngộ bất quá đạt được như lục thanh trực tiếp dựa vào đó cùng người chiến đấu bọn họ tuyệt đối không làm được lúc này ánh mắt năm người lạc thiên phong nhìn về phía lục thanh đều có chút cổ quái thân thể như vậy vẫn còn là người sao đồng thời chẳng sợ bọn họ là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng không khỏi có chút đỏ mắt thân thể như vậy ai mà không muốn thời gian càng trôi qua ánh mắt lạc thiên phong nhìn về phía lục thanh càng thêm ngưng trọng đặc biệt khi nói đến đoạn thần thông thức kiếm trừ bỏ huyền thanh gia bốn người lạc thiên phong đều lộ ra thần sắc khiếp sợ thần thông kiếm đạo đó tuyệt đối là tồn tại cường đại cũng là viện trợ đã thoát ly khỏi tu vi của kiếm giả Thần thông, phải là đại sư cảnh giới kiếm hồn đã thành tựu kiếm cốt mới có thể có, không thể nghi ngờ là một trợ lực lớn lao. Nhiều đó cũng không phải thứ để cho bọn họ chấn động nhất. Lại qua thời gian tàn một nén hướng. Lúc này đây, lấy tâm cảnh đại sư cảnh giới kiếm hồn, năm người lạc thiên phong cũng nhìn không được đứng bật dậy, ánh mắt tập trung vào dịch nhược vũ. Lời ngươi nói có chính xác hay không? Ánh mắt lạc thiên phong nghiêm khắc phi thường, bên trong lộ ra uy nghiêm lớn lao. Gật gật đầu. Dịch nhược vũ khẳng định nói, trong thần phong vực, mỗi người đều có thể làm chứng. Ngẩn người một lúc, Lạc Thiên Phong quay đầu lại cùng bốn người huyền thanh nhìn nhau. Lạc Sư Huynh, Tử Hà Tông chúng ta có. Hai mắt tầm thiên kính đã đỏ bừng, trong đôi con ngươi hiện lên tia máu. Chẳng sợ là tâm cảnh của năm người bọn họ, tâm thần cũng chịu không được dung mạnh. Tử Hà Tông chúng ta, Tử Hà Tông chúng ta. Lạc Thiên Phong thì thào hai cầu, chợt ngửa mặt lên trời, Tử Hà Tổ Sư, trời giúp Tử Hà Tông ta trời giúp tử Hà Thông ta rồi. Lại non nửa canh giờ nữa qua đi, tất cả chuyện gặp trên đường đều được dịch nhược vũ thuật lại xong. Khi nói đến cuối cùng bốn vị điện chủ của Thanh Phàm điện để cho sáu người Lục Thanh tiến vào lôi chỉ tiếp xúc với pháp tắc, thể nghiệm lôi kiếp lực, năm người Lạc Thiên Phong đồng thời hướng tới phương hướng Thanh Phàm Sơn cung kính thi lễ. Lập tức ánh mắt năm người lại quay trở về trên người Lục Thanh. Giờ khắc này, thái độ của năm người Lạc Thiên Phong đối với Lục Thanh đã hoàn toàn cải biến. Nếu nói lúc trước bọn họ coi trọng nhất là Lạc tâm vũ đã tiếp nhận truyền thừa của kiếm tôn, như vậy giờ phút này, lục thanh đã được tăng ngang với lạc tâm vũ, thậm chí còn muốn cao hơn. Vạn kiếm hướng tông, đó là tông sư cảnh giới kiếm phách mới có thể dẫn động, tông sư tương lai, lại ở trước khi ngưng kết kiếm hồn mà cảnh giới đã đạt tới kiếm tông, trên tay còn có lây dính máu tươi của một gã kiếm vương đại thiên vị. Một lúc lâu sau, đợi cho tất cả khiếp sợ hạ xuống, tất cả lời muốn nói đều đã nói xong, lục thanh mới mở miệng nói, ta muốn bế quan. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 436, danh chân Tử Hà. Đối với đại đa số kiếm giả mà nói điều này cũng không có gì xa lạ, nhưng mà đối với lục thanh mà nói, hắn lại có rất ít kinh nghiệm. Bởi vì có kiếm thể cấp thanh phàm, chỉ cần cảnh giới đạt tới, căn bản không cần bế quan tu luyện cũng có thể mau chóng tăng tiến tu vi. Lúc này đây, đối với việc bế quan để đột phá tăng tiến tu vi mà nói, lục thanh căn bản không có băn khoăn như vậy. Nếu không phải cần hiểu rõ mới có thể ngưng kết kiếm hồn, Lục Thanh cũng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Gật gật đầu, Lạc Thiên Phong nói, ngưng kết kiếm hồn có chút hung hiểm, tuy rằng thiên tư của ngươi tuyệt hảo, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Ngươi tính toán bế quan như thế nào? Đệ tử chuẩn bị hồi phủ bế quan. Hồi phủ bế quan? Lạc Thiên Phong nhướng mày, lập tức từ trong lòng lấy ra một chiếc bình tử ngọc tủy đưa tới tay Lục Thanh, trong này có 10 viên thanh liên đan thượng phẩm, là tầm sư thúc ngươi vừa mới luyện ra có thể trợ giúp cảnh giới kiếm hồn tăng lên tu vi. khi ngưng kiếm hồn người nhớ rõ ăn vào một viên, bảo đảm kiếm nguyên tự thân sung túc. đến lúc đó sư phụ người sẽ tới giúp người hộ pháp. dừng một chút, lạc thiên phong tiếp tục nói, cô đọng kiếm hồn không thể để xúc động thấp thỏm, phải để tâm cảnh hoàn toàn bình lặng, tâm như băng thanh, trời sụp cũng không sợ hãi. khi đó mới là thời điểm bế quan tốt nhất. liên tiếp nửa canh giờ, lạc thiên phong giảng thuật cho lục thanh rất nhiều yếu điểm về ngưng kết kiếm hồn, chỗ nào cần phải chú ý. Năm người nhất Thanh Thiên cũng thừa dịp này cố gắng ghi nhớ. Ở bên cạnh bốn người Huyền Thanh cũng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Không ai chú ý tới, giờ phút này, trong điện tử hà, mọi người đã vây xung quanh Lục Thanh thành một vòng tròn. Thời gian Lục Thanh bế quan đã định vào 10 ngày sau. Trong thời gian 10 ngày này, đó là Lục Thanh xử lý một số việc tư. Sau khi đem tất cả chuyện tình kết thúc, hắn mới toàn lực đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn. Về phần năm người nhất Thanh Thiên, hành trình đi kiếm thần chủ điện lần này, năm người đều có đại đột phá cảnh giới đều có tiến bộ lớn lúc này đây cũng đồng nhất tiến hành bế quan bất quá bọn họ bế quan cũng không có gì hung hiểm chỉ cần chú ý tới không chế kiếm nguyên cùng độ tinh thuần núi triều dương sáng sớm buổi tập luyện kiếm pháp trên quảng trường núi triều dương vừa chấm dứt hoàng linh nhí một thân mặc võ y màu lam nhạt đem một thân dáng người thuyết tha hiện lên bàn chân nhẹ nhàng di chuyển đi lại đều ngầm chứa quy luật tuy rằng tập luyện buổi sáng đã xong nhưng vẫn có không ít đệ tử vẫn ở lại chỗ này tiếp tục diễn luyện kiếm pháp bất quá ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại lich nhìn về phía núi Tử Hà. Giờ phút này, vẻ mặt của Hoàng Linh Nhi cũng đầy vui vẻ. Đầu sáng sớm nay, khi kiếm kiều trăm dặm to lớn vắt ngang bầu trời xuất hiện, khiến cho tất cả đệ tử nội tông đều tỉnh lại. Kim Thiên sứ giả hồi tông nói cách khác sư phụ của nàng hôm nay đã trở về. Ngay tại lúc Hoàng Linh Nhi còn đang ngây người, một gã thanh niên thân mặc võ y màu xanh đi tới. Linh Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Vu Đại Ca. Hoàng Linh Nhi nhất thời tỉnh táo lại khi nhìn thấy người vừa nói nhẹ giọng kêu lên sắc mặt cũng có chút ửng đỏ người như thế nào mà một mình đứng ở chỗ này vu phi kinh ngạc nói hiện giờ sau khi hắn có được tham vương đam mà lục thanh để lại trải qua nửa tháng khổ tu rốt cuộc dưới sự hộ pháp của lăng tiêu đã thuận lợi đột phá đạt tới kiếm khách sư phụ đã trở lại nghe được vu phi hỏi trên mặt hoàng linh nhi tràn ngập vui mừng nói tuy rằng lục thanh đối với nàng dạy bảo nghiêm khắc nhưng hoàng linh nhi lại biết lục thanh kỳ thật là quan tâm đến nàng kể từ lúc thí luyện từ trên mặt ba vị lăng tiêu sư thúc là có thể thấy mỗi ngày nàng cùng với Vu Phi dùng tham vương đan đều nghe ba người lăng tiêu nói tham vương đan này chính là hộ pháp hàng năm mới được phân đến một lọ thập phần chân quý lục hộ pháp Vu Phi nghe vậy cả kinh coi như lập tức tỉnh ngộ lại đi rồi nghe lăng sư huynh nói lục hộ pháp lần này là kim thiên sứ giả giúp cho tử hà tông chúng ta tiến giai hướng tới kiếm thần chủ điện cầu kim thiên lệnh vừa rồi kiếm kiều trăm dặm xuất hiện là Lục Hộ Pháp bọn họ trở lại, nhắc tới Lục Thanh, trên mặt Vu Phi không khỏi lộ ra thần sắc kính sợ. Nguyên bản hắn chỉ là một gã đệ tử ngoại tông đời thứ 16 không có tiếng tăm gì, rất có thể cả đời cứ thế tầm thường, nhưng may mắn trời cao chiếu cố, cho hắn được làm kiếm thị phục vụ bên người Lục Thanh. Hiện giờ, chẳng những hắn đã sớm được Lục Thanh trợ giúp trở thành tiên thiên kiếm khách, chẳng sợ ở phía trước khi còn ở cảnh giới kiếm giả, cũng không có người nào, vô luận là kiếm khách, thậm chí là kiếm sư có gan coi khinh hắn. Thậm chí gia tộc của hắn, một gia tộc nguyên bản chỉ thuộc về thế lực tam lưu, cũng bởi vì hắn là kiếm thị phục vụ cho lục thanh mà được nhiều thế lực đến đỡ. Cho dù là hoang phủ gia tộc, gia tộc đệ nhất cảo thành Triều Dương, hàng năm khi năm mới tới, cũng sẽ phái trưởng lão trong gia tộc tới đăng môn bái phòng. Mà vu gia của hắn, sau lúc ngũ phong luận kiếm, ngắm ngủi trong thời gian ngắn, ở thành Triều Dương, dưới sự giúp đỡ của hoàng phủ gia tộc đã trở thành thế lực chuẩn nhất lưu. Tuy rằng các thế lực khác không nói rõ, Nhưng từ lời nói của bọn họ mỗi lần lui tới, Vu Phi cũng biết, hết thảy của chính mình, thậm chí là gia tộc quật khởi, đều do hắn đang ở trong thánh địa của cung triều dương, cũng chính là luyện tâm viện của Lục Thanh. Cho tới bây giờ, thanh danh của Lục Thanh ở từ Hà Tông là không ai không biết, không ai không hiểu. Rất nhiều câu chuyện kể về Lục Thanh cũng được mọi người truyền tay nhau trở thành truyền kỳ. Từ chuyện lúc trước Lục Thanh vì lấy nhiệm vân, kiếm mà 12 tuổi vào cung triều dương tu luyện cũng bị mọi người truyền nhau nghe. Ngẫm lại lúc trước. Lục Thanh chỉ là có tu vi kiếm thị, vì bảo trụ di sản cảo phụ thân, mà dứt khoát lấy lạc tâm vũ, đứng đầu long phượng bằng là mục tiêu, từ nay bước trên con đường kiếm đạo. Hậu duệ của kiếm hoàng, nhập tông chịu nhục, một chấn chiến ở lang khẩu thôn, trong phường thị của thành lạc nhật phân tranh, kế nhiệm chức gia chủ, kiếm y bức lùi hai kiếm sư của thanh ngọc tông, thậm chí sau một chuyến đi phù vân tông, ở giao giới của bốn giới, cùng với kiếm giải nhân đạo đấu một trận, trong thành thanh thủy, khói xanh xuất. Ngọc Giao Long hiện, đối mặt với kiếm giả của cả một thành mà giận dữ chém giết, đeo kiếm thong rong mà đi, lại trở lại bên trong tông môn, lấy tuổi 16 mà độ qua phong lôi kiếp thành tựu kiếm chủ, ở bờ sông Lệ Thủy đánh bại phong chủ núi Liệt Diễm là Liệt Quang. Lúc sau lại ở Trấn Triều Dương, nổi cơn thịnh độ lôi đình, dẫn động thiên lôi cùng thiên phong, đến tận đây danh chấn đằng vân bảng. Không cần phải nói lúc sau ngũ phong luận kiếm, cũng với vị trí đệ nhất của Long Phượng Bảng, lạc tâm vũ phân tranh, tu vi kiếm đạo kinh thiên động địa. Khiến ngay cả người đứng thứ ba trên đằng vân bảng, phong chủ núi tử vân, kiếm chủ đại thiên vị lâm bất phàm cũng tự nhận không bằng, nhường lại vị trí bài danh. Nhưng mà đó vẫn chưa đủ để chấn động. Chỉ là năm tháng trước, dưới chân núi Triều Dương, cùng một trong năm trưởng lão của Tông Môn, phong chủ núi phiêu miểu là Minh Tịch Nguyệt rằng co, nửa bước kiếm hồn khiếp sợ toàn bộ Tông Môn. Đến tận đây vị trí đằng vân, bảng đệ nhất đã thuộc về đại sư huynh đời thứ 16, hộ pháp Lục Thanh, khi đó chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi, danh chấn Toàn Tông. Đây chính là luyện tâm kiếm Lục Thanh, hậu nhân của một thế hệ kiếm hoàng, vấn tâm kiếm Lục Thiên Thư. Trừ đó ra, không chỉ một đường kiếm đạo, thậm chí là con đường chú kiếm, chú kiếm sư cấp thanh phàm 18 tuổi, truyền kỳ trong chú kiếm đại hôi. Toàn bộ hết thảy đều tạo lên uy danh hiện giờ của Lục Thanh. Trừ bỏ năm vị phong chủ, thì hai chữ Lục Thanh đã có địa vị hết sức quan trọng, hiện giờ ở từ Hà Tông, không ai không tiếp thu. Hoàng Linh Nhi lại tiếp tục diễn luyện lại kiếm Pháp. Hiện giờ hai tháng trôi qua, dưới sự trợ giúp của tham vương Đan, tu vi của Hoàng Linh Nhi có thể nói là tiến triển cực nhanh, nửa tháng trước khi bước đầu hiểu ra cảnh giới cử trọng nhược khinh, cảnh giới tu vi đã đột phá, đạt tới kiếm giả đại thiên vị. Mà lúc này, hơn 800 đệ tử nội tông tiến vào núi Triều Dương, mới có hơn 10 người trúc cơ thành công. Tuy nói có tham vương Đan trợ giúp, nhưng nếu không phải Hoàng Linh Nhi khổ tu cần cù tu luyện, cảnh giới kiếm pháp cũng đột phá không được, do đó đừng nói tới đột phá cảnh giới tu vi. Cử trọng nhược khinh, trọng ở lực, ý là khinh. Ý khinh lực trầm, bất luận trong tay là, trọng kiếm hay là thanh kiếm nhẹ nhàng đều có thể thi triển với trình độ như nhau, khi đó cử trọng nhược khinh mới chân chính tiến từng bước. vu Phi ở bên không ngừng chỉ điểm. Nhìn thấy khí thế của Hoàng Linh Nhi không ngừng biến ảo, bộ dáng tập trung tinh thần, khuôn mặt ngọc hé ra nụ cười, hiện ra vẻ mỹ lệ kinh người, vu Phi không khỏi có chút ngây ngốc. Cách đó không xa, ba người lăng tiêu sóng vai đứng thẳng. Nhìn về phương hướng hai người Vu Phi và Hoàng Linh Nhi. Lăng sư huynh, ngươi thấy thế nào? Cố thiên ngôn tự cười không phải cười nói. Ta thấy thế nào, kia cũng không phải chuyện liên quan đến ta. Lăng tiêu chừng mắt nhìn cố thiên ngôn một cái, bỗng nhiên hắn ngẩn ra dừng động tác lại. Ngươi làm sao vậy, lăng sư huynh? Hai người cố thiên ngôn đồng thời nói. Là sư phụ. Lăng tiêu hít sâu một hơi, nói, còn có đại sư huynh nữa. Cái gì? Hai người cố thiên ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy bốn đạo kiếm quang đang từ núi Tử Hà bắn tới. Bên trong có hai đạo kiếm quang, đều lộ ra tiếng sấm rền. Thân phận hai người đó không cần nói cũng biết. Đợi cho bốn đạo kiếm quang hạ xuống, ánh sáng tán đi, tất cả đệ tử trong quảng trường mới thấy rõ người tới. Tham kiến sư tổ cùng ba vị sư thúc. Mười mấy tên đệ tử kho mình hành lễ nói. Ánh mắt bọn họ tự nhiên là đặt trên bốn người, cuối cùng rơi xuống trên người lục thanh. Theo thanh danh lúc trước. Tự nhiên bộ dáng của lục thanh đã được mọi người hoàn toàn biết đến, tuy rằng luyện tâm kiếm bởi vì tiến cấp mà rút nhỏ xuống, nhưng những đệ tử nội tông này chỉ liếc mắt liền nhận ra lục thanh ngay. Đó là lục sư thúc, cũng chính là sư phụ của đại sư tỷ. Nhìn sau lưng người kìa, đó là thần kiếm cấp thanh phàm. Đúng vậy, nghe nói năm vừa rồi, lục hộ pháp mới tròn 19 tuổi, thật không biết lục hộ pháp là tu luyện như thế nào. Tuy rằng vài tên đệ tử nội tông đã tận lực đè ép thanh âm, nhưng làm thế nào qua khỏi huyền thanh? Hơi nhíu mày lại, Huyền Thanh nói, nên làm gì thì làm đi, tất cả đều giải tán đi. Vâng, tuy rằng vẫn còn muốn nhìn xem Lục Thanh, nhưng nề hà Huyền Thanh đã mở miệng, đám đệ tử không thể không giải tán. Trở lại tại chỗ, tất cả đệ tử đều ra sức diễn luyện kiếm pháp, đem những chiêu thức đắc ý nhất của mình ra thi triển. Không cần phải nói, đây rõ ràng là muốn cho Lục Thanh đến xem. Ở trong lòng bọn họ còn tồn tại tâm tư, nói không chừng một ngày nào đó, Lục Sư Thúc nhìn chúng mình. Liền đem bản thân mình trở thành đệ tử nhập thất thứ hai. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 437, Kiếm hồn cảnh thượng. Đối với ngưng kết kiếm hồn, phía trước mấy người tông chủ đã nói qua rất nhiều rồi, vi sư cũng không có cái gì tốt hơn dạy cho ngươi. Mười ngày này, ngươi tốt nhất không được cùng người động thủ, cố gắng để tâm cảnh cùng kiếm nguyên đạt tới trạng thái tốt nhất. Huyền thanh hướng tới lục thanh trịnh trọng nói, lập tức liền xoay người đi vào bên trong đại điện. Sư phụ. Ở bên cạnh, Nhiếp Thanh Thiên chợt mở miệng nói. Hơi dừng bước lại một chút, Huyền Thanh cũng không quay đầu lại mà nói, "Yên tâm đi." Nói xong, cánh cửa đại điện Triều Dương chậm rãi đóng lại. Bất quá không biết vì sao, Nhiếp Thanh Thiên cảm thấy, thân ảnh của Huyền Thanh chợt trở nên tiêu điều. Lục Thanh vừa muốn nói cái gì đó, nhưng mà ở trên quảng trường, Hoàng Linh Nhi cùng Vu Phi đã đi tới. "Sư phụ." Lục Hộ Pháp. Lục Thanh quay đầu lại, quan sát Hoàng Linh Nhi một lượt, đặc biệt là thanh kiếm trên tay của nàng mới gật đầu nói, "Không sai, tiến vào cử trọng nhược khinh rồi." Nghe Lục Thanh khen ngợi, khuôn mặt của Hoàng Linh Nhi hé ra nụ cười sáng lạn, trong nháy mắt lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người, khiến Vu Phi không khỏi có chút ngây ngốc. "Ngươi cũng là sư huynh đệ cùng lứa với ta, về sau không cần kêu ta là Lục Hộ Pháp, cứ gọi là sư huynh đi." "Vâng." Kinh ngạc trong một lúc, sắc mặt Vu Phi ửng đỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng khom mình hành lễ nói, "Tham kiến đại sư huynh." Gật gật đầu, Lục Thanh nói, Hai người Thanh Vân đâu? Hai người Thanh Vân vừa mới gấp trở về nửa canh giờ trước. Cách đó không xa, ba người Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng đi tới. Tham kiến Đại Sư Huynh, hai vị Sư Huynh, ba người các ngươi. Lục Thanh có chút kỳ quái nói. Ba người chúng ta hiện giờ để là, chấp pháp hộ pháp phụ trách đệ tử nội tông tu luyện. Lăng Tiêu cười nói. Ân, trước mắt Lục Thanh sáng ngời, vậy phải chúc mừng ba vị tấn chức hộ pháp. Ha ha, về sau còn phải dựa vào Đại Sư Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lăng tiêu cười nói, không cần khách khí như vậy, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm ta. Sau thời gian nửa nén hương, nhìn bóng dáng mấy người lục thanh rời đi, Lăng tiêu có chút cảm khái nói, mấy người Nhất thanh thiên quả nhiên là hảo nhãn lực. Lăng sư huynh, có thiên ngôn muốn nói gì đó lại thôi. Đó là duyên của mỗi người, hiện giờ chúng ta cũng không có khả năng, có thể bảo trụ một phần quan hệ như bây giờ là đã thỏa mãn rồi. Luyện tâm viện, từ xa xa nhìn lại, thanh trúc ở nơi này đã muốn trưởng thành hơn phân nửa. Bất quá hiện giờ đã gần vào đông, sinh cơ nơi này vẫn là cần đến khi vào xuân mới có thể đủ bộc phát dành dụ, một lần nửa trưởng thành. Cập hóa, ta hỏi ngươi chừng nào mới đem rượu của ta trả lại. Rượu của ngươi, rượu gì? Dự cập hóa ngồi trên chiếc ghế đá giữa sân nâng chén rượu uống, vẻ mặt mặt danh kỳ rượu nói. Ở bên cạnh, sắc mặt đoạn thanh vân nhất thời âm trầm xuống, liệt băng tử của ta. Liệt băng tử, đó là thứ gì, thanh vân, hình như ngươi chưa làm qua a vẻ mặt dư cập hóa tỏ vẻ tò mò cầm bát rượu trong tay uống một ngụ ngươi đoạn thanh vân nhất thời tức giận khóe miệng run rẩy hắn đã không nhớ đây là lần thứ mấy bất quá hắn cuối cùng vẫn là thấy được một mặt không muốn người biết của dư cập hóa Ra mặt như vậy chưa thấy qua tưởng tượng đến liệt băng tửu chân quý của mình cơ hồ không còn một giọt trong lòng đoạn thanh vân như muốn nhỏ máu trầm mặc thật lâu đoạn thanh vân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói dư cập hóa ta muốn giết ngươi Bên ngoài Luyện Tâm Viện, lấy tu vi của ba người Lục Thanh, xa xa liền nghe được thanh âm cào đoạn Thanh Vân. Ba người nhìn nhau, không khỏi có chút dở khóc dở cười. "Thanh Vân, muốn hay không ta giúp ngươi một kiếm?" Khéo miệng Nhiếp Thanh Thiên nở một nụ cười đầy tà khí, mở miệng nói. Trong Luyện Tâm Viện, Dư cập Hóa vừa uống một ngụm rượu xuống nhất thời toàn bộ phun vào trên người Đoạn Thanh Vân. "Cái này đâu có lớn? Ngươi." Nhìn thấy chính mình một thân toàn rượu dính vào, ngón tay đoạn thanh vân run run chỉ vào dư cập hóa, nhưng mà dư cập hóa vẫn ung dung biểu môi hướng tới bên ngoài viện. có gắng bình phục lại khí huyết bốc lên, trên người đoạn thanh vân hiện lên một trận hồng mang, toàn bộ rượu dính trên người hắn liền hóa thành hơi nước tiêu tán vào hư không. hai người đồng thời quay đầu lại, năm người lục thanh đã muốn đi đến, các ngươi rốt cục đã trở lại, nếu không trở về sẽ có tai nạn chết người. lục thanh nhìn nhìn hai người đoạn thanh vân, mỉm cười nói, ách. một lúc lâu sau. Lại nhìn đoạn thanh vân, cái miệng của hắn đã muốn há to đủ để nhét một quả trứng ngỗng vào. Ở bên cạnh, dư cập hóa cũng là mở to mắt nhìn, không phải nói đến hai người hoàng linh nhi đứng bên, thần sắc đầy hoảng hốt. Thanh thiên, ngươi không nói bậy chứ, lục thanh hắn, hắn thực giết một đại sư cảnh giới kiếm hồn, còn là kiếm vương đại thiên vị. Ngón tay của đoạn thanh vân chỉ vào lục thanh có chút run rẩy, lúc này đây hắn thực sự đã bị dọa, hơi có chút bất đắc dĩ gật đầu. Niếp thanh thiên biết, việc này bất luận là ai nghe thấy cũng khó mà tin tưởng được. Đây là hắn còn chưa kể việc vạn kiếm hướng tông, tông sư bực này đại sự cũng phải giấu kín đi, đây là phía trước ở điện tử Hà, Lạc Thiên Phong đã dặn dò. Trước khi lục thanh ngưng kết kiếm hồn, tuyệt đối không thể để lộ ra. Rượu ở trên bàn đã vơi hết một nửa. Nói như vậy, 10 ngày sau liền muốn bế quan ngưng kết kiếm hồn. Đoạn thanh vân nhìn lục thanh nói. Gật đầu, lục thanh nói, 10 ngày sau, ở lục gia ta. ân. Hai người đoạn thanh vân nhìn nhau, nói, đến lúc đó chúng ta đi giúp ngươi thủ quan, mặc dù đã có sư phụ, nhưng là một ít phiền toái cũng không thể nhọc công sư phụ. Lục Thanh biết, đây là hai người đoạn thanh vân lo lắng cho an nguy của hắn. Dù sao việc ngưng kết kiếm hồn quá mức nguy hiểm, hơi có chút sơ ý, ba hồn liền vỡ vụn, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thần quỷ nan cứu. Tốt! Lục Thanh cũng không ngăn trở, nhận một phen tâm ý của hai người. Kia, này! Nghe Lục Thanh đáp ứng. Đoạn thanh vân nhất thời có chút ngượng ngùng ngập ngừng muốn nói gì đó. Biến hóa đột nhiên, không nói lục thanh, nhưng người khác đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Rốt cuộc, tựa hồ hạ quyết tâm, đoạn thanh vân nói, lục thanh à, ngươi nói chúng ta đi thủ quan giúp ngươi, ngươi cũng phải có ý tứ một chút. Cái mà các ngươi nói là trường sinh túy Giờ khắc này, lấy tâm cảnh của lục thanh, cũng không khỏi xúc động muốn bổ ra một kiếm chén đoạn thanh vân. Thì ra hắn sở dĩ muốn thủ quan cho chính mình là muốn trường sinh túy nhìn biểu tình có chút kinh ngạc của lục thanh, mặt đoạn thanh vân có chút đỏ lên, bất quá hắn vẫn cố lấy dũng khí nói, người cũng biết, nhiếp thanh thiên hắn là một cái tử quỷ, hỏi lấy của hắn còn không bằng giết hắn, nếu. ngay sau đó, đoạn thanh vân nhất thời hóa thành một đạo lưu quang thoát ra ngoài luyện tâm viện, mà nhiếp thanh thiên ngồi bên cạnh lục thanh cũng mất đi thân ảnh. lúc này, lục thanh không khỏi buồn cười, không cầu không thúc như thế, cũng chỉ có mấy người ngồi cùng nhau. nghĩ tới lúc trước khi chính mình mới lên núi triều dương. Không quen không biết ai, cũng không có tu vi thực lực gì, chính là bốn người đi tới cùng nhau. Này đây, ở trong lòng Lục Thanh, nếu nói người trọng yếu, trừ bỏ mẫu thân cùng dịch lão, liền là mấy người trước mặt này. Mấy người này, Lục Thanh vĩnh viễn không lo lắng bọn họ phản bội chính mình. Đó chính là duyên phận, hoặc theo thiên đạo thì đó chính là duyên pháp. Một ngày sau, Trấn triều dương. Hai tháng trôi qua, Trấn triều dương tự hồ càng thêm náo nhiệt. Hồn thức của Lục Thanh thả ra bao phủ cả Trấn triều dương. Hắn phát hiện, hiện giờ trấn Triều Dương náo nhiệt phi thường. Hiện giờ đã gần đến năm mới, nhiều cửa hàng bán đồ Tết cơ hồ chiếm đầy đường, người đi trên đường không sai biệt lắm cũng phải có đến người vạn người. Nhiều người như vậy cũng khiến Lục Thanh lắp bắp kinh hãi. Bất quá trấn Triều Dương có thể náo nhiệt hưng thịnh như vậy, cũng khiến hắn thật cao hứng. Lại đi đến trước cửa trấn, Lục Thanh phát hiện, nguyên bản trấn vệ dĩ nhiên đã có thay đổi. Hai gã trấn vệ đứng canh ngoài cửa dĩ nhiên lại có thực lực kiếm giả, ở trong trí nhớ của Lục Thanh tựa hồ chỉ có ba gã ngũ trưởng mới có tu vi như vậy. Bất quá việc này phải chờ tới khi trở về hỏi dịch lão. Đứng lại. Đợi cho Lục Thanh đi tới trước của chấn, hai gã chấn vệ nhất thời ngăn cản lại. Nhìn thấy bao vải đựng kiếm sau lưng Lục Thanh, một người mở miệng nói, ngươi là kiếm giả. Lục Thanh có chút kỳ quái, bất quá vẫn gật gật đầu. Được rồi, muốn quan sát vết kiếm mà chấn thủ đại nhân để lại, ra nộp một bạch ngọc tệ. Tâm <cười> niệm Lục Thanh vừa động, hồn thức của hắn phía trước bao phủ toàn bộ chấn. Đích xác hiện giờ có một địa phương tụ tập rất nhiều kiếm giả, nơi đó, chính là nơi lúc trước hắn đã lưu lại vết kiếm. Bất động thanh sắc, Lục Thanh hỏi, vì cái gì phải giao nộp ngọc tệ? Người kia cũng không tức giận, mà dùng ánh mắt thiển cận nhìn Lục Thanh nói, Người trẻ tuổi lần đầu tiên xuất môn đi, Trấn triều dương chúng ta ở bên trong có vết kiếm chính là lúc trước, trong một trận chiến chấn thủ đại nhân đã lưu lại, bên trong chất chứa vô tận huyền ảo. Bởi vì có rất nhiều kiếm giả tới quan sát. Ảnh hưởng tới người dân trên chấn, cho nên chủ quản đại nhân mới đặt ra hạn chế. Mỗi 10 ngày chỉ có một ngày được vào xem, hôm nay chính là đã cách 10 ngày, vận khí của tiểu tử ngươi cũng không sai. Sắc mặt có chút cổ quái, Lục Thanh không nghĩ tới, chính mình lúc trước thi triển tử tiêu phong lôi kiếm tạo lên một cái khe, cứ nhiên lại thành thứ triển lãm. Ta không phải đi xem vết kiếm đó. Lục Thanh lập tức lắc đầu nói. Lần này, đến phiên ánh mắt hai gã chấn vệ lộ ra vẻ cổ quái. Người trẻ tuổi, ngươi chưa hiểu rõ rồi. Cơ hội như vậy rất khó có được, đến chấn triều dương chúng ta, không xem vết kiếm này quả thật là phải nuối tiếc. Tuy rằng ngươi còn chưa ngưng tụ ra kiếm nguyên khí, nhưng nói không chừng quan sát vết kiếm lại có điều lĩnh ngộ, không bao lâu lại có được thành tựu. Phải biết rằng, đây là đã có tiền lệ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 438, kiếm hồn cảnh chung. Nghe chấn vệ trước mặt này khuyên bảo, Lục Thanh vẫn lắc đầu như trước. Muốn hắn đi xem vết kiếm của chính mình còn không bằng tìm một chỗ khiến hắn thi triển lại một lần. Ta nói các ngươi hai người này, ở trong này thầm thì cái gì? Từ bên trong trấn một gã mặc võ y màu đen bước ra. Lục thanh thoáng nhìn qua, liền biết ngay người này chính là một trong ba ngũ trưởng. Hai gã trấn vệ vừa quay đầu lại nhìn lại kinh ngạc phát hiện, quách đại ca ở trong ấn tượng của bọn họ luôn là, trầm ổn cư nhiên đang mở to mắt nhìn, không nói được lời nào vội vàng chạy tới. Đại nhân, ngài đã trở lại gật gật đầu lục thanh nói hiện giờ biến hóa càng lúc càng lớn đúng vậy trấn triều dương chúng ta càng ngày càng hưng thịnh gã ngũ trưởng kia có chút cảm khái không người trả lời đúng rồi những trấn vệ này ta như thế nào còn chưa gặp qua lục thanh nghĩ tới cái gì mở miệng nói trên mặt lộ ra vẻ cung kính gã ngũ trưởng nói trấn triều dương chúng ta hiện giờ càng thêm hưng thịnh dân số cũng càng ngày càng nhiều ba đội trấn vệ ban đầu dĩ nhiên không đủ chủ quản đại nhân mới mời chào một ít Tất cả đều là tự nguyện tìm đến nương tựa. Trong lòng Lục Thanh liền sáng tỏ, đích xác chấn triều dương bây giờ không thể so với trước, nhân thủ cũng cần phải gia tăng. Trong nhà mọi người, đồ năm mới đã đặt mua đủ chưa? Lục Thanh lạnh nhạt nói. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, bất trí bất giác ở trên người Lục Thanh, tự nhiên sinh ra một cỗ uy nghiêm của người đứng trên cao. Chẳng qua tuổi của Lục Thanh còn trẻ, cỗ uy nghiêm này lại làm cho người ta cảm thấy thân cận. Bẩm đại nhân, đã sớm ai trí rất tốt. Chấn Triều Dương ta hiện giờ, tất cả mọi người dân đều ăn cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, không cần nhặt của rơi trên đường. Ít nhất rất nhiều việc, ở Trấn Triều Dương cũng không có phát sinh. Trên mặt gã ngũ trưởng kia lộ ra thần sắc kiêu ngạo cùng cảm kích. Lúc này, trên mặt Lục Thanh cũng lộ ra vẻ cảm khái nói, cái đó rất tốt. Nói xong, Lục Thanh liền hướng tới trong trấn bước đi. Đại nhân, muốn hay không? Đây là Trấn Triều Dương. Lời nói của Lục Thanh vẫn còn văng vẳng, ba người phát hiện. Thân ảnh của hắn dĩ nhiên đã xuất hiện ở cách đó 30 trượng. Trong lúc đi bộ dáng có vẻ thong dong, nhưng chỉ vài bước đã cách xa như vậy. Quách đại ca, người kia là. Thẳng đến khi lục thanh đi xa, hai gã chấn vệ mới kinh hãi nói. Thân là kiếm giả, bọn họ sẽ không nghĩ hai mắt mình xuất hiện ảo giác. Giải thích duy nhất đó là tu vi của đối phương sâu không lường được. Đó là chấn thủ đại nhân của Trấn triều dương chúng ta. Chấn thủ đại nhân. Hiêng người nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười khổ. Trách không được đối phương không muốn đến nhìn vết kiếm kia, đồng thời trong lòng họ cũng sinh ra cảm khái. Ít nhất từ trên người Lục Thanh, bọn họ không nhìn thấy được khí thế ép người của đệ tử gia tộc, mà là thập phần bình thản. Đó chính là tranh lệch cảnh giới. Chỉ trong vài bước, Lục Thanh đã xuất hiện trước cửa Lục Phủ. Nhìn chuôi thần một kiếm cửu phẩm vẫn như trước cắm trước cửa, ở chung quanh được xây dựng thành một cái kiếm đài, thậm chí còn có hương khói quấn quanh. Hương khói. Lúc này, thanh âm của Diệp Lão vang lên, khẩu khí đầy cổ quái. Làm sao vậy? Lục Thanh có chút nghi hoặc. Hương khói, tốt, tốt. Diệp Lão không khỏi cảm thán, tiểu tử, cứ như vậy bảo chỉ đi tới. Như vậy con đường kiếm đạo của ngươi ngày sau, không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra thư sướng rất nhiều. Lời nói của Diệp Lão có chút mặt danh kỳ diệu, bất quá Lục Thanh vẫn đem lời Lão nói ghi tạc vào trong lòng. Hiện giờ không hiểu có lẽ là do cảnh giới của mình chưa đủ, không thể lý giải. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hai gã thủ vệ canh cửa lập tức lộ ra thần sắc kinh hỷ. Một gã dẫn đường cho Lục Thanh, một gã chạy vào thông báo, không cần phải nói, tất nhiên là thông chi cho nhan như ngọc. Lục Thanh còn chưa đi tới hành lang, cả lục phủ đã xôn xao cả lên. Lúc này, lấy nhan như ngọc cầm đầu, ở bên cạnh phân biệt đi theo là Thúc Nguyên cùng ba gã ngũ trưởng đội hộ vệ, còn có cả dịch lão, tất cả đều chạy ra một đầu hành lang khác tiếp đón Lục Thanh. Mẹ! Lục Thanh đầu tiên không người hành lễ nói. Tốt, tốt. Nhan như ngọc vội vàng kéo tay lục thanh, trong ánh mặt lộ ra đầy tự hào cùng vui sướng. Kim thiên sứ giả, con ta chắc chắn lưu danh tông sử. Cha ngươi ở trên trời có linh, tất nhiên sẽ uống liền 300 chém, cười to không ngừng. Ở bên, đám người dịch lão đều đồng thời lộ ra ánh mắt kính sợ. Tuy rằng trên người lục thanh không có khí thế gì phát ra, nhưng theo cảnh giới cùng tu vi biến hóa, trên người hắn tự nhiên tán phát ra thiên đạo uy, khiến mấy người sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng. Sau nửa canh giờ, đại sảnh của lục phủ. Cái gì, chính ngày sau, bế quan. Trên mặt nhan như ngọc lộ ra thần sắc khiếp sợ đồng thời có cả khẩn trương. Thanh nhi, ngươi có nắm chắc không, nếu không thì lui lại vài năm cũng được, tuổi ngươi còn trẻ, chậm vài năm cũng không sao. Lắc lắc đầu, lục thanh nói, con hiện giờ vô luận là ba hồn hay là tu vi đều đã tới bình cảnh, mà cảnh giới lại xa xa vượt qua. Bế quan đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn, tất nhiên phải làm. Con vừa lúc có thừa theo đại thế bước tới kiếm tông. Kiếm Tông, nhan như ngọc lộ ra thần sắc kinh thán, bốn người dịch lão bên cạnh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Tông, ở trong trí nhớ của bọn họ, hiện giờ cả Tử Hà, tông chỉ có tông chủ Lạc Thiên Phong mới đạt tới cảnh giới như thế, mà cư nhiên Lục Thanh nói muốn đạt tới cảnh giới đó, thật sự là bọn họ khó thể tưởng tượng. Nơi này đều là tâm phúc cầu lục gia, Lục Thanh cũng không nghĩ giấu giếm nhiều, trừ bỏ việc ở Bích Lạc Hải cùng Vạn Kiếm Hướng Tông, đại khái tự thuật lại một lần. Lời nói của Lục Thanh tuy rằng bình thản, Nhưng năm người nhan như ngọc nghe được vẫn kinh hãi muốn chết. Bọn họ thật không ngờ, sau một chuyến đi, chỉ ngắn ngủi hơn hai tháng, thế nhưng lại có nhiều hung hiểm như vậy, thật sự khó có thể dùng lời miêu tả. Thanh nhi, người thật sự quyết định. Thật lâu sau, nhan như ngọc mới bình phục tâm tình cùng huyết khí bốc lên, mở miệng nói. Gật gật đầu, trong mắt lục thanh lộ lên vẻ kiên định, đường đoạn không đoạn, tâm không loạn, kiếm giả chính là phải dũng mãnh tinh tiến. Thừa dịch đại thế của tông môn, nếu thất bại đó chính là trời muốn tuyệt đường ta cho dù thực như vậy ta cũng phải đi tranh trong lời nói của lục thanh để lộ ra tin niệm vô cùng kiên định tín niệm này giống như một thanh thông thiên cự kiếm cao ngạo sừng sững hiển hóa ra ở trong lòng năm người nhan như ngọc ở trong mắt bọn họ thân ảnh lục thanh bỗng nhiên biến hóa giống như ngồi ở đó không phải một người mà là một thanh trường kiếm to lớn sắc bén chỉ thẳng lên trời cao thẳng đến giờ phút này bọn họ mới tỉnh ngộ lại nguyên lai like lúc này ngồi ở trước mặt bọn họ là một kiếm chủ chuẩn đại sư nửa bước kiếm hồn là một nhân vật ở tử Hà Tông chỉ dưới năm vị phong chủ. Mà người này, đúng là gia chủ lục gia bọn họ, cũng là đứa con của nàng, nhan như ngọc. Dịch lão, Thái Phu Nhân, mời nói. Dịch lão đứng dậy cung kính nói. Trước mắt gia tộc có thể điều động bao nhiêu kiếm giả. Trên người nhan như ngọc lại tản mát ra một cỗ đại thế vô hình. Đại thế này, lục thanh cảm giác rõ ràng, đúng là theo đại thế tích lũy nghìn năm của gia tộc hắn tản mát ra. Tuy rằng so ra kém với đại thế của Tông Môn, Nhưng cũng thập phần kinh người. Trong các cửa hàng của gia tộc, hơn nữa mấy năm nay chiêu mộ, có tất cả 50 gã đạt tới kiếm giả, còn có 6 kiếm khách. Trầm tư một lúc, dịch lão mở miệng nói. Lão vì chuyện gia nghiệp của lục gia mà rất cẩn trọng, tất cả chuyện vụ của gia tộc, cơ hồ đều được dịch lão ghi tạc trong đầu. Mỗi cửa hàng lưu lại một kiếm giả, còn những người khác, toàn bộ triệu hồi. Vâng. Thúc Nguyên. Có. Bắt đầu từ ngày mai, Trấn Triều Dương sẽ tiến hành giới nghiêm. Tất cả kiếm giả ra vào, đều phải nghiêm khắc kiểm tra, ai không có chứng minh thân phận, đều cản ở bên ngoài, người nào vi phạm, giết. Tuân lệnh, cứu liên, có. Từ ngày mai đem tất cả hạ nhân trong phủ an trí ra ngoài, trong vòng chủ viện, trong được ta ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến nhập, trái lệnh, giết. Tuân lệnh, cổ khúc, có. Hôm nay, thông cáo toàn chấn Triều Dương, cùng với toàn bộ các thế lực trong tông, trong lúc chấn Triều Dương giới nghiêm, bên trong chấn không được có tranh chấp gì. Thế lực bên ngoài không được bước vào trấn Triều Dương nửa bước, vi phạm, không chết không ngừng. Vâng, liên tiếp ra bốn mệnh lệnh đầy quyết đoán, trên người nhan như ngọc, toàn bộ đại thế của Lục phủ đều bị điều động lên. Trên bầu trời trấn Triều Dương, nhất thời phong vân biến hóa, đại thế tận trời không chút trở ngại dung hợp với cả đại thế của tông môn. Ầm ầm, trên chín tầng trời truyền xuống tiếng sấm rền, tại tiết trời mùa đông này có vẻ vượt qua lẽ thường. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người trong trấn Triều Dương Đều ngừng đầu lên nhìn lôi quang mơ hồ lóe ra trên chín tầng trời. Bọn họ cảm thấy, vô hình chung, không khí cả Trấn triều dương bỗng nhiên trở lên ngưng trọng. Ở giữa chấn triều dương, bên cạnh vết kiếm trăm trượng, người mấy kiếm giả đồng thời ngừng đầu lên. Thân là kiếm giả, trong đó còn có vài kiếm khách, thậm chí có cả kiếm sư. Đối với đại thế vô hình bốc lên của cả Trấn triều dương, bọn họ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt của những kiếm giả này đều chuyển hướng về một vị trí trong trấn Ở nơi đó, tọa lạc chính là thế gia đệ nhất trong tông, chấn Triều Dương, Lục Gia. Bọn họ cảm nhận được, tại trong thời gian ngắn, từ trong Lục Gia trượt bốc lên một cỗ uy thế to lớn khó hiểu, cùng với một tầng tia khí tận trời. Tia khí này, cơ hồ ngưng động như thực chất, thẳng tắp sáp nhập bên trong cửu tiêu, quấy động phong, lôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 439, Kiếm hồn cảnh hạ, đỉnh núi Tử Hà. Lạc Thiên Phong cùng một lão nhân áo sám sóng vai đứng thẳng. Ở chung quanh hai người, từ đám mây mù lúc tụ lúc tán, từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua. Hiêng người Lạc Thiên Phong lúc này bỗng cảm nhận được, giờ khắc này, đại thế của tử Hà Tông bỗng tăng lên hơn một phần. Đại thế Nguy Nga bao trùm cả tông vực, cũng thừa thế mà hướng tới những vùng núi non các tông môn cung quanh thổi quét mà đến. Ánh mắt hai người chuyển động, đồng thời nhìn về phương hướng Trấn Triều Dương. Sư Thúc, đại thế này là từ Trấn Triều Dương dâng lên. Ánh mắt lạc thiên phong đẩy ngưng trọng nói. Đại thế này cùng với đại thế tiến giai của tông môn ta hòa hợp làm một, quả nhiên là quyết đoán. Thiên đạo tuần hoàn, từ nay về sau, lục gia thịnh, tông môn thịnh, lục gia suy, tông môn suy. Ánh mắt lão nhân có chút suy tư, yên lặng nhìn về phương xa. Đúng vậy, lạc thiên phong gật gật đầu, cũng chỉ có lục thanh ở đó. Đại thế của lục gia bọn hắn mới có thể hòa hợp cùng với đại thế của tông môn, nếu không đại thế của hai bên lại như thế nào dung hợp. Dừng một chút Lạc Thiên Phong tiếp tục nói, Sư Thúc, người nói hắn lần này có thành công không? Thành công. Ánh mắt của lão nhân vẫn bình lặng nói, con đường kiếm đạo, không thành công, liền xả thân. Chín ngày trôi qua. Trong thời gian chín ngày này, cả tử Hà Tông có thể nói là thay đổi bất ngờ. Ánh mắt của tất cả thế lực toàn bộ tập trung tới chân núi Triều Dương, lúc này đây lục ra lấy tư thế cường ngạnh thông cáo tới toàn bộ thế lực. Ở các thế lực tra xét bên ngoài chấn Triều Dương sau, tất cả đều chiếm một cái suy đoán kinh người bước thứ ba cảnh giới kiếm đạo ngưng kiếm hồn trong trí nhớ của mọi người ở tử hà tông cũng từng xuất hiện tình huống như vậy ngày đó kiếm ý tận trời một đại sư cảnh giới kiếm hồn cư như vậy sinh ra mà gần nhất đó là 23 năm trước phong chủ núi phiêu miểu là minh tịch nguyệt ở dưới chân núi phiêu miểu bế quan ngưng luyện kiếm hồn lúc ấy trong vòng phạm vi vài dặm thủ đầy kiếm giả cũng từng có mấy thế lực vi phạm sau khi minh tịch nguyệt ngưng kết xong kiếm hồn đều bị mất tích không còn tăm hơi Hiện giờ thấy chấn Triều Dương có phản ứng như thế, cơ hồ là đồng thời, ở tử Hà Tông, các thế lực lớn nhất tề xuất động, ở chỗ cách chấn Triều Dương vài dạm đóng quân. Ngưng kết kiếm hồn, việc trọng đại như thế, quan sát nhất định có thể có điều lĩnh ngộ, thậm chí nương theo đại thế ngưng luyện kiếm hồn, có thể đem bình cảnh trong dĩ vãng phá tan, cũng không phải không có khả năng. Ngày thứ người, trên núi Triều Dương, do phong chủ huyền thanh tự mình dẫn dắt, tụ tập phân phát xuống núi một bộ phận đệ tử nội Tông. Tổng cộng hơn 300 người, xuyên qua các thế lực lớn, tiến nhập Trấn Triều Dương. Đến tận đây, các thế lực lớn xem như chân chính xác định được. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ tập đến Trấn Triều Dương. Đại điện tử hà. Lúc này, một lão nhân mặc áo xám đứng ở trước mặt, lạc thiên phong cùng ba vị phong chủ khác đứng yên bên dưới. Hiện giờ lục thanh ngưng tụ kiếm hồn, theo chiều hướng này phát triển, tin tức này tất nhiên sẽ rơi vào tai các tông môn xung quanh. Hãy chuẩn bị thật tốt, nếu không có gì bất ngờ. Nơi đây tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Trong mắt lão nhân lóe ra tinh quang, lão tổ của Thanh Ngọc Tông khẳng định sẽ có động tác. Chính là để xem đến lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu đại sư, cảnh giới kiếm hồn đến đây. Ánh mắt chấn định, Lạc Thiên Phong nói, Lục Thanh thành tựu kiếm hồn. Đây đã thành đại thế, không phải Thanh Ngọc Tông có thể tùy tiện ngăn cản phá hư. Sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến với bọn họ, nếu bọn họ muốn phá hư Lục Thanh tiến giai như vậy. Từ Hà Tông ta liền lấy kiếm hồn của họ làm đại thế cho lục thanh tiến giai. Không sai, thanh ngọc tam lão, tần vô song, để xem bọn họ có đảm lượng đến đây không. Tầm thiên kính hừ lạnh một tiếng, khí thế cả người bắt đầu biến đổi, tựa hồ với đại chiến sắp đến rất chờ mong. Sợ là sợ bọn họ không dám tới. Vẻ mặt huyền minh đầy âm trầm, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Lão nhân gật gật đầu, nói, tất cả đều bố trí thỏa đáng chưa? Hồi bẩm sư thúc, tất cả đều bố trí thỏa đáng. Trừ bỏ huyền sư đệ mang đi một đám đệ tử thủ quan, còn những đệ tử nội tông khác đều đã làm tốt chuẩn bị, thanh ngọc tông không đến còn hoàn hảo, nếu mà tới, tử hà tông chúng ta sẽ khiến cho bọn họ có đi không về. Lạc Thiên Phong nói từng chữ một, uy áp thuộc về kiếm tông phóng ra hướng thẳng chân trời. Cuối thú khư gần thành lạc nhật Tính cả tần vô song ở bên trong, tổng cộng có hơn 50 người lăng không đứng. Mà 50 người này lại chia thành ba bên thế lực. Trong đó... Chính là tần vô song cùng thanh ngọc tam lão ở một bên có ba mươi người, còn hai bên kia, mỗi bên có mười người. Tần tông chủ, chúng ta khi nào động thủ? Hai bên thế lực khác, cầm đầu phân biệt là hai lão nhân. Lúc này vừa mở miệng là một lão nhân mặc võ y màu nâu nhạt, xem ngữ khi nói chuyện, cùng với uy nghiêm tán phát ra từ trên người, liền biết đây là một gã đại sư cùng giai với tần vô song. Khi nào động thủ? Tần vô song cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, kiếm chủ ngưng tụ kiếm hồn. Bởi vì linh hồn lực của ba hồn không đủ mạnh, cho nên khi bắt đầu, không sai biệt lắm cần thời gian 10 ngày để tiến hành uẩn dưỡng, đem linh hồn lực ngưng tụ đến đỉnh phong, mới có thể thử ngưng kết kiếm hồn. Lục Thanh chính là thiên tư ngút trời, tự nhiên sẽ không làm lơ là, cho nên ta phỏng chừng nửa tháng sau sẽ chính thức ngưng kết kiếm hồn, đến lúc đó cũng là thời cơ ra tay tốt nhất. Nửa tháng. Lão nhân kia gật gật đầu, nói, lần này hoàng thổ môn ta cùng với Thanh Vân, Tông là được ăn cả ngã về không với Quý Tông. Còn hy vọng tần tông chủ đến lúc đó có thể chiếu cố một chút. Dù sao, hai tông chúng ta trụ cột đều không đủ, chỉ là tông môn bình thường mà thôi. Tần vô song cười nhẹ một tiếng, nói, hoàng tông chủ có thể yên tâm, việc này sư thúc ta đã tự mình đáp ứng, thanh ngọc tông ta sẽ không nuốt lời. Nghe tần vô song nói như vậy, nhân mã của hai phương thế lực kia mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn triều dương, phủ đệ của lục gia, trước sân viện, cả người lục thanh như không có nửa điểm khí dức, đứng ở nơi đó liền giống như một người bình thường. Thậm chí cả tia khí cũng đều thu liễm lại, không có nửa điểm gợn sóng. Đứng trước mặt, trừ bỏ nhan như ngọc, còn có huyền thanh, nhiếp thanh thiên, triệu thiên diệp, đoạn thanh vân, đến cả hoàng linh nhi cùng với vu phi cũng cung kính đứng ở một bên. Nhìn lục thanh đứng trước mặt, không chỉ năm người nhiếp thanh thiên, mà đến huyền thanh cũng cảm thấy một chút hoảng hốt. Không đến 10 năm thời gian, lúc trước chỉ là kiếm thị, đến chúc cơ cũng chưa, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã đi tới cảnh giới mà phần đông kiếm giả cả đời cũng không thể đạt tới. Nửa bước kiếm hồn, ngày hôm nay bắt đầu ngưng kết kiếm hồn. Nên nói đều đã nói, những thứ còn lại đều phải xem bản thân mình. Huyền Thanh cuối cùng nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, nói, không cần lo lắng tới bên ngoài, nhớ kỹ lời nói của Tông Chủ, tâm như băng thanh, trời sụp cũng không sợ hãi, bất luận thế nào cũng không được gián đoạn. Ngưng kết kiếm hồn, một hơi mà làm, người nhớ cho kỹ. Thanh Nhi, nhan như ngọc muốn đi lên phía trước, lại bị Hoàng Linh Nhi kéo lại, quay đầu lại thì thấy Hoàng Linh Nhi hướng nàng lắc lắc đầu. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, ngươi cứ toàn tâm ngừng kết kiếm hồn. Hiếm có khí nào Đoạn Thanh Vân lại trịnh trọng nói như vậy. Lục Thanh không nói gì, lùi lại hai bước hướng tới mọi người không người thi một lễ, lập tức xoay người đi nhanh tới một căn phòng đặc biệt được làm hoàn toàn bằng hắc thiết. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn hư không, trầm giọng nói, rông Tố sắp khởi, hết thảy đều lấy tông môn làm trọng." "Sư phụ." Nhất Thanh Thiên trần chờ một lát, mở miệng nói, "Hay cứ yên tâm, ngày hôm nay tất cả đều thay đổi." Bên trong căn phòng hắc thiết, Lục Thanh khoanh chân ngồi xuống, ở trong đầu hắn, tiếng nói của Diệp Lão lại vang lên. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tùy thời có thể bắt đầu. Kiếm Hồn Đan đầu, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, Kiếm Hồn Đan này, tác dụng chính là cung cấp linh hồn lực cho Kiếm giả ngưng kết Kiếm Hồn, nhưng mà hiện giờ ta không cần, vẫn là cất đi. Ân, ngươi hiện giờ đã ngưng tụ được thức kiếm, hồn thức đã thành. Đối với ngươi mà nói, ngưng kết Kiếm Hồn bất quá là chuyện nước chảy thành sông, không có gì nguy hiểm. Bất quá muốn tiến hóa thuộc tính. Người cũng phải để tâm, dù sao tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong, đó có thể xem như là thuộc tính cao nhất. Lục thanh gật gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên trời, trong ánh mắt bắn ra hai luồng thần quang màu tím trắng, trực tiếp xuyên thấu qua nóc nhà bằng hắc thiết, bắn vào cửu tiêu. Trên chín tầng trời, phong vân biến ảo không ngừng nhất thời ngưng tụ lại. Trong phạm vi hư không vài dặm, từng đạo lôi quang màu tím lóe ra, cùng với từng cơn lốc cao hơn 10 trượng không ngừng thổi quét. ầm ầm, lôi vân hiển hóa. Phong lôi nhị khí khủng bố chấn động trên chín tầng trời, thiên uy khổng lồ bao trùm cả chấn triều dương. Này, chẳng những là đám người nhíp thanh thiên, đến huyền thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Giờ phút này là ngưng kết kiếm hồn, vì cái gì mà lại dẫn động phong lôi trên cửu thiên? Cách chấn triều dương vài dặm, năm gia chủ của năm đại gia tộc sánh vai nhau mà đứng. Giờ phút này nhìn thấy phong lôi, nhị khí đang không ngừng ngưng tụ trên bầu trời chấn triều dương, năm người nhìn nhau đều lộ ra thần sắc phức tạp. Quả nhiên là như thế phong lôi nhị khí bàng bạc như thế cả tử hà tông cũng chỉ có luyện tâm kiếm lục thanh mới có thể dẫn động ầm ầm một lát sau một đạo thiên lôi thuần một màu tím cùng một đạo thiên phong màu xanh tránh giao nhau ập nát chân không theo đường chân không đả thông từ trên chín tầng trời rơi vào trong căn phòng hắc thiết chỗ lục thanh đang ngồi vài lần muốn ra tay nhưng biết lục thanh sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy cho nên cuối cùng huyền thanh vẫn nhịn xuống nhưng nhìn thấy uy thế của phong lôi nhị khí huyền thanh cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một phần thiên lôi cùng thiên phong đồng thời nhập thể cả người lục thanh run rẩy một chút rồi mới khôi phục lại phía trước ở thanh phàm sơn bên trong lôi trì mượn dùng lôi kiếp lực ở bên trong hắn đã đem tầng thứ sáu của tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới đỉnh phong hiện rời kiếm thể cấp thanh phàm của hắn trừ phi gặp phải thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm đỉnh phong nếu không cho dù là thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm cao nhất cũng đừng mơ tưởng tổn thương mảy may chuyện audio bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện chương 440, hồn thức hóa trùy, chú luyện kiếm chủng. Thiên lôi cùng thiên phong đồng thời nhập thể, trong nháy mắt nhảy vào giữa đan điền. Nguyên bản phong lôi kiếm chủng yên lặng không tiếng động trượt phát ra tiếng kiếm ngâm vang rội. Giống như theo tiếng kiếm ngâm chỉ dẫn, hai đạo thiên lôi cùng thiên phong vô cùng tinh thuần này đồng thời nhảy vào giữa kiếm chủng. Trong nháy mắt, lục thanh cảm thấy khí huyết cả người dân trào lên, giống như hóa thành từng cuộn sóng bốc lên trong huyết mạch đồng thời ở bên trong máu huyết còn tản ra hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng này theo khí huyết bốc lên mà không ngưng tụ tập lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu hồng trắng, xuyên phá hư không, trực tiếp bắn vào trong đan điền. Luồng sáng màu hồng trắng này như nước thủy triều đem cả kiếm trung bao hàng vào, thông qua hồn thức xuyên thấu vào, lục thanh phát hiện dưới sự trợ giúp của căn nguyên long lực màu trắng, phong lôi nhị khí ở bên trong phong lôi kiếm khí rất nhanh hóa khai, dần dung nhập vào giữa thiên lôi cùng thiên phong. Lấy căn nguyên long lực vi dẫn, hai cỗ lực lượng này cơ hồ không chút trở ngại dung hợp lại, trở thành phong lôi lực màu tím trắng, cùng với kiếm khí ban đầu hòa hợp là một thể. Một tiếng giống như long ngâm, lại giống như tiếng kiếm ngâm từ trong miệng lục thanh phát ra, hóa thành âm lãng trực tiếp xuyên qua nóc nhà bằng hắc thiết, thoát phá một mảnh chân không. Nơi âm lãng đi qua, phong lôi cuồn cuộn, uy nghiêm đến từ chân long trong nháy mắt truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Bên ngoài trấn Triều Dương, liên tiếp hơn 10 tiếng linh thú rên vang lên. Giữa phần đông thế lực, hơn 10 con nhất giai thậm chí là nhị giai linh thú sau khi nghe tiếng long ngâm vang lên, nhất thời máu tươi từ mũi miệng chảy ra dòng dòng, dưới thân xuất hiện cả nước tiểu. Cùng với linh thú hoang dại so sánh, những linh thú được bồi dưỡng từ nhỏ này rõ ràng thiếu một phần huyết khí cùng giá tính, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện như thế. Nhìn thấy âm lãng phóng thẳng lên trời cao, trực tiếp đem lôi vân xé rách, chẳng sợ lấy sự chấn định của huyền thanh cũng nhịn không được hít sâu một hơi uy năng như vậy cho dù là hắn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đồng thời hắn cũng nhận thức được lời kể phía trước của dịch nhược vũ lục thanh đã hạ sát một kiếm vương đại thiên vị tuyệt đối không chút giả dối thậm chí miêu tả thực lực vẫn còn chưa có đủ bên trong căn phòng hắc thiết sau khi phát ra một tiếng long ngâm lục thanh cảm thấy cả người thư sướng căn nguyên long lực tựa hồ nhận thức phong lôi kiếm khí mới sinh ra dưới hồn thức của lục thanh nhìn chăm chú chậm rãi dung nhập vào vào lúc này Lục Thanh lại cảm thấy kiếm nguyên của chính mình lại lần nữa xảy ra một ít biến hóa, về phần là cái gì, trong lúc nhất thời cũng khó thể sáng tỏ. Bất quá khiến Lục Thanh vui sướng chính là, căn nguyên long lực chính là, lực lượng cường đại do chân long điều động thuộc tính trong trời đất ngưng tụ ra, có thể ba dung vạn vật. Hiện giờ lại dung nhập vào trong kiếm nguyên, nhất thời khiến cho một tia trở ngại khi sinh ra phong lôi kiếm nguyên mới biến mất. Thậm chí hiện giờ Lục Thanh cảm thấy, phong lôi kiếm khí mới sinh bên trong có thiên lôi và thiên phong. So với dĩ vàng càng thêm viên dung như ý, cơ hồ niệm động là tới, ở trong kinh mạch lưu động, mà tiến hóa thuộc tính như vậy, sợ là cũng chỉ có lục thanh mới có thể làm được. Hắn chẳng những có thân thể cường hãn để thừa nhận lực lượng tiến hóa, còn có được căn nguyên long lực ít có thể xuất hiện trên người nhân tộc, để tiến hành dung hợp, đến mức hiện giờ tiến hóa thuộc tính song liền có thể vận dụng tự nhiên, nếu đổi làm kiếm già bình thường, sợ là phải mất từ nửa năm, đến một năm thời gian để thích ứng với thuộc tính mới cùng củng cố kinh mạch thân thể tiến hóa thuộc tính xong, cảm thụ phong lôi kiếm khí càng người cơ hồ biến chất, sắc mặt lục thanh rất bình tĩnh, không bi không hỉ. mười ngày tĩnh hạ tâm thần, khiến cho tâm cảnh của hắn hoàn toàn bình lặng lại, trước khi ngưng kết kiếm hồn, không có khả năng dao động. vận chuyển phong lôi quyết tầng thứ sáu, phong lôi kiếm nguyên mãnh liệt lưu động trong kinh mạch, đúng là phát ra tiếng động như sấm rền. quanh thân lục thanh cũng tản một ra một tầng linh quang màu tím trắng, một cỗ uy áp to lớn chuyển đáng ra ngoài. các ngươi thối lui ra bên ngoài đi. Huyền Thanh hướng tới đám người đoạn Thanh Vân sắc mặt đang tái nhợt nói: Không có chân trở, tính cả nhan như ngọc, mấy người toàn bộ thối lui ra ngoài. Giờ phút này chỉ có đạt tới kiếm chủ mới có thể đủ ngăn cản uy áp tản mát ra từ trong căn phòng hắc thiết. Cứ việc như thế thì tâm thần cẩu hai người Nhất Thanh Thiên cũng chấn động không thôi. Bên trong căn phòng hắc thiết, đợi cho kiếm nguyên lưu động hỏa hoãn lại, Lục Thanh ngưng thần nhìn vào, nguyên bản kiếm chủ có màu xanh tím, lúc này dĩ nhiên đã hóa thành hai màu tím và trắng bên trên kiếm trùng hiện lên từng đạo hoa văn rõ ràng lan tràn khắp cả thân kiếm trên mỗi đường hoa văn đều có ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt lóe ra những đường hoa văn giống như là những đường kinh mạch sau khi lần lượt thay đổi cuối cùng hợp thành một vòng tuần hoàn viên mãn ánh mắt ngưng lại cơ hồ không cần nghĩ ngợi lục thanh liền toàn lực vận chuyển tâm pháp phong lôi quyết tầng thứ bảy ngay sau đó bên trong thức hải cầu hắn ba hồn nguyên bản vẫn ẩn dưỡng bên trong thức kiếm liền hiện ra ba điểm sáng màu trắng tản ra thần quang mờ ảo, vừa xuất hiện liền chiếu sáng cả hư không. Linh hồn lực cường đại hóa thành một vòng tròn gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. lập tức ba điểm sáng màu trắng xuôi dòng thẳng từ trong thức hải tiến nhập vào trong đan điền. đồng thời phong lôi kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể cảo lục thanh trong nháy mắt tăng bọt mấy lần, ở bên trong thiên đạo uy chợt tác ra. ở trên người lục thanh đuổi dần tản mát ra một cỗ uy áp cường đại. tính cả một cỗ ý chí kiếm đạo không chút chạy ngại, bắt đầu hướng tới ba điểm sáng ba hồn tụ tập tới. Tiến nhập vào trạng thái toàn lực đột phá, lục thanh không có phát hiện ra, ở trong không giới, thanh ngọc tiểu kiếm do hồn phách của diệp lão hóa thành lập tức chạy ra, bất chợt một tầng sáng màu xanh ngọc mênh mông, đem cả phạm vi căn phong hơn 10 trượng bao phủ, đồng thời cũng đem thiên đạo uy bộc phát trên người lục thanh ngăn cản bên trong căn phòng. Tâm thần lục thanh hoàn toàn chìm vào trong đan điền, ba hồn sau khi được phong nuôi kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo rót vào, bắt đầu nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời trong hư không, vô số điểm sáng màu tím cùng màu xanh trắng tụ tập lại, tia khí màu xanh đến từ kiếm thể cấp thanh phàm cũng cuồn cuộn tiến cào. Sau đó, ba điểm sáng màu trắng nhanh chóng biến thành màu tím trắng trong suốt. Giờ khắc này, linh hồn lực bắt đầu tiêu hao kịch liệt, bất quá lấy hồn thức có thể so sánh với kiếm vương đại thiên vị của Lục Thanh, muốn chống đỡ căn bản không có vấn đề gì. Trong nháy mắt sau khi tất cả dung hợp vào trong ba hồn, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người chấn động bên trong thức hải của hắn. Thức kiếm màu vàng nhạt trong nháy mắt bắn ra một đạo hồn thức thẳng hướng vào, trong đan điền. Giờ khắc này, lục thanh chỉ cảm thấy trời đất chung quanh rõ ràng khác ở trong đầu hắn, ý niệm chỉ cần động lực trời đất chung quanh lập tức tới, biến hóa lực trời đất ở chung quanh vô cùng rõ ràng trong đầu. Lục thanh cảm thấy, chỉ cần hắn tùy tay xuất chiêu liền có thể, trong thời gian ngắn tụ tập lực trời đất khổng lồ lại. Đồng thời trước mắt hắn trở lên vô cùng rõ ràng. Trong mông lung, lục thanh giống như thấy được mạch lạc của trời đất. Mạch lạc này bày ra ánh sáng nhiều màu trong suốt, bất quá chỉ trong phút chốc liền biến mất không thấy, vô luận hắn lại cảm ứng như thế nào cũng không thể thấy lại mảy may. Lại nhìn đến trong đan điền, một thanh tiểu kiếm dài ba tấc màu tím trắng trong suốt hiển hóa ra, tại bên trong thanh tiểu kiếm, lục thanh cảm thấy một cỗ phong lôi kiếm ý cường đại, đồng thời còn phát ra thiên đạo uy dày đặc. Đối với thanh tiểu kiếm này, lục thanh liền sinh ra một cảm giác huyết nhục tương giao. Cơ hồ là một ý niệm. Thanh tiểu kiếm màu tím trắng nào lập tức đi tới phía trên thanh kiếm trùng dài chín tấc, mũi kiếm hướng xuống, chậm rãi tiến vào. Ở chung quanh lúc này trống rỗng vang lên tiếng kiếm ngâm tận trời. Chân không chung quanh trong nháy mắt thoát phá, rồi lại dập nát mở ra. Bất quá chân không dập nát sau khi đụng vào tầng sáng màu xanh ngọc chung quanh, thậm chí còn không nổi lên gợn sóng, lập tức liền tiêu tán không thấy đầu, đồng thời trong căn phòng hắc thiết cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa trong đan điền của lục thanh nhìn thấy phong lôi kiếm chủng đang không ngừng co rút lại nguyên bản lúc đầu dài chín tấp bắt đầu không ngừng co rút lại trở lên cô động phong lôi kiếm nguyên màu tím trắng cũng bắt đầu sinh ra hào mang nhàn nhạt, nhạt hào mang này chính là cái gọi là cương khí của kiếm nguyên trong phong lôi quyết tầng thức 7 cũng được gọi là kiếm cương khí mà khi hào mang vừa xuất hiện tất cả phong lôi kiếm nguyên toàn bộ đều chảy về tới giữa kiếm chủng phong lôi kiếm nguyên ở bên trong kiếm chủng bắt đầu áp xúc cô động lại theo lục thanh cảm thụ đó chính là uy năng do kiếm hồn ở bên trong kiếm chủng ngưng luyện ra. trong lòng lục thanh vừa động, thức kiếm ở bên trong thức hải lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mặt, hồn thức khổng lồ giống như trường giang đại hải từ trong hư không thức hải chấn áp xuống. vô tận thiên đạo uy được lục thanh tụ tập lại, đồng thời hút vào bên trong đan điền, chấn áp bên trên kiếm chủng. nhưng mà bỗng dưng lục thanh lại nhớ tới tình cảnh khi ngưng kết kiếm chủng, cơ hồ là theo bản năng, hồn thức đang đổ xuống đan điền lập tức ngưng tụ thành hình dáng hỏa ngọc, truy màu vàng nhạt theo hồn thức của lục thanh khống chế hòa ngọc trùy vừa ngưng kết ra dọc theo một đường quỹ tích huyền ảo ẩm ẩm nện xuống trong nháy mắt khi mặt trùy chạm vào kiếm chủng như có vô số tia lửa màu vàng tím văng khắp nơi ánh sáng màu vàng tím nhất thời dao động như mặt nước cảm nhận được đan điền chấn động tâm thần của lục thanh cũng rung động một trận cảm thụ được biến hóa trong đan điền không chút trần trờ trùy thứ hai lại đánh xuống không gian lại bắt đầu chấn động lục thanh cũng không có đi quản mà đem toàn bộ tâm cảnh tiến vào cảnh giới không minh Trời sụp cũng không sợ, tâm thần tập trung vào hỏa ngọc trùy. Tuy rằng hỏa ngọc trùy là do hồn thức ngưng kết ra, nhưng lục thanh rõ ràng có cảm giác chân thật như đang nắm trong tay, giống như giờ phút này hắn không phải đang ngưng luyện kiếm cương, mà là ở trong lò rèn của lục gia hắn, hết thảy quen thuộc giống như đều xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa lò rèn màu lam hừng hực, tham tím tinh thuần, còn có hàn ngọc kiểm tản ra hơi lạnh cũng giống như xuất hiện ở trong tay hắn, mà thứ rèn đúc chính là phong lôi kiếm trùng đang dần thu nhỏ lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 441, thế giới kiếm chủng, không gian pháp tắc. Đại diễn tam thập lục chùy là bí kỹ truyền thừa của Lục gia, chỉ truyền cho gia chủ các đời. Đối với rèn kiếm là một chùy pháp vô cùng tinh thâm, vô luận là tinh luyện kiếm phôi, tọa hình hay là cố luyện đều không gì sánh kịp. Đối với đại diễn tam thập lục chùy, lĩnh ngộ càng sâu, hiệu quả chú tạo càng thêm xuất chúng. Đại diễn tam thập lục trùy được Tử Hà tông công nhận là chùy pháp đúc kiếm đệ nhất thậm chí cả các tông môn xung quanh cũng là như vậy. Hiện giờ cùng với lúc trước bất đồng, lúc này Lục Thanh dĩ nhiên đã lĩnh ngộ trùy pháp tới trùy thứ 18, hơn nửa cảnh giới kiếm đạo cũng đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, đạt tới trình độ ngưng tụ thiên đạo uy. Giờ phút này thi triển ra đại diễn tam thập lục chùy, đặc biệt là tại bên trong đan điền, làm Lục Thanh nhất thời sinh ra một cảm giác khó hiểu. Vừa có cảm giác này, ở bên trong tiềm thức, như có một đạo ý thức nói với hắn hẳn là phải làm như vậy. Ở dưới hồn thức của Lục Thanh huy động, quỹ tích của hỏa ngọc trùy bỗng trở lên mơ hồ di ở bên trong căn phòng hắc thiết thanh ngọc tiểu kiếm lơ lửng trong hư không bỗng truyền ra thanh âm kinh nghi bất định của diệp lão sao lại như thế này chẳng lẽ chính là đại diễn tam thập lục trùy như thế nào có thể ta cư nhiên là nhìn không ra nhìn không ra như thế nào có thể thanh ngọc tiểu kiếm hơi phát ra tiếng ngâm nhỏ một ánh sáng màu xanh ngọc mông lung bắn ra đem thân hình lục thanh bao phủ lại thật lâu sau một tiếng thờ dài vang lên Không nghĩ tới, trên thế giới này còn có thứ ta nhìn không ra. Thực là quái, trùy pháp này rốt cuộc ẩn chứa cái gì, vì cái gì ta lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, điều này sao có thể, có thể khiến cho ta như vậy. Điều này đã nói lên trùy pháp này có khả năng uy hiếp tới căn nguyên của ta, thực là việc lạ. Xem ra tiểu gia hỏa này như trước vẫn là chiếm được thứ tốt a. Nhưng mà những thanh âm này, hết thảy lục thanh đều không thể nghe được. Lúc này, lục thanh từ quỹ tích của trùy pháp, một chùy rồi lại một chùy đánh ra. Mỗi một chùy đánh xuống, Lục Thanh luôn dựa theo chùy pháp chỉ dẫn, đem mặt chùy dừng ở trên kiếm chủng. Không sai đúng là chùy pháp chỉ dẫn, trong mông lung, Lục Thanh cảm thấy giống như có một cỗ lực lượng không hiểu dẫn đường cho Hỏa Ngọc, chùy do hồn thức hóa thành, dọc theo từng đường quỹ tích mà Lục Thanh không thể tưởng, ở trong đan điền vung lên. Không gian trong đan điền, từng tiếng rít rõ vi vút vang lên, bất trí bất giác, tâm trí Lục Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại diễn Tam thập lục chùy, cũng chỉ có trong hư không đan điền hắn mới có thể đem đại diễn tam thập lục trùy ra thi triển đầy đủ mà không có chút trở ngại giờ phút này ở trên kiếm chủng giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy hỏa ngọc trùy do hồn thức ngưng tụ thành đang không ngừng hướng tới phong lôi kiếm chủng hạ xuống mặt trùy nhấp nhô không có một chút khí thức khói lửa tiếng trùy nện vào khi thì như tiếng sấm rền lúc lại hóa thành tiếng sóng biển gầm rú liên miên không dứt khi lại hóa thành tiếng suối chảy dốc rách mọi thứ hết thảy đều bắt đầu theo ý niệm biến hóa Vô số thanh âm bất đồng vang lên trong đầu Lục Thanh. Tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang, tiếng sóng biển kinh đào, dòng suối khe núi, mưa phùn kéo dài, cho đến cuối cùng hải lãng tích thiên, gió rít, sấm rền, còn kéo theo vô số loại tiếng vang không thể phân rõ, giống như toàn bộ thanh âm trên thế giới tại đây trong một khắc đều vang lên. Giống như cảm nhận được biến hóa của Lục Thanh, ngay sau đó, từ bên trong không giới, thế nhưng năm khối đá ngũ hành tự động nhảy ra. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành tề tụ, theo một cỗ dao động quỷ dị từ trên cơ thể Lục Thanh truyền ra, năm khối đá ngũ hành này thế nhưng chậm rãi mềm ra, hóa thành năm đoàn chất lỏng. Năm đoàn chất lỏng này giống như xuyên phá không gian, trong nháy mắt lại xuất hiện ở bên trên kiếm chủng của Lục Thanh. Hỏa Ngọc Trùy Lăng không nện xuống, đoàn chất lỏng màu vàng kim lập tức rơi vào giữa kiếm chủng, lát sau đoàn chất lỏng do đá hệ thủy biến thành cũng bị hỏa Ngọc truy đầy vào trong kiếm trùng biến hóa xảy ra thình lình khiến lục thanh cũng trở tay không kịp giờ phút này hắn phát hiện hoàng ngọc trùy đã thoát ly khỏi khống chế của hắn giống như có một cỗ lực lượng thay thế hắn thi triển đại diễn tam thập lục trùy tiến hành chú luyện phong lôi kiếm chủng mà đã ngũ hành lại làm tài liệu phụ trợ cho chú luyện bây giờ lục thanh lại thành thơi tĩnh khí tâm thần càng thêm bình ổn hắn lập tức đem tâm thần hoàn toàn tập trung tới quỹ tích của hoàng ngọc trùy hy vọng từ trong đó phát hiện ra cái gì do đó một lần nữa đoạt lại khống chế hoàng ngọc trùy Nhưng mà một lúc lâu sau, Lục Thanh lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn nhưng mà không thể nắm được quỹ tích của trùy Pháp, mặc kệ hắn nhìn như thế nào, biến hóa của đường trùy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hồn thức của hắn cũng không theo kịp, càng đừng nói linh ngộ ra quỹ tích, một lần nữa khống chế hỏa ngọc trùy. Lúc này, ở trên thân thể của Lục Thanh chậm rãi hiện ra một tầng quang mang màu vàng tím. Quang mang này gần như yêu dị, đồng thời còn bao trùm một cỗ khí thức sắc bén vô cùng bá đạo, nhưng không hề khuếch tán ra ngoài mà mặt đất xung quanh chỗ lục thanh bắt đầu nhấc lên từng cơn địa lãng không sai chính là địa lãng mặt đất lúc này giống như nhắc lên từng cuộn sóng địa lãng nổi lên giống như có quy luật từng tiếng động theo một tiết tấu kỳ dị vang lên không biết qua bao lâu từ trong miệng lục thanh bỗng vang lên một tiếng kiếm ngâm réo rắt tiếng kiếm ngân ban đầu chỉ nhè nhẹ từng đợt giống như mưa phùn đầu xuân rồi chậm rãi hóa thành một cơn mưa to ẩn ẩn mang theo tiếng sấm rền ẩm ẩm cùng với tiếng cuồng phong bạo ngược mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt Bất quá cũng may diệp lão đã bố phòng ở chung quanh một tầng sáng chắc chắn. Vô luận là địa lãng mãnh liệt như thế nào, cũng không thể đột phá được tầng sáng màu xanh ngọc bao phủ xung quanh. Đến cuối cùng tiếng kiếm ngâm giống như hóa thành tiếng sóng biển ba đảo mãnh liệt, kéo dài không dứt, rồi lại hóa thành tiếng gầm vô hình, thẳng tắp đâm vào tầng sáng màu xanh ngọc. Cổ quái, thật sự là quá cổ quái. Kiếm chủng này ban đầu ta thấy như thế nào lại cổ quái như vậy, mặt trên hoa văn lại rõ ràng như vậy thậm chí có trùy văn nguyên lại là do đại diễn tam thập lục trùy xem ra lúc trước tiểu tử này ngưng kết kiếm chủng cũng là làm như thế này diệp lão cũng không tiện đi quấy dày lục thanh nhưng mà lúc này lục thanh cũng hoàn toàn lâm vào tình trạng bất đắc dĩ đối mặt với hỏa ngọc trùy do hồn thức hóa thành hắn thật sự không thể khống chế được mà hồn thức ngưng kết lại cũng vô pháp thu hồi lại chỉ có thể nhìn nó không ngừng rèn luyện cùng áp xúc phong lôi kiếm chủng thẳng đến hai canh giờ sau phong lôi kiếm chủng dĩ nhiên đã bị rèn luyện tới chỉ còn dài ba tấc lục thanh có cảm giác kiếm hồn của hắn theo đại diễn tam thập lục truy rèn luyện đã trở lên cô cùng cô động. hiệu quả cô động này còn chưa nhìn ra nhưng một khi cùng người chiến đấu có thể đủ thể hiện ra kiếm hồn càng ngưng luyện càng khó bị chấn áp ý chí dung hợp trong kiếm hồn thường thường có thể ngăn cản nhiều uy nghiêm áp bách mà không sợ tán loạn ngay lúc lục thanh đang suy nghĩ động tác của hỏa ngọc trùy đã đình trệ lại trong nháy mắt đó một cỗ giao động kỳ dị bỗng từ trời giáng xuống từ huyện bách hội của lục thanh tiến vào nhanh chóng chui vào trong kiếm chủng. Đây là vô tận pháp tắc. Cảm thụ được dao động trên đỉnh đầu Lục Thanh, Diệp lão hôi nhỏ một tiếng, đây là truy pháp gì, cư nhiên có được uy năng như thế dẫn động vô tận pháp tắc, chẳng lẽ? Thanh âm từ bên trong thanh ngọc tiểu kiếm tắc nghẹn lại, bất quá luồng sáng màu xanh ngọc bao phủ Lục Thanh càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này, Lục Thanh cũng lâm vào khiếp sợ. Dao động kỳ dị kia, hắn đương nhiên đã cảm thụ qua, pháp tắc, đó là vô tận pháp tắc lực. Cho dù là lấy tâm cảnh của Lục Thanh cũng bắt đầu không thể kiềm chế được chính mình hắn không biết vô tận pháp tắc dung nhập mà trong kiếm chủng của mình đến tột cùng là phúc hay họa lực lượng khó có thể khống chế như vậy chợt tiến vào nơi trọng yếu nhất trong cơ thể mình đổi lại là bất cứ ai cũng đều không thể bình tĩnh được trong nháy mắt khi vô tận pháp tắc tiến vào kiếm chủng màu tím trắng chợt tản mắt ra vô số hào mang rất nhiều loại hào mang hiện ra mỗi một loại hào mang đều có màu sắc không giống nhau bất quá kế tiếp cũng là một sự kiện còn khiến lục thanh chấn động hơn Đó chính là, nguyên bản tiên thiên phong lôi chây vẫn lơ lửng bên trên, cư nhiên hưu một tiếng, đã chui vào bên trong kiếm trùng, Biến hóa như vậy quả thực khiến tâm thần lục thanh run rẩy. Lúc trước chính mắt hắn đã thấy nó cắn nuốt rất nhiều kiếp lôi màu tím đen, hắn thật sự không dám tưởng tượng, giờ phút này nó cư nhiên lại tiến nhập vào trong kiếm trùng của chính mình, nơi đó nhưng mà có kiếm hồn của hắn tồn tại. Ban đầu còn không có cái gì, bất quá ngay sau đó, đó là một đạo kiếp lôi màu tím đen lóe ra bắt đầu quay chung quanh phong lôi kiếm trùng ba tấc một cơn đau đớn giống như xâm nhập vào linh hồn trượt truyền khắp toàn thân lục thanh trên mặt lục thanh không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu từng giọt mồ hôi giống như giọt xương sớm cuồn cuộn chảy nếu không phải đã từng trải qua việc thành tựu bán long thân cùng với ngưng luyện kiếm thể cấp thanh phàm thống khổ như vậy lục thanh cũng khó mà thừa nhận thống khổ này đến từ kiếm hồn mới sinh ra xâm nhập tới tận cốt tủy bất quá cũng may Lục Thanh thông qua kiếm hồn cảm ứng thì phát hiện, đồng thời với đau đớn, kiếm hồn cũng đang lấy một tốc độ kinh người cô động cùng củng cố lại. Chỉ là trong giây lát, kiếm hồn đã cùng có xong giai đoạn kiếm vương tiểu thiên vị. Kiếp lôi màu tím đen lại một lần nữa chui vào trong kiếm chủng. Tuy chỉ một lát ngắn ngủi, nhưng toàn thân của Lục Thanh đã thấm đầy mồ hôi. Có thể thấy được mạnh mẽ rèn luyện kiếm hồn là thống khổ như thế nào. Hòa ngọc trùy phía trước dĩ nhiên đã hóa thành hồn thức. Không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh lại ngưng tụ hồn thức lại, chìm vào trong kiếm chủng. Lục Thanh có chút không thể tin được vào hai mắt của chính mình. Nguyên bản kiếm chủng chỉ dài ba tấc, vậy mà không gian bên trong cư nhiên giống như trời sao, diện tích vô ngần, vô cùng vô tận. Bất quá để cho Lục Thanh khiếp sợ chính là khí tức phiêu tán ở mặt trên, đó là khí tức của pháp tắc. Tại sao có thể như vậy? Lục Thanh có chút không biết làm sao, biến hóa đột nhiên như vậy, khiến cho Lục Thanh có cảm giác giống như chính mình về tới Thanh Phàm Sơn ở giữa lôi trì, lấy ý niệm trong đầu tiến vào không gian pháp tắc. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 442, kiếm tông tiểu thiên vị thượng. Tại trong thế giới thuộc về kiếm chủng, kiếm hồn dài ba tấc của Lục Thanh đang lơ lửng ở giữa, mà Tiên Thiên Phong Lôi Châu, lúc này cũng hóa thành một quầng sáng màu tím trắng, lẳng lặng huyền phù bên trên kiếm hồn. Từ phía trên, Lục Thanh đồng dạng cảm nhận được khí tức của Phong Lôi pháp tắc tinh thuần. Phong lôi pháp tắc ẩn ẩn cùng với không gian chung quanh hô ứng, khí tức của vô tận pháp tắc chung quanh cũng biểu hiện ra tư thái thuần phục. Tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng Lục Thanh rõ ràng có cảm giác như vậy. Hồn thức tán nhập vào trong không gian kiếm chủng này, một lát sau, Lục Thanh bất đắc dĩ phát hiện, trừ bỏ kiếm hồn của hắn, còn những cái khác hắn căn bản không thể điều động. Tiên Thiên Phong lôi châu biến thành quầng sáng màu tím trắng kia, đối với hồn thức của hắn chỉ là hơi hơi rung động, tỏ vẻ đáp lại, liền không một chút nhúc nhích nữa, không nghe sai sử. Hồn thức rời khỏi kiếm chủng, Lục Thanh đột nhiên cảm thấy, giờ phút này trên kiếm chủng của hắn, chợt xuất hiện một cỗ thần mang màu tím trắng ngưng đọng như thực chất, đồng thời một tầng tia khí mạnh mẽ từ phía trên phiêu tán ra. Ngưng tụ vô cùng, đây là kiếm cương. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra, tay phải cuốn lên, phong lôi kiếm cương màu tím trắng lập tức bắn ra, nhưng kết thành một trường kiếm màu tím trắng trống như thực. Thanh kiếm này vừa chạm vào bàn tay trái của Lục Thanh, thậm chí truyền đến một xúc cảm rất nặng mũi kiếm hướng xuống, cách mặt đất ba tấc, cương khí thuộc về kiếm cương liền đem mặt đất phá vỡ thành một cái lỗ sâu rộng vài tấc. Thế nào, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thanh tỉnh táo lại, thanh âm của Diệp Lão lập tức vang lên. Không chần chừ, Lục Thanh vội vàng đem những chuyện phát sinh từ đầu tới cuối nói cho Diệp Lão nghe. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Lão thở dài một hơi rồi nói: Biến hóa như vậy ta cũng không biết sao, bất quá đó hẳn không phải chuyện gì xấu. Nếu ta đoán không sai trong kiếm chủng của ngươi hẳn là đã có một lĩnh vực hậu thiên hình thức ban đầu lĩnh vực lục thanh sửng sốt là thuộc loại lĩnh vực của tông sư cảnh giới kiếm phách sao không sai bất quá lĩnh vực này chỉ là hậu thiên mới sơ khai mà thôi cũng không có nhiều uy năng gì nhiều nhất cũng là lấy tiên thiên phong lôi châu làm căn nguyên lực của lĩnh vực còn có một ít năng lực đặc thù đối với ngươi lúc này tăng lên tu vi cũng có ưu đãi lớn lao có nó xuất ra kiếp lôi giúp ngươi rèn luyện kiếm hồn cùng kiếm chủng cũng bớt đi thời gian củng cố cho ngươi Cảnh giới của ngươi hiện giờ đã đến, kiếm thể cấp thanh phàm cũng đủ giúp ngươi tăng tiến tu vi ứng với cảnh giới. Nghe được Diệp Lão nói như thế, lục thanh biết, hiện giờ cũng chỉ có như thế. Lĩnh vực này mới là hình thức ban đầu, muốn có tác dụng gì, còn phải đợi cho nó chân chính hoàn toàn trưởng thành rồi mới nói sau. Cuối thú khư thành lạc nhận. Tần vô song cùng với kiếm giả của ba tông môn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Ba ngày sau, từ phương xa, trong hư không một luồng kiếm quang màu xanh trắng từ xa xa phóng tới. Chỉ trong giây lát đã vượt qua 10 dặm hư không, buông xuống trước mặt mọi người. Bái kiến sư thúc. Tần vô song cùng Thanh Ngọc Tam lão đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Bái kiến vĩnh sinh kiếm hoàng. Mặt khác, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của hoàng thổ môn cùng Thanh Vân Tông, cũng đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Đều miễn. Người vừa tới liền vung tay lên, tám người nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ, không thể ngăn cản nâng đỡ thân thể mình dậy. Đây là một lão nhân đầu tóc bạc trắng. Mái tóc dài trắng như tuyết chỉnh tề buộc sau lưng. Chỉ là trên khuôn mặt góc cạnh của lão nhân, có một vết sẹo kéo dài từ mi tâm tới chóp mũi, làm cho khuôn mặt của lão có thêm vài phần dữ tợn. Thế nào, mọi người đều đến đông đủ chưa? Lão nhân nhìn tần vô song nói, trong ngôn ngữ đều có uy nghiêm lớn lao. Lão nhân này, chính là lão tổ dấu ở sau lưng Thanh Ngọc Tông, một kiếm hoàng. Hồi bẩm sư thúc, tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ chờ đến thời cơ tốt nhất liền tiến quân thần tốc, tiêu diệt tử hà tông. Trên mặt tần vô song lộ ra thần sắc kích động nói, mọi việc không thể tùy tiện, tử dương lão nhân ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không có giao thủ qua, tuy rằng tu vi của ta có điều tinh tiến, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể dễ dàng chiến thắng hắn, cho nên hành động của các ngươi phải mau. Thoáng trần chờ một chút, tần vô song nói, người khác còn không có cái gì, bất quá lạc thiên phong đã muốn đạt tới kiếm tông trung thiên vị, có thể dẫn động thiên đạo uy. Tuy rằng ba vị sư huynh bày ra sinh tử luân hồi kiếm trận có thể vây khốn, muốn chém chết cũng không khó, nhưng mà còn có bốn người huyền thanh nửa, chúng ta cũng khó mà thủ thắng. Khẽ cười một tiếng, lão nhân nói, hai vị, các ngươi có thể đi ra. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tám người tần vô song, từ hư không cách bọn họ hơn mười trượng, trượt xuất hiện hai đạo kiếm quang trong suốt. Mà trước đó, tám người tần vô song lại không hề có cảm ứng gì. Vượt qua mười trượng, hai đạo kiếm quang tán đi. Lộ ra thân hình hai gã kiếm giả mặc võ y màu trắng. Đây là hai gã tầm trung niên, bất quá trên mặt có vẻ cứng ngắc, đến hô hấp cũng là như có như không, cho dù đứng ở trước mặt cũng chỉ có thể cảm giác được một tia khí tức như, có như không. Sư thúc, hai vị này là... Hai vị này, là ta mời đến từ Kim Thiên Giới, Đại sư Tán Tu, Thận Thủy Song Kiếm. Hai vị đại sư tu luyện chính là Thận Thủy Kiếm khí hiếm có, có tác dụng ẩn nấp tung tích hiếm thấy. Chỉ cần hai vị đại sư ra tay... Đến lúc đó ám sát một gã trưởng lão, rồi lại tập hợp lực lượng các ngươi, bảy đại sư kiếm vương, tin tưởng giải quyết ba người còn lại không có vấn đề gì. Trên mặt lão nhân lộ ra biểu tình đã định liệu trước, đồng thời hướng tới thận thủy song kiếm nói, hai vị, đến lúc đó còn trông vào hai vị đi trước. Kiếm hoàng khách khí, huynh đệ chúng ta nếu đến đây như vậy tất nhiên sẽ vì quý tông, mà dâng lên một thủ cấp của kiếm vương. Chỉ là đến thời điểm đó còn cần kiếm hoàng có thể giúp đỡ một phần, huynh đệ chúng ta liền cảm kích vô cùng. Hai gã trung niên cơ hồ đồng thời mở miệng nói, ăn ý như thế nhất thời khiến thanh ngọc, tam lão đứng sau tần vô song hai mắt sáng ngời. Chỉ cần hai vị có thể thành công, ngày sau lão phu tất nhiên có thể toàn lực tương trợ hai vị. Không chần chờ lão nhân kiếm hoàng kia nhất thời gật đầu đáp ứng nói. Còn có 12 ngày, 12 ngày nữa ta muốn tử Hà Tông, toàn bộ bị tiêu diệt trên tay ta. Vết sẹo trên mặt lão nhân nổi lên càng thêm vẻ dữ tợn, năm đó ba vị kiếm hoàng cùng nhau lập tông. Thanh Ngọc Kiếm Hoàng của Tông ta lúc ấy hấp hối đã lưu lại di ngôn duy nhất, đó là... Hậu nhân Thanh Ngọc Tông, đến chết cũng không được quên tiêu diệt tử Hà Tông. Thoáng trần chờ một chút, Tần Vô Song hỏi, Sư Thúc, không biết di ngôn này là vì lý do gì? Lý do? Lão giả cười lạnh một tiếng. Bây giờ cũng đã đến thời điểm nói cho các ngươi biết. Các ngươi có biết Thanh Ngọc Kiếm Hoàng thận giáp bắc là ngã xuống như thế nào không? Tần Vô Song sửng sốt, lập tức nói, theo ghi chép lại trong Tông Sử. Tổ sư Thanh Ngọc Kiếm Hoàng là hao hết thọ nguyên mà chết, chẳng lẽ? Không sai, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng năm đó đúng là hao hết thọ nguyên mà chết, bất quá ngươi có biết vì sao tổ sư lại hao hết thọ nguyên không? Kiếm giả đạt tới kiếm hoàng, tuy không thể giống tông sư cảnh giới kiếm đạt tới hồn phách hợp nhất, đột phá trói buộc kéo dài tuổi thọ, nhưng mà kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc, vượt qua khảo nghiệm của trời đất là lôi kiếp, thọ nguyên có thể đạt tới cực điểm là 200 tuổi. Mà tổ sư, lão nhân gia lúc ngã xuống, năm ấy là 180 tuổi. Tựa hồ nhớ lại cái gì, trong mắt lão nhân lộ ra một tia thâm trầm, bên trong lộ ra vẻ hung ác. Còn có thời gian 20 năm, vốn tổ sư người còn có thể chống đỡ Thanh Ngọc Tông ta thêm 20 năm. Năm đó, gây ra chuyện này chính là tổ sư của tử Hà Tông, tử Hà Lão Cẩu. Nói đến chỗ này, từ trên người lão nhân bộc phát ra một uy thế lớn lao. Pháp tắc giao động đến từ kiếm hoàng nhất thời truyền ra. Cho dù là không có kiếm ý áp chế, mọi người cũng đều cảm thấy kiếm trùng của mình hoàn toàn bị áp chế lại. Kiếm y cũng co rút lại vào trong kiếm hồn, không thể nhúc nhích mảy may. Đây là uy thế của kiếm hoàng. Kể cả là bốn người tần vô song, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc, đó là tồn tại vô cùng cường đại. Nếu nói ở trước kiếm hoàng còn có thể có việc vượt thiên vị khiêu chiến, nhưng giữa kiếm hoàng, muốn vượt thiên vị khiêu chiến, như vậy chỉ có một kết quả, tự tìm đường chết. Đỉnh núi tử hà, tử dương kiếm hoàng cùng bốn người lạc thiên phong sóng vai đứng thẳng. Các ngươi xem, dưới chân chúng ta đó chính là tông vực của tử hà, tông chúng ta đã trải qua hơn 1.600 năm. Mỗi một tấc đất nơi này, đều là năm đó tử hà tổ sư dẫn theo các tiền bối lập ra, bảo vệ được đến bây giờ. Nhìn khu vực tông môn gần gấp hai các tông môn khác, có thể thấy được các thế hệ tử hà, tông chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ. Lúc trước, vì phạm vi tông môn nghìn dặm dồi dào này, tử hà tổ sư đã cùng với tổ sư của Thanh Ngọc. Và Phù Vân Tông liên tiếp đại chiến, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết. Trước khi chết có nói, mỗi một người của tử Hà Tông ta, đều phải xem việc bảo vệ Tông môn là nhiệm vụ của mình. Vô luận là có phân tranh gì, đều phải chung sức chống lại kẻ địch bên ngoài, thề sống chết bảo vệ Tông vực. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ ửng hồng, đây là do khí huyết ở trong cơ thể bốc lên. Lúc trước tử Hà Tổ sư cùng với Thanh Ngọc Kiếm Hoàng của Thanh Ngọc Tông đánh một trận, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng không địch lại được cuối cùng mạnh mẽ tự bạo kiếm hồn tiếp dẫn pháp tắc dung nhập vào trong kiếm thức cuối cùng tuy rằng đánh tử hà tổ sư bị thương nặng nhưng 10 năm sau hắn cũng ngã xuống đến tận đây hai tông môn đã trở thành kẻ địch bất đội trời chung hai tông môn có thể nói là kẻ thù truyền kiếp đời đời tương truyền ta nghĩ lão tổ của thanh ngọc tông hẳn là lần này muốn lập úp tử hà tông chúng ta đệ tử thể chết bảo hộ tông môn bốn người lạc thiên phong đồng thời trầm giọng quát tốt tử dương kiếm hoàng xoay người lại ánh mắt sáng ngời Thân là người của tử Hà Tông, chết cũng phải ở tử Hà Tông. Trên đại lục, chỉ cần nhất tâm đem toàn lực mà làm, cho dù hồn phi phách tán, cũng không hối tiếc. Kiếm giả bảo trì dũng mãnh tinh tiến, thì bảo vệ tông môn cũng đồng dạng như thế. Không cần gì cố kỵ, chỉ cần tông môn không có việc gì, hết thảy đều đáng giá. Thiên phong. Vâng, lục thanh bế quan đã được ba ngày. Đúng vậy, mới qua ba ngày. Nếu đúng như suy đoán, thanh ngọc tông mà động thủ, cũng chỉ có thời điểm lục thanh ngưng tụ kiếm hồn. Đến lúc đó tới, chẳng những không cần đánh mà trừ bỏ được lục thanh, cũng có thể thừa dịp lục ra suy nhược cản trở đại thế của tông môn chúng ta, lúc này mới công chiếm tông môn chúng ta. Trên người tử dương kiếm hoàng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có vẻ tang thương xế chiều, trên người vẫn là một cỗ huyết khí tận trời. Huyết khí này thẳng tắp nhập trời, cùng đại thế của tử Hà Tông dung nhập làm một. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong nói, như vậy nếu Thanh Ngọc Tông muốn động thủ, nhiều nhất chính là 10 ngày sau. Đến lúc đó không sai biệt lắm cũng là thời điểm lục thanh toàn lực ngưng tự kiếm hồn. Một lũ tiểu nhân, tâm tư thật độc ác. Tầm thiên kính hừ lạnh một tiếng nói. Được làm vua, thua làm giặc, đại sự của Tông Môn không cần câu nệ tiểu tiết. Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói. Không sai, đại sự Tông Môn, vì tương lai trăm năm, cho dù có dùng thủ đoạn đê tiện, đó là có tình có nguyện, không xem là vi phạm nguyên tắc bản thân. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, như vậy 10 ngày sau, chính là lúc quyết chiến. Ở bên kia thú khư ta đã cảm nhận được khí thức của lão quỷ đó, nếu hết thảy đều bố trí thỏa đáng, nhưng vậy hiện tại chúng ta cần làm chính là... Chờ! Lạc Thiên Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Trấn Triều Dương, phù đệ của gia tộc họ Lục, bên trong căn phòng hắc thiết. Một tầng sáng màu xanh ngọc đem cả căn phòng bao phủ, ngăn trở hết thảy thanh âm, khí thế, không hề để cho thứ gì truyền đáng ra ngoài. Ở bên ngoài sân viện... Huyền Thanh vẫn còn nghĩ, Lục Thanh hẳn là vẫn còn tích tụ linh hồn lực, khi đạt tới đỉnh thì một hơi bộc phát, ngưng tụ thành kiếm hồn. Nhưng mà giờ phút này, bên trong căn phòng hắc thiết, bên trong tầng sáng màu xanh ngọc, chân không sớm dập nát. Ngay tại mảnh chân không dập nát, Lục Thanh lăng không lơ lửng ở giữa không trung, trên người hiện lên một tầng kiếm nguyên dao động mạnh mẽ khoét tán ra xung quanh. Ở bên trong huyết nhục, đại lượng long nguyên dịch được chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, tinh khiết rót vào bên trong kiếm chủng. Vì khiến Tu Vi tăng lên cùng với củng cố bằng tốc độ nhanh nhất, Lục Thanh đã vận dụng long nguyên dịch ẩn chứa trong huyết nhục. Đại thế của Lục Gia Hắn cùng với Tử Hà Tông đã dung hòa một thể, lúc này biến hóa đại thế của Tử Hà Tông, Lục Thanh cũng có cảm ứng. Giờ phút này, Lục Thanh có cảm giác, Tử Hà Tông sắp phải đón đầu sóng gió, trong lòng Lục Thanh lập tức cảnh giác. Hiện giờ có kiếp lôi rèn luyện kiếm hồn và kiếm chủng, củng cố Tu Vi, đúng là vì Lục Thanh tăng tiến Tu Vi mà cung cấp cảnh giới tu vi của bản thân hắn, khi ở bên trong lôi chỉ lại tăng lên, đạt tới trình độ kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Lúc này, toàn lực chuyển hóa long nguyên dịch, tu vi của Lục Thanh tăng lên với tốc độ rất kinh người. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 443, kiếm tông tiểu thiên vị, hạ. Vô số mồ hôi từ trên người Lục Thanh tràn ra. Theo tu vi kéo lên, kiếp lôi màu tím đen kia lại xuất hiện tại bên trên kiếm chủng. Dưới không chế của Phong Lôi Châu, kiếp lôi màu tím đen ở bên trên kiếm chủng du đãng giống như vô số lôi xà màu tím đen thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra đem tạp chất hóa thành khí thể màu đen trên kiếm chủng cắn nuốt chỉ ngắn ngủi thời gian ba canh giờ kiếm vương trung thiên vị phá kiếm vương đại thiên vị phá kiếm nguyên tăng lên vài lần rồi lại dưới kiếp lôi rèn luyện rất nhanh củng cố lại tiến vào kiếm vương đại thiên vị lục thanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân cùng kinh mạch Kiếm Nguyên chẳng những có biến hóa về chất, mà trình độ hùng hậu cùng phía trước ít nhất cũng nhiều gấp 10 lần. Phong lôi kiếm Nguyên ở trong kinh mạnh lưu động không ngừng, giống như trường giang cuồn cuộn, mãnh liệt minh mông. Nếu nói phía trước kiếm Nguyên trong cơ thể Lục Thanh là dòng sông trăm dặm, vậy thì lúc này dòng sông đó đã kéo dài ra cả nghìn dặm minh mông. Lại nửa canh giờ sau, tu vi của Lục Thanh lại tiếp tục tăng lên, đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Cùng với tu vi tăng lên, hồn thức nguyên bản lúc đầu có thể so được với kiếm vương. Đại thiên cũng bắt đầu tăng lên. Theo tu vi bạo tăng vượt qua ba thiên vị. Lúc này ở trong thức hải của lục thanh, thức kiếm màu vàng lơ lửng ở bên trong đã ngưng động trông giống hệt như thật. Hồn thức khổng lồ trực tiếp phá vỡ cảnh giới kiếm tông, đạt tới trình độ kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua một khoảng cách. Bất quá cùng chung thiên vị so sánh vẫn còn kém một chút. Hồn thức cường đại ở trong cơ thể quét ngang, mỗi một tấc máu thịt đều hiện ra rõ ràng trong đầu lục thanh. Ẩn ẩn hắn cảm ứng được thiên đạo uy tồn tại hơn nửa cảnh giới bản thân hắn đã đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị cơ hồ là ý niệm vừa động thiên đạo uy hùng hậu liền tụ tập tới trên người theo hồn thức của lục thanh dẫn đường chậm rãi dung nhập vào bên trong kiếm nguyên kiếm vương cùng kiếm tông khác nhau chính là về bản chất của kiếm nguyên kiếm nguyên của kiếm vương phát ra kiếm cương chỉ có thể điều động dung hợp lực trời đất cùng uy trời đất mà kiếm tông lấy thần ngự kiếm điều động đó là thiên đạo lực thiên đạo uy cùng với kiếm nguyên dung hợp lâm thời bất đồng kiếm tông đó là tiến hành tẩy luyện ba hồn Đó là lấy thiên đạo lực nhập vào kiếm nguyên, lấy thiên đạo uy để tẩy luyện ba hồn. Thẳng tới khi tẩy luyện ba hồn hóa thành thiên hồn, lúc này kiếm hồn cũng được xưng là thiên kiếm hồn, giờ khắc đó chính là kiếm tông viên mãn, cũng là thời khắc tiếp dẫn một trọng lôi kiếp. Đó là những ghi chép lại trên phong lôi quyết. Lúc này đây, Lục Thanh cần làm chính là đem thiên đạo lực tiếp dẫn vào bên trong kiếm nguyên, cùng với kiếm nguyên hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó việc đột phá kiếm tông tiểu thiên vị cũng là việc nước chảy thành sông thiên đạo lực chỉ có đạt tới cảnh giới kiếm tông hiểu ra căn nguyên thiên đạo mới có thể cảm ứng được đây là một loại lực lượng nằm trên lực trời đất cái gọi là lực trời đất đó là lực lượng sinh ra trong trời đất ngừng kết uy nghiêm của trời đất vô ảnh vô hình có được uy năng lớn lao mà thiên đạo lực chính là lực lượng do thiên đạo diễn hóa ra là căn nguyên uy nghiêm của thiên đạo vô luận là trời hay đất đều là nằm dưới thiên đạo do đó tự nhiên thiên đạo lực mạnh mẽ hơn lực trời đất thậm mình lực lượng này liền có uy thế chấn áp lực trời đất nguyên nhân chính vì như thế mà tần vô song trước việc thanh ngọc tam lão bày ra sinh tử luân hồi kiếm trận đối phó lạc thiên phong vẫn còn lo lắng kiếm vương cùng với kiếm tông đó là tranh lệch về chất chỉ có bằng kiếm trận may ra mới có thể chém giết kiếm tông thiên đạo lực dẫn vào trong cơ thể cỗ lực lượng vô hình vô ảnh này ở bên trong kiếm nguyên thập phần không an phận cho dù là lục thanh vận dụng toàn bộ hồn thức cũng chỉ miễn cưỡng chấn áp lúc sau mới bắt đầu có một chút dung hợp cùng với kiếm nguyên quá trình như vậy cho dù là lấy hồn thức cường đại của lục thanh cũng là thập phần khó khăn căn cứ theo phong lôi quyết ghi lại dung hợp thiên đạo lực thật sự là một chuyện cực kỳ hao tổn hồn thức không có gì hoa lệ đáng nói chỉ là quá trình dung hợp buồn tẻ thường thường muốn đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị đều ít nhất mất thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành bất quá đối với lục thanh mà nói cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy ở thời điểm hồn thức tiêu hao hơn phân nửa luyện hồn quyết rất nhanh vận chuyển luyện hồn quyết đột phá đến giai đoạn ngưng hồn Cốc độ khôi phục hồn thức mao lệ dị thường. Thức kiếm màu vàng lợt ở bên trong thức hải dọc theo một đường quỹ tích huyền ảo mà lưu động. Mỗi khi xẹt qua một đường quỹ tích viên mãn liền rõ ràng có hồn thức màu vàng lợt đản sinh bổ sung vào giữa thức kiếm. Những kiếm tông tiểu thiên vị khác muốn khôi phục hồn thức chỉ có thể dựa vào tĩnh dưỡng, phải mất hai ngày mới có thể khôi phục lại. Nhưng lục thanh có được luyện hồn quyết, nên thời gian khôi phục phải rút ngắn lại hơn 10 lần. Cơ hồ chỉ là nửa canh giờ, hồn thức tiêu hao đã toàn bộ được bổ sung. Cứ như vậy, dưới sự bảo vệ của Diệp lão, Lục Thanh không ngừng tiêu hao hồn thức dung hợp thiên đạo lực với kiếm nguyên, đồng thời vận chuyển luyện hồn quyết để khôi phục. Kiếm nguyên trong cơ thể Lục Thanh cũng dần tản mát ra thiên đạo uy nhàn nhạt, nhạt, theo thiên đạo lực dung nhập càng nhiều càng thêm dày đặc. Một ngày lại một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày trôi qua, bầu không khí của Tử Hà tông vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản năm đại gia tộc cùng các thế lực đống quân bên ngoài trấn Triều Dương, Vài dặm cũng đưa ra mệnh lệnh, trong thời gian 10 ngày, tất cả kiếm giả đứng đầu toàn bộ tập trung tới bên ngoài Trấn triều dương. Trừ lần đó ra, thì một ít tiểu bối của các gia tộc vốn chuẩn bị đến quan sát đại sư, cảnh giới kiếm hồn xuất thế cũng lần lượt bị đuổi chạy về gia tộc. Đợi cho 10 ngày qua đi. Bên ngoài Trấn triều dương chỉ còn lại hơn 200 kiếm giả. 200 kiếm giả này đó là lực lượng lớn nhất mà các thế lực của tử hà, tông tập hợp được, không hề có chút giữ lại, cho dù là tử đồ lão tổ kia cũng không do dự đến Đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả ân oán đều được đặt sang một bên, cùng chung mối thù, tông môn là nơi dựa vào của tất cả mọi người. Trong lòng tất cả đều sáng tỏ, nếu tông môn mà bị công chiếm, như vậy các thế lực của bọn họ cũng lọt vào tai ương ngập đầu. Ở tông môn nhiều năm như vậy, chẳng sợ rất nhiều thế lực ngày thường chinh phạt lần nhau, nhưng giờ phút này vẫn sóng vai đứng cùng nhau, bởi vì bọn họ đều có chung một cộng đồng. Một tông môn cấp thanh phàm, trải qua hơn nghìn năm sinh sản. Cơ hồ trên người tất cả người dân đều có huyết mạch cách xa nhau mười đời. Huyết mạch dây dừa lẫn nhau, dung hợp tất cả trăm vạn người dân, đây là một cái cộng đồng. Lúc này đây, cho dù là các thế lực lớn công phát lẫn nhau như thế nào chăng nữa, cũng đều có một cái thiết tắc vô hình. Đó là không được lạm sát người dân, nếu không sẽ bị tất cả các thế lực đuổi giết. Trong trấn Triều Dương, hơn 300 đệ tử nội tông mà Huyền Thanh mang đến đều vây xung quanh lục phủ, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Ở trên người bọn họ không ngừng bốc lên một cỗ khí thế lạnh thấu xương, đuổi dần cùng đại thế của tông môn dung hợp làm một. Trong ánh mắt mỗi người đều ẩn hàm sát khí. Cho dù bọn họ trong ngày thường có mâu thuẫn gì cũng được đặt sang một bên, đối mặt với nguy cơ của tông môn, tất cả hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là mâu thuẫn sinh tử, cừu hận cũng đều bị áp chế lại. Những cái đó tùy thời đều có thể giải quyết, nhưng tuyệt đối không phải giờ phút này. Trước khi đi vào Trấn triều dương bọn họ cũng được nói cho biết hết thảy cũng biết được lúc này đây sắp tới chính là thế lực liên hợp của Thanh Ngọc Tông, Thanh Ngọc Tông muốn tiêu diệt Tử Hà Tông, đó tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù là những đệ tử phía trước có không ít hảo cảm với Thanh Ngọc, tông cũng đem toàn bộ quên hết, đối mặt với đại nghĩa tông môn, bọn họ đều chấn định lựa chọn. Thân là kiếm giả, từ ngày biết kiếm đạo, nắm giữ kiếm khí, đã biết con đường kiếm đạo phải có tâm luôn thẳng tiến về phía trước, trong lúc sinh tử có đại phấn khích. Có lẽ đại bộ phận chưa trải qua sinh tử nhưng trong lòng bọn họ chỉ có một số ít là sợ hãi với việc đối mặt với sinh tử. Trước sân viện của Lục phủ, sắc mặt Huyền Thanh đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn phong vân biến ảo trên bầu trời. Trong không khí tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt từ phương xa. Cuối thu khư thành lạc nhật, một cỗ khí thế mạnh mẽ dần bốc lên. Mùi máu tanh chính là từ nơi đó là thổi quét đến, đỉnh núi Tử Hà. Ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng thâm thúy, lặng lặng nhìn về cuối thú khư. Lúc này đây nơi này chỉ còn sót lại một mình lão. Vĩnh sinh, nhiều năm phong kiếm Không biết ngươi có tiến bộ không Cạnh sông Lệ Thủy, cuối tứ giới sơn mạch Bên bờ hồ hỉ thước Hàn kiếm tâm đứng yên bên bờ hồ Phía sau, phù vân tam kiếm sóng vai đứng Trên người không có một tia khí tức lộ ra Thật giống như ba lão nhân bình thường Tông chủ Chúng ta thật sự Muốn đi Hàn kiếm tâm gật gật đầu Ánh mắt dõi về cuối tứ giới sơn mạch Ẩn ẩn hắn cảm nhận được một cỗ đại thế nguy nga ép lên người Đi, nhất định phải đi Trong mắt hàn kiếm tâm lộ ra vẻ kiên định, muốn diệt tử Hà Tông, Thanh Ngọc Tông hắn còn không có năng lực đó, cho dù là thêm hoàng thổ môn, cùng Thanh Vân Môn cũng đồng dạng không được. Lúc này chính là cơ hội của Phù Vân Tông chúng ta. Kia! Lục Thanh! Trong mắt hàn kiếm tâm lóe lên tinh quang, hắn là hạng người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần đối hắn có ân, hắn tất nhiên sẽ hoàn lại. Huống chi hiện giờ hắn đang toàn lực sống chết ngưng kết kiếm hồn, đại ân sinh tử, có chết cũng báo. Không hẹn mà phù vân tam kiếm cùng lúc gật đầu. Giờ phút này, lục phủ, bên trong căn phòng hắc thiết. Bên trong quần sáng màu xanh ngọc mông lung, dày đặc thiên đạo uy từ trên người lục thanh bộc phát ra. Hư không chung quanh, tại đây trong một khắc đúng là tạo nên một tầng sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt. Hai mắt lục thanh chậm rãi mở ra, hiện ra một đôi con ngươi màu tím trắng. Ánh mắt hắn giống như xuyên thủng không gian, nhắn gửi đến phương xa. Kiếm tông tiểu thiên vị, rốt cục tới rồi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện, chương 444, Phong Vân sậu khởi. Cuối thú khư Vĩnh Sinh kiếm hoàng sở sở thanh Vĩnh Sinh kiếm màu xanh trắng sau lưng, quay đầu nhìn về phía Tần Vô Song nói, "Vô Song, đã bao lâu rồi?" Bẩm sư thúc, đã qua 13 ngày." Tần Vô Song mở miệng nói, "13 ngày, đã qua 13 ngày." Hai mắt Vĩnh Sinh kiếm hoàng chợt lóe lên hai luồng thần quang giống như xuyên qua không gian, nhìn tới đầu bên kia thú khư Đồng thời ở đỉnh núi Tử Hà, Tử Dương Kiếm Hoàng giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt đồng thời chuyển hướng tới thú khư. Ánh mắt hai đại kiếm hoàng cứ như vậy chạm nhau trong hư không? Hư! Trên bầu trời thú khư, không gian nhất thời tạo lên một gợn sóng nhàn nhạt, nhạt. Không gian gợn sóng khủng bố khoách tán trên bầu trời thú khư, đem hết thảy sinh linh gạt bỏ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thú khư, ngưa máu nổi lên liên miên, đồng thời cùng với vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cuối thú khư. Vĩ sinh kiếm hoang lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, hay cho tử dương lão nhân, cư nhiên có được quyết đoán như thế. Sư thúc, tần vô song trần chờ một chút rồi nói, tử dương lão nhân, đem thọ nguyên của chính mình cùng với đại thế của tử Hà Tông hắn dung hợp với nhau. vĩnh sinh kiếm hoàng tự hồ muốn một lần nhận thức lại đối thủ của mình, ánh mắt yên lặng nhìn về không trung phương xa, thật lâu sau mới tiếp tục nói, người vong tông vong, tông vong người vong. Tuy rằng hai cách nói giống nhau nhưng lại khác biệt như trời và đất. Tử Dương lão nhân, nếu có thể giết ngươi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn bộ thi thể. Còn có hai ngày nữa. Không biết vì sao, trong lòng vĩnh sinh kiếm hoàng lại sinh ra một tia bất an mơ hồ. Cảm giác này nhất thời khiến hắn cảnh giác lên. Đạt tới kiếm hoàng, tiếp xúc với pháp tắc kiếm giả đối với thiên đạo cảm ứng càng thêm rõ ràng, đồng thời đối với họa phúc tự thân cảm ứng càng thêm chuẩn xác. Bất quá loại cảm ứng này đôi khi chỉ đại biểu là có nguy hiểm mà thôi. Lúc này đây tuy rằng Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng cảnh giác lên, nhưng quyết định trong lòng không hề bị dao động. Trấn Triều Dương, Lục phủ, vẻ mặt Nhan Như Ngọc đầy khẩn trương cùng trầm trọng. Cho dù hiện giờ nàng đã đạt tới kiếm sư, nhưng vẫn không thể cầm trụ được tâm cảnh của chính mình. Bởi vì bên trong căn phòng hắc thiết kia, là đứa con duy nhất của nàng bế quan trong đó, cảnh giới kiếm hồn đủ để lục ra được lưu danh trong tông môn muôn đời, nhưng vào lúc này đó lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng nàng. Cho tới bây giờ Nhan Như Ngọc Làm sao còn không cảm thụ đến đại thế của Tông Môn bắt đầu quấy động? Đại thế của lục gia nàng, dĩ nhiên thừa theo thế lục thanh tiến giai mà dung nhập vào trong đại thế của Tông Môn. Nhan như ngọc ẩn ẩn cảm thấy, theo thời gian từ từ trôi qua, đại thế của tử Hà Tông bắt đầu cấp tốc quấy động lên. Hơn nữa bên ngoài trấn lực lượng của các thế lực bắt đầu tập trung lại, khiến nhan như ngọc nhịn không được hướng tới hai người đoạn thanh vân mở miệng hỏi. Thật lâu sau, theo dư cập hóa bất đắc dĩ tự thuật lại, sắc mặt nhan như ngọc dần dần âm trầm. Thanh Ngọc Tông, bọn họ thật to gan. Nhan Như Ngọc gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này nàng dĩ nhiên không còn nửa điểm tư thái của một thái phu nhân, mà lúc này nàng chỉ như một người mẫu thân có hài tử bị người ta bắt nạt, khí huyết cả người đều sôi trào. Bá mẫu, người bình tĩnh một chút. Dư Cập hóa mở miệng nói, chúng ta tập trung nhiều lực lượng như vậy, không ai có thể ngăn cản được Đại Thế Lục Thanh Ngưng Kết Kiếm Hồn cả. Miễn Cưỡng đem tâm tình bình tĩnh lại, trong mắt Nhan Như Ngọc lộ ra hàn quang, mở miệng nói. Không ai có thể ngăn cản được, lục gia ta nhất định không chết không ngừng. Dịch lão, thái phu nhân, thông chi xuống, toàn bộ kiếm ra ở tất cả các cửa hàng cùng các lò rèn trở về, điều tất cả mọi người dân trong trấn tạm lạnh đến ngoài mười dặm, trong vòng một ngày phải hoàn thành. Nhan như ngọc vừa chấn định lại, liền ra quyết định. Vâng, thái phu nhân, ta sẽ đi an bài ngay. Ánh mắt dịch lão đồng dạng cũng lộ ra vẻ kiên định. Một lát sau, dư cập hóa cười khổ nói vốn nghĩ có thể giấu được đi không nghĩ đến vẫn bị bá mẫu phát giác ra lúc này đây hiếm có khi đoạn thanh vân trịnh trọng nói là do chúng ta còn không lo lắng chu toàn đến lúc đại chiến tất nhiên sẽ là cá trong chậu người dân trấn triều dương có thể chết oan uổng gật gật đầu dư cập hóa trầm giọng nói thiếu chút nữa chúng ta đã trở thành tội nhân bên trong căn phòng hắc thiết trong tầng sáng xanh ngọc mông lung khí thế trên người lục thanh chậm rãi thu liễm trở về Vòng tròn không gian sóng gợn trong phạm vi Mười trượng căn phòng cũng trầm tĩnh lại Chân không dập nát cũng chậm rãi Khôi phục bình lặng Làm sao vậy, lo lặng chuyện ở bên ngoài sao Diệp lão mở miệng nói Gật gật đầu, lục thanh nói Ta cảm thấy đại thế của tông môn đã bắt đầu quấy động Sợ là sắp có người đến quấy rối. Không sai, là khí thế của kiếm hoàng Bên kia thú khư Thú khư Ánh mắt của lục thanh giống như xuyên qua không gian Nhìn thẳng về cuối thú khư Cuối thú khư Ai Đi ra vĩnh sinh kiếm hoàng chợt hét lớn một tiếng khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát ra uy thế vô cùng đem chân không chung quanh trong nháy mắt dập nát một cỗ dao động kỳ dị từ trong hư không hiển hóa ra theo ý niệm của vĩnh sinh kiếm hoàng mà đụng vào một chỗ hư không trước mặt trấn chiều dương bên trong căn phòng hắc thiết lục thanh chấn động cả người lát sau nhắm hai mắt lại rồi lập tức lại mở ra đây là pháp tắc kiếm hoàng có được sao lục thanh lẩm bẩm nói uy lực thật mạnh mẽ pháp tắc này là Một chi nhánh của một pháp tắc, vĩnh sinh pháp tắc. Diệp Lão mở miệng nói, đây là một loại pháp tắc khá lợi hại, có được nó liền giống như có được vô tận sinh cơ. Tuy rằng chỉ là tạm thời, lại không có nhiều năng lực công kích, nhưng trong chiến đấu lại có thể kéo dài cùng tiết kiệm tiêu hao. Lục Thanh gật gật đầu, pháp tắc đối với hắn mà nói vẫn là thứ không biết, hắn không thể lĩnh ngộ được. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Lão miêu tả để biết, trước một số thứ để về sau đặt ra trụ cột pháp tắc. Nhưng mà ở cuối thú khư... Ánh mắt vĩnh sinh kiếm hoàng đã trở lên vô cùng ngưng trọng. Sư thúc, vừa mới rồi là Thần thông kiếm đạo, thần thông kiếm nhãn, lấy vô tận tia khí xuyên qua không gian, cực tốc hành. Rốt cuộc là ai, cư nhiên có được thần thông kiếm đạo. Trong mặt vĩnh sinh kiếm hoàng lộ ra đầy nghi hoặc Thần thông kiếm đạo, cả tám người tần vô song đồng thời cả kinh. Sư thúc, chẳng lẽ ở tử Hà Tông còn có một kiếm hoàng nữa sao? Hay là tử dương lão quỷ kia? Tần vô song vội vàng nói, ánh mắt hắn vừa liếc nhìn liền thấy, ở bên cạnh bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng thổ môn cùng Thanh Vân, Tông dĩ nhiên đã bắt đầu giao động. Lắc lắc đầu, vĩnh sinh kiếm Hoàng nói, tuy rằng nói đạt tới kiếm Hoàng, sau khi thành tựu kiếm cốt mới có thể có được thần thông kiếm đạo, nhưng trước cảnh giới kiếm Hoàng, một ít kiếm giả bởi vì có thể chất đặc thù cũng có thể có được. Thậm chí còn có bí thuật chuyên môn tu luyện. Vậy kia là, không phải kiếm Hoàng, nếu là kiếm Hoàng thì cũng không làm như thế Hơn nữa đạo thần thông kiếm nhãn này bị vĩnh sinh, pháp tắc của ta đụng vào liền lập tức tán loạn, có thể thấy tu vi của người này cũng không cao. Về phần là tu vi gì, thần thông của đối phương thu liễm lại quá nhanh, ta không thể cảm ứng được rõ ràng, nhưng ta đoán không sai biệt lắm, hẳn là không vượt quá kiếm vương. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vĩnh sinh kiếm hoàng cũng sinh ra cảnh giác. Thần thông kiếm đạo, có lẽ đại thế của tử Hà Tông này quá nặng đi. Nhìn về thú khư trước mặt. Trong mắt Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng lại một lần nữa tràn ngập hàn quang. Nghe được như thế, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông nhìn nhau. Bọn họ không phải ngốc tử, tu luyện được tới cảnh giới kiếm hồn, trừ bỏ một số ít do kỳ ngộ mà thành. Còn mặt khác có ai không phải đã trải qua tất cả các loại thể nghiệm. Du lịch nghìn sơn vạn thủy, lúc sau mới bước ra từng bước, duyên hoa tẩy tẩy, hiểu ra căn nguyên. Lúc này đây, đối với lời nói của Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng, bọn họ chỉ tin 6 phần còn bốn phần còn lại còn phải để bọn họ tiến hành xem xét. Thời gian hai ngày lại trôi qua, cả bầu trời Tử Hà Tông đã bị bao phủ bởi một tầng u ám, khói mù thật sâu ở chân trời tích tụ. Ngày đêm khuya thứ hai, dạng sáng ngày thứ ba, cuối thú khư, một tiếng thét dài vang vẳng liên miên không dứt, chậm rãi lan tràn cả Tử Hà Tông. Đồng thời từ phương hướng núi Tử Hà, một tiếng thét dài vang lên thẳng như mặt trời chói trang, tràn ngập uy nghiêm hướng về phương hướng thú khư nghênh đón. Trước đại điện Tử Hà. Nghe tiếng thét dài trên đỉnh núi vang lên, ánh mắt Lạc Thiên Phong ngưng lại, quét nhìn 20 kiếm giả phía bên dưới. Mỗi một người đều lộ ra ánh mắt nóng cháy, sâu trong ánh mắt là hàn quang lạnh lẽo. Án theo kế hoạch hành sự, tuân lệnh. Tiếp theo, 16 đạo kiếm quang phóng thẳng lên cao, hướng tới linh thú sơn mạch mà đi. Ngoài trấn Triều Dương, lấy năm đại gia tộc cầm đầu các thế lực, thanh kiếm sau lưng tất cả đều đã ra khỏi vỏ, khí thế bốc lên thẳng hướng tận trời, xa xa chỉ về phương hướng cuối thú khư. Khí thế của hơn 200 người hỗn hợp làm một, thế nhưng ngưng lại thành một đạo tia khí kinh người. Tia khí này đến cả huyền thanh đang ở bên trong chấn triều dương cũng cảm thấy chấn động, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bên trong căn phòng hắc thiết, trước mặt lục thanh là một viên thú đan màu lam trôi nổi lơ lửng. Nguyên khí cùng linh khí từ trong khối thú đan tản ra mênh mông cuồn cuộn như nước chảy, theo lỗ chân long toàn thân lục thanh mà tiến vào. Cơn thống khổ bắt đầu tràn ngập toàn thân lục thanh. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể thực hiện HP audio truyện chương 445 hư không đại chiến tử hà tông vô luận là ở thành trấn, thôn xóm, tất cả mọi người đều ngừng đầu lên nhìn bầu trời. Giờ khắc này bọn họ giống như cảm giác được một cỗ nhiệt huyết bốc lên từ chín tầng trời. Hai tiếng hét dài kinh thiên ở trên chín tầng trời va chạm vào nhau. Ẩm Ẩm Sấm sét chớp động, trong hư không đều có lôi quang lóe ra. Lôi quang màu tím lóe ra, chung quanh là một mảnh chân không dập nát. Khí thế bàng bạc khiến cho tất cả kiếm giả của Tử Hà, Tông cảm thấy áp lực lớn lao. Một tòa sơn thôn ở phía đông bắc cách trấn Triều Dương năm dặm, Bên cạnh một giếng nước cổ xưa, mấy hai đồng đang nghịch nước dừng lại động giáp, toàn bộ đồ đựng nước đang cầm đều rơi xuống đất. Cha, thiệt nhiều kiếm, thiệt nhiều kiếm đang bay. Theo ngón tay chỉ lên bầu trời của một tiểu hài non nớt. Một người thợ săn nắm chặt bộ da thú trên tay, gật gật đầu nói, đó không phải kiếm bay, đó là những đại nhân nội Tông đang ngự không phi hành. Các ngươi về sau có nghĩ trở thành kiếm giả không? Muốn muốn, con muốn trở thành kiếm giả lợi hại nhất, đem tất cả người xấu đuổi đi. Trong này, một tiểu hài tử vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta cũng vậy, ta cũng muốn trở thành kiếm giả lợi hại nhất, ta cũng muốn đánh người xấu. Ở bên cạnh, một tiểu cô nương chớp chớp mắt nói. Các ngươi đều là hảo hài tử. Người thợ săn xoa sau đầu hai đứa nhỏ, ở bên cạnh những hài tử khác cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là muốn đánh chạy người xấu đó cũng là nguyện vọng của tất cả mọi hài tử trong thôn. chân núi triều dương từ trước Trấn triều dương năm đạo kiếm quang bắn nhanh tới nhìn thấy thân ảnh bốn người lạc thiên phong cùng bóng người cao lớn xuất hiện phía xa xa trong năm đại gia tộc nhất thời có người nghĩ tới cái gì cả đám nhìn về phía thân ảnh của tử dương kiếm hoàng lộ ra thần sắc kích động tử dương kiếm hoàng từ lúc tử hà tông lập tông đến nay là vị kiếm hoàng thứ ba trong tông sử của mỗi đại gia tộc đều có ghi chép lại hiện giờ chính mắt nhìn thấy. Chứng thật suy đoán của bọn họ, tông môn cấp thanh phàm tiến giai lên kim thiên, là cần phải có một kiếm hoàng tồn tại. Mà tử hà tông bọn họ, đó là tử dương kiếm hoàng của đời thứ 14. Tất cả kiếm giả đã ngoài kiếm chủ bước lên, còn lại tất cả thối lui đến chung quanh chấn triều dương một dặm. Lạc Thiên Phong nhìn quét 200 người trước mặt, trầm giọng nói. Lạc Thiên Phong biết, chiến đấu kế tiếp, dưới kiếm chủ tham dự chỉ là tặng không tính mạng mà thôi, thậm chí đến kiếm chủ cũng khó tránh được kết cục ngã xuống chân chính quyết định chiến cục chính là nhóm bọn hắn năm đại sư cảnh giới kiếm hồn về phần huyền thanh chính là chuyên môn giúp lục thanh thủ quan không thể dễ dàng tham chiến một lát sau toàn bộ các thế lực đã lui tới bên ngoài xa trấn triều dương còn để lại sáu gã kiếm chủ chuẩn đại sư sáu gã kiếm chủ này trừ bỏ năm người đến từ năm đại gia tộc còn lại chính là một gã chú kiếm sư bát phẩm đến từ thành tử hà năm đại gia tộc năm kiếm chủ chuẩn đại sư thực lực như vậy tựa hồ đám người lạc thiên phong đã sớm biết được Lúc này đây cũng không có phản ứng gì. Lúc này ở bên người bọn họ, tính cả trong nội tông cùng với kiếm chủ tán tu, có trên dưới 30 người, đó không sai biệt lắm là lực lượng cuối cùng của tử Hà Tông. Thêm 6 người kia, bất quá là 36 người mà thôi. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, là 51 đạo kiếm quang sắc bén đang lăng không bay tới. Trong đó lấy một đạo kiếm quang màu xanh trắng lớn nhất cầm đầu, ở chung quanh hư không nơi đi qua, tất cả đều không ngoại lệ thoát phá thành chân không. Tiếng kiếm rít kinh thiên trực tiếp hướng về trấn triều dương. Ánh mắt ngưng lại, tử dương kiếm hoàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi phát tay đánh ra một chảo. Ngay sau đó một cỗ dao động kỳ dị khoách tán ra bốn phía, lập tức cả trấn triều dương liền được bao phủ bên trong một tầng sáng màu tím vàng. Quần sáng này cứng cỏi vô cùng, tiếng kiếm rít chói tai kia hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài. Âm lãng cơ hồ hiển hóa đi ra như gặp phải liệt diễm đủ để thiêu sơn liệt hải, trong nháy mắt lập tức hòa tan. sát Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ các thế lực canh giữ chấn triều dương, cùng lúc phát ra một tiếng giống giận dữ rung trời. Thanh âm của phần đông kiếm giả tụ tập lại, bí mật ngưng tụ lại một chỗ, ở trên không trong ngưng tụ thành một thanh âm kiếm vô hình. Âm kiếm này dài chừng trăm trượng, chung quanh thân kiếm là một tầng chân không dập nát, nhanh chóng hướng về 51 đạo kiếm quang bắn đi. Tán. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như trời đất đè ép xuống, vô tận thiên đạo uy phô thiên cái địa chấn áp xuống mọi người đồng thời ở giữa không trung một tầng linh quang màu xanh trắng giống như xuân đằng cuốn quanh gốc cây hiện lên nguyên bản âm kiếm sắc bén bá đạo đánh tới tựa như hàn băng gặp phải liệt hỏa mau chóng hòa tan vĩnh sinh lão nhân ngươi cư nhiên vận dụng pháp tắc áp chế tiểu bối không biết hôm nay người hưng sư động chúng tới tử hà tông là sao tử hà tông ta hiện giờ có chuyện quan trọng không có tiện tiếp khách lạ nếu quý tông muốn bái phỏng vậy thì mời các ngươi trở về viết kiếm thiếp đợi cho một tháng sau lại đến. Bốn vị của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cũng đồng dạng như thế. Tử Dương Kiếm Hoàng không giận không bi, lạnh nhạt nói. Cười lạnh một tiếng, Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng nói, Tử Dương Lão thất phu, ngươi không thấy hôm nay là ba tông liên hợp mà đến sao? Chỉ cần các ngươi đem lục Thanh Tiểu Nhi giao ra đây, cùng với rời khỏi tông vực hai trăm lý, như vậy Thanh Ngọc Tông ta có thể làm chủ tha cho các ngươi một con đường. Tha cho một con đường. Trong con ngươi của Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra vô tận thâm thúy, nói, tần khổ, ngươi là cùng ta nói sao Tần khổ. Nguyên lai like vĩnh sinh kiếm hoàng của Thanh Ngọc Tông tên là tần khổ, lần này bất luận là kiếm giả bên nào cũng đều ghi nhớ kỹ cái tên này. Nói giỡn. Trong mắt vĩnh sinh kiếm hoàng lộ ra hàn quang lạnh lẽo, đương nhiên là cùng ngươi nói giỡn. Hừ. Hôm nay, các ngươi ai nấy đều đừng nghĩ đi được, diệt một thế hệ tuổi trẻ của Thanh Ngọc Tông ta, liền dung tính mạng của các ngươi để hoàn lại đi. Cười nhạo một tiếng, tử dương kiếm hoàng nói, tần khổ, ngươi không phải bế quan lâu quá mà đầu óc có vấn đề chứ. Kỹ không bằng người, sống chết do trời, Huống chi mấy tên tiểu tử Thanh Ngọc Tông các ngươi căn bản là tự tìm đường chết. Như thế nào, tần khổ ngươi cho là bằng vò tám gã kiếm vương, thì có thể làm khó được tử Hà Tông chúng ta sao? Để xem ngươi còn cái gì nữa cậy vào, đơn giản là lập tức ra tay đi. Tử Dương Kiếm Hoàng một phen nói, nhất thời khiến Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng trong lòng một trận căm tức. Nơi đây chính là tử Hà Tông, mượn dùng đại thế tiến giai, Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng biết. Bằng vào đại thế hơn 10 người bọn họ tụ tập căn bản không đủ chống đỡ. Lúc này đến cuối cùng làm cho khí thế ngôn ngữ của hắn bị tử dương, lão nhân áp chế. Xoay chuyển ánh mắt, tử dương kiếm hoàng lại nhìn tới bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, cảo hoàng thổ môn cùng thanh vân tông, nói, nếu giờ phút này bốn người các ngươi rời đi, tử hà tông ta còn có thể mở một con đường, nếu không tử hà tông ta nhất định cùng hai tông các ngươi không chết không ngừng. Cảm ứng đại thế trên người tử dương kiếm hoàng không ngừng bốc lên. Bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của hoàng thổ môn cùng thanh vân tông lít nhìn nhau, nhất thời có chút dao động. Đối với lời nói của một kiếm hoàng, bọn họ cũng không dám có một chút khinh thường. Dù sao hiện giờ mà nhìn, song phương còn chưa có hình thành tranh lệch thực lực tuyệt đối. Hai gã thận thủy song kiếm đến giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, cho dù bọn họ là do vĩnh sinh kiếm hoàng mời đến, bất quá không có chân chính nhìn thấy bọn họ ra tay, mặc kệ là ai cũng không yên tâm. Từ hà tông bất đồng cùng với các tông môn cấp thanh phàm. Đây là một tông môn cường đại sắp thăng cấp kim thiên, thậm chí ở cả thanh phàm giới đều đủ để sắp xếp trên đầu. Như thế nào, bốn vị muốn đổi ý sao? Vĩnh sinh kiếm hoàng cơ hồ hít mắt nói, trong mắt hắn, sát khí không chút che giấu biểu lộ ra. Trong lòng bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn không khỏi cảm thấy căng thẳng cùng bi ai. Bọn họ là hai cái tông môn bình thường, hiện giờ lại bị kẹp giữa hai cái tông môn cường đại có được kiếm hoàng, chỉ một chút sơ ý chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện giờ Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng đã buộc họ tỏ rõ thái độ cuối cùng. Xem xét thời thế, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, chỉ trong chốc lát đã đem thực lực song phương ra đối chiếu. Bên Tử Hà tông có 36 gã kiếm chủ, bất quá chỉ có hai gã đạt tới giả hồn. Mà bên họ có 40 kiếm chủ, có 6 gã giả hồn, chênh lệch gấp 3, căn bản không phải Tử Hà tông có thể ngăn cản. Một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn liền đủ bằng được với ba gã kiếm chủ đỉnh phong. Mà về phương diện kiếm hồn, Trừ bỏ lạc thiên phong, đó là ba gã kiếm vương trung thiên vị, lạc thiên phong thì đã có thanh ngọc tam lão dùng kiếm trận cấp địa đối phó, bọn họ không cần lo lắng. Nhìn như thế nào thì cũng thấy lần này tử Hà Tông ở vào hoàn cảnh xấu, vì bảo vệ lục thanh, cư nhiên không tụ tập đủ cả năm vị phong chủ. Nếu không tứ phương kiếm trận hơn nghìn năm của tử Hà, Tông còn có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Lúc này trừ bỏ đại thế của Tông Môn, còn lại cũng không có gì nữa, thiên thời bất hòa. Chỉ có nhân hòa viên mãn, muốn có phần thắng cũng cực kỳ nhỏ bé. Không dám chậm trễ, bốn người đồng thời nói, ta cùng thanh ngọc tông cùng tiến cùng lui. Tốt, một khi đã như vậy. Trong mắt vĩnh sinh kiếm hoàng tuôn ra sát khí mãnh liệt, giết cho ta. Tiếng nói vừa dứt đôi tay của vĩnh sinh kiếm hoàng dĩ nhiên biến thành màu xanh trắng. Một cỗ pháp tắc do động cường đại khoách tán mở ra. Không có gì do dự, hư không trước mặt vĩnh sinh kiếm hoàng. Nhất thời hiển hóa ra mấy trăm thanh kiếm màu xanh trắng dài trăm trượng do kiếm cương ngưng kết thành liên miên không dứt bắn tới tử dương kiếm hoàng hưu tiếng kiếm ngâm bàng bạc hóa thành âm lãng chân không thoát phá rồi lại dập nát sau đó không gian sóng ngợn nhộn nhạo mở ra trong nháy mắt hóa thành sóng cồn nghệ thiên mang theo khí thế bức nhân khuếch tán ra chung quanh sắc mặt mọi người đều trở lên vô cùng kinh hãi kiếm hoàng vừa ra tay giơ tay nhấc chân đều dẫn động không gian sóng cồn uy thế như thế cơ hồ ép tới khiến mọi người không thở nổi tu vi càng cao cảm thụ càng thêm mãnh liệt ánh mắt xoay chuyển tần vô song nhìn chằm chằm vào lạc thiên phong lạc thiên phong để mạng lại ngay sau đó thân hình thanh ngọc tam lão bắn nhanh tới trong nháy mắt vây xung quanh lạc thiên phong ba lão quỷ này nhận lấy cái chết sắc mặt tầm thiên kính đỏ bừng lực trời đất trong phạm vi sáu dặm nhanh chóng điều động lại áp chế ba người đối thủ của các ngươi là chúng ta ngửa mặt cười to một tiếng thân hình tần vô song chớp động cả bốn gã kiếm vương của hoàng thổ môn cùng thanh vân tông cũng lao tới đem ba người tầm thiên kính vây ở giữa, sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt Minh Tịch Nguyệt đã ra tay, lực trời đất trong phạm vi sáu dặm nhanh chóng được dẫn động, bích thủy thần kiếm trong phút chốc tuôn ra vô tận hàn mang. Minh Tịch Nguyệt dẫn dắt lực trời đất, cùng hàn mang mau chóng hóa thành băng lãng liên miên. Băng lãng vừa xuất hiện, liền đem chân không chung quanh băng phong lại. Bích thủy cử điệp lãng, ta đã sớm muốn kiến thức một phần. Thần kiếm trong tay tần vô song vũ động, trường sinh kiếm cương mênh mông không dứt. Kiếm cương màu xanh trắng đồng dạng hóa thành tầng tầng cuộn sóng, bí mật mang theo lực trời đất hùng hậu hướng về phía ba người minh tịch nguyệt bao phủ. Tần vô song đúng là muốn bằng vào khí thế một kiếm, mà đem ba người minh tịch nguyệt một lưới bắt hết. Cuồng vọng, huyền minh quát lớn một tiếng, kim dương kiếm cương mãnh liệt mang theo kim dương chân hỏa màu hồng kim, trực tiếp từ trong kim dương thần kiếm bắn thấu ra 300 trượng, dung hợp với lực trời đấy cường đại, đem kiếm lãng do tần vô song thi triển ra một kiếm phá vỡ. Hàn băng kiếm lãng của Minh tịch nguyệt theo sát sau đó. Chân không liên tục dập nát, bên trong còn có không gian sóng ngợn như ẩn như hiện. Kim dương chân hỏa, thần sắc của tầm vô song biến đổi. Hỏa khắc mộc, tuy rằng trường sinh kiếm cương chính là, từ trong trường sinh khí tối giạt rào trong thảo mộc chi linh, nhưng kim dương chân hỏa của huyền Minh cũng không phải liệt hỏa bình thường. Đây là ngọn lửa hiếm có chất chứa trong thái dương chân hỏa. Tất cả đều ra tay. tần vô song trầm quát một tiếng. Tuy rằng hắn so với hai người minh tịch nguyệt đều cao hơn một thiên vị, nhưng thuộc tính kiếm khí của hai người đều không có kém hơn hắn. Kiếm pháp tinh thâm của hai người cũng rất mạnh mẽ, hắn có tin tưởng đánh bại hai người, nhưng muốn đánh chết là không có khả năng, huống chi bên cạnh còn có tầm thiên kính. Cơ hồ trong khoảnh khắc tầm thiên kinh muốn ra tay, bốn gã kiếm vương cảo hoàng thổ môn cùng thanh vân tông đồng thời ra tay. Bốn đạo kiếm cương kinh thiên lăng không chém xuống, trực tiếp bức tầm thiên kính ra ngoài vài dặm hai gã kiếm vương của hoàng thổ môn đều tu luyện kiếm khí hệ thổ, hai gã thanh vân tông thì tu luyện kiếm khí hệ mộc, tu vi bốn người đều là kiếm vương trung thiên vị. bốn đạo kiếm cương ở trên hư không dập nát chân không, thế nhưng ẩn ẩn có xu thế dung hợp. trong mắt chợt lóe tinh quang, huyền minh kinh dị nói, "Mộc sinh thổ, minh sư muội không thể địch lại được. hai người lập tức đồng thời bước ra, thoát ly khỏi bốn đạo kiếm cương quét ngang, mất đi không chế của hai người, hai đạo kiếm lãng liền bị tầm vô song dễ dàng phá vỡ trong lúc nhất thời hư không trên bầu trời chấn chiều dương vài dặm đúng là không còn một mảnh hư không đầy đủ vài dặm hư không hoàn toàn diễn hóa thành chân không không khí chung quanh bị đè ép chấn áp trên người bất quá đối với kiếm giả đã ngoài kiếm chủ mà nói thuần túy chân không dĩ nhiên không có nửa điểm uy hiếp chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 446, kiếm tông xuất thế song long hí châu thượng Trên chín tầng trời, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng gầm rú giống như sấm xét. Phạm vi không chung trên chín tầng trời, một nửa biến thành màu vàng tím, một nửa khác biến thành màu xanh trắng. Hai đại kiếm hoàng ngay khi ra tay đã thoát ly chiến trường mọi người, đi lên chín tầng trời, ở nơi này triển khai phân tranh kiếm đạo thuộc về kiếm hoàng. Vây khốn bọn họ, tiêu diệt từng bộ phận. Trong hư không, Tần Vô Song hét lớn một tiếng. Dưới chân hắn như tràn ra mấy bông hoa sen màu xanh trắng, từng bước bước ra thật có ý bộ bộ sinh liên. Mấy đoá hoa sen vừa tiêu tán, thân hình hắn đã hiện ra trước mặt tầm thiên kính, thanh mục thần kiếm trong tay mang theo lực trời đất cuồn cuộn liên tiếp chém ra. Kiếm cường vừa động, trường sinh khí sinh ra trong hư không như bóng theo hình. So với tốn phong kiếm cương đơn thuần của tầm thiên kính, tuy rằng khí tốn phong quanh thân hắn đã dùng hợp nhất thể, nhưng rốt cuộc cảnh giới vẫn kém một thiên vị. Một đạo kiếm cương mà tần vô song chém ra, uy thế vô cùng căn bản không phải tầm thiên kính có thể bằng được tầm thiên kính kinh hãi vô cùng đối phương bằng vào bộ pháp bước tới gần người bộ pháp của hắn căn bản không bứt ra được tuy rằng bộ pháp của hắn mau lẹ nhưng tu vi lại kém hơn đối phương một thiên vị bị tập trung lại đúng là bắt buộc phải đối kháng với kiếm cương của tần vô song ở bên kia bốn gã kiếm vương của hoàng thổ môn cùng thanh vân tông có thuộc tính tương sinh phía trước ra tay một kiếm nhất thời làm cho bọn họ đụng chạm tới một chút ngũ hành tương sinh bốn đạo kiếm cương cùng hợp lại đúng là tuôn ra một đạo liệt diễm nóng cháy mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ mộc thổ cùng sinh tự có hỏa sinh bất quá mộc thổ cùng sinh chính là bốn gã kiếm vương bằng vào lực trời đất cường đại mà chấn áp lên do đó mà mạnh mẽ sinh ra liệt diễm nếu không mộc thổ nhị khí là tuyệt đối không thể cùng dung cứ việc như thế thì minh tịch nguyệt và huyền minh trong thời gian ngắn cũng không thể cản được từ bốn phía lực trời đất chấn áp xuống khiến cho bọn họ không thể kéo dài khoảng cách đến kiếm nguyên bên trong kiếm chủng vận chuyển cũng trở nên trúc chắc hai mắt mở lớn minh tịch nguyệt giận quát một tiếng trên người trượt bộc phát ra một cỗ hàn băng kiếm ý lạnh thấu xương hàn băng kiếm ý vừa xuất hiện ngay tại trên đỉnh đầu minh tịch nguyệt hiển hóa ra hư ảnh một thanh băng kiếm dài trăm trượng hư không chung quanh lập tức bị đông lại rồi dập nát sư muội không thể huyền minh bị kiếm cương chấn động liên tục lui về phía sau nhìn thấy động tác của minh tịch nguyệt nhất thời kinh hãi kêu lên phá cho ta trên người minh tịch nguyệt tản ra hàn mang ngưng đọng như thực chất mắt thường có thể thấy được từng luồng hàn băng khí màu trắng thổi quét qua làm chân không thoát phá hướng về lực trời đất chấn áp xung quanh cùng lúc đó hư ảnh băng kiếm to lớn do hàn băng kiếm ý hóa thành dâng lên theo minh tịch nguyệt dẫn động lăng không chém xuống bốn gã kiếm vương trước mặt muốn chết trong mắt bốn gã kiếm vương đồng thời lộ ra hàn quang lạnh lẽo ngay sau đó bốn đạo hư ảnh kiếm ý đồng thời bốc lên hướng tới hư ảnh kiếm ý của minh tịch nguyệt trong mắt chợt léo tinh quang hư ảnh kiếm ý của minh tịch nguyệt liên tiếp điểm ra trên mặt minh tịch nguyệt lộ ra vẻ ửng hồng hàn băng kiếm ý của nàng đã cùng bốn đạo kiếm ý kia giao nhau lực phản chấn to lớn xuyên thấu qua kiếm ý trực tiếp truyền vào trong kiếm chủng chấn động kiếm hồn cả người minh tịch nguyệt nhất thời giống như lưu tinh bắn thẳng ra ngoài a bốn tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên sau khi dùng một cỗ lực trời đất đỡ lại thân hình minh tịch nguyệt, trên mặt huyền minh lộ ra cảm khái nói sư muội thật có đảm lượng nhìn lại bốn gã kiếm vương kia bốn đạo kiếm ý mạnh mẽ cùng lúc đánh tới lại bị kiếm ý của Minh Tịch Nguyệt điểm trúng, khiến cho phán đoán thời gian sai lệch. Nguyên bản cùng đánh tới lại thành ra đối chiến cùng nhau, kiếm ý của mỗi người trong nháy mắt cùng ba đạo kiếm ý khác va chạm vào nhau. Chấn động kịch liệt nhất thời truyền vào kiếm chủng, khiến cho kiếm hồn bên trong chấn động kịch liệt, ba hồn bên trong cũng muốn tán loạn. Kiếm Vương ngưng kết ra kiếm hồn, kiếm ý lại ngưng tụ bên trong kiếm hồn, có thể nói là tồn tại như thật thể. Kiếm ý đột nhiên bị chấn động, kiếm hồn cũng sẽ bị chấn động theo. Bốn ngụ máu phun ra bốn gã kiếm vương của hoàng thổ môn cùng thanh vân tông cơ hồ đồng thời trọng thương phía trước chỉ chấn động một chút nhưng kiếm hồn lại là căn bản của bọn họ nếu kiếm hồn mà tan thì chờ đợi bọn họ chính là hồn phi phách tán hồn vía lên mây không thể luân hồi dưới tâm thần sợ hãi bốn người nỗ lực khống chế kiếm nguyên cơ hồ gần mất kiểm soát hóa thành bốn đạo kiếm quang hướng tới phương hướng thú khư bắn nhanh đi tại chỗ này chỉ cần không có kiếm hoàng uy hiếp bọn họ cũng không sợ ngã xuống trên tay hai người minh tịch nguyện lại nói tiếp thì đó cũng do bốn người vô ý đột nhiên kết hợp được kiếm thức cường đại nhất thời làm cho bọn họ sinh ra tư tâm nếu có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng dung hợp như vậy về sau hai tông bọn họ liên hợp lại cũng có thể tự đứng vững được lúc này đây bốn người cũng không suy tư nhiều mà lại dùng kiếm ý liên hợp đối mặt với kiếm ý của minh tịch Nguyệt. kiếm ý bất đồng với kiếm cương đó là do ý chí kiếm đạo tụ tập ý cảnh lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính cùng với hồn thức mà ngưng kết thành bất đồng với kiếm cương thu phát tự nhiên Kiếm y muốn đạt tới cảnh giới như vậy thì phải đạt tới kiếm tông, tiến vào cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, lấy thần ngự kiếm mới được. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc Minh Tịch Nguyệt đã có thể nắm chắc được sơ hở đó, cũng khó tránh huyền Minh lại cảm thán như vậy. Lần này đó là một lần giải quyết bốn gã kiếm vương. Nếu bốn gã còn lưu lại, bọn họ chỉ cần một người cũng có thể đem bốn người đánh bại, thậm chí là đem giết chết. Ở cách đó vài dặm đồng dạng là một mảnh chân không lớn nhỏ, là chiến trường thuộc về kiếm chủ. Trên bầu trời kiếm khí tung hoành, vô số loại kiếm khí thoát phá chân không. Lấy chấn triều dương làm trung tâm, phạm vi gần 20 dặm, toàn bộ nguyên khí trời đất đều hỗn loạn cả lên. Trên bầu trời phong vân quay cường, chính bởi vì nguyên khí trời đất ma sát mà sinh ra uy thế bằng bạc. ngắn ngủi một lát thời gian, 36 gã kiếm chủ của tử Hà Tông đã có 6 gã ngã xuống, mà bên kia đối phương mới chỉ có một gã kiếm chủ vẫn lạc. 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn là quá mức cường đại. Tương đương với việc chống rỗng tăng thêm 18 kiếm chủ đỉnh phong. Thực lực như vậy căn bản không phải hai gã kiếm củ cảnh giới giả hồn, cảo tử Hà Tông đủ sức ngăn cản. Bất quá giờ phút này nhìn thấy bốn gã kiếm vương bỏ chạy, nhất thời khiến cho Liên Hợp Ba Tông sinh ra hỗn loạn. Có thể đạt tới kiếm chủ đều là hạng người tâm trí bất phàm, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra hai bên tranh lệch. Không nói hai lời, mười chín tên kiếm chủ đến từ Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông. Trong đó có hai gã đạt tới giả hồn, tại trong một khắc liền thoát ly chiến trường, chạy theo bốn gã kiếm vương, hướng tới thú khư bay đi. Liên tục hơn 10 đạo kiếm cương chém ra, hàn băng kiếm cương lạnh như băng, kim dương kiếm cương mãnh liệt. Hơn 10 đạo kiếm cương bắn ra, dập nát chân không, cơ hồ trong dây lát đuổi theo năm tên kiếm chủ tiểu thiên vị chạy chậm nhất. Đến tiếng hét thảm còn chưa phá ra, năm tên kiếm chủ đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Bốn tên phế vật. Tần Vô Song tức giận mắng một tiếng. Bất quá giờ phút này, trong lòng hắn cũng là chấn động một trận. Đối mặt ba gã kiếm vương trung thiên vị, tuy rằng hắn không sợ, nhưng tuyệt đối không thể chiếm được tiên nghi. Trường sinh kiếm cương liên miên không đoạn, trong nháy mắt đâm ra gần trăm kiếm, thân hình tần vô song lập tức thối lui. Dưới chân bộ bộ sinh liên, chẳng qua giờ phút này tâm thần của hắn xuất hiện một ít hỗn loạn, bộ pháp sinh ra hóa sen dưới chân cũng hiện ra một chút điêu linh. Hừ lạnh một tiếng, không có chút do dự. Minh Tịch Nguyệt cùng Huyền Minh phân ra hai bên, một bên Huyền Minh tương trợ Tầm Thiên Kính, mà Minh Tịch Nguyệt mắt lộ hàn quang, kiếm cương lăng không chém tới hai gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn của Thanh Ngọc Tông ở gần nhất. Vô Liêm Sỉ, Tần vô song nhất thời giận dữ, Thanh Mộc Thần Kiếm ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh trắng chói mắt. Ngươi mới là Vô Liêm Sỉ. Trong hư không, Huyền Minh quát lạnh một tiếng, Kim Dương Thần Kiếm trong tay lập tức vẽ lên một quỹ tích huyền ảo, vô số kim dương chân hòa trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thu. Một tiếng rít giận chói tai vang lên, một con kim dương thần điểu từ trong kim dương chân hỏa ngưng tụ ra hình dáng. Lực trời đất mênh mông ngưng tụ lại dung nhập vào thân điểu, tụ tập ra uy trời đất cường đại. Hai cái chảo sắc bén mang theo kim dương chân hỏa, nóng cháy ngang nhiên dập nát một mảnh chân không, hướng tới đầu tần vô song chụp tới. Thần kiếm trong tay tần vô song liên tiếp điểm ra, hơn 10 đạo trường sinh kiếm cương bắn ra liên miên, phóng thẳng vào kim dương thần điểu. Nhưng trường sinh khí vừa tiến vào lập tức bị kim dương chân hỏa thiếu đốt lập tức hóa thành sinh khí chỉ trong giây lát trên người kim dương thần điều chẳng những bạo tăng gấp đôi kim dương chân hỏa trên người càng thêm rực rỡ dưới không chế của huyền minh lập tức nhảy vào một mảnh chân không dập nát ngoài mấy trăm trượng xa tầm thiên kính hộc ra một ngụ máu tươi thời điểm huyền minh thi triển ra pháp tướng kiếm thức tầm thiên kính không thèm để ý kinh mạch vỡ tan tốn phong kiếm cương mau chóng ngưng tụ thành một đạo phong luân hơn 10 trượng Trong nháy mắt tạo thành một đạo chân không hẹp dài mấy trăm trượng, cùng với kim dương thần điều đồng thời lao tới trước mặt tần vô song. Bên ngoài Trấn Triều dương, các thế lực tập trung lại cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Chiến đấu như vậy căn bản bọn họ không thể nhúng tay, đến tới gần cũng còn khó khăn. Chân không thoát phá, đối với bọn họ phần lớn là kiếm khách mà nói, đó tuyệt đối là khu vực chết chóc. Hiện giờ bên ngoài Trấn Triều dương, kiếm cương gào thét, kiếm khí tung hoành, nhưng bên trong chấn lại không nghe được nửa điểm thanh âm. Bên trong sân viện của Lục Phủ, nhìn thấy căn phòng hát thiết đã hơn 10 ngày mà không có một chút động tĩnh, cho dù lấy tâm cảnh của Huyền Thanh cũng phải nhíu mày. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 447, kiếm tông xuất thế, song long hy châu. Trung, trong đại sảnh của Lục Phủ, trên mắt nhan như ngọc đầy vẻ lo lắng, giờ khắc này nàng không hề là một kiếm giả, chỉ là một người mẹ bình thường. Ở bên cạnh, Hoàng Linh nghi gắt cao nắm chặt tay nàng. Cùng nhan như ngọc giống nhau đó là trên mặt Hoàng Linh Nhi cũng đầy lo lắng, bất quá bên trong cũng đầy kiên định. Hoàng Linh Nhi kiên định tin tưởng, sư phụ nàng nhất định thuận lợi ngưng kết kiếm hồn. Sự tin tưởng này, từ lúc nàng bái làm môn hạ của lục thanh cũng không chút biến hóa. Hiện giờ theo tu vi cùng kiến thức biến hóa, sự tin tưởng này đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Bên cạnh, đoạn thanh vân cùng dư cập hóa đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hư không bên ngoài chấn triều dương, bọn họ đứng ở đây vẫn thấy rõ ràng uy thế chiến đấu như vậy đã không phải bọn họ có thể nhúng tay vào được. Nhìn quần sáng màu vàng tím bao phủ trên đỉnh đầu, cho dù là một tia thanh âm ở bên ngoài cũng bị ngăn cản lại. Một lát sau, ánh mắt hai người lại nhìn về phương hướng sân viện lục phủ. 15 ngày, đã năm ngày trôi qua. Hiện giờ đại địch đến xâm phạm, lại thừa dịch lục thanh ở thời điểm mấu chốt ngưng kết kiếm hồn. Ngưng kết kiếm hồn khác với kiếm giả trúc cơ, thậm chí so với kiếm chủ độ nguyên khí kiếp còn muốn nguy hiểm hơn vài lần. Một khi thất bại, đó là không có đường sống gì, đến lúc đó ba hồn tiêu tán, bảy phách theo sát, đến cơ hội luân hồi cũng không có, ở trong trời đất tan thành mây khó. Ngừng kết kiếm hồn, đúng là quá trình cử tử nhất sinh. Bất quá đây chỉ có thể đem nói với người khác. Bên trong căn phòng hắc thiết, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thiên lôi, cùng thiên phong ở trên người lục thanh lưu chuyển không thôi. Bất quá hư không chung quanh lại thần kỳ bình tĩnh, thậm chí đến một chút chân không cũng đều không có thành hình mà bộ quần áo xanh trên người Lục Thanh cũng không có nửa điểm tổn hại. Thiên lôi cùng thiên phong ở mặt trên du động, liền giống như dòng nhập biển, không có chút trở ngại. Cơ mặt Lục Thanh có chút vặn vẹo, thiên đạo lực ở chung quanh tụ tập tới trên người, khiến cho hắn không thể nhúc nhích mảy may. Hai nắm tay nắm chặt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bị thiên đạo, lực đánh thành khí hệ thủy tối căn nguyên rồi lập tức tiêu tán trong hư không. Ở chung quanh, tầng sáng màu xanh ngọc chợt lóe lên, thanh ngọc tiểu kiếm vẽ lên một đạo hư ảnh hiển hóa ra không trung tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ bảy nhanh như vậy lúc trước ta cũng phải mất tới 10 năm a thanh âm có chút cảm khái của diệp lão truyền ra bất quá thanh âm này cực nhỏ không có truyền tới tai lục thanh thiên đạo lực trong phạm vi 18 dặm tụ tập mà đến bất quá huyền thanh ở bên ngoài lại không có một chút phát hiện hết thảy đều được diệp lão khống chế trong tay nhìn lại hư không bên ngoài trấn triều dương còn có ánh sáng pháp tắc trên chín tầng trời trong lòng huyền thanh đầy khẩn trương đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phương hướng thú khư đầy trầm trọng nhưng mà ngay tại giờ khắc này trong lòng huyền thanh trượt sinh ra cảm giác nguy cơ vô tận cảm giác này cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng bên trong thức hải của huyền thanh một thanh tiểu kiếm màu vàng lợt kịch liệt run rẩy giống như biểu thị cái gì không chút nghĩ ngợi thân hình huyền thanh lập tức lăng không bay lên bất quá như vẫn chậm một bước trong hư không một đạo kiếm cương gần như vô hình trống rỗng xuất hiện lập tức chém đứt cánh tay trái của huyền thanh đồng thời một đạo kiếm cương khác nhắm thẳng vào hai khớp xương chân của huyền thanh May mắn huyền thanh phản ứng kịp, nếu không nụt đòn này cứ thế đi xuống, huyền thanh không chết cũng trở thành tàn phế. Tiểu nhân đê tiện, đi ra. Trong hư không, huyền thanh giận quát một tiếng. Từ chỗ mi tâm trượt xuất hiện hai thanh tiểu kiếm màu vàng lợt bắn nhanh ra, giống như xuyên quan không gian, trong nháy mắt bắn vào hai chỗ hư không. Hai tiếng hừ lạnh vang lên, ở trước mặt huyền thanh mười trượng, hai đạo thân ảnh hiển hóa ra. Đây là hai gã tầm trung niên. Thân mặc võ y màu trắng, trên thân hai người có vây một tầng kiếm cương trong suốt, đến khí tức trên người cũng như có như không. Thần thông thức kiếm. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có được thần thông thức kiếm, nếu không vừa rồi đã bị một kiếm của hai huynh đệ chúng ta chém thành hai mảnh. Người trung niên đứng bên trái vẻ mặt âm trầm nói, một tông môn cấp thanh phàm nhỏ nhỏ, cư nhiên còn có được thần thông bí pháp, xem ra chúng ta vẫn là coi khinh các ngươi. Ánh mắt huyền thanh ngưng trọng, vận chuyển kiếm nguyên tre lại huyết mạch cánh tay trái. Mở miệng nói, hai vị đến từ kim thiên giới sao? Không sai, đúng là kim thiên giới. Liếc nhìn hai người một cái. Huyền Thanh nói, vĩnh sinh kiếm hoàng cùng hai vị ưng thuận cái gì? Từ Hà Tông chúng ta nguyện ý dân tặng gấp đôi. Gấp đôi. Hai gã liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc thứ chúng ta cần chỉ có kiếm hoàng mới có thể có. Sư thúc ta cũng đồng dạng là kiếm hoàng. Huyền Thanh trầm giọng nói. Lắc lắc đầu. Một trong hai gã mở miệng nói, vĩnh sinh kiếm hoàng mở miệng trước tiên, huynh đệ chúng ta tuy rằng giết người vô số, bất quá vẫn cần một ít danh dự. Liếc mắt nhìn hai người một cái thật sâu, huyền thanh mở miệng nói, như vậy tử hà tông chúng ta thêm cho hai vị hai viên duyên thọ đan thì sao? Duyên thọ đan? Hai người liếc nhau, huyền thanh vừa nói ra, bọn họ liền biết được đan dược này có công hiệu như thế nào? Thế nào, ta xem hai vị đều là tu vi kiếm vương trung thiên vị, tuổi tác cũng sấp xỉ ta. Nếu có đủ thời gian hẳn là có thể đạt tới kiếm hoàng. Ta nghĩ hai vị hẳn là rõ ràng, kiếm giả tu luyện, cầu chính là tu vi tinh tiến, rồi mới cầu những thứ khác. Từ trong hư không hạ xuống, huyền thanh bình tĩnh nhìn hai người nói, mà tử hà tông ta, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được duyên thọ đan, một khi ăn vào liền ít nhất kéo dài 50 năm tuổi thọ, hơn nửa còn có công hiệu chú nhan. Lời này là thực. Đối diện, trong mắt hai gã trung niên đồng thời bắn ra hai đạo thần quang kinh người. Duyên thọ đan. Đối với tu vi dưới tông sư cảnh giới kiếm phách, đó là hấp dẫn tuyệt đối. Duyên thọ đan, đan dược có công hiệu nghịch thiên đoạt mệnh như vậy, cho dù là kim thiên giới cũng khó mà thấy được. Cho dù từng xuất hiện qua, kia cũng cùng lắm là kéo dài 20 năm tuổi thọ. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn bọn họ mà nói, thời gian như vậy, trên thực tế cũng không có nhiều hiệu quả. Nhưng mà nếu đúng như lời huyền thanh nói, từ hà tông bọn họ cư nhiên chiếm được trí bảo như vậy. Không nói có thể kéo dài trên 50 năm tuổi thọ, cho dù ba bốn năm cũng đủ để chuyện tình chuyển biến kiếm giả bất nhập kiếm phách khó tránh luân hồi dưới kiếm phách thứ cân tranh đó là thời gian nếu nói hai người đối với chính mình đạt tới kiếm hoàng có ba thành nắm chắc như vậy sau khi có được duyên thọ đan có thêm 50 năm dùng để tích lũy như vậy liền phải có 6 thành thậm chí cảnh giới kiếm phách xa xa kia cũng có thể có một tia hy vọng biết lời nói của mình đã đả động hai người tâm tình huyền thanh cũng hơi hơi bình tĩnh lại hắn không sợ chết bất quá đối mặt với hai kiếm vương trung thiên vị Đặc biệt lại giỏi ẩn hình ám sát, cho dù hắn không bị chặt đứt một tay, cũng không nắm chắc có thể bảo vệ trong khuôn viên hơn 10 trượng. Một khi lan đến gần chỗ căn phòng hắc thiết, hậu quả thực không thể chịu nổi. Tựa hồ là truyền âm thương lượng một lát, một gã rốt cuộc cũng mở miệng nói, không thể không thừa nhận, ngươi thắng. Đồ vật đó của ngươi chúng ta không thể cự tuyệt, thứ đó đâu. Từ trong lòng lấy ra một chiếc bình tử ngọc tủy ném cho hai người, ánh mắt huyền thanh liền tập trung nhìn tới hai người. Đem bình ngọc mở ra, liền có một mùi hương thanh mát truyền ra, bên trong ẩn chứa sinh cơ không thể dùng lời để nói. Chỉ là hít một hơi, hai người liền cảm thấy khí huyết cả người dâng lên, huyết nhục toàn thân trong một khắc đều cảm thấy thư sướng. Không sai, là thật, còn có một viên đâu Đem chiếc bình thu hồi lại, một gã trung niên nhìn tới huyền thanh. Khẽ cười một tiếng, huyền thanh nói, đây là thành ý của tông môn ta, còn một viên nữa đợi cho việc này chấn dứt tự nhiên có thể lấy ra cho hai vị. Tại hạ có thể lập tâm ma thể ước. Tâm ma thệ ước, ở trong mắt đại sư cảnh giới kiếm hồn mà xem, so với kiếm thần thệ ước còn muốn tốt hơn nhiều. Nghe Huyền Thanh nói như thế, hai người cũng đều yên tâm. Tiếp tục, Huyền Thanh không có gì do dự, lập tức lập tâm ma thệ ước. Chỉ cần việc nơi đây xong, nhất định đem một viên duyên thọ đan khác dâng tặng, Tử Hà Tông không có gì truy cứu. Tốt lắm, huynh đệ chúng ta nếu đã hứa hẹn, như vậy cũng không thể lại ra tay với mấy người vĩnh sinh kiếm hoàng. Bất quá nơi này, chúng ta có thể giúp người canh giữ. Hai người trung niên nhìn nhau một cái, lập tức mở miệng nói, vậy đa tạ hai vị. Sắc mặt huyền thanh có chút tái nhợt, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Phía trước một đạo kiếm cương, chẳng những chặt đứt cánh tay hắn, mà kinh mạch trong cơ thể cũng bị chấn động rất nhiều. Hiện giờ đã thuyết phục hai người, huyền thanh liền không hề cường ngạnh mà ngồi xếp bằng xuống, tu bổ lại kinh mạch bị thương. Bên ngoài trấn triều dương, tần vô song gầm lên một tiếng, thanh mộc thần kiếm. Dọc theo vô số đạo quỹ tích vạn vẹo quấn quanh, quanh hướng về phía trước bắn ra. Trường sinh khí bắt đầu khởi động, nhất thời hóa thành một gốc cây cổ thụ màu xanh trắng che trời, vô số cành lá đó là vô số đạo trường sinh kiếm cương. Lực trời đất dung nhập vào, nhất thời sinh ra một cỗ uy nghiêm lớn lao, hướng thời hai người huyền minh cùng tầm thiên kính quét ngang. Trong hư không, kim dương chân hỏa mãnh liệt, tốn phong sắc bén, trường sinh khí liên miên hỗn hợp một chỗ, nhất thời tuôn ra chân không gợn sóng bằng bạc. Chân không lại dập nát, rồi lập tức diễn hóa thành không gian sóng gợn mơ hồ. Trong nháy mắt không gian sóng gợn khuếch tán ra ngoài, thân hình ba người đồng thời thối lui về sau. Vừa thối lui lai, ánh mắt tần vô song lập tức quét nhìn đến chiến trường của kiếm chủ. Lúc này, trong lòng hắn bỗng sinh ra một tia bất an. Không đúng, tử Hà Tông như thế nào chỉ có hai gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, những người khác đâu. Chẳng lẽ canh giữ trong chấn triều dương? Vì sao thần sắc bọn họ lại chấn định như thế? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 448, kiếm tông xuất thế, song long hí châu. Hạ, chính là thời gian chỉ qua hơn 10 lần hô hấp, Minh Tịch Nguyệt sau khi ra tay chu giết bốn gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, lập tức sóng vai cùng hai người Huyền Minh hình thành tam tài kiếm trận, đem Tần Vô Song vây vào giữa. Những kiếm chủ cảnh giới giả hồn khác của Tử Hà tông các ngươi đâu? Còn có ba gã nữa ở nơi nào? Tần Vô Song lạnh giọng nói, Thanh Ngọc Tông các ngươi đối với tử Hà Tông chúng ta hiểu biết thật rõ ràng. Hừ, đám thám tử giết một đám lại đến một đám, đúng là âm hồn không tiêu tan. Huyền Minh lạnh lùng nói, muốn biết ba người bọn họ ở nơi nào, ngươi xuống địa ngục hỏi Thanh Ngọc Tổ Sư đi. Huyền Minh vừa dứt lời, ba người liền đồng thời ra tay. Ba đạo lực trời đất trong phạm vi sáu dặm chấn áp lại, đúng là đem lực trời đất do tần vô song có tu vi kiếm vương, đại thiên vị trấn áp xuống. Sư Thúc, tần vô song thầm nghĩ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn tới chín tầng trời lúc này trên chín tầng trời không ngừng lóe lên thần quang màu vàng tím cùng xanh trắng theo thời gian trôi qua thần quang màu vàng tím đúng là có xu thế áp đảo màu xanh trắng như thế nào có thể tần vô song kinh hô một tiếng hắn nhớ rõ vài năm trước khi ba tông tể tụ ở lang nha sơn sư thúc hắn mượn dùng sinh khí vạn vận ẩn núp một bên đối với thực lực của tử dương kiếm hoàng có nắm chắc tuyệt đối vậy mà bây giờ mới vài năm trôi qua Cứ nhiên lại bị áp đảo lại, điều này sao có thể? Phải biết rằng, kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc đều là phải tiến hành từng bước, trong đó không thể có chút qua loa. Một khi lý giải pháp tắc sai lầm, vận dụng liền không thể tự nhiên thoải mái. Chẳng lẽ là thanh phàm điện? Trong lòng bỗng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong lòng tần vô song không khỏi chấn động. Tâm tình hắn vừa chấn động, trong lúc nhất thời mới bị lực trời đất của ba người huyền minh tụ tập lại chấn áp. Nguyên bản đang ở hoàn cảnh xấu, trong nháy lại hoàn toàn biến đổi. Tam tài kiếm trận tuy là kiếm trận cấp nhân bình thường nhất, nhưng là do ba kiếm vương trung thiên vị thi triển, cho dù là kiếm vương đại thiên vị cũng phải tạm lánh đi mũi nhọn. Huống chi tầm vô song còn bị ba người vây vào bên trong kiếm trận. Trên chính tầng trời, vĩnh sinh kiếm hoàng có chút không thể tin được nhìn tử dương kiếm hoàng nói, như thế nào có thể, sinh cơ khí huyết cả người ngươi như thế nào lại đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy, đến cả tử dương pháp tắc cũng đã gần hoàn toàn nắm giữ, rốt cuộc là chuyện gì, hồn thức lưu chuyển chiến dấu bên dưới đều được thu vào mắt vĩnh sinh kiếm hoàng bốn tên phế vật nhìn thấy bốn gã kiếm vương của hoàng thổ môn cùng thanh vân môn bỏ chạy vĩnh sinh kiếm hoàng mặt mày dựng đứng bốn người này xem như hoàn toàn quấy nhiễu kế hoạch của hắn vĩnh sinh kiếm hoàng phất tay đem một đạo kiếm cương chen lẫn pháp tắc hóa thành một võng kiếm liên miên đánh tới tử dương kiếm hoàng bên trên võng kiếm có từng đạo động hư không gian nhỏ như sợi tóc thoát phá ra hấp lực khủng bố hướng tới tử dương kiếm hoàng mà cắn nuốt Đồng thời vĩnh sinh kiếm hoàng thi triển bộ Pháp, dưới chân hiện ra một đóa hoa sen to lớn, kiếm quang lóe ra, lập tức lao thẳng xuống bên dưới. Chạy đi đâu? Tử dương kiếm hoàng trầm quát một tiếng, thanh âm giống như sấm sét cuồn cuộn, ở trên chín tầng trời vang lên. Thần kiếm trong tay lập tức bắn ra hơn 500 đạo kiếm cương pháp tắc, trực tiếp chém ra một đạo động hư không gian hẹp dài, đem võng kiếm đánh úp trước mặt đánh tan. Dừng tay, một tiếng hét lớn giống. Như sấm xét cửu thiên trước tiếp đem lực trời đất xung quanh bốn người tần vô song, đánh sơ sát. Ở một bên, lạc thiên phong hóa thân thành tam túc kim ô cũng tan biến, hiện ra một thân loang lổ vết máu, tính cả thanh ngọc tam lão cũng đồng dạng bị đánh tan ra. Trong thời gian ngắn, hai đại kiếm hoàng lại buông xuống, kiếm quang hạ xuống, nhân mã hai phương lập tức tách ra hai bên. Ngắn ngủi một lát thời gian, bên thanh ngọc tông dĩ nhiên đã ngã súng người tên kiếm chủ, trong đó có bốn gã đạt đến giả hồn chết trong tay minh tịch nguyệt bốn người này ai cũng không thể nói tương lai không thành công bước ra từng bước tổn thất như vậy hơn nữa lúc trước đi thanh phản điện lục thanh đã giết chết sáu gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn do ba tông liên thủ hiện giờ không sai biệt lắm thanh ngọc tông đã hoàn toàn không còn kiếm chủ cảnh giới giả hồn hai mươi gã kiếm chủ toàn thân đầy vết kiếm loang lổ bay tới phía sau bốn người tần vô song hơi có chút đau lòng nhìn lướt qua tần vô song chỉ có thể hy vọng bên trong trấn triều dương hai người kia có thể ra tay như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội Bất quá, cho dù là vĩnh sinh kiếm hoàng cũng không thể tưởng được, hai gã thận thủy song kiếm mà mình mất rất nhiều công sức mới mời được, lại bị huyền thanh dùng duyên thọ đan hấp dẫn, thậm chí còn trở thành người thủ hộ cho lục thanh ngưng kết kiếm hồn. Như thế nào, tần khổ, ngươi khiếp đảm sao? Tử dương kiếm hoàng đứng yên trong hư không, cả người mang theo đại thế của tử Hà Tông, hùng hậu trầm ngưng. Giờ phút này nếu chỉ luận khí thế, chỉ sợ chỉ có tam kiếp kiếm hoàng mới có thể bằng được. Hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng nói: "Thực lực hai bên tương đương, chuyện hôm nay liền từ bỏ, nếu không ta liền tự bạo kiếm chủng pháp tắc. Từ nay Thanh Ngọc Tông chúng ta sẽ không đối địch với Tử Hà Tông các ngươi, cho dù trước khi các ngươi di chuyển tới Kim Thiên Giới, muốn tông vực thì Thanh Ngọc Tông cũng có thể đồng ý nhường lại 50 dặm." Mày nhíu lại, Minh Tịch Nguyệt muốn nói cái gì đó bất quá vẫn là nhịn lại. Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng mà tự bạo thật, trừ bỏ sư thúc bọn họ, trong phạm vi 10 dặm, sợ là trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Lúc này, trong mắt tử dương kiếm hoàng nhất thời lộ ra vẻ châm trọng, tần khổ, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày không cần ra mặt. Ra mặt. Vĩnh sinh kiếm hoàng đạm cười một tiếng, ở trước mặt tông môn, điểm ấy ra mặt của ta thì tính là cái gì? Ánh mắt ngưng lại, lần đầu tiên ánh mắt bốn người minh tịch nguyệt nhìn về phía vĩnh sinh kiếm hoàng, trở lên trịnh trọng. Tốt, ta đáp ứng lời ngươi nói, bất quá lão phu có một điều kiện. Tử dương kiếm hoàng mở miệng nói. Điều kiện gì, ngươi nói. Trong lòng Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng hơi buông lỏng, chỉ có một cái điều kiện, nhưng vậy chẳng những có thể kéo dài thêm thời gian. Trong giây lát ánh mắt của hắn lại hơi hơi liếc về phía chấn Triều Dương. Chờ lúc Lục Thanh Xuất Quan, muốn cùng tông chủ Thanh Ngọc Tông các ngươi đánh một trận, bất luận sinh tử. Tử Dương Kiếm Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Lời của Tử Dương Kiếm Hoàng vừa thốt ra, trên mặt bốn người Minh Tịch Nguyệt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Sư thúc." Khoát tay áo, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, "Không sao, ta tự biết đúng mực." Ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, vĩnh sinh kiếm hoàng nói, không nghĩ tới tử dương lão thất phu ngươi cư nhiên cũng có một ngày ngây ngốc như vậy. Cho dù lục thanh kia có thiên phú tuyệt hảo thì như thế nào, ngươi thực nghĩ hắn có thể lấy tu vi kiếm vương, tiểu thiên vị đánh bại sư điệt ta sao? Thực là rõng rạc, cười lạnh một tiếng, tần vô song cũng tiến lên từng bước nói, sư thúc, nếu tử dương kiếm hoàng đã nói như thế, sư điệt cũng muốn nhìn xem, một tiểu bối vừa mới vào kiếm vương, đến tột cùng là có cái gì cậy vào. Cảnh giới kiếm hồn, kiếm vương tiểu thiên vị muốn chiến thắng đại thiên vị, tần vô song thấy, đó là chuyện tình tuyệt đối không có khả năng. Trong này chẳng những là tu vi tranh lệch, lớn hơn nữa đó là cảnh giới tranh lệch. Tranh lệch hai lần như vậy, nếu thực có thể đánh lại được, kia đã không phải kiếm giả, mà là yêu nghiệt. Được, lập hạ kiếm thần thể ước đi. Tử dương kiếm hoàng lạnh lùng nói. Lục thanh kia còn chưa xuất quan. Ta đến thay hắn lập. Thanh âm tử dương kiếm hoàng kiên định vô cùng. Lời nói của tử dương kiếm hoàng đúng là lời mà đám người tần vô song, nguyện ý nghe nhất. Lập tức hai người đồng thời lập ra kiếm thần thị ước, lục thanh cùng tần vô song đánh một trận, hai tông không được nhúng tay vào, đồng thời cũng xác định lần này thanh ngọc tông cắt nhượng tông vực. Bất quá so với việc cắt nhượng tông vực, việc lục thanh ngã xuống mới là việc trọng yếu. Ngay tại lúc hai bên vừa lập xong kiếm thần thị ước, tử dương kiếm hoàng cùng vĩnh sinh kiếm hoàng đồng thời ngẩng đầu lên. Lôi kiếp, hai người đồng thời kinh hô ra tiếng. Không đúng, uy lực lôi kiếp này thấp hơn một trọng lôi kiếp rất nhiều. Là bảo vật gì xuất thế, cư nhiên dẫn động lôi kiếp hàng thế?" Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói. Ánh mắt hai kiếm hoàng lập tức đồng thời chuyển tới phương hướng trấn Triều Dương, bởi vì đạo đạo thiên lôi của lôi kiếp đó là ở phía trên chấn Triều Dương hiển hóa ra. Biến sắc, Tử Dương Kiếm Hoàng lập tức vung tay lên, đem quần sáng màu vàng tím bao phủ trấn Triều Dương thu hồi trở lại. Nếu can thiệp vào thiên đạo lôi kiếp, thì trọng lôi kiếp thứ ba mà Tam Kiếp Kiếm Hoàng Phải độ của hắn cũng lập tức buông xuống. Dưới kiếm sư, tất cả rút khỏi Trấn triều dương. Lạc thiên phong lập tức vận khởi kiếm nguyên quát lớn. Rất nhanh đại bộ phận đệ tử nội tông canh giữ ở Trấn triều dương, toàn bộ lui đi ra. Hai người tử dương kiếm hoàng muốn thả hồn thức ra tra xét, lại bị một cỗ lôi kiếp lực cứng cỏi phản chấn trở về, khiến cho tâm thần hai người run lên. Thiên đạo hành sự là tuyệt đối không cho phép người nhúng tay vào, cho dù là nhìn trộm cũng tuyệt đối không được. Giờ phút này, một đóa lôi vân đem cả bầu trời trấn chiều dương bao phủ vào. Thiên lôi khủng bố ở bên trong xuyên qua bốc lên, giống như từng con chân long uy vũ, hướng tới thế nhân lộ ra nanh vuốt sắc bén. ầm ầm. Thiên lôi quay cuồng, màu sắc biến đổi từ màu tím tinh khiết thành màu tím thẫm. Thiên lôi màu tím thẫm ở trên hư không xuyên qua, thỉnh thoảng lại tạo lên không gian sóng ngợ nhàn nhạt, nhạt. Không gian sóng ngợn khủng bố khoách tán ra bốn phía, đem chung quanh một mảnh mây trắng cắn nuốt. Thậm chí đến ánh mắt trời, cũng không lưu tình chút nào hút vào, không buông tha một tia. Thiên đạo lôi kiếp, cho dù là hai đại kiếm hoàng, đã nắm giữ pháp tắc cũng không dám đến gần mảy may. Trong Trấn triều dương, sân viện lục phủ, ánh mắt ba người huyền thanh trợt trở lên vô cùng kinh hãi. Có lẽ đám người tử dương kiếm hoàng không thể cảm ứng được, nhưng bọn họ ba kiếm vương đứng ngay bên cạnh căn phòng chỗ lục thanh, tự nhiên cảm nhận được lôi kiếp trên bầu trời đang tập trung vào căn phòng hắc thiết. Sao lại thế này? Tiểu tử này ngưng kết kiếm hồn như thế nào trời lại ráng lôi kiếp? Hãi gã kiếm vương hướng tới Huyền Thanh kinh hãi nói, cười khổ lắc lắc đầu. Huyền Thanh nói, cái này ta cũng không rõ. Bất quá lúc này lôi kiếp đã ráng xuống, thiên đạo sẽ không cho phép chúng ta nhúng tay. Mau rời khỏi nơi này để tránh khỏi lôi kiếp lan đến. Được. Hai gã kiếm vương không cần nghĩ ngợi, lập tức ẩn vào hư không chung quanh. Cảm thụ ẩn ký chính mình lưu lại trên người bọn họ đang chậm rãi đi xa. Huyền Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huyền thanh lập tức bay tới đại sành lục phủ, không kịp giải thích gì, lập tức đánh ra một đạo lực trời đất, cuốn mấy người nhan như ngọc ra khỏi lục phủ, dừng lại giữa chấn triều dương. Huyền trưởng lão, đây là sao? Nhan như ngọc mở miệng hỏi. Ở bên cạnh, vẻ mặt bốn người nhất thanh thiên đầy ngưng trọng, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy sự tình không tầm thường. Hít sâu một hơi, Huyền thanh nói, lôi kiếp, trời giáng lôi kiếp tập trung vào căn phòng chỗ lục thanh. Cái gì? sắc mặt nhan như ngọc trong nháy mắt tái nhợt lập tức liền quỳ trên mặt đất huyền trưởng lão cầu xin ngươi ra tay cứu thanh nhi giờ phút này nàng cảm ứng tới kiếm thi ẩn nấp trong lục phủ kiếm thi tựa hồ đối với lôi kiếp sợ hãi dị thường mặc kệ nhan như ngọc thúc giục như thế nào cũng không chịu nhúc nhích mảy may lắc lắc đầu huyền thanh nói thiên đạo lôi kiếp chúng ta căn bản không thể nhúng tay vào được nếu không thiên đạo giận dữ phạm vi trăm dặm đều muốn hoang tàn bên cạnh đoạn thanh vân khuyên giải an ủi nói Bá mẫu, người yên tâm đi, thân thể Lục Thanh có thể so được với thần kiếm, điểm ấy lôi kiếp là không làm gì được hắn đâu. Tuy là nói như thế, nhưng ánh mắt Đoạn Thanh Vân vẫn tràn đầy lo lắng. Ầm ầm. Đạo thiên lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống, phạm vi hư không mấy trăm trượng lập tức hóa thành chân không dập nát, trực tiếp bao phủ cả Lục phủ. Đột ngột một tiếng long ngâm to lớn vang lên. Tiếng long ngâm thẳng như diều gặp gió, từ bên trong Lục phủ phóng thẳng lên cao, phạm vi mấy trăm trượng đồng dạng chân không dập nát hướng tới đạo thiên lôi nghênh đón long khí thật tinh thuần cư nhiên có dược uy nghiêm của chân long trong lòng vĩnh sinh kiếm hoàng chấn động ẩn ẩn trong lòng hắn xuất hiện một tia khủng hoảng không hiểu một đạo long ngâm này cơ hồ đạt tới đỉnh bên ngoài trấn triều dương toàn bộ linh thú do các thế lực mang theo bạo liệt tâm huyết đi đời nhà ma kiếm chủ của hai bên thần kiếm của không ít người truyền ra tiếng ngâm run rẩy giữa chấn triều dương một đạo thần mang màu hồng kim từ thần kiếm sau lưng huyền thanh thoát ra Ở trên không trung hiện ra thân hình kim dương thần điểu. Chân long uy, đó là ai? Đôi con người màu hồng kim của kim dương thần điểu lộ ra thần sắc kinh hãi. Uy nghiêm như vậy, cho dù là nó cũng phải nhượng bộ lui binh. Trên trời cao nghìn trượng, đạo thiên lôi thứ nhất cùng với âm lãng long ngâm đồng thời dập nát, ở chung quanh đẩy ra một tầng không gian sóng gợn. Ngâm, lại một tiếng long ngâm to lớn nữa vang lên. Lúc này đạo thiên lôi, thứ nhất đã dập nát cư nhiên như bị dẫn dắt tiến vào bên trên lục phủ. Trong hư không, vô cùng vô tận thiên lôi khí tụ tập lại, đúng là trống rỗng hiển hóa ra hai con lôi long to lớn dài trăm trượng. Hai con lôi long vừa thành hình, liền như sống lại, long nhãn mở ra, long khí khủng bố từ trên thân chúng nó truyền đáng ra ngoài. Hư không thành linh, huyết mạch chân long. Kim dương thần điểu có chút không thể tin được lắc lắc đầu, đôi con người đã chừng to hết cỡ. Chỉ là vẫy đuôi, một mảnh chân không trực tiếp dập nát, đạo thiên lôi thứ hai còn chưa đánh xuống, hai con lôi long lập tức thẳng hướng bay lên. Ở trước mặt chúng nó, một quả lôi cầu màu tím phạm vi mấy trượng trống rỗng ngưng hiện. Hai con lôi long xoay quanh lôi cầu như diều gặp gió. Một vòng tròn không gian sóng ngợn khoách tán mở ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 449, Thiên Đạo uy kiếm nuốt lôi kiếp. Không gian sóng ngợn. Bên ngoài chấn triều dương. Sắc mặt vĩnh sinh kiếm hoàng có chút khó coi nhìn chằm chằm vào lôi kiếp trên bầu trời. Có thể tụ tập lôi khí trong chấn triều dương. Đạt tới trình độ như thế, ngoài luyện tâm kiếm lục thanh ra còn người khác sao? Hơn nữa, hắn tụ tập đâu phải lôi khí, rõ ràng là thiên lôi khí, thậm chí là lôi kiếp lực. Vô song, ngươi không phải nói lục thanh là thuộc tính phong lôi sao, như thế nào hiện tại lôi thuộc tính lại thành thiên lôi? Sư thúc, ta không biết. Giờ phút này tần vô song cũng là sắc mặt tái nhợt. Xem uy thế giờ phút này lục thanh thi triển ra, thậm chí bản thân hắn còn không làm nổi. Chống dỗng ngưng kết lực lượng thuộc tính mà bày ra uy thế như vậy. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì cái gì mà phía trước tử dương kiếm hoàng muốn hắn lập kiếm thần thị ước. Sư thúc, lục thanh hắn. Trên mặt lạc thiên phong cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, thuộc tính của lục thanh hắn. Người này phúc duyên thâm hậu, thuộc tính, ta cũng không rõ ràng lắm. Tử dương kiếm hoàng lắc lắc đầu nói. Đối với chuyện lúc trước của lục thanh, lão cũng có nghe nói, điều này làm cho trong lòng lão chân chính coi trọng lục thanh. Nhưng nếu trước kia là coi trọng, như vậy hiện tại chính là mong đợi. Chờ mong lần này bế quan Lục Thanh có thể xuất ra thực lực như thế nào Bất quá Xem phản ứng hiện giờ của Lục Thanh Lúc này mới 15 ngày Chẳng lẽ hắn đã ngưng kết kiếm hồn thành công Mà thành công sao lại kinh thế hãi tục như vậy Cho dù là tử dương kiếm hoàng trong lòng cũng bán tín bán nghi Chẳng lẽ hắn tu luyện cũng không cần củng cố sao Trong lòng nghĩ Ánh mắt tử dương kiếm hoàng vẫn gắt gao địa nhìn thẳng đến lôi long bốc lên kia Theo hai con lôi long truy đuổi lôi cầu càng lên càng cao Một cỗ khí tức hoang dã vô cùng nồng đậm lan tràn ra. Khí hoang dã này tinh thuần vô cùng, cho dù là kim dương thần điểu, trong mắt cũng để lộ ra thần sắc hâm mộ. Lục phủ, bên trong căn phòng hắc thiết. Cả người lục thanh để lộ ra một tầng tia khí màu xanh nhẹ nhẹ. Bên trong tầng tia khí thậm chí còn bí mật mang theo từng sợi tới màu vàng kim. Vô tận tia khí tụ tập, ở chung quanh hư không mười trượng, một mảnh chân không dập nát không còn. Mà lục thanh lặng lặng đứng ở bên trong mảnh chân không dập nát. Lực vạn vẹo của chân không đến một góc áo của hắn cũng không làm nhúc nhích được. Cảm ứng lôi kiếp trên đỉnh đầu, khóe miệng lục thanh hiên ra một nụ cười nhẹ. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng với lôi kiếp lãng phí thời gian. Cước bộ hướng về phía trước một bước, ngay sau đó, thân hình lục thanh liền biến mất, ở tại chỗ để lại một tiếng kiếm ngâm thê lương ngắn ngủi. Trên hư không năm trăm trượng, tại chỗ hai đầu lôi long truy đuổi lôi cầu trống rỗng hiện ra thân hình của lục thanh. Lục thanh! Trong mắt huyền thanh đầy vẻ kinh hãi. Lôi cầu kia, thế nhưng mà do thiên lôi của lôi kiếp ngưng tụ mà thành, lực lượng đủ để chấn động không gian, sinh ra không gian sóng ngợn. Mà giờ phút này, lục thanh cứ như vậy đứng ở bên cạnh như không có gì. Ánh mắt như điện, lục thanh đứng ở bên cạnh lôi cầu, hai mắt nổi lên thần mang màu tím trắng. Ánh mắt đó giống như xuyên qua không gian, đảo qua bên ngoài trấn triều dương. Theo ánh mắt đảo qua, cùng với đó là một cỗ tia khí bễ nghĩa tung hoành khó thể ngôn dụng. Mỗi một kiếm giả cảm nhận được ánh mắt này đều cảm thấy kiếm chủng của chính mình run rẩy kịch liệt. Cho dù là Lạc Thiên Phong, kể cả chưa bị thương, cảm nhận được ánh mắt này, cũng là tâm thần lay động. Bất quá trong mắt hắn cũng lộ ra mừng rỡ vô cùng. Tốt! Tốt! Tốt! Lạc Thiên Phong cất tiếng cười to, lập tức nhìn về phía khuôn mặt tần vô song có chút tái nhợt nói. Tần vô song, ngươi chờ chịu chết đi. Sư thúc! Kia hai người! Hai người! Trong mắt vĩnh sinh kiếm hoàng lộ ra thần quang kinh người, hai cái vô liêm sỉ ánh mắt tử dương kiếm hoàng lộ ra vẻ châm chọc nói tần khổ ngươi không cầu thực lực bản thân tăng lên ngược lại sử dụng thủ đoạn đê tiện ngươi cho là tử hà tông chúng ta không thể tưởng tượng ra được sao ngươi ánh mắt vĩnh sinh kiếm hoàng biến ảo không chừng nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi hiện giờ đã lập ra kiếm thần thị ước muốn đổi ý nhất định sẽ bị kiếm thần điện truy cứu đặc biệt là lấy uy nghiêm cảo kiếm thần mà lập lời thề không thể xúc phạm được nếu không kiếm thần điện tuyệt đối không nói nhiều vô nghĩa Tông môn cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Sư thúc. Tần vô song trầm giọng nói. Nhìn thấy ánh mắt tần vô song dần khôi phục chấn định, ánh mắt vĩnh sinh kiếm hoàng có chút dễ dụa, nhưng trung quy vẫn không nói cái gì nữa. Lại nhìn tới lục thanh. Sau khi quét mắt nhìn một vòng, lôi cầu sau lưng hắn chợt nổi lên, ở trên không trung hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên cao đến 200 trượng. Hai con lôi long trong nháy mắt quấn quanh cự kiếm, trong giây lát, thiên đạo lực trong phạm vi 10 dặm mãnh liệt tụ tập lại. Hai đầu lôi long ngửa mặt lên trời giống to, một cỗ phong lôi kiếm ý mang theo đại thế đồ sộ, cùng với chính khí bàng bạc bốc lên. Trong giây lát, bên cạnh thanh cự kiếm xuất hiện một hư ảnh cự kiếm 300 tượng màu tím trắng. Hư ảnh này ngưng động như thực chất, chung quanh còn bao vây lấy một tầng tia khí màu xanh xem lẫn màu vàng du đãng. Thiên đạo uy phô thiên cái địa khoách tán ra chung quanh. Thiên đạo lực, kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Vĩnh Sinh kiếm Hoàng Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây là kiếm thức gì?" Thế nhưng có được uy thế như vậy, tầm thiên kính có chút không thể tin được nói, trong tử tiêu phong lôi kiếm không có kiếm thức như vậy. Hơi hơi ngẩn ra, Minh Tịch Nguyệt tựa hồ như nghĩ tới cái gì, lập tức mở miệng nói, thức thứ 20 của tử tiêu phong lôi kiếm. Thức thứ 20 của tử tiêu phong lôi kiếm. Này là, trên mặt tâm thiên kính ửng hồng lẩm bẩm, Cùng năm đó kiếm hoàng lục thiên thư vượt qua. Huyền Minh tiếp lời nói, hay, tử dương kiếm hoàng hiểu rõ pháp tắc. Đối với thanh cự kiếm thông thiên lục thanh ngưng tụ ra lúc này cũng tán thưởng không thôi. Một kiếm này dĩ nhiên bắt chước nhân kiếm hợp nhất mà thi triển ra kiếm thức, tuy rằng chỉ là giống, nhưng mà thêm cảnh giới kiếm xuất pháp tùy của kiếm tông, cũng bày ra uy lực kinh người. Một kiếm này, chỉ thuần túy là uy lực đã đủ để kiếm tông trung thiên vị phải nhượng bộ lui binh, chỉ có kiếm tông đại thiên vị mới có thể thông rong đón đỡ. Trong trấn, ngoài trấn, lúc này ánh của tất cả mọi người đều tụ tập lên chín tầng trời đại thế do phần đông kiếm giả tụ tập không chút ảnh hưởng với lục thanh ở chung quanh lục thanh khí thế vô hình vừa tới lập tức tự động tách sang hai bên không có chút do dự chuôi thông thiên cự kiếm mang theo tiếng kiếm ngâm kinh thiên hướng thẳng lên chín tầng trời đâm tới ở chung quanh mũi kiếm không gian sóng gợn đuổi dần khuếch tán mau chóng hóa thành không gian sóng cồn mãnh liệt thiên đạo uy lan tràn khí thế đó tựa như muốn đem cả bầu trời phá vỡ lôi vân bao phủ phạm vi vài dặm trên bầu trời tựa như cảm nhận được nguy cơ Bất quá đạo thiên lôi thứ hai còn chưa kịp đánh xuống, thông thiên cự kiếm đã đâm vào giữa lôi vân. Hai đầu lôi long đồng thời rít gào. Tại sâu trong lôi vân, thân hình lục thanh hiển hóa đi ra. Toàn lực vận chuyển tử hoàng kiếm thần kinh. Hơn nữa lục thanh có được phong lôi kiếm khí có thuộc tính thiên lôi dẫn đường. Thiên lôi trong lôi vân còn chưa kịp nổi lên, liền biến thành lôi kiếp lực tinh thuần, bị lục thanh hấp thu vào trong cơ thể. Kiếm thể cấp thanh phàm tầng thứ bảy theo lôi kiếp lực rèn luyện, nhất thời lại tăng lên. Cùng lúc đó, bên trong kiếm trùng lại nhảy ra một đạo lôi kiếp lực màu tím đen, lôi kiếp lực của Lôi Vân gặp phải lôi kiếp lực màu tím đen đó, liền giống như trăm sông đổ về một biển nhanh chóng vọt tới, theo lôi kiếp lực màu tím đen ước thúc, mà rèn luyện kiếm thể cấp thanh phàm cho Lục Thanh. Hơn 10 lần hô hấp sau, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từ bên trong lôi kiếp khủng bố, thế nhưng lại có vô số tia khí tê toái mở ra. Hai đại kiếm hoàng ẩn ẩn cảm thấy, lực lượng của lôi kiếp này theo cự kiếm của Lục Thanh đâm vào, bắt đầu không ngừng suy nhược. Bất quá dù sao bọn họ cũng không phải người độ kiếp, ý chí của thiên đạo che chắn, bọn họ còn không thể đột phá, mạnh mẽ tra xét. Từng luồng sáng màu tím trắng chớp động, một tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình lục thanh trượt lóe lên, vài dặm khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, đi tới trước mặt đám người tử dương kiếm hoàng. Tốc độ thật nhanh, đến lạc thiên phong cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Tốc độ như vậy, cho dù hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể bằng được một nửa, mà hắn đã là kiếm tông trung thiên vị lục thanh vừa hiện thân đại thế bàng bạc của tử hà tông nhanh chóng bốc lên chỉ trong giây lát đã tăng đến độ cao khiến kẻ khác kinh hãi quả nhiên là trời giúp tử hà tông ta lục thanh ngươi cùng tông chủ tần vô song của thanh ngọc tông đánh một chân bất luận sinh tử tử hà tông ta liền để bọn họ rời đi kiếm thần thể ước đã lập ngươi có đồng ý đánh một trận không ngôn ngữ của tử dương kiếm hoàng bí mật mang theo cả đại thế của tử hà tông lời vừa thốt ra nhất thời trên bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn trong mắt lục thanh hiện lên hai luồng thần quang màu tím trắng, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tần vô song. con ngươi của vĩnh sinh kiếm hoàng chợt co rụt lại. ngày nào đó là ngươi. lục thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn vĩnh sinh kiếm hoàng một cái. tuy rằng lục thanh chỉ là kiếm tông tiểu thiên vị, nhưng một cái liếc mắt này cũng khiến cho vĩnh sinh kiếm hoàng sinh ra cảm giác bị nhìn thấu. thần thông kiếm nhãn thật sắc bén. tiếp một kiếm của ta, không chết liền tha cho ngươi. ánh mắt chuyển tới tần vô song, lục thanh lạnh nhạt nói trong ngôn ngữ không có biểu lộ tình tự ba động gì trên mặt dâng lên nhất mạt ửng hồng tần vô song lạnh giọng nói tiểu bối khẩu khí thật lớn ồn ào lục thanh bước lên một bước tiếng kiếm ngâm thê lương lại vang lên tiếp theo trong ánh mắt kinh hãi của tần vô song thân hình của lục thanh trong nháy mắt đã xuất hiện cách hắn hai trượng quyền phải trực tiếp đánh ra giống như một đường kiếm cơ bản không có chút nào hoa lệ trên nắm tay phải của lục thanh vang lên tiếng rít thê lương như tiếng kiếm ngâm Giờ khắc này mọi người đều cảm thấy, nắm tay của lục thanh ở trước mắt biến ảo lên, đuổi dần kéo dài ra thành một thanh thần kiếm sắc bén. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 450, hộ tông trưởng lão. Vô tân tia khí sắc bén từ quyền phải của lục thanh bộc phát ra. Lấy cánh tay làm chuối kiếm, ở trước mặt kéo dài ra một thanh trường kiếm sắc bén do tia khí ngưng tụ mà thành, bay thẳng đến trước ngực tần vô song đâm tới. Thậm chí đến một tia thiên đạo lực cũng không có điều động, nhưng mà một quyền như kiếm của lục thanh, vẫn khiến tần vô song cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tiểu bối làm càn. Vĩnh sinh kiếm hoàng giận quát một tiếng, cánh tay lập tức vung lên. Ở giữa lục thanh cùng tần vô song lập tức xuất hiện một quầng sáng pháp tắc mênh mông, nhang chóng kéo dài ra thành hào quanh màu xanh trắng. Điểm ấy pháp tắc không đủ. Ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó, cánh tay phải của lục thanh lập tức bành trướng lên một vòng tia khí trên lưỡi kiếm kéo dài ra từ quyền phải nguyên bản có màu xanh chợt xuất hiện từng tia khí xen lẫn màu vàng kim mỏng như sợi tơ lập tức ở trước quyền phải của lục thanh trượt phá ra một đạo không gian sóng cồn phốc trong nháy mắt quầng sáng pháp tắc ở trước quyền phải của lục thanh thoát phá tiểu bối muốn chết vĩnh sinh kiếm hoàng hai mắt trợn trừng trên ngón tay lập tức hiện lên thần quang màu xanh trắng trói mắt vĩnh sinh pháp tắc khủng bố lập tức ngưng tụ lại tần khổ ngươi muốn làm trái với kiếm thần thể ước tử dương kiếm hoàng trầm giọng quát khí thế nhất thời bị kiềm hãm pháp tắc trên tay vĩnh sinh kiếm hoàng nhất thời bị ức chế lại trái với kiếm thần thể ước thanh ngọc tông hắn không xa liền bị diệt mà vĩnh sinh kiếm hoàng vừa trần chờ quyền phải của lục thanh mang theo không gian sóng cồn khủng bố đi tới trước mặt tần vô song tại trước không gian sóng cồn không gian xung quanh nhất thời động lại đem tần vô song giam cầm tại chỗ rốt cuộc cũng là đứng đầu một tông đối mặt với một kiếm mạnh mẽ của lục thanh tần vô song vẫn hét lớn một tiếng Sư thúc, lui. Lập tức cả người tần vô song như bành trướng thêm một vòng, trường sinh kiếm cương màu xanh trắng lập tức bạo phát ra. Biến sắc, kiếm giả của hai bên lập tức bay ngược lại. Lục thanh, lui. Từ dương kiếm hoàng hướng tới lục thanh gấp giọng quát, trong mắt lóe lên tinh quang, từ chỗ mi tâm của lục thanh, một đạo thức kiếm màu vàng lợt mang theo thiên đạo, uy trong nháy mắt đâm vào trong thức hải của tần vô song. Hồn thức có thể so với kiếm tông đại thiên vị hoàn toàn buông ra. Một đạo thức kiếm công kích này có thể nói là rất khủng bố. Trường sinh kiếm cương quanh người tần vô song nhất thời kiềm hãm. Nháy mắt thủ cấp của tần vô song mang theo ánh mắt kinh ngạc mà lập tức tan vỡ. Chỉ trong một khắc không gian sóng cồn đã hoàn toàn chôn vùi tần vô song. Lăng không bước ra một bước, theo một tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình của lục thanh đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Tông chủ, thanh ngọc tam lão bi thiết kêu lên một tiếng, phía sau, hai mươi tên kiếm chủ còn lại cũng lộ ra vẻ bi thương. vô song. Ánh mắt vĩnh sinh kiếm Hoàng có chút dại ra, yên lặng nhìn mảnh hư không đang dần khôi phục tĩnh lặng, nơi đó, đã không còn gì lưu lại. Khủng bố dao động pháp tắc từ trên người vĩnh sinh kiếm Hoàng dâng lên. Sư thúc, thanh ngọc tam lão đồng thanh quát, pháp tắc giao động phập phồng mấy lần, cuối cùng vẫn bị vĩnh sinh kiếm Hoàng có gắng đè ép xuống. Trên người vĩnh sinh kiếm Hoàng lúc này đã không còn khí thế gì phát ra, chỉ còn lại vẻ tiêu điều năm tháng. Được làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời, trở về. Giống như phải dùng khí lực toàn thân để nói ra những lời này, vĩnh sinh kiếm hoàng nhìn lục thanh một cái thật sâu, cuối cùng thở dài một hơi nói, thanh ngọc tông, bắt đầu từ hôm nay sẽ không bao giờ đối địch với tử hà tông. Nói xong, thân hình vĩnh sinh kiếm hoàng lăng không bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang ẩm đạm bay đi, thậm chí đến tiếng kiếm giít cũng hoàn toàn thu liễm vào, rất nhanh đã tới cuối chân trời. Vĩnh sinh kiếm hoàng vừa ly khai, thanh ngọc tam lão cũng không có biện pháp. Ba mươi người không dên một tiếng, hướng tới chỗ hư không tần vô song thi một lễ, rồi theo sát vĩnh sinh kiếm hoàng mà bay đi. Ở giữa chấn triều dương, nhìn thân ảnh lục thanh sừng sững trên hư không, kim dương thần điều há miệng nói, tiểu gia hảo này, thế nhưng trưởng thành tới như vậy rồi. Lập tức nó rút nhỏ lại thân hình, quay đầu nhìn lục thanh vài lần, dùng thanh âm mà chỉ nó mới nghe thấy lẩm bẩm, rốt cuộc cũng là huyết mạch một nhà. Sư tổ mẫu, Hoàng Linh Nhi vẫn nắm chặt bàn tay nhan như ngọc, trên mặt đầy vẻ kích động. Thanh Nhi, nhan như ngọc thì thào một tiếng, trong mắt lại trào ra mấy giọt lệ trong suốt. Đây là cảnh giới Kiếm Tông. Bốn người nhất Thanh Thiên thì thào nói, trong mắt hiện lên quang mang nóng bỏng. Ở trên người bọn họ cũng nổi lên chiến ý bàng bạc. Trong trấn, ngoài trấn, vô luận là đệ tử nội tông đến từ đời thứ 15, 16, tất cả các thế lực, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh đều trở lên kính sợ. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, dĩ nhiên là đứng ở đỉnh của tông môn, huống chi lại là cảnh giới Kiếm Tông. Đây là chính miệng vĩnh sinh kiếm Hoàng nói ra, là đại sư cảnh giới kiếm hồn thứ nhất của đời thứ 16, mà còn chưa đến 20 tuổi. Lục Gia, gia tộc chú kiếm đệ nhất của tử Hà Tông, tại đây trong một khắc liền chân chính đứng ở đỉnh của tử Hà Tông. Từ lúc lập tông được 1.600 năm, một gia tộc mà có hai đại sư cảnh giới kiếm hồn, căn bản là các gia tộc khác khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng Lục Gia vẫn không công khai thừa nhận kiếm Hoàng Lục Thiên Thư, nhưng quan hệ huyết mạch là vẫn có khảo chứng. Hơn nữa đối với thành tựu tương lai của Lục Thanh, không ai có thể khẳng định qua tiếp 10 năm, hắn lại có thực lực như thế nào. Phía trước, chỉ là một kiếm liền giết chết tông chủ Thanh Ngọc Tông Tần Vô song muốn tự bạo. Thực lực cường hãn như vậy, sợ là đã vượt qua Lạc Thiên Phong. Ít nhất phía trước, Lạc Thiên Phong đối mặt với kiếm trận của Thanh Ngọc Tam lão đã bị rơi vào hạ phong. Bên ngoài trấn Triều Dương, trong hư không, đệ tử bái kiến sư tổ, đem tia khí cả người thu liễm, Lục Thanh xoay người hướng tới Tử Dương kiếm hoàng Khom mình hành lễ. Tốt. tử dương kiếm hoàng hít sâu một hơi lớn tiếng nói tiếng nói vừa dứt nguyên bản đại thế của tông môn từ lúc lục thanh phá lôi kiếp không ngừng bốc lên trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh trên bầu trời của tử hà tông tại trong một khắc trống rỗng xuất hiện vô tận tia khí màu xanh bên trong tia khí màu xanh bắt đầu ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim thâm thúy uy nghiêm vô tận phô tán mở ra trong nháy mắt bao phủ cả phạm vi tông vực nghìn dặm đã trở lại ánh mắt lạc thiên phong vừa động Từ phương hướng linh thú Sơn Mạch xuất hiện 26 đạo kiếm quang bắn nhanh tới. Một lát sau, 26 kiếm chủ chuẩn đại sư dừng lại trước mặt một người. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của 26 người dừng lại trên người lục thanh. Sâu không lường được. Trong này, có ba gã kiếm chủ có đeo thần kiếm cấp thanh phàm, khí tức toàn thân viên dung tự nhiên, ẩn hiện tiên thiên chi khí, cũng là ba gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Lúc này ba người nhìn về phía lục thanh, trong ánh mắt có chút phức tạp. Tuổi trẻ như thế mà đã có được tu vi viễn siêu bọn họ. Cảnh giới kiếm hồn, tại một khắc nhìn thấy Lục Thanh, bọn họ đã biết Lục Thanh đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn. Các ngươi cư nhiên không có ai bị thương. Ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút quái dị. Bên cạnh, ba người Minh Tịch Nguyệt Đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn họ cho tới bây giờ còn chưa biết 26 người này đã đi làm gì. Là tông chủ của Phù Vân Tông Hàn Kiến Tâm cùng Phù Vân Tam Kiếm. Một trong ba gã kiếm chủ cảnh giới già hồn mở miệng nói, Hàn Kiến Tâm Ánh mắt lạc thiên phong ngưng lại, rồi lập tức khẽ cười một tiếng, quả nhiên. Mà lúc này, ánh mắt tử dương kiếm hoàng cùng lục thanh cơ hồ đồng thời chuyển tới phương xa. Lạc tông chủ chê cười, tham kiến tử dương kiếm hoàng. Từ xa xa, tiếng hàn kiến tâm sang sang cười chuyển đến, cùng với đó là bốn đạo kiếm quang bay tới. Lục đại sư, hàn kiến tâm trần trời nói. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi trên người lục thanh, lúc này hắn phát hiện, hắn cư nhiên nhìn không ra tu vi của lục thanh đối phương không có thi triển phương pháp ẩn nấp nhưng hắn nhìn tới chỉ là đại dương mênh mông sâu không thấy đáy đạm cười một tiếng lạc thiên phong mở miệng nói khi lục thanh còn chưa ngưng kết kiếm hồn cảnh giới đã đạt tới kiếm tông hiện giờ chính là nước chảy thành sống mà thôi nước chảy thành sông hàn kiến tâm nhìn lục thanh một cái thật sâu lập tức cảm thán nói tu vi của lục đại sư dĩ nhiên vượt qua xa ta tuổi như thế hàn mỗ thực sự khâm phục không thôi trong lời nói của hàn kiến tâm đầy cảm khái Đồng thời Lục Thanh cũng nghe ra bi ý nhàn nhạt. Đáng tiếc mấy người Ninh Hoàn chân đã ngã xuống trong ngũ hành kiếm mộ. Nghĩ lại thì lúc trước hắn cùng Ninh Hoàn chân coi như là có vài phần giao tình. Lục Thanh lập tức khiêm tốn nói, Hàn đại sư quá khen, Lục Mỗ quý không dám nhận. Đạt tới cảnh giới kiếm hồn, bối phận dưới thực lực tuyệt cường càng thêm lạnh nhạt. Nhưng đối với lời nói của Lục Thanh, Hàn kiến tâm vẫn có cảm khái. Mới vài năm trước, còn là một đệ tử tử Hà Tông trước mặt mình phải khom mình hành lễ. Hiện giờ dĩ nhiên trưởng thành đến mức cả hắn cũng không theo kịp. Thiên phong, tử dương kiếm hoàng lại mở miệng nói. Gật gật đầu hiểu ý, khí thế trên người lạc thiên phong trong nháy mắt bốc lên, rất nhanh cùng đại thế của tông môn dung hợp. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng kim trong tầng tia khí lại tăng vọt vài phần. Đệ tử đời thứ 16 lục thanh nghe phong. Đệ tử có. Thân hình lục thanh ổn trọng, bất động như núi, tự nhiên tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Trần sắc trịnh trọng. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, Lục Thanh đệ tử đời thứ 16, vì Tông Môn mà đối phó hiểm nguy, cứu đồng môn trong lúc nguy nan, thân là Kim Thiên Sứ Giả, tại Thanh Phạm Điện Dương Tông Uy, lập kỳ công thiên thu. Hiện Phong, đệ tử nội Tông đời thứ 16 Lục Thanh, là hộ Tông Trưởng Lão đời thứ 16, dưới Trưởng Lão, giữ kiếm ấn Tông Môn, nắm đại quyền sinh sát. Hết quyền 3. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay.